chương bốn trăm năm mươi chín công chúa cũng muốn xếp hàng chương bốn trăm năm mươi chín công chúa cũng muốn xếp hàng lợi hại a giỏi tính toán lấy lại tinh thần viên ra lão nhị viên bản hòa nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu vị này toàn cơ công chúa không hổ là nữ trung hào kiện v ì phá cục vậy mà không tiếc lấy thân vào cuộc đổi bị động làm chủ động không nói trước sinh không sinh hài tử nữ nhân có thể hay không ăn t h ị t thòi giữa hai bên có hay không tình cảm chuyện như vậy chỉ cần lý hiến đáp ứng cái tiết tại hắn sau khi thành tiên triệu huyền cơ liền có thể đạt được một người tiên bạn nếu là thật mang thai có hài tử đến một lần nàng về sau khả năng mẫu bằng t ử quý thứ hai nhân tiên hậu duệ nhất định cũng là thiền tư hạng người t u y ệ t đình đợi về sau trưởng thành không thể nói trước lại là một tôn nhân tiên cứ như vậy triệu huyền cơ làm sao đều kiếm bụi không lỗ cho nên viên bản hòa mới nói nàng lợi hại căn bản không có bỏ ra cái giá gì liền có thể đạt được nhiều tài nguyên như vậy hâm mộ a ba viên bản hòa đều có chút ghen ghét làm sao ta cũng không phải là cái thân nữ như đâu ta nếu là nữ còn đến phiên triệu huyền cơ tới làm chuyện này sao nghĩ tới đây viên bản hòa lại quay đầu nhìn thoáng qua còn tại bên cạnh ô hoa kêu to nhà mình chất nữ、Ai? người tiểu gia hòa này nếu là có người ta một nửa lớn mật cùng thoải mái nói không chừng hài tử đều sinh hai cái mà lao lục viên bản du lúc này lại là ở trong lòng hối hận không kịp sớm biết liền không nên ngăn đón chính mình chất nữ cùng lý lao đệ sự tình khiến cho hiện tại bị người ta triệu ra nhân tiệp đủ d à n h trước nhưng mà việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng thừa dịp hiện tại lý long vương còn tại nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian cầm xuống mới là đạo lý quyết định trong đại trướng ánh đến tươi sáng trên mặt của mọi người tỏa ra chập trờ đánh lửa tâm tư dị biệt tức con người đầu tiên là kinh ngạc phía sau lại cảm thấy có thể tiếp nhận những tướng sĩ này đều là ở trên chiến trường s ờ soạn lần mò tới sinh tử coi nhẹ đối với thế gian đủ loại biến thiên cùng nghe đồn bọn hắn năng lực tiếp nhận tự nhiên so với người bình thường phải cường đại hơn nhiều tướng quân n à n g cái này vì sao muốn dạng này một tên tuổi trẻ tiểu tướng nhỏ giọng thầm thì trong thanh âm để lộ ra không giảng hòa hoang mang không quan trọng một vị nhân tiên có thể có thể xứng với tướng quân của chúng ta một tên lao tướng t h a n thở v ô vô tuổi trẻ tiểu tướng bà vai trong giọng nói tràn đầy thoải mái thổn thức mặc dù ta nói lời này có chút đại bất tính nhưng là như thật có thể cùng một vị nhân tiên kết làm phu thê khả năng vẫn là chúng ta tướng quân trèo cao một tên khác người khổ tiếp、si、khổ l ở bên cạnh họ là một tên viên gia quân tướng lính trầm giọng mở miệng phá vỡ trầm mặc nói thật ngay tại cái này toàn hữu cơ công chúa mở miệng muốn cùng người ta lý long vương sinh hại từ thời điểm ta đều cảm thấy nàng điên lên rồi người ta lập tức liền là nhân tiên một cái gì công chúa khả năng ngoại nhân nghe thân phận rất t ô n quý nhưng là giống như suy nghĩ kỹ một chút cũng liền đồng dạng có viên gia con người n h ì n không được lặng lẽ nói lên cái này ha ha ha ta hiện tại liền hiếu kỳ vị này lý long vương có thể đáp ứng hay không chuyện này đâu ánh mắt mọi người đều tập trung tại trong đại trướng lý hiến trên thân trong đại trướng lý hiến chạm đến trực tiếp m ặ t không biểu tình trầm mặc đến phảng phất một tòa tượng đ á ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh nhạt phảng phất có thể thôn phệ hết thể ồn ào náo động người chung q u n h đều cảm nhận được hắn tản ra l ạ n ý chỉ dám đứng xa nhìn không dám tới gần nhưng mà loại trơ mặc m này đối với viên phượng nam tới nói lại giống như là kiến bọ trên c h ả o nóng nàng lo lắng đi qua đi lại ánh mắt không c h ồ ở hướng lý hiến bên kia nghiêng mắt nhìn sắc mặt của nàng đỏ bừng trên trán hiện đầy mồ hôi mịn h i ệ n nhiên là bởi vì khẩn trương thái quá mà có vẻ hơi mất k h ô n g chế lý hiến ngươi ngược lại là nói một câu a viên phượng nam rốt cục nhịn không được lớn tiếng kêu lên ngươi nói chuyện a cự tuyệt người ta a ngươi như thế không nói lời nào là có ý gì a chẳng lẽ ngươi thật muốn theo nàng sinh con sao ngươi không phải là người như thế a ngươi thế nhưng là cái lãnh khốc vô tình g a hòa a thanh âm của nàng càng lúc càng lớn dẫn tới trong đại t r ư ớ n g những người khác nhau n h a o ghém ắ t nàng bước nhanh đi đến lý hiến bên người một mặt vội vàng chân tay luống cúng loạn trọn bờ vai của hắn ngươi nói chuyện a ngươi ngược lại là nói một câu a thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở hiển nhiên đã nhanh muốn h ỏ n g mất lúc này viên bản các loại viên bản du hai vị thúc thúc thấy được chất nữ bộ dáng này lập tức xả mặt lại bọn hắn mau tới trước một trái một phải đem viên phượng nam kéo lại bị hai vị thúc thúc kéo về viên phượng nam một đôi chân còn tại không trung đá lung tung p h ả n phất một cái bị bắt lại con thọ thả ta ra thiếu nữ dãy rủi lấy ngươi bình tĩnh một chút phượng nam viên bản hòa trầm r g quắt ngươi bộ dáng này như cái gì nói nhưng mà viên phượng nam tựa hồ đã đã mất đi lý trí nàng dãy ruổi lấy hô lớn ngươi nói chuyện a lý hiến ngươi nếu là cùng với nàng sinh lời nói cũng mẹ nhà hắn đến cùng ta sinh một cái ba câu nói này vừa ra khỏi miệng toàn bộ phòng học lập tức lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị bất thình lình kinh người ngữ điệu sợ ngây người ngay cả triệu huyền cơ đều kém chút nhịn không được cười ra tiếng trong nội tâm nàng âm thầm lất đầu cái này viên p ư ợ n g nam thật là một cái t h ẳ n tính lợi gì cũng dám ra bên ngoài nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này lý hiến cũng thật sự là đủ có thể bảo trì bình thản đ viên, bản nghe được viên nam lời nói này, trên mặt lúc lúc trừng trừng, i phượng vậy c nam giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào cảm xúc vòng xoáy nàng liệu lính kêu to lên ta không muốn cái gì tiểu thư khuê các ta không muốn những ngày ba ta chỉ cần lý hiến hiện tại tâm ta yêu nam nhân muốn cùng cuộc sống khác hải tử các ngươi còn muốn ta làm lớn nhà khuê tú ta không làm cái này tiểu thư khuê các người nào thích làm ai làm ta chỉ cần lý hiến ba thanh âm của nàng tại chống trải trong đại trướng quanh quẩn mỗi một chữ đều như như tiếng sấm vang lên tại mọi người bên hai nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đ o quanh nàng chỉ là một thanh biến mất trên mặt biểu lộ một lần nữa trở nên kiên định lạ thường không sợ h ã i liếc nhìn trong đại trướng tất cả mọi người cho dù là hiện tại lý hiến nghe nói như thế cũng không nhịn được nháy mấy lần con mắt không phải ngươi bây giờ đến làm những này ta rất khó làm a cái này trong đại trướng người đều bị bất t ì n h lình thổ lộ sợ ngây n g ư ờ bọn hắn hai mặt nhìn nhau một mặt quái dị mà nhìn xem viên phương nam cái này ngày bình thường cho người ta ấn tượng luôn luôn hỗ trọng lễ nghi viên già phượng nữ vậy mà vì một cái lý hiến bung xuống tất cả cố kỵ cùng danh giới cuối cùng như vậy ngay thẳng biểu đạt tình cảm của mình viên bản các loại viên bản du hai vị thúc thúc tựa hồ cũng bị chất nữ chân tình b ộ c lộ chỗ đà động bọn hắn nhìn nhau bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó bung ra bắt lấy viên phượng nam tay lúc này lại ngăn cản viên phượng nam đã không có bất cứ ý nghĩa gì nàng đã h ã m quá sâu viên phượng nam đạt được tự do sau lập tức tiến lên một bước đứng tại lý hiến trước mặt nàng vẹ mặt thành thật không chút nào lui tránh nhìn thẳng lý hiến con mắt nàng hít sâu một hơi sau đó chậm rãi nói ra lý hiến ta biết lăng mội mội nhận biết ngươi ở phía trước nàng đối với ngươi tình căn tâm h trùng nếu như ngươi là cưới nàng ta sẽ không để ý như là cái này đại càng công chúa ngươi mới thấy qua mấy lần mặt nàng liền muốn cái sau vượt cái trước một cái công chúa mà thôi nàng là cái thá gì liền xem như công chúa muốn sinh con cũng phải mẹ nhà hắn cho ta xếp hàng ba chương bốn trăm sáu mươi khó làm vậy cũng chớ làm chương bốn trăm sáu mươi khó làm vậy cũng chớ làm cái này trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh phản phát âm thanh hô hấp đều biến mất viên phượng nam lời nói như là một viên tạc đạn nặng ký trong lòng mọi người nổ tung kích thích tầng tầng ngợn sóng viên bản du cùng viên bản hòa hai người hai mặt nhìn nhau bọn hắn bị chất nữ bất thình lình chân tình bộc u lộ cả kinh nói không ra lời viên bản du trong lòng âm thầm sợ hai thán phục không nghĩ tới cháu gái của mình đối với lý hiến dụng tình sâu như thế phần này dũng khí cùng thẳng thắn để hắn đều có chút mặc cảm hắn quay đầu nhìn về phía viên bản hòa chỉ gặp viên bản hòa cũng là một mặt trận kinh sau này tựa như đang tự hỏi cái gì lại chất nữ người nếu là chơi như vậy cái kia tam thúc ta liền phải suy nghĩ một chút chúng ta ký châu viên ra có phải hay không đến tìm thời điểm nhập chủ Trung châu? hoàng đế này ai không muốn khi một chút đâu triệu huyền cơ ngồi tại trên chủ vị nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc còn có mấy phần dáng tươi cười nghiền ngẫm nàng thật đúng là không nghĩ tới viên v ư ợ n g nam sẽ ở lúc này trực tiếp bộ c phát bình thường biểu đạt chính mình tích xúc xuống tình cảm càng không có nghĩ tới thế mà còn là bởi vì chính mình ở sau lưng trợ giúp mà lại người viên ra s ắ c thực có gan lại dám nói ra là công chúa cũng muốn xếp hàng lời nói nữ h à i t ử này thật là khiến người ta chán ghét không nổi a nàng nhìn không được lấy tay trong cằm một mặt vẻ hân thưởng mà nhìn xem viên p ư ợ n g nam ta nếu là cái nam nhân lúc này liền khẳng định đem cái này viên g i a phượng nữ cho thu triệu huyền cơ ở trong lòng nhịn không được â m thầm nghĩ đến mà trong đại trướng những người khác cũng đều bị viên phượng nam lời nói làm trần kinh bọn hắn nghị luận ở mỹ chỉ cho cái này viên g i a tiểu thư thật sự là dám yêu dám hận a đúng vậy a không nghĩ tới nàng đối với lý hiến dụng tình sâu như thế cái này lý hiến khả thật sự là diễm phúc không cạn a chứ có cái gì là n g ộ i n g ộ i sau có viên g i a tiểu thư còn có đại cản công chúa số đào hoa này thật là khiến người ta hâm mộ a ngươi nếu là cá nhân tiên lời nói ngươi cũng có thể diễm phúc không cạn lời nói này thật đúng là hắn sao có đạo lý tại một mảnh rộn rộn ràng ràng trong tiếng nghị luận viên phượng nam giống như một đoán nộp h ó n g hoa hồng không để ý người t r u n g quanh ánh mắt tấm lấy khuôn mặt cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt lóe ra kiên định qua mang tức giận nhìn chăm chú lý hiến trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng chấp nhất rất có một đ ộ ngươi không nói lời nào ta liền không bỏ qua bộ dáng vị tiểu cô nương này tức giận nhìn chằm chằm một hồi lâu dù là lý hiến lạnh lùng như vậy tính tình cũng không khỏi đến cảm thấy một trận bất đắc dĩ hắn bất đắc dĩ thở dài cười khổ một cái mở miệm nói ra không phải ta nói ngươi loại chuyện này ngươi đi ra xem trên mặt càng là tức giận bất bình nàng nắm chặt n ắ m đấm n h ó n chân lên đến tức hồn hề nói ta hôm nay nếu là không đứng ra ngươi hôm nay liền phải cùng những nữ nhân khác sinh con ta cho ngươi biết có ta viên phượng nam ở một ngày quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy lý hiến nghe lời này không khỏi một trận bất đắc dĩ hắn lắc đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ một đôi mắt sáng cười nói ngươi biết ta bao lâu cảm thấy ta lý hiến là người như vậy sao ta sẽ như vậy đơn giản liền làm ra vi phạm chính mình nguyên tắc sự tình sao cái này ngươi không phải viên phượng nam nghe xong hơi sững sờ đối với một loạt này hỏi lại nàng có chút không biết làm sao nàng là hiểu rõ lý hiến tính cách cũng biết giá hỏa này không phải người tùy tiện như vậy thế nhưng là tại loại chuyện này trước mặt chỉ cần là để ý người của đối phương đều sẽ đánh trong đáy lòng sinh ra chống tự tâm có lẽ cái này kêu là ăn d i ấ m đi nàng hư lạnh một tiếng nhịn không được dậm chân phản bác ai biết ngươi có thể hay không xem người ta công chúa dung mạo xinh đẹp chỉ thấy sắc này lòng tham a ta cũng không dám cam đoan ngươi sẽ không làm chuyện như vậy lý hiến nghe lời này không khỏi nhữ mày hắn nhìn trước mắt cái này tức giận tiểu cô nương cho dù là hiện tại tìm rắn như thép hắn sâu trong đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên một cỗ không hiệu dòng n ư ớ cấm thật kỳ quái ta làm sao còn sẽ có loại cảm giác này rõ ràng tại càng phát ra tới gần nhân tiên thời điểm ta p h ả m tâm liền càng phát đ ạ m mạng vậy bây giờ loại cảm giác này lại là chuyện gì xảy ra là đang nhắc nhở ta sao lý hiến ở trong lòng m ỉ m cười lại nhìn trước mắt nâng lên quay hàm h u n g tận nhìn mình c h ầ m c h ầ m viên phượng nam chỉ cảm thấy xinh đẹp đến không gì sánh được hắn n h ị n không được lên đ ù a tâm tư hắn cười khẽ một tiếng nói ra ngươi cùng lang yên vũ cũng rất xinh đẹp ta có gặp sắc này lòng tham qua sao ngươi viên p ư ợ n g nam nghe được câu này trong nháy mắt ngây ngẩn cả người nàng nguyên bản còn tại nổi nóng nhưng nghe đến lý hiến tán dương chính mình cùng lang yên vũ xinh đẹp trong lòng không khỏi dâng lên một trận thẹp thùng gò má nàng hừng đỏ ấp úng nói ngươi ngươi ngươi bây giờ nói những thứ này làm gì chúng ta đang nói chuyện của ngươi đâu Tốt! lý hiến thanh âm như là thần trung mộ cổ quanh quẩn tại đại điện rộng rãi bên trong mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị hắn mỉm cười như vậy dừng lại vừa mới xoáy đầu chủ đề ánh mắt của hắn vượt qua trước mặt viên phương nam nhìn về phía chủ vị ngồi ngay ngắn triệu n u y cơ lý h ế n cao giọng mở miệng nói công chúa điện hạ ngài vừa mới nói lên tình cầu lý m ỗ trải qua nghị sâu tình kỹ chỉ sợ không có khả năng đáp ứng lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh viên v ư ợ n g nam căng cứng sắc mặt lập tức như băng tuyết t a n h a n dã ngóc lên cái cằm một mặt đắc ý cái này hồn nhiên xinh đẹp bộ dáng làm cho lý hiến nhịn không được hiểu ý cười một tiếng vật nhỏ này có đôi khi vẫn là rất làm người khác ưa thích mà viên bản hòa viên bản du hai huynh đệ thì là thở phào nhẹ nhõm làm người viên già bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy hắn cùng đại cản hoàng thất kết xuống quan hệ chặt chẽ chu tước con người thì là bót cổ tay thở dài trong bọn họ là nhiều nhất chờ mong lý h ế n cùng triệu huyền cơ sinh hải từ người có người thấp giọng nói quả nhiên cùng vừa mới phỏng đoán một dạng vị này lý long vương sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy đúng vậy a một người khác phụ họa nói thật vất vả thành t i ể u nhân tiên có thể thoát khỏi thế gian trói buộc thậm chí có cơ hội phi thăng thượng giới ngao du đại tiên ai nguyện ý ở thời điểm này lưu lại cho mình chém không đứt trói buộc đâu bị c ự tuyệt đằng sau triệu huyền cơ cũng không có t o á t ra chút nào tức giận ngược lại mang theo một loại giống như cười mà không phải cười thân sắc thời hợ ẩu một tiếng nàng có chút nhân g thân cười hỏi lý long vương ngươi không đáp ứng điều kiện của ta nhưng lại hy vọng chúng ta vì ngươi làm việc ngươi dặn này ta rất khó xử lý a khó làm lý hiến cười lạnh một tiếng vậy cũng chớ làm hắn ánh mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng màu tím đây là hắn sắp phát động mê hồn đoạn p h é p đại pháp dấu hiệu nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thi triển thời khắc triệu huyền cơ lại là đột nhiên cười ha hả ha, ha ha ha ha triệu huyền cơ tiếng cười thanh thúy e m h a i quanh quẩn trong đại điện nàng tự hồ cũng không có bị lý hiến uy hiếp hủ d o a đổ ngược lại càng thêm ung dung không n ộ i nàng vừa cười vừa nói lý long vương đây chính là ngươi dự định đối với huyền cơ làm thủ đoạn sao đáng tiếc a chúng ta đại c à n triệu ra cái gì cũng không nhiều chính là pháp bảo nhiều chương bốn lưu ly thanh tỉnh ngọc chương bốn lưu ly thanh tỉnh ngọc trong trung quân đại trướng đen đốt sáng trưng bầu không khí khẩn trương lý hiến sĩ mắt nhìn đi hắn mê hồn đoạt phách đại pháp kỳ thật đã phát động chỉ b ấ t quá tại triệu huyền cơ trên thân đột nhiên toát ra một cố mịt mờ bạch quang p h ả n phất dưới ánh trăng sương mỏng tầng này sương mỏng giống như bạch quang mơ mơ hồ hồ nhìn như nhu h ò a kỳ thực cứng cọi không gì sánh được ngăn trở lý hiến môn này tà pháp công kích bạch quang kia giống như là có sinh mệnh tại triệu huyền cơ chung quanh thân thể xoay quanh hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng ha, ha ha triệu huyền cơ thấy thế nhịn xuống lại cười to lên tiếng đến trong tiếng cười tựa hồ có không giấu được thở phào một hơi. còn tốt cuối cùng ngăn trở lý long vương một chút thủ đoạn nguyên lai、like、đây chính là người lý long vương thủ đoạn sao không gì hơn cái này có thể làm lấy nhiều người như vậy mặt đối với lý long vương nói một câu nói như vậy triệu huyền cơ chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái có ý tứ thấy cảnh này lý hiến cũng không nhịn được khe g i một tiếng mê hồn đ o ạ t phách đại pháp tuy nói dùng tốt hơn nữa còn không có cái gì di chứng nhưng chính là phẩm cấp có chút thấp dùng để thu thập một chút những tiểu nhân vật kia còn tốt thu thập những cái kia thực lực mạnh nhân vật hung ác lại hoặc là trên thân bảo bối nhiều ra hỏa khả năng hạn chế liền sẽ nhiều một chút giống như là hiện tại triệu huyền cơ một dạng lý hiến nhịn không được hỏi ngươi trên thân này là cái gì ta cái này a triệu huyền cơ mỉm cười đưa tay từ bên hông móc ra một khối h ó n g ánh trắng đoán ngọc bội ngọc bội kia tản ra ánh sáng lưu hòa cùng triệu huyền cơ trên người bạch quang hô ứng lẫn nhau tạo thành một bức h ả i hòa hình ảnh triệu huyền cơ cười nói đây là ta triệu ra tổ truyền ngọc bội tên là lưu ly t h a n h tâm ngọc cái gì khác hiệu quả khả năng bình thường nhưng lại có thể trợ giúp ta tỉnh hóa hết thẻ tà niệm cùng áp nghiệm chính là miếng ngọc bội này công lao ngăn trở bí pháp của ngươi thì ra là thế lý hiến một mặt trợt gật đầu triệu huyền cơ thấy thế thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật kỳ thật đối với vị này lý long v nàng làm một chút cũng không có nắm chắc chỉ là vừa tốt trên người có một khối lưu ly thanh tị ngọc h n làm nàng hóa giải vừa mới nguy cơ lần này nàng cảm thấy mình hẳn là có thể nắm giữ một chút nói chuyện quyền chủ động nàng mỉm cười cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt lấp lóe dị dạng sắc thái nàng khẽ hé môi son chậm rãi nói như vậy hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến h ả o h ả o bàn điều kiện sao nàng hay là nhớ mãi không quên muốn cùng lý hiến sinh hải từ sự tình vị này lý long vương thành t ự u nhân tiên cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh q u n g cột nếu có thể cùng hắn sinh hạ một cái hậu duệ như vậy triệu huyền cơ có thể trở thành một đời nữ đế sinh ở hoàng gia triệu huyền cơ hoặc là chính là dẫm lên mặt khác thi thể trèo lên trên hoặc là chính là bị các huynh đệ tỷ bội khác đánh vào vực sâu không có nằm thẳng lý do bây giờ lý hiến trợ lực này đang ở trước mắt nàng đến trộm trong tay nhưng mà lý hiến cũng không có trả lời ngay nàng hắn khẽ nhữ mày c h ầ m ngâm một lúc sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói việc này qua đi coi như ta lý mộ thiếu ngươi một cá i nhân t ì n h đợi ngày sau ngươi gặp nạn ta có thể xuất thủ cứu ngươi một lần không được triệu huyền cơ lời nói chém đinh chặt sắt nàng lắc đầu cự tuyệt trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định trước mắt trận chiến tranh này liên quan đến toàn bộ cản quân sinh tử tồn vong liên quan đến u châu một châu chi địa bách tính tính mệnh nàng không cách nào dùng trọng đại như thế sự tình đi đổi lấy một cái phiêu m i ệ u vô định hứa hẹn lý hiến khanh nhữ mày u châu trận chiến này ta phải chết vô số cản quân tướng sĩ triệu huyền cơ một bước cũng không đường nói mà không có biểu cảm gì nhiều người như vậy tính mệnh chỉ đổi đến ngươi một lần xuất thủ lý long vương lời này ngươi nói lối ra thế nhưng là ta triệu huyền cơ làm không được lý hiến trầm mặc một lát trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh hắn nghĩ nghĩ mở miệng lần nữa ý đồ làm ra nhuộm bộ đến lúc đó ta có thể ra tay giúp ngươi hai lần nhưng mà triệu huyền cơ lại như c ũ lắc đầu cự tuyệt lý long vương nói cái này không dùng triệu huyền cơ lắc đầu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng nàng một mặt nghiêm nghị nói ngươi liền xem như xuất thủ mười 10 lần một trăm l ầ n đều không được ngươi đến lúc đó thành nhân tiên phi thăng thượng giới ngao du đ ạ i t i ê n ta ở đâu tìm ngươi đi cái gì xuất thủ phát bảo gì ta đều không hiếm có ta vẫn là câu nói kia chỉ có một cái điều kiện đó chính là cùng ta sinh đứa bé triệu huyền cơ lời nói như là một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ kích thích tầng tầng vận sóng trong đại trướng không khí trong nháy mắt ngưng kết lời của nàng kiên quyết giống như hàn thiết giống như không thể lay động không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng ánh mắt của nàng như nước làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng trong đại trướng các tướng sĩ từng cái nín hơi ngưng khí thở mạnh cũng không dám ánh mắt mọi người đều như là đèn pha bình thường tập trung tại lý hiến chiến thân giờ k h ắ c này lý hiến quyết định sẽ quyết định bọn hắn vận mệnh của tất cả mọi người lý hiến giờ phút này lại có vẻ dị thường trầm mặc hắn đứng tại trong đại trướng tóc mày t h ư ờ n h ư đang tự hỏi cái gì thời gian tại thời khắc này phảng phất đình trệ có ý tứ qua hồi lâu lý hiến rốt cục mở miệng nói chuyện chị bất quá đang nói xong ba chữ này đằng sau hắn không có tiếp tục ngôn ngữ mà là q u a y người cũng không quay đầu lại đi ra đại trướng cái này triệu huyền cơ thấy cảnh này trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không h i ể u vội vàng sao đ ậ u nàng không có khả năng cứ như vậy nhìn xem hắn rời đi nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn dưới tình thế cấp bách nàng không chút nghĩ ngợi địa đại têu đi ra lý long vương ngươi nếu là cứ thế mà đi ta lập tức mang theo ta đại quân rút khỏi h u châu để cho ngươi kế hoạch thất bại a rút khỏi h u châu lý hiến dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua triệu huyền cơ trong con mắt của hắn hiện lên một tia n g h n n g ẫ h ắ n cười như không cười lắc đầu có ý riêng nói các ngươi hiện tại đi lời nói đã tới đã không kịp triệu huyền cơ sửng sốt một chút nàng không rõ lý hiến trong lời nói ý tứ trong nội tâm nàng lướt qua một vòng bất an n h ư n g nhũ mày nghi ngờ hỏi lời này của ngươi là có ý gì lý hiến mỉm cười chậm rãi mở miệng nói ra bởi vì tại chúng ta lúc nói chuyện thanh l i ê n giáo người không có bông u tha cơ hội tốt như vậy hiện tại bọn hắn đã giết tới cái gì ba triệu huyền cơ nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến vê anh đúng lúc này ngoài doanh chướng chuyển đến một tiếng nổ dung trời bất thình lình tiếng vang như là tiên băng địa liệt chấn động đến toàn bộ đại trướng đều đang run dày phản phất ngay cả đại địa đều đang vì đó giao động đây là chuyện gì xảy ra ba trong đại trướng đám người trong nháy mắt bị tiếng vang này cả kinh sắc mặt trắng bệnh tim đập rộn lên chẳng lẽ còn chưa chờ mọi người lấy lại tinh thần ngay sau đó tiếng la rết như là sóng biển mánh liệt bình thường từ bốn phương tám hướng vào tới từng cơn sóng liên tiếp chấn thiên động địa rết ba ha ha ha ha càng quân con non r a r a ngươi ta tới ba những âm thanh này càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng phản phất ngay tại đại trướng cửa ra vào vang lên tiếng la rết bên trong xen lẫn tại đục ngầu trong không khí làm cho người cảm giác được ngạt thở bình thường giữ tợn cùng sát ý mỗi một chữ đều như là trọng truy bình thường hung hăng nện ở lòng của mọi người bên trên sông đi lên làm thịt c à n quân đám danh con la thanh liên giáo nhân mã dạ tập chương bốn trăm sáu mươi hai địch tập chương bốn trăm sáu mươi hai địch tập bóng đêm như đậm đặc mực nước l ạ g yên chiếu xuống phục hồ sân hạ càn quân đại doanh bên ngoài từng bộ do thanh liên giáo tỉ mỉ chế tạo thi khôi phá đất mà lên mặt mũi của bọn hắn cứng gác hai mắt chống g i n g toàn thân tản mát ra hôi những thi khôi này giống như nước thủy triệu mánh liệt mà ra nương theo lấy tiếng gào thép chấm thấp hướng phía cản quân đại doanh mỗi một bộ thi khôi đều phảng phất bị rót vào một loại nào đó lực lượng thần bí động tác của bọn hắn mặc dù cứng ác nhưng tốc độ lại dị thường tấn mãnh hai tay của bọn hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí chỉ có như dã thu thể xác bọn hắn phát động chủ kích tiến lên thân thể nhấc lên tiếng gió bé nhọn phảng phất muốn đem phía trước hết thể ngăn cản đều phá hủy dế ba vô số tiếng hò hét bên trong hội tụ thành sóng biển bình thường tiếng rít xác ý xen lẫn bầu trời đêm phảng phất như sôi trào tới bình thường bầu trời đêm cũng giống như bị cỗ sát ý này lây bắt đầu sôi trào lên vô số thần thông pháp luật quang mang ở trong trời đêm nở rộ chiếu s những ánh sáng này hòa lẫn đem phục hổ sơn hạ cản quân đại doanh chiếu lên một mảnh đỏ bừng hết thể tới quá mức đột nhiên địch tập ba càng quân có người tại t ê tâm liệt phế gầm hét lên đại doanh ngoại vi các tướng sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bọn hắn buồn ngủ mông lung mở to mắt chỉ gặp ánh lửa n g ú t trời tiếng la rết chấn thiên động địa mau dậy đi ba có người kêu to khi bọn hắn mới từ buồn ngủ bên trong rẽ ruộa lấy tỉnh táo lại thời điểm đã bị trùng s á t mà đến thanh niên giáo đại quân vây quanh hành cáp ha hà chết đi giữa mắt nhìn lại liền nhìn thấy thanh niên giáo người cười gằn vung đao chém xuống máu tươi chảy ra. Vô số binh sĩ đồng dạng từng màn phát sinh ở c à n quân đại doanh bên ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ doanh địa lâm vào trong hỗn loạn các tướng sĩ luôn c ú n g tay chân cầm vũ khí lên ý đồ chống cự bất thình lình công kích nhưng mà bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra c à n quân các tướng sĩ không có chút nào chuẩn bị sự chống cự của bọn hắn lộ ra tái nhận vô lực thanh liên giáo đại quân như là mánh hổ hạ sơn thế không thể đỡ đao kiếm của bọn họ ở dưới ánh trăng lóe ra hạ quang mỗi một lần huy động đều mang đi cái này đến cái khác c ả n quân tướng sĩ sinh mệnh máu tươi nhuộm đỏi địa tiếng kêu trên liên tiếp toàn bộ chiến trường phản phất biến thành một trốn tu la tại trung qu triệu huyền cơ khi biết thanh liên giáo dạ tập tin tức sau tuy có trong nháy mắt bối rối nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo lý hiến chú ý tới sự chấn định của nàng nhịn không được tò mò hỏi ngươi không có chút nào khẩn trương sao ha <cười> ha triệu huyền cơ bất vi sở động ngược lại hay là cười lạnh một tiếng nói điểm ấy dạ tập liền có thể phá tan chúng ta cản quân lời nói vậy ngươi cũng qua coi thường chúng ta cản quân quả nhiên chính như triệu huyền cơ lời nói cản quân các tướng sĩ tại kinh lịch ngay từ đầu bối rối đằng sau rất nhanh liền ổn định trận cướp thanh liên giáo sâu kiến chết đi cho ta ba cản quân trong trận ranh vang lên một tiếng giống giận rung trời ngay sau đó chỉ gặp một vị người khoác chiến giáp cầm trong tay trường kiếm tướng lĩnh đẳng không mà lên trên người hắn chiến giáp ở dưới ánh trăng lóe ra hàng quang hắn hít sâu một hơi t r u n g quanh bầu trời đ ê m khí tức khuấy động phát ra mãnh liệt tiếng rít ba ba hắn bỗng nhiên huy kiếm chém xuống trói mắt kiếm quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm như là như lưu tinh đánh tới hướng mặt đất thi khôi bảy đạo kiếm quang này uy lực vô địch giống như một đạo sáng chói ngân hà rơi xuống kiếm quang những nơi đi qua ngay cả bốn bể không khí đều phảng phất như bị chém ra phát ra bén nhọn tiếng tê minh tại kiếm quang cùng thi khôi tiếp xúc trong nháy mắt, những cái kia bị thanh l i ê n giáo pháp thuật thao túng thi khôi tại đạo kiếm quang này trước mặt như tờ giấy lộ ra như vậy yêu ớt thân thể của bọn chúng tại kiếm quang oanh kích bên dưới trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ phản phất bị một trận vô hình gió lốc quét sạch tứ tán mà bay kiếm quang những nơi đi qua một mảnh hỗn độn trên mặt đất khắp nơi đều là tản mát thi khôi cùng thanh l i ê n giáo đệ tử thi thể mảnh vỡ cùng chạy xuôi máu tươi những máu tươi này hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra đặc biệt trứng mắt trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi làm cho người cảm thấy một trận ngạt ở trong chốc lát này vì thế, làm cho cản quân đám binh sĩ đại thụ ủng hộ quá tốt rồi là đoàn tướng quân ba vị này đoàn tướng quân công kích mãnh liệt trong nháy mắt làm cho thanh liên giáo trùng sát chi thế vì đó mà ngừng lại trên chiến trường nguyên bản xôi trào mãnh liệt địch nhân thế công vào thời khắc ấy phản p h ấ t bị đông cứng xuất hiện một cái ngắn ngủi đ ứ n g không cái này đ ứ n g không mặc dù ngắn ngủi nhưng đối với cản quân tới nói lại là cực kỳ trọng yếu c h u y ể n cơ c à n quân đám binh sĩ mắt thấy đoàn tướng quân thần thông pháp thuật như vậy bị mãnh đều sĩ、si、khí đại trấn sợ hai trong lòng cùng không còn đâu giờ khắc này tiêu tán rất nhiều thừa dịp cái này đúng không cản quân đám binh sĩ cấp tốc hành động nhanh thừa dịp hiện tại các binh đệ tụ họp lại ba càn quân các tướng lĩnh bắt đầu đều đâu vào đấy tổ chức lên phản kháng một chút binh sĩ cấp tốc tạo thành tiểu đội lợi dụng địa hình ưu thế đối với thanh liên giáo thi khôi cùng đệ tử tiến hành phản kích bọn hắn cầm trong tay binh khí cùng địch nhân triển khai cận thân bác đấu đồng thời một cái khác chút binh sĩ thì phụ trách công kích từ xa cung tiến như mưa rơi bắn về phía địch nhân đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ tạo thành một bức thảm liệt hình ảnh dứt ba tiếng la dết như là dung trời giống như vang vọng chân trời tiếng kêu thảm thiết tiếng hò hét hỗn hợp cùng một chỗ phản phất như là một ít trên chiến trường song phương không ngừng đầu nhập binh lực g i ế t đỏ cả mắt thanh liên giáo thi khôi cùng các giáo đổ giống như nước thủy triều vào tới càng quân c á c tướng sĩ không sợ h ã i chút nào bọn hắn anh dũng giết địch dùng huyết nhục chi khu của mình xây lên từng đạo phòng tuyến theo thời gian trôi qua trên chiến trường thế cục càng cháy bỏng song phương ngơi tới ta đi g i ế t đến gọi là một cái máu chạy thành sông thơi ngang khắp đồng giống như nhân gian luyện ngục trong trung quân đại trướng triệu huyền cơ đã mặc không thay đổi ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị không có xuất thủ viên gia quân cùng chu tước quân chủ yếu nhất các tướng lĩnh cũng đều ở chỗ này khuôn mặt lạnh lùng nghe phía ngoài tiếng la giết bất v ì sở động đối phương thanh liên giáo chỉ là phái gia tiên quân bọn hắn làm cản quân chân chính trấn tràng từ đại nhân vật tự nhiên cũng sẽ không lại nhanh như vậy trước hạ t r à n g liên đệ người phía dưới trước chém giết một phen trên chiến trường chính là như thế tàn khốc mà cùng thời khắc đó tại phía xa phục hổ sơn bên trên thanh liên giáo đại bản doanh phía trên cựu c h â n thánh tôn mở ra tâm thần của mình cảm ứng quan sát toàn bộ phục hổ sơn hạ chiến trường khi thấy cản con người ngăn cản bọn hắn phái ra vòng thứ nhất thế công đằng sau có chút bản sự hắn xấu xí mà mặt mũi giữ tận lộ ra mấy phần dáng tươi cười tiếp lấy hắn phất phất tay hời hợt nói tiếp tục thoại âm rơi xuống toàn bộ phục hổ sơn trên dưới vì đó một tịch bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nơi xa chuyển đến côn trùng tê vang cùng lá cây trong gió k h ẽ đung đưa thanh âm một giây sau ẩm ẩm phục hổ sơn hạ lại vang lên hai tiếng nổ mạnh mặt đất bắt đầu như là sóng biển bình thường run dày kịch liệt phảng phất có một cố lực lượng không thể kháng cự ngay tại từ sâu trong lòng đất t u ra ngay sau đó bụi đất tung bay cự thạch lan xuống hai đầu thân thể to lớn toàn thân khoác đầy lông đỏ q u á v ậ phá đất mà lên phát huy to lớn tiếng gầm gừ nào về phía c à n quân đại doanh cái này hai đầu quái vật càng quân người nhớ kỹ bọn hắn tại hưng trụy cốc thời điểm từng gặp được một đầu đó là hai đầu hống chương 463 r ố t cục muốn thành chương 463, r ố t cục muốn thành trên chiến trường bóng đêm như mực thinh quang bị nồng hậu dậy đặc khói lửa ngăn tre tại cái này túc sát bầu không khí bên trong thanh liên giáo bên kia lại đột nhiên nhấc lên núi kêu b i ể n gầm bình thường tiếng hoan hô thanh liên giáo trong trận d o n h hai đạo hồng quang bỗng nhiên sáng lên hai đầu hình thể khổng lồ lông đỏ như lửa quái vật to lớn phá đất mà lên cái này hai đầu lông đỏ hống khí d i ễ m ngập trời thực lực đã tới thuế phản cảnh thân thể cao lớn kia như là hai tòa di động s ơ n nhạc mỗi một bước đều là mặt m đất run dày cái kia hung hãn giữ tận khí tức hóa thành c u ồ n g phong đập vào mặt làm lòng người gan đều nứt đây là đây là quái vật gì c à n quân đám binh sĩ nhìn qua cái này hai đầu quái vật trong lòng không sinh ra một tia dũng khí phản kháng chỉ cảm thấy hai chân như nhuận ra cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất giống ba lông đỏ hống ngựa mặt lên trời thép dài tiếng hũ kia đinh thai nhức ó c bọn chúng vừa xuất hiện căn bản không cho căn quân cơ hội phản ứng hướng thẳng đến c à n quân trận doanh chém giết tới. c à n g quân đám binh sĩ mặc dù liều chết chống cự nhưng ở cái này hai đầu lông đỏ hống trước mặt sự chống cự của bọn hắn lộ ra như vậy vô lực lông đỏ hống chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái những binh lính kia tựa như cùng bị cự truy đánh trúng bình thường trong nháy mắt hóa thành một đám thịt nát xúc n h ba vừa mới đại phát thần uy đoàn tướng quân thấy vậy lập tức muốn rách cả mí mắt hắn một tay cầm kiếm một tay cầm thương đối mặt cái này lông đỏ hống cũng là anh dũng không gì sánh được căn bản không sợ nhưng là thực lực tranh lệch liền bày ở cả hai trước mặt cũng không phải là một chút đơn giản dũng khí liền có thể đền n g vẹn vẹn chỉ là giao thủ không đến năm cái hội hợp đoạn kia tướng quân nhất thời không quan sát bị trong đó một đầu lông đỏ hống một trường đánh tới một trường kia giống như thái sơn áp đỉnh đoàn tướng quân nửa người trong nháy mắt bị đánh nát máu tươi văng khắp nơi hắn kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài biến mất trong màn đêm mịt mùng tướng quân ba dưới đây các thân binh thấy cảnh này tim như bị đào cắt bọn hắn liều mạng bình thường xông lên phía trước đem đã nửa chết nửa sống đoàn tướng quân tử trên chiến trường cứu lại tại càn quân trong trung quân đại t ư ớ n g bầu không khí dị thường khẩn trương triệu huyền cơ hai mắt tách ra thần quang trong vắt xuyên thấu xương mù dày đặc cùng n ồ n g hậu dày đặc bóng đêm nhìn rõ chiến trường mỗi một hẻo lánh khi nàng nhìn thấy hai con kia lông đỏ hống như là liệt hỏa giống như trùng sắt tiến chính mình trận doanh như vào chỗ không người tùy ý trà đạp thời điểm ngươi nói nàng trong lòng không lo lắng đó là không có khả năng nhưng là làm một tên thông soái nàng đã thành thói quen dù cho thân ở lại tình cảnh khó khăn thời điểm cũng không thể tự loạn trợ ậ cướp triệu huyền cơ cố gắng bình phục chính mình nội tâm ba động nàng tâm tư thay đổi thật nhanh trong nháy mắt làm ra quyết định nàng quay đầu ánh mắt rơi vào nhìn về phía bên cạnh viên bản hòa viên tướng、quân. triệu huyền cơ trầm giọng nói ra cái này hai đầu lông đỏ hống thực lực phi phạm đối với quân ta tạo thành tổn thất không nhỏ thỉnh cầu viên ra quân cao thủ xuất thủ tương trợ cùng nhau chém giết hai con yêu thú này h á n thần sắc nghiêm trọng nói viên lập huy ta ra lệnh ngươi lập tức xuất lĩnh viên g i a quân bên trong cao thủ toàn lực xuất kích cần phải đem nó chém giết là viên lập huy thần tình nghiêm túc đáp tướng quân yên tâm ta chắc chắn dẫn đầu chúng tướng sĩ toàn lực ứng phó định không phụ tướng quân nhờ vả nói xong hắn cấp tốc q u a y người cao giọng thét ra lệnh viên g i a quân theo ta xuất chiến là nghe được mệnh lệnh viên g i a quân những cao thủ nhao n h a u hưởng ứng cấp tốc tụ họp lại chuẩn bị đầu nhậm chiến đấu thấy cảnh này triệu huyền cơ cũng đối bên người phó tướng đinh văn chân nói ra đinh phó t ư ơ n g người dân theo chu tức quân những cao thủ cùng viên g i a quân cùng nhau xuất kích cần phải hiệp trợ bọn hắn chém giết lông đỏ hống là hai quân cao thủ rất nhanh tập kết đông đảo cao thủ liên thủ phía dưới lập tức liền đem hai đầu lông đỏ hống kéo trên chiến trường trên chiến trường tựa hồ một lần nữa lâm vào rằng có trạng thái nhưng là thanh liên giáo bên này là quyết tâm muốn tại đêm nay quyết một trận thắng thua cựu c h â n thánh tôn giờ phút này đang ngồi ở trong đại trướng mắt sáng như đ ư ớ c nhìn rõ lấy chiến trường mỗi một hẻo lánh khi hắn nhìn thấy cản quân đông đảo đại tướng hạ tràng đằng sau trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười trong h né h mắt hai người đã đi tới trên chiến trường sự xuất hiện của bọn hắn lập tức đưa tới song phương cao thủ chú ý là thanh niên giáo phó giáo chủ thuế phản cảnh cao thủ tuyệt thế đừng hốt hoảng kết trận giết bọn hắn theo hai phe càng ngày càng nhiều cao thủ hạ tràng chiến đấu càng kịch liệt kiếm khí tung hành đao quang lấp lóe mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy huyết hoa về r a phục hồ sơn hạ nguyên bản bãi c ỏ xanh b i ế c đã sớm bị máu tơi ư nhuộm đỏ cơ hồ muốn bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng v ó n g đêm như mực nặng nghề bao phủ tại phục hồ sơn t r u n g quanh gió lạng yên im lặng thổi qua mang theo trận trận túc s á t chi khí càng quân t r u n g quân đại trướng bên trong lý hiến đoan hai tay phụ sau biểu lộ bình tĩnh như nước hai mắt có chút neo lại tựa hồ đang trầm tư cái gì gò má của hắn hình dáng rõ ràng tại chập trần lý hiến có chút những người lỗ thai tựa hồ bắt được cái gì nhỏ xịu tiếng vang tâm thần của hắn phảng phất hóa thành một vòng đại nhật lang không mà lên quan sát toàn bộ phục hồ sơn chiến trường theo chiến cuộc tiến lên trên chiến trường tử vong càng phát ra tấp nập lần lượt từng bóng người nga xuống máu tươi của bọn hắn như là suối phun giống như tuôn r a nhuộm đỏ đại đ ị a n h ữ n g máu tươi này hội tụ thành từng đầu dòng suối dọc theo đặc biệt phương hướng cùng quy tích chậm rãi chạy xuôi đến phục hồ sơn hạ cuối cùng biến mất tại không biết tên sâu dưới lòng đất cùng lúc đó lý h ế n bên thai bắt đầu chuyển đến càng ngày càng rõ ràng nói mớ những cái kia nói m ơ mới đầu yếu ớ t mà mơ hồ nhưng theo trên chiến trường máu tươi tăng nhiều bọn chúng trở nên càng phát ra rõ ràng càng phát ra cùng nhiệt cùng điên cuồng lý hiến lẳng lặng lắng nghe lông mày của hắn nhịn không được h ó a theo máu chạy đến càng nhiều những cái kia mơ hồ nói m ơ càng phát rõ ràng rốt cục lý hiến nghe rõ ràng những cái kia nói m ơ gọi nội dung đó là hắn vì chính mình bảy tôn hiệu cựu thiên lôi nguyên phổ hóa độ ách tiên tôn ba cựu thiên lôi nguyên phổ hóa độ ách tiên tôn ba cựu thiên cùng thời khắc đó tại phía xa ứ châu thái an thành tại thanh liên giáo tổng đàn từ một nhịn không được kích động đến toàn thân run dày lên rốt cục rốt cục muốn thành Chương cấn. thanh trong một trận gió lạnh thổi qua trong doanh trướng rèm nhẹ nhàng phiêu động mang đến từng tia l ạ n h y giờ phút này đang ngồi ở trên cái ghế của mình quan sát toàn bộ chiến trường cựu c h â n thánh tôn trong lúc bất trợt giống như là cảm ứng được cái gì sắc mặt đột biến vội vàng từ trên ghế lan xuống vì trên mặt đất cung kính hô một tiếng phụ thân ngài đã tới trong giọng nói của hắn mang theo một tia rất tự nhiên run dậy hiển nhiên là luyện tập qua rất nhiều lần màn đêm phía dưới ngoài doanh trướng một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi tới bước tiến của hắn rõ ràng nhìn qua rất nhẹ nhưng rơi vào cựu chân thánh tôn trong mắt lại cảm thấy cái này mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trong lòng của hắn bên trên rốt cục khi đạo thân ảnh này đi vào danh o trướng lộ ra chân dung chính là từ một đi vào trong danh o trướng từ một nhìn cũng không nhìn q u ỷ trên mặt đất cựu chân thánh tôn mà là từng bước một đi đến cựu chân thánh tôn lúc đầu chủ vị chậm rãi ngồi xuống lúc này ánh mắt của hắn mới chậm rãi rơi vào cựu chân thánh tôn trên thân cựu chân thánh tôn cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng kia trong lòng không khỏi run lên phảng phất trên bờ vai bị đè ép một tòa vô hình núi lớn để hắn không cách nào động đậy lần này ngươi làm được rất tốt vi phụ rất hài lòng đi qua thật lâu từ một rốt cục mở miệng nói chuyện lời nói nội dung để cựu chân thánh tôn không khỏi t h ở dài một hơi hắn ngầm đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn từ một một chút chỉ gặp từ một trên khuôn mặt lộ ra một k i a khó được mỉm cười vì phụ thân làm việc hài nhi không dám tranh công cựu chân thánh tôn cúi đầu cung cung kính kính nói ân từ một nhẹ gật đầu trong mắt l ó e lên vẻ tán thưởng sau đó liền thuận miệng cho ra một câu kẻ đầu cơ hứa hẹn đến đợi vi phụ lần này thành tựu nhân tiên nhân gian vô địch đằng sau liền đến đỡ ngươi làm vùng thiên hạ này để ho từ ạ một giờ phút này ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu doanh chướng nóc nhà lại mặc thấu tầm mây thẳng tới trên chín tầm trời hắn khẽ nhúng mày chầm tư một lát sau đó chậm rãi lắc đầu còn không có còn thiếu một chút còn kém cái gì cựu chân hỏi còn thiếu một chút đại cả người triệu ra máu từ một ánh mắt tại cựu chân thánh tôn trên khuôn mặt dừng lại một lát sau đó chậm rãi mở miệng càng s á t thực điểm t ớ i nói là cùng bây giờ nhân gian đ ế hoàng t ư ơ n g quan huyết mạch máu những này sen lẫn long khí máu là lần này kế hoạch quan trọng nhất chỉ có là những máu tươi này mới có thể làm từ một bố đưa dưới đại trận thuận lợi khởi động cái này cái k i a ta cựu chân thánh tôn trong lúc nhất thời không biết làm sao không có việc gì từ một chỉ chỉ dưới núi càn quân đại doanh phương hướng nơi đó ánh lửa n g ú t trời cờ xí tung bay nơi đó có một cái người triệu ra người đi giết nàng giúp phụ thân khởi động đại trận là cựu chân thánh tôn luôn mồm xưng vâng thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn bỗng nhiên nhất truyền hóa thành một đạo ưu ưu hát quang bay thẳng cái k i a cản quân đại doanh mà đi ngay tại cựu chân khởi hành một s á t na mà tại phía xa cản quân trong trung quân đại trướng triệu huyền cơ đột nhiên lòng sinh cảm ứng nàng ngừng trong tay động tác đ ỗ n g nhiên ngần đầu trong hai mắt bắn ra hai đạo thần quang trong vát phảng phất có thể xuyên thấu cái này mênh mông đêm tối nhìn thẳng phương xa ánh mắt của nàng khóa chặt cựu chân thánh tôn cảm nhận được đối phương cái k i a khí thế ngập trời ngay tại không ngừng tới gần đến hai m ư ba triệu huyền cơ hét lớn một tiếng nàng không che giấu nữa tu vi của mình toàn lực bộc phát một cố cường đại đến như là sóng lớn giống như khí thế từ trên người nàng b p h ả n phất muốn đem toàn bộ đại trướng đều là tung tại thời khắc này nàng đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích thành công tấn thăng đến thuế phản cảnh một màn này rơi vào người bên ngoài trong mắt không khỏi đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này triệu ra công chúa dĩ nhiên thẳng đến tại che giấu tu vi của mình bây giờ một khi bộc phát vậy mà như thế kinh người viên bản hòa càng là một mặt sợ hai thán phục nói cái gì đại càng thiên tiêu cùng vị này triệu ra công chúa so sánh đơn giản chính là hào nhoáng bên ngoài a nàng mới thật sự lã thiết tài lời này nghe vào viên phượng nam trong lỗ thai để nàng cảm thấy mười phần cảm giác khó chịu nàng chính là trên bảng nổi danh đại càn thiên tiêu nhưng giờ phút này lại bị triệu huyền cơ hoàn toàn hạ thấp xuống cái này khiến nàng cảm thấy mười phần để b ả i chỉ có l y hiến tiếu l i ê u tiếu không có bất kỳ cái gì vẽ ngoài ý m u ố n lấy thực lực của hắn còn có h ỏ a nhãn kim tinh r a chỉ phía dưới triệu huyền cơ trên người thực lực trong mắt hắn tự nhiên là không chỗ c h e t h â n theo triệu huyền cơ tu vi bộc phát trong tay nàng thiên mệnh hoàng quyền kiếm cùng cũ ký tâm chắn đều tản mát ra hào quang trói sáng bên hông treo lưu ly li thanh tâm ngọc càng là tản mát ra nhàn nhạt thanh hương để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản lại thêm trên chắn của nàng mang theo một đỉnh tử, quan, xuống đạo đạo tử quang dù Càng đem nàng đem tiếp ô n theo một cái h h c trước h mắt Thân pháp khí triệu huyền cơ thân hình cách động nàng giống như một cái dương cánh ngọc lòng đàng không mà lên xông thẳng tới chân trời thân ảnh của nàng ở trong trời đêm vạch ra một đạo trực tiếp đường vòng cùng nương theo lấy nàng chính là một cỗ cường đại khí thế ở trong trời đêm phát ra long long long tiếng rít cản quân trên lên dưới theo ta suất chiến ba tại trung h quân trong đại trướng viên bản hòa nghe được triệu huyền cơ thanh nhâm sau cũng cười khổ đứng vậy hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói nếu ngay cả triệu công chúa đều xuất thủ vậy chúng ta những người này cũng phải đồng loạt ra tay nói xong tại h hình hắn nhất â n truyền, cường một cố đ khí thế hắn phát từ trên người hắn bạo phát đi ra. người đi bạo viên ậ y mà cũng là vị thuế phàm là cũng cánh cao của Thân ảnh của hắn vị thuế thủ. t ạ trong trở quang mang n mơ một hồ, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quáng, phóng cuối cùng quang, trời. Tại viên lên tận đạo bản hòa đằng sau càn quân bên này trong trận doanh c á c đại tướng cũng nhao nhao đứng dậy bọn hắn có thể là thân hình khôi ngô có thể là khí chất bất p h à m nhưng giờ phút này đều ngưng tụ lại khí thế toàn thân đi theo tại triệu huyền cơ sau lưng cùng một chỗ thẳng hướng trên bầu trời đêm trong lúc nhất thời toàn bộ càn quân doanh địa đều sôi trào lên vô số đạo hào quang ngút trời mà lên phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đêm đều thắp sáng phục h ổ sơn trên dưới thanh liên giáo cùng cản quân đại chiến lập tức liền đến muốn gặp sinh tử giai đoạn 465, mây đen. 465, mây đen. Ẩm. trong bầu trời đêm vô số đạo điện quang sẽ qua đ n g nhiên trói mắt đến cực điểm kiếm quang từ chân trời đánh xuống giống như ngân hà trút xuống trong lúc vô thanh vô tức liền chém về phía phục h ổ sơn một ngọn núi đạo kiếm quang này sắc bén vô địch trong vô thanh vô t ứ c liền đem toàn bộ phục h ổ sơn bên trên trong đó đỉnh núi một phân thành hai chỉ gặp kiếm khí những nơi đi qua núi đá trong nháy mắt bị cắt ra đã vụn văng khắp nơi ngọn núi sụp đổ h ì n h thành một đạo danh sâu hoáng hử chúc t à i mọn cũng dám ở trước mặt bản t ọ a m ú a r ư ợ u trước cửa lỗ ban cùng lúc đó cựu chân thánh tôn hử lạnh một tiếng hai tay của hắn kết ấ n thôi động một đạo thần thông chỉ gặp một đạo tráng kiện ánh sáng năng lượng từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra như là thiên ngoại vẫn thạch giống như hung hăng đánh tới hướng triệu huyền hứng cơ bọn người không cần đón đỡ ó n đ tránh hứng ra triệu huyền cơ nhìn thần thông này khí thế hung hung không dám dùng sức mạnh vội vàng thúc giục bên người viên bản hòa bọn người né tránh viên bản hòa bọn người phản ứng kịp thời một cái l ắ mình khó khăn lắm tránh thoát cái kêu cựu chân thánh tôn đá cái tiết như sóng c h i ề u giống như kinh khủng thần thông như là thiên ngoại vẫn thạch giống như hung hăng đánh tới hướng một tòa đỉnh núi khác phía trên đạo thần thông này uy lực không gì sánh được đụng vào trên đỉnh núi trong nháy mắt đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc ngọn núi tại thần thông trùng kích vào chia năm xẻ bảy to lớn thổ lãng bị nhấc lên giống như là biển gầm sôi trào máy liệt quét sạch hướng bốn phương tám hướng chỉ là trong nháy mắt đỉnh núi này phía trên hoa cỏ cây cối chim thu trùng cá toàn bộ chết oan chết uổng núi đá lan xuống khói bùi tràn ngập không khí chung quanh thậm chí có thể làm người ngạt tở nơi xa vô luận là thanh niên giáo người hay là c ả n quân b đều bị cái này rung động tràn g diện c h ấ n nhiếp có người thậm chí dừng bước lại ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời tình hình chiến đấu sau đó liền bị địch nhân một đao ném lăn trên mặt đất mẹ nó đánh trận thời điểm ngươi cũng dám thất thần trên bầu trời chiến đấu càng kịch liệt thân ảnh của bọn hắn ở trong trời đ ê m sen lẫn thành từng đạo tàn ảnh mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy tiếng vang kinh thiên động điện kiếm khí bí thuật cùng thần thông quang mang ở trong trời đem sen lẫn thành óng ánh khắp nơi màn ánh sáng đem toàn bộ phục hồ sơn bao phủ trong đó cựu trân thánh tôn cũng coi như cao minh không hổ là nhập thánh cảnh vẫn như cũng là không rơi vào thế hạ phong thậm chí ẩn ẩn có mấy phần chiếm thượng phong bóng đêm như mực bao phủ tại phục hồ sơn trên dưới phản phất một cái to lớn hát thủ lặng yên im lặng trải rộng ra thôn p h ệ tất cả ồn ào náo động cùng sáng n g ờ i song phương cao thủ ở trên đỉnh núi đất chống đã kịch chiến mấy canh giờ kiếm khí tung hành thần thông giao kích thanh âm lại tựa hộ như bị cái này đ ê m yên tĩnh t h ô n p h ệ theo thời gian trôi qua bóng đêm càng phát ra thâm trầm phản phất ngay cả tinh quang đều bị hát cám này thốt vệ gió không còn giống trước đó nhẹ như vậy phật mà qua mà là mang theo từng tia từng tia hạn ý lướt qua mỗi người g Càng quân trong trung quân đại trướng,、Lý、Hiến ngồi đại Lý một m ì n hồi một mắt mực đậm đêm. Một thấu trời trời kịt. góc, sáng giống ngẩn nước, cái cái Hắn như xuyên như nhìn phía h bầu đầu bầu kia kia đen về lâu đằng sau hắn nhẹ nhàng cười một tiếng thấp giọng lẩm bẩm xem ra chuẩn bị muốn bắt đầu cùng lúc đó tại phục hổ sơn phía trên thanh liên giáo trong đại doanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh từ một đứng tại doanh trướng bên ngoài con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đen kịt mặt trời hai tay của hắn nắm chắc thành quyền kích động đến toàn thân đều đang run dậy trên mặt của hắn trước đó chưa từng có viết đầy chờ mong cùng khẩn trương nhanh nhanh từ một tự mình lẩm bẩm trong thanh â m tràn đầy vội vàng cùng bất an còn kém một chút còn kém một chút tại cách phục hồ sơn bên ngoài ước chừng hai mươi dặm một chỗ r ầ m rạp rừng cỏ bên trong trương giác mang theo thủ hạ đàn chủ còn có nhạn tiểu lục một đoàn người tới lúc gấp rút vội vàng chạy trốn đến nơi đây từ khi lý long vương trong miệng đạt được tin tức đằng sau cái k i a phục hồ sơn bên trên chiến sự sắp bộc phát bọn hắn v ì t h a i bay vạ gió chính là một đường nhanh như đ i ệ n chớp l i ề u lĩnh hướng về bên này phương hướng băng băng mạ tới cây cỏ tại dưới chân bọn hắn quay quẩn cây cối ở bên cạnh họ cấp tốc lùi lại phán phất toàn bộ thế giới đều tại phía sau t r ư ơ n giác g liền mệnh lệnh đám người dừng lại làm sơ nghỉ ngơi đám người vừa ngồi xuống đúng lúc này phương xa phục hổ sơn phương hướng đột nhiên chuyển đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang ngay sau đó là liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh phảng phất cả ngọn núi đều đang run r d ậ y bọn hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp phục hổ sơn trên đỉnh núi các loại thần t h ô n g quang mang như là sáng chói pháo đông nổ tung cái kê hoa mỹ sắc thái ở trong trời đêm nở rộ đẹp đến nỗi người ngạt tở nhưng mà tại cái này mỹ lệ phía sau lại ẩn giấu đi vô tận tán khốc cùng hết tinh cái kê hoa mỹ sắc thái phía dưới là vô số sinh mệnh tại tan biến nhanh như vậy, bên kia liền đánh nhau sao. một vị đàn chủ c h á t chát âm thanh nói nhỏ lấy đám người cũng đều bị bất thình lình tiếng nổ mạnh rung động bọn hắn ngơ ngác nhìn phương xa chiến trường tâm tư phức tạp biểu lộ khác nhau lúc này có người nhịn không được đưa ra một vấn đề một trận chúng ta thánh giáo cùng càn quân ai sẽ thắng Ngậy vấn đề này ngược lại là đem tất cả cũng khó khăn đổ bọn hắn hai mặt nhìn nhau dù ai cũng không cách nào cho ra khẳng định đáp án thánh giáo cùng càn quân ai cũng có thủ thắng khả năng liền nhìn một bên nào cao thủ càn mạnh qua một hồi lâu trương giác mới lắc đầu cười khổ mở miệng ai thắng ai thua căn bản không trọng yếu thánh giáo cùng càn quân bất quá đều là quân cờ của người khác thôi hôm nay trận chiến này hiện tại chẳng qua là mở màn thôi chủ nhân của chúng ta đến bây giờ còn không có xuất thủ đâu trương giác lời nói để mọi người tại đây tất cả đều trần mặt lại đúng lúc này một mực không nói gì nhạn tiểu lục đ ỗ n g nhiên mở miệng các ngươi có phát hiện hay không một cái chuyện kỳ quái chuyện gì trương giác hỏi nhạn tiểu lục ngầm đầu chỉ vào bầu trời nói ra các ngươi có phát hiện hay không hôm nay giống như càng ngày càng đen đám người nghe vậy cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp nguyên bản trong sáng như tẩy bầu trời đêm lặng yên phát sinh chuyển biến chân trời mảnh kia đã từng giải đầy tinh thần như là thâm t h ủ y như bảo thạch màu lam m n g trời chẳng biết lúc nào lên bị một tầng nồng đậm mây đen thốt vệ mây đen này cũng không phải là bình thường thấy nó đen đến như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua mực nước thâm trầm mà nặng nề g h phản g phất là từ địa phủ chỗ sâu tuân ra ưu t u y ể n quỷ dị đến làm người ta sợ hãi mây đen ở chân trời quay cuồng như là bị chọc giận cự thú d ư ơ nganh mô u ố vớt tùy ý gào thét mỗi một trận gió qua đều giống như mang theo nó gầm thét trầm thấp mà khủng bố bọn chúng quần quần lấy quân sạch lấy khuyết tán đến toàn bộ nơi mắt nhìn đến bầu nhìn tình huống mảnh này nặng nề mây đen không chỉ là che đậy lấy toàn bộ phục hồ sơn một vùng chu vi mà là muốn che khuất toàn bộ ưu châu đây là chuyện gì xảy ra ba nhìn thấy trên bầu trời hiện tượng lạ chương giác bên người có người không khỏi sợ h ã i t h é t lên đi ra mà chương giác lại là nhìn lên bầu trời phía trên thì t h ả o nói nhỏ lấy đây chính là chủ nhân nói tiếp số sao chương bốn trăm sáu mươi sáu chúng ta không ngăn cản được vậy liền để người khác tới chương bốn trăm sáu mươi sáu chúng ta không ngăn cản được vậy liền để người khác tới kỳ thật giờ này k h ắ c này không chỉ có là phục hồ sơn t r u n g quanh khi tầm mắt mở rộng đến toàn bộ h u châu thời điểm liền sẽ phát hiện mảnh này châu phủ đều bao phủ tại một mảnh trước nay chưa có k i ể m chế cùng trong khủng hoảng từ thành trì đến nông thôn từ bình nguyên đến gò núi vô số dân chúng nhao nhao đi ra cửa chính ngước đầu nhìn lên lấy mảnh tia nguyên bản sáng sủa bây giờ lại bị nặng nghề mây đen bao trùm bầu trời đây là vật gì không phải là muốn trời mưa đi trời còn chưa sáng trời tối không phải bình thường sao người biết cái gì trời tối là như vậy cái gì đều không thấy được vô số người tại trong khủng hoảng kêu to mây đen t i ế như là một tấm to lớn tấm màn đen vô biên vô hạn đem bầu trời hoàn toàn che đậy nó đen đến thâm thúy phản phất thôn vệ tất cả quang minh cùng hy vọng trong tầng mây có ngẫu nhiên s ẹ t qua t h i ể m điện b ạ c h phá h ắ cám chiếu sáng mọi người hoảng sợ khuôn mặt mỗi một đạo t h i ể m điện đều như là như lưới dao đâm vào lòng người khiến mọi người cảm thấy sợ hai trước đó chưa từng có cùng b ấ t an tại đầu đường cuối ngõ mọi người nghị luận ầm ĩ trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng bàng hoàng bọn hắn không biết biến cố bất thình lình ý vị như thế nào cũng không biết nên như thế nào đối mặt cái này sắp đến không biết có người quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực trong miệm tự lầm bầm, khẩn cầu lấy tiên thần tha thứ cùng che chở. Bọn hắn ngu chỉ có tiên lực lượng của thần mới có thể xua tan hắc cám này mang đến quang minh tại các nhà các hộ dưới mái hiên mọi người nhao nhao đóng lại cửa sổ trốn ở trong nhà run lẩy bẩy bọn hắn không dám ra ngoài sợ sệt bị cái kia hắc cám thốt vệ mà tại phục hồi sân hạ càng quân t r u n g quân đại trướng bên trong giờ phút này viên v ư ợ n g nam đứng tại doanh trướng phía trước cửa sổ ánh mắt trông về phía xa hai đầu lông mày để lộ ra một tiên ngưng trọng trên bầu trời mây đen dày đặc mây đen như là một khối to lớn màn vải che khuất nguyên bản bầu trời trong xanh khiến cho cả vùng đại địa đều bao phụ tại âm ngũ p trốn bên trong như vậy cực đoan hiện tượng viên phượng nam không có khả năng không có phát giác được viên phượng nam trong lòng không khỏi lướt qua một vòng bất an nàng quay đầu nhìn về phía bên người một mực không nói một lời lý hiến trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc lý hiến ngươi khẳng định biết trên trời này mây đen là chuyện gì xảy ra đúng không lý hiến sĩ đầu nhìn một cái bầu trời trong con mắt của hắn hiện lên một tia quan g mang màu vàng mây đen này phía sau bí mật tự nhiên là chạy không khỏi ánh mắt của hắn hắn mỉm cười không để ý nói không cần để ý đối với các ngươi không có ảnh hưởng bất quá là một điểm nhỏ trò xích thôi viên p ư ợ n g nam nghe vậy lại ngẩng đầu nhìn trên trời không khỏi n h í u mày cho vặt trên trời bộ dạng này ngươi nói với ta là cho vặt lý hiến cũng không giải thích chỉ là cố lộng u y ề n hư cười nói nhìn tình huống này tên kia hẳn là chuẩn bị muốn độc thủ viên phượng nam nghe nói như thế trong lòng giật mình nhịn không được nghẹn ngào hỏi độc thủ tên kia ngươi nói là có người trong bóng tối điều khiển đây hết thảy ngươi nói tên kia đến cùng là ai hắn muốn đối với ai độc thủ lý hiến c h ậ m rãi nói ra một vị tiếp cận nhân tiên tồn tại u châu vắn này phía sau màn chân chính người thao túng từ mộ ba dưới bóng đêm Phục hổ s ơ người hình n d á tại trong n mây h như ẩn như này, này h bắt đầu từ xa xôi trung châu huyền tâm tông chạy tới trương đạo quảng thời khắc này trương đạo quảng gương mặt vặn vẹo mà quái dị một hồi là âm tàn độc ác một hồi lại là sợ hai bờ tan lúc này cặp mắt của hắn lóe ra âm tàn qua mang phản phất có thể xuyên thấu tầng mây nhìn thấy ngay tại phía dưới từ mục hắn nắm chặt n ắ m đấm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chắn g bệnh phản phất tại ước chế lấy nội tâm bất an cùng sợ hãi hắn trốn ở trong tầng mây âm thanh run dậy mà điên cùng nói một mình lại là pháp trận này lại là trận pháp này chính là hương vị này ta nhớ được nó từ mục ra hoặc kia hắn chính là dựa vào hữu châu chất dinh dưỡng thành tiên thanh âm của hắn tại chống trải chân trời q u a n quẩn mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng hắn quan sát phía dưới cảnh tượng trong mắt hắn chỉ gặp phục hổ sân h ạ một đầu to lớn trường xà dần dần thành hình tại huyện chuyển tới lui từng giờ từng phút thôn phệ lấy dưới núi chiến trường kia sinh mệnh đầu kia trường xả chính là từ một can b à i thanh liên giáo bảy trận pháp pháp trận kia giấu ở sâu dưới lòng đất mắt thường căn bản không thấy được địa phương tại trương đạo quảng trong mắt lại là không chỗ che thân trận pháp kia tản ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt p h ả n phất kết nối với giữa thiên địa lực lượng thần bí tâm hắn biết rõ ràng một khi pháp trận này hoàn thành từ một liền sẽ mượn nhờ lực lượng lột sắc thành chân chính nhân tiên đến lúc đó bọn hắn những này đã từng đối thủ sẽ vĩnh viễn không cách nào lại cùng hắn chống lại nghĩ tới đây trương đạo quảng trên khuôn mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc hắn bỗng nhiên huy quyền đánh tới hướng hư không phạm phất muốn đem sợ hãi của nội tâm cùng p h ẫ n nộ đều phát tiết ra ngoài hắn điên cuồng gào thét ngăn cản hắn nhất định phải ngăn cản hắn ba nhưng mà đang kêu xong câu nói này đằng sau nét mặt của hắn biến đổi tựa hồ là đổi thành một người khác trên mặt thần sắc sợ hãi bất an lâm vào thật sâu sợ h ã i bên trong hắn tự hỏi tự trả lời nói thầm lấy thế nhưng là từ một thực lực sâu không lường được chúng ta căn bản không phải là hắn đối thủ chúng ta có thể làm sao ngăn cản hắn dạng này đi lên chúng ta sẽ chết cái này cũng không được vậy cũng không được ba muốn làm thế nào ngươi nói cho ta biết muốn làm thế nào ngay tại trương đạo quảng lâm vào tuyệt vọng loạn thần kinh bình thường hô to thời khắc trong đầu của hắn c h ỗ sâu đột nhiên hiện lên một bóng người đúng rồi hắn tại hắn đ ô n g nhiên ngầm đầu trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ mà ngạc nhiên quang mang đến chúng ta không ngăn cản được vậy liền để người khác tới lý hiến không phải cũng có đây không hắn ở đâu hắn làm sao còn không đọc thủ hắn lý hiến tại thanh em đàm thoại im b ậ t mà dừng ngay tại vừa mới hắn nâng lên lý hiến cái tên này trong n y mắt thấy lạnh cả người đột nhiên từ đáy lòng của hắn dâng lên hắn đ ô n g nhiên ngậm miệng lại thần sắc lập tức trở nên tái nhợt hắn cảm giác đến một cố ánh mắt lạnh như băng chính xuyên thấu tầm mây nhìn chăm chú ở trên người hắn. loại kia bị thăm dò cảm giác để hắn không rét mà run phảng phất như là tại trong bóng ma một con rắn độc chính phút l ư ỡ i an t ĩ n h mà lạnh lùng nhìn mình chằm chằm có người phát hiện hắn tồn tại hắn chậm rãi túi lầu xuống thuận ánh mắt kia phương hướng liền nhìn thấy tại cản quân trung quân đại trướng bên trong một cái thanh niên tuân tú chính một mặt ôn hòa nhìn xem chính mình ánh mắt hai người gặp nhau trong nháy mắt chương đạo quảng trị cảm thấy toàn thân tê cả ra đầu một đạo khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu làm sao khả năng ba chương bốn trăm sáu mươi bảy long huyết tới tay pháp trận đã thành chương bốn trăm sáu mươi bảy long huyết tới tay pháp trận đã thành nhưng mà ngay tại hắn mừng thầm coi là hết thể đều ở trong dự liệu của hắn thời điểm một cái hắn chưa từng để ở trong lòng người vị tia tuổi trẻ thanh châu lý long vương lý hiến lại dễ dàng khám phá hắn ngụy trang hắn đến cùng là thế nào làm được trương đạo quảng trong lòng lật lên kinh đào hải lãng lý hiến ánh mắt như là như chi m ư n g sắp bén chăm chú địa tòa định tại trương đạo quảng trên thân c ố áp lực vô hình kia để trương đạo quảng cảm thấy ngạt thở phảng phất có một cái to lớn tay đang gắt gao giữ lại cổ họng của hắn để hắn không thể thở nổi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lý hiến trên người tán phát ra khí tức cường đại đó là một loại đến từ sâu trong nội tâm cảm giác áp bách để hắn không cách nào kháng cự hừ, hừ hừ hừ có chút ý tứ đang lúc trương đạo quảng trong lòng xóm cả mánh liệt thời khắc một đạo như gió nhẹ giống như n u hòa lại mang theo lực lượng quỷ dị tiếng cười khẽ lặng yên không một tiế trương đạo quảng rất nhanh hiểu được lý hiến đang dùng không biết tên thần thông làm hắn thanh âm rơi vào bên thai của mình lý hiến nhân vẫn như cũ còn tại càn quân trung quân đại trướng nhưng là thanh âm của hắn lại là rõ ràng lần nữa rơi vào trương đạo quảng bên thai ta đương nhiên chính là lý hiến chỉ bất quá ngươi người này có chút ý tứ ngươi thân thể bên trong một cái khác đến cùng là cái thứ gì phục hồi sơn bên trên lý hiến ngầm đầu trong mắt bắn ra điểm điểm kim mang tại hỏa nhãn kim tinh tác dụng phía dưới hắn nhìn thấu trương đạo quảng thân thể bản chất một đầu không biết tên sinh vật tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trốn ở trương đạo quảng sâu trong thân thể cảm nhận được lý hiến ánh mắt đằng sau đầu kia sinh vật chỉ cảm thấy không chỗ chết hơn càng la thất kinh hét dầm lên không cần không cần đừng có g i ế t ta ba đầu kia sinh vật trốn ở trương đạo quảng trong thân thể hoảng sợ kêu to hắn cảm nhận được đến từ lý hiến huy áp loại lực lượng kinh khủng kia phản phất như chỉ cần một đầu n g ó tay liền có thể nhẹ nhõm đem hắn bóp nát làm sao có thể hắn đến cùng là thế nào làm được coi như hắn bởi vì đang đoạt xá ký sinh quá trình bên trong bị t ừ một gây thương tích một thân thực lực mất đi rất nhiều nhưng là lấy hắn loại tồn tại này làm sao lại cảm thấy tại đối mặt một cái nhân gian võ phu thời điểm thế mà lại c t như thế không chịu nổi một kích suy nghĩ ý nghĩ như vậy tại đối mặt lý hiến không chịu được như thế phản ứng làm cho đầu kia sinh vật chỉ cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ giết ngươi lời nói đến tốn chút tâm tư thực lực của ngươi coi như không tệ lý hiến tiếng cười khẽ vẫn như cũ vững vàng vang lên trương đạo quảng bên hai ngươi trương đạo quảng mồ hôi lạnh trên trán đứa ra không đợi hắn kịu phản ứng lý h ế n thanh em lại đang vang lên ở bên t a i chỉ bất、quá. tối nay vấn này đối với lý m ộ tớ nói cực kỳ trọng yếu cho nên ngươi dạng này không ổn định nhân tố hay là cách càng ngày càng tốt thoại âm rơi xuống càng quân trong đại tướng r lý hiến mỉm cười đưa tay hướng bầu trời phía trên xa xa một chỉ một chỉ này lực lượng vượt qua không gian vượt qua khoảng cách trực tiếp rơi vào trương đạo quảng trên thân a ba trương đạo quảng kêu t h ả n một tiếng toàn thân như bị xét đánh n g ử a mặt lên trời một ngụm máu tươi đằng sau thân ảnh bay rớt ra ngoài đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh ngươi đang làm gì c à n quân trong đại tướng viên p ư ợ n g nam nhìn thấy lý hiến giơ ngón tay lên động tác lập tức tò mò hỏi một câu không có gì lý hiến cười cười h ơ i hợt nói một câu chỉ là đổi đi một cái phiền lòng con rồi mà thôi lời tuy nói như thế hắn hay là hướng phía trương đạo quảng biến mất phương hướng nhìn một hồi lâu xác nhận đối phương là rời đi ưu châu đằng sau lúc này mới thu hồi ánh mắt loại kia vật kỳ quái đến cùng là cái gì tựa hồ không phải tới từ phương thế giới này có cơ hội vẫn là phải hỏi một chút hắn lý hiến trong lòng đối vừa mới cái kia thân người thân thể bên trong xuất hiện đầu kia giống người mà không phải người giống như thú không phải thú sinh vật tràn ngập tò mò chỉ bất quá hiện tại hay là thành tiên sự tình cần gấp nhất cái gì phiền lòng nhân tố cũng không có như vậy sau đó từ m ụ c cũng nên bắt đầu đi lý hiến đưa ánh mắt một lần nữa đưa lên đến phục hồ sơn bên này trên chiến trường ầm ầm u ám như mực trên bầu trời càng quân các tướng lĩnh đồng tâm hiệp lực nao nhao thôi động thể nội chỗ dư không nhiều pháp lực hai tay kết ấ n trong miệng nói lầm ầm từng đạo sáng chói chói mắt thần thông từ đám bọn hắn lòng bàn tay ngưng tụ mà ra như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm mang theo khí thế bén nhọn lao thẳng tới cựu chân thánh tôn mà đi đối mặt như hạt mưa đánh tới thần thông cựu chân thánh tôn lại có vẻ dị thường thong dong thân hình h ắ n khé động phản phát hóa thành một sợi một sợ cái k i a mấy đạo thần thông tại mất đi mục tiêu sau hung hăng đập vào phía dưới phục hồ sơn bên trên thần thông ẩn chứa lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát đem núi đá đánh cho vỡ nát kích thích một mảnh tre khuất bầu trời thổ lãng cái k i a thổ lãng giống như là b i ể n gầm hướng bốn phía quét sạch mà đi chỗ đến cây cối ngăn trở núi đá băng liệt nhìn tình hình này cựu chân thánh tôn tựa hồ đã chiếm hết thượng phong tránh đi đối phương công kích cựu chân bắt lấy đối phương đứng không trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ như quỷ mị giống như lạng yên không một tiếng động lấn đến gần tri lăng lệ trường p h o n g như núi lớn nặng nề g h trực tiếp khắc ở triệu huyền cơ trên lưng ông ngong ngong vị này đại c à n triệu ra công chúa trên người pháp khí lấp lóe phát ra từng đợt gà o ghét nhưng là đối mặt nhập thánh cảnh cường giả tuyệt thế cựu chân thánh tôn một kích toàn lực những pháp khí này cũng lộ ra lực bất t h ò n g t â m p h á c ba trên pháp khí quan g mang tán loạn không cách nào ngăn cản cựu chân thánh tôn một trường này triệu huyền cơ trong miệng phun ra một ngụm m g u t ư ơ i nàng thân hình thoát một cái phản phát bị cự truy đánh trúng cả người như là diều đứt dây bình thường đã mất đi khống chế h ư ớ n phía phía dưới phục hồ sơn bên trên cấp tốc dây đi mà trong bầu trời cựu c h â n thánh tôn thì đứng lơ lửng trên không mặt không thay đổi nhìn xem triệu huyền cơ rơi xuống phương hướng triệu gia công chúa phun ra màu tươi tại u ám bóng đêm vậy mà phát ra ngoại ý muốn sán lạn màu vàng những n à y màu vàng lõe lên một cái rồi biến mất đạo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi triệu gia long huyết tới tay pháp trận đã thành ha ha ha bốn ha ha đúng lúc này phục hồ sơn thanh liên giáo trong đại doanh chuyển đến một trận hưng phấn mà điên cuồng tiếng cười to thành thành bản toa trận rốt cục muốn thành ba chương bốn trăm sáu mươi tám lúc này không k ả i trận chờ đến khi nào chương bốn trăm sáu mươi tám lúc này không khải trận chờ đến khi nào tại phục hổ sơn trên chiến trường bụi đất tung bay chiến h ỏ a như lúc đêm tối màn c h e bị c u ầ n c u ộ n khói lửa che đậy chỉ để lại một mảnh hỗn độn màu đỏ sợm trong trận oanh minh cùng binh khí va chạm d í t lên sen lẫn thành một bài bi tráng hòa âm tại cái này tử vong cùng sinh tồn sen lẫn bên trong liền hô hấp đều cảm thấy trên lồng ngực một trận n h o i n h o i ha ha ha thành thành bản tọa rốt cục muốn thành ba đột nhiên một đạo tiếng cười to như phá không kinh lôi trên chiến trường nổ bể ra đến tiếng cười kia điên quần ma túy tràn đầy vô tận quần hỉ cùng hư phấn phản phất là từ trong vực sâu tránh thoát tắc ma những cái kia thực lực hơi yếu binh sĩ bị trong tiếng cười kia lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn động đến miệng sủi bấm mép hai mắt trắng rã vô lực ngã trên mặt đất nguyên bản ở trên chiến trường khói lửa ngập trời chống trận dóng lên hai quân giao chiến tiếng la z liên tiếp đinh thai như cóc chiến ba tiếng t â minh chống trận tiếng sấm binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ kịch liệt như thế tràng cành phía dưới một trận này trực tiếp đánh vỡ trên chiến trường ồn ào não động khiến cho mảnh này chiến trường kịch liệt phía trên vì đó cứng lại đây là ai đang cười các binh sĩ tại quay đầu tứ phương tìm kiếm lấy tiếng cười căn nguyên tại cái này ngắn ngủi trong yên lặng càn quân đ á m binh sĩ lại bắt lấy khó được chiến cơ tướng quân ba chỉ gặp mấy tên càn quân tướng sĩ không để ý tự thân an nguy đỉnh lấy chiến hỏa vọt tới thanh liên giáo trong trận doanh liều chết cứu trở về bị cựu c h â n thánh tôn đả thương rơi xuống triệu huyền, cơ. triệu huyền cơ giờ phút này chính ngã trên mặt đất sắc mặt tái n h u ậ hiển nhiên đã bị trọng thương khâu giáp của nàng bên trên hiện đầy vết rách trên thân nhiều chỗ vết thương chính đi lên nghĩ cách cứu viện tướng sĩ nhìn thấy tình hình này không khỏi thần sắt chấn động một mặt lo lắng không có việc gì ba triệu huyền cơ lại p h u n ra một n g ụ máu m tươi đằng sau lắc đầu hơi thở mong manh nói lời gì đều đừng nói đi nhanh lên Tốt. đến đây nghĩ cách cứu viện hầu cận bọn họ lên tiếng vội vàng dựng lên triệu huyền cơ liền hướng cản quân đại bản doanh hậu phương t r i ể n hồi trong màn đêm phục hổ sơn hình dáng tại ánh trăng cùng chiến hỏa chiếu rọi lộ ra càng thần bí mà dữ tợn ngay tại triệu huyền cơ cùng đội ngũ của hắn sắp trở lại đại trướng sát na ầm ầm trên chiến trường bỗng nhiên vang lên liên tiếp đinh thai nhức ó c quanh mình dưới nền đất phản phất như có viễn cổ cự thú tô t ì n h đây là chuyện gì xảy ra triệu huyền cơ bọn người cùng nhau dừng bước trong ánh mắt của hắn để lộ ra không h i ể u cùng cảnh giác ngắm nhìn một phía binh lính chung quanh bọn họ cũng ngao nhau dừng bước trên mặt lộ ra kinh nghi thần sắc còn chưa chờ đám người từ bất thình lình bên trong oanh minh lấy lại tinh thần một đạo sâu kín hồng quang đột nhiên từ phục hồ sơn nơi nào đó dưới mặt đất bắn ra giống như một đạo vạch phá đêm dài lợi kiếm xông thẳng tới chân trời hồng quang kia trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cùng không có biến mất cứ như vậy kết nối với trời cùng đất ngay một đạo lại một đạo từ dưới đất liên tiếp bắn ra như là mưa sao băng giống như vạch phá bầu trời đêm phóng tới cái kia như là tấm màn đen bình thường chân trời mỗi một đạo hồng quang đều mang một loại sức mạnh thần bí và quái dị làm cho cả chiến trường đều bao p h ủ tại một loại không h i ể u trong không khí đây là chiến trường tất cả mọi người đều bị bất thình lình cảnh tượng rung động nhao nhao ngừng trong tay động tác ngẩng đầu nhìn về phía cái tia q u ỷ dị chân trời trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi tại hồng quang chiếu rọi phục hồ sơn hình dáng lộ ra càng thêm âm trần khủ bố thì giống như là từ trong địa ngục t ô n gia quỷ hỏa mang theo một loại báo hiệu chẳng lành toàn bộ chiến trường đều lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh chỉ có hồng quang k i a lấp lóe thanh nhâm cùng nơi xa chiến mã tiếng tê minh đan vào một chỗ tạo thành một bức quỷ dị hình ảnh theo vậy ngay cả xuyên hồng quang từ phục hổ sơn dưới mặt đất bán ra cựu chân thánh tôn phản ứng đưa tới chú ý của mọi người nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng mà h uy nghiêm hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ lại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trong mắt của hắn hiện lên một tia kính sợ đó là một loại thật sâu phát ra từ đáy lỏng cung kính sau đó vị này than giờ phút này lại không để ý chính mình thân phận cao quý trực tiếp k h é quỵ trên đất đầu gối của hắn đụng vào phục hồ sơn vũng bùn thổ địa phía trên phát ra tiếng vang trầm nặng đầu của hắn thật sâu t r ô n xuống dưới đem gương mặt của mình g á n tại cái kia bị vô số máu tươi nhuộm dần qua trên mặt đất trong miệng hắn hô to trong thanh âm tràn đầy kích động cùng k í n h ngưỡng chúc mừng phụ thân chúc mừng phụ thân thành tựu nhân tiên vô địch thiên hạ ba tiếng nói vừa mới rơi xuống từ thanh liên giáo đại doanh phương hướng một bóng người chậm rãi bay lên trời cao hắn thân mang áo bào đen phản phất cùng đêm tối hòa làm một thể chỉ có cái k mặt mũi của hắn v ặ n vẹo m à g i ữ tợn phảng phất đã trải qua vô số tế u nguyện tàn phá cùng ma luyện nhưng này ánh mắt lại lóe ra điên cùng q u a n mang giống như là hai đoàn thiêu đốt hòa diễm chiếu sáng toàn bộ bầu trời tăm tối hắn cao cao giơ hai tay lên phảng phất muốn ôm toàn bộ thế giới cái kia tư thái tràn đầy cuồng vọng cùng tự tin từ một người rốt cục hiện thân ba nhìn thấy trên bầu trời người kia càng quân đại doanh lý hiến không khỏi cười khẽ một tiếng tại màn đêm đen kịp bên dưới từ một thân ảnh lộ g a dị thường thẳng tắp mã cô độc hắn treo cao trên bầu trời c ù n phong gào thét lấy thổi qua hắn áo bảo tựa hồ muốn đ ánh mắt của hắn lại dị thường sáng lời tràn đầy cuồng nhiệt cùng quyết tuyệt hắn giang hai tay ra trong cổ họng của hắn buộc phát ra một loại gần như gào thét thanh âm vạn sự sẵn sàng lúc này không k h ả i trận chờ đến khi nào thoại âm rơi xuống trên trời mây đen quay cuồng gào rít giận dữ vô số hồng quan g tại lẫn nhau cấu kết giống như là vô số đầu tơ hồng trên không t r u n g sen lẫn thành một tấm to lớn lưới tấm lưới này càng lúc càng lớn càng ngày càng mật cuối cùng bao trùm toàn bộ bầu trời đem phục hồ sơn bao khỏa ở trong đó cùng lúc đó không chỉ có là p h ụ hồ sơn toàn bộ u châu đều lâm vào trận này thần bí hồng quan trong thị yến nên ư u phụng cầm thành thái an thành bốn vô luận là sông núi hương giã hay là thành trì thôn xóm đều phảng phất bị nhen lửa bình thường từng đạo hồng quang từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời bọn chúng ở trong trời đem v ạ c h ra từng đạo xinh đẹp quy tích cuối cùng đều hội tụ đến phục hồ sơn trên không những hồng quang này tại bên dưới mây đen x e n lẫn va chạm d u n g hợp tạo thành một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng khổng lồ bọn chúng phảng phất có sinh mệnh bình thường trên không trung vũ động nhảy vọt quay cuồng trên bầu trời từ một gương mặt bị hồng quang phản chiếu đỏ bừng nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào chỉ là nhìn chằm chằm trên bầu trời hồng quang chờ đợi thời khắc quan trọng nhất kia sẽ có thuận lợi như vậy sao càng quân trong đại doanh lý hiến nói một mình lấy chương 469, n g o à i ý mới chương bốn t r ư ơ i chín g o à i ý m ớ n từ một bố trí xuống pháp trận này nó công hiệu xa không chỉ tại thâu thiên hóa nhật hội tụ thiên địa tinh hoa đơn giản như vậy trên thực tế nó còn có một cái càng làm trọng hơn lớn tác dụng đó chính là pháp trận này tại mảnh này phong bế giữa thiên địa dựng dục ra một cái tiểu x ả o thiên địa ý chí thiên địa này ý chí như là một cái nhỏ bé thần minh nằm trong tay trong khu vực này thiên địa phát tắc khi từ một chuẩn bị đánh tắp giữa thiên địa tinh hoa nhờ vào đó đột phá nhân tiên công cùng s i ề n g xích lúc tiểu thiên địa này ý chí liền sẽ thức tỉnh thay thế thiên đạo hạ xuống kiếp số nhưng mà đối với từ một mà nói thời khắc này kiếp số lại là hắn sớm đã đoán trước cùng chuẩn bị s o n g khiêu chiến t u vi của hắn kinh thiên địa khiếp quỷ thần đương nhiên sẽ không quan tâm những này bởi vậy dù cho thiên đ ị a ý chí thức tỉnh hạ xuống lôi kiếp cũng tuyệt không có khả năng làm khó hắn giờ phút này trên bầu thiên đạo đạo hồng quang chính là từ một đánh cắp mảnh này ưu châu thiên đ i ệ tinh hoa chứng cứ rõ ràng những hồng quang này ở trong đêm tối xen lẫn va chạm dần dần ngưng k í c thành từng viên ó n g ánh sáng long lanh trá khi những trái cây này hoàn toàn chín mồi bị tư mục đánh cắp thời điểm chính là thiên địa ý chí thất tỉnh hạ xuống lôi k i ế p thời cơ ở cuối chân trời từng vệt trói mắt hồng quang lạng yên lan tràn như là giữa thiên địa thần bút trên không trung b vực vòng quanh một bức to lớn bức tranh những hồng quang này đan vào lẫn nhau lẫn nhau cấu kết cuối cùng tạo thành một cái c h e khuất bầu trời to lớn màu đỏ màn trời màn trời phía dưới vô số đầu mảnh khảnh màu đỏ đường cong rủ xuống bọn chúng tựa như từ chân trời rủ xuống dây leo những đường cong này có trưởng thành cánh tay giống như trắng t i ệ n bọn chúng tại trong gió nhẹ đu đưa tản ra một loại thần bí mà mê người khí tức d t r e o toàn bộ hữu châu phía trên đại địa hồng quang giống như thủy chiều phun trào những dây leo này dưới trái cây cũng càng lộ ra tiên diễm mất át thành thục đến càng cấp tốc phục hổ sơn bên trên trong không khí tràn ngập một loại nồng đậm mà thơ ngọt mùi trái cây mùi cái mùi này là như vậy mê người phản phất có thể thẩm thấu đến linh hồn của con người chỗ sâu khiến người ta say mê trong đó từ mộc treo cao tại trên trời một mặt say mê nghe những ngày hưng khí trong con mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn theo a y ắ n chân mua rậm tay vỗ họ, tiếng r o n thanh chàn g âm đầy v u sướng cùng chờ mong tốt, tốt, tốt, Nhanh, nhanh, bản tọa trái cây, song ngay chờ cây, Ha ha ha ha. Theo tốt tốt tốt tọa trái ba. ba. i lấy cười lớn của hắn tại giữa sơn cốc quanh quẩn chỗ càng cao hơn trên bầu trời tại cái kia nồng đậm mây đen chỗ sâu tiếng sấm trận trận chuyển đến phảng phất là một loại nào đó ngủ say đã lâu tồn tại ngay tại chậm dãi thất tình mây đen kia quay cuồng phảng phất có sinh mệnh giống như đang ngọn n g o ạ tàn mát ra một loại kiềm chế mả kinh khủng khí tức cái này động tinh khổng lồ đưa tới từ một chú ý hắn khẽ ngầm đầu ánh mắt xuyên thấu qua cái kia tầng tầng mây đen nhìn về phía chỗ sâu kia mơ hồ thoáng hiện lôi đỉnh cùng hồ q u a n điện trên mặt của hắn lộ ra một kia lơ đánh dáng tươi cởi ha ha ha ngược lại là đem ngươi đem quên đi chẳng qua là cái đến đưa lôi kiếp có ngươi không có ngươi kỳ thật đều như thế nói xong hắn dội ra một bàn tay xa xa chỉ hướng trên bầu trời mây đen c h ỗ sâu năm ngón tay khép lại trong lúc hoảng hốt bàn tay của hắn phảng phất có thể che khuất toàn bộ bầu trời ngay sau đó đông n h i bót ngay tại một sát na này một cũ không cách nào nói rõ vĩ lực từ từ một lòng bàn tay tuôn ra giống như sóng biển dâm trào quét sạch hướng cái kia xa xôi cao thiên đường chân trời mây đen bắt đầu kịch liệt quay cuồng phản phất bị một cố lực lượng vô hình chốt quáy phong vân gào rít giận dữ tiếng sấm ù ù như mà phía trên này động tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh không ba một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ mây đen chỗ sâu chuyển ra thanh âm bén nhọn mà trói thai để cho người ta rủ mình tiếng hét thảm này phi thường gấp rút phản phất có thứ gì tại cực độ hoảng sợ bên trong phát ra sau cùng g i r u a sau đó liền một trận yên lặng hết thệ đều khôi phục bình tĩnh đây là có chuyện gì tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm chỉ có lý hiến hiệu được chuyện gì xả c à n quân đại trướng bên ngoài lý hiến trên khuôn mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào từ một bóng lưng thầm nghĩ trong lòng cái này từ một thế mà trực tiếp bóp nát cái kia vừa dựng rục ra tới thiên điệu ý chí c h ỉ bất quá phen này hành động xuống tới giống như cũng không đạt tới hiệu quả dự trù ánh mắt chiếu tới cái k i a trên bầu trời vô thận mây đen như là quay cùng sóng biển sóng cả c u ộ n c u ộ n tại cái này hỗn độn trong mây đen trong mơ hồ một cái cổ lão mà mênh mông ý chí lại đang l ạ g yên thành hình lý hiến ngẩm đầu nhìn chăm chú vùng trời này trên mặt toát ra một loại như có điều suy nghĩ biểu lộ hắn tự lẩm b chỉ cần trận pháp này không phá như vậy thiên địa này ý chí vô luận bị giết chết bao nhiêu lần đều có thể lại lặp đi lặp lại dựng dục ra đến ừ tại rộng lớn vô ngần trên bầu trời từ một lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh hắn ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia treo cao mây đen phản phất là tại đối với cái nào đó ẩn nấp ở trong hắc cám tồn tại đưa ra cảnh cáo thanh âm của hắn mặc dù chấm thấp nhưng không để hoài nghi để cho ngươi biết ai mới là đại trận này chủ nhân chân chính cho ta hảo hảo ở tại một bên ngoan ngoãn gợi đi còn không có đến phiên ngươi ra sân thời điểm theo từ một tiếng nói rơi xuống nguyên bản còn tại không an phận bước lên mây đen tự a h ồ cảm nhận được một loại nào đó cảm giác gác bách m á h liệt bọn chúng như bị thuần phục giống như g i a thú cấp tốc thu liễm khí tức của mình mây đen chỗ sâu trở nên ăn tính dị thường ngay cả một tia gió nhẹ cũng không dám tùy tiện t h ổ i qua tạm thời đệ lại cái này không ổn định nhân tố đằng sau ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn chính mình chung quanh những cái kia dần dần thành thục trái cây giờ phút này bọn chúng đã đạt tới thành thục điểm giới hạn sắp tránh thoát t r ó i buộc phóng tới tự do ba ba ba ba thanh thúy tiếng vang ở trên bầu trời quanh quẩn phán phất là tiếng trời chỉ gặp những trái cây kia từng cái tránh thoắt chói buộc bọn chúng cảnh bọn chúng ở trong không khí phát ra h à o quang t r ó i sáng những trái cây này phảng phất có sinh mệnh bình thường bọn chúng vẽ ra trên không trùng từng đạo duyên dáng đường v ò n g c u n g sau đó như là yến non về rừng bình thường đồng loạt phóng tới từ một cốc hốc từ một g i a n g hai cánh tay trên mặt của hắn lộ ra mừng như điên dáng tươi cười trong mắt lóe ra quang mang cực nóng hắn lớn tiếng la lên ha ha ha ha ba tới đi tới đi c u n g bản tọa hòa làm một thể đi ba bất quá tiếng cười của hắn rất nhanh liền im bặt mà dừng chỉ vì hắn phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy rất nhiều trái cây đang thoát rơi đằng sau chỉ là an tĩnh lơ lửng ở trên trời cũng không có hướng từ một bên này mà đến đây là có chuyện gì hiện tượng trước mắt ngoài từ một dự kiến chương bốn trăm bảy mươi trên trời người kia là lý hiến vậy ngươi là ai chương bốn trăm bảy mươi trên trời người kia là lý hiến vậy ngươi là ai dựa theo hắn đối với trận pháp này khắc sâu lý giải chỉ cần hắn tôn hiệu chính xác những cái kia do thanh l i ê n giáo các nơi tế đàn luyện thành huyết nhục tinh hoa châu ngưng kết trái cây liền sẽ như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt điên cuồng mà tràn vào nhục thể của hắn chợ hắn đột phá tu vi bình cảnh nhưng mà trước mắt một màn này lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc cùng hoang mang một bộ phận trái cây xác thực như hắn sở liệu nhao nhao hướng phía hắn bay tới nhưng vẫn có như vậy một bộ phận bọn chúng lại giống đã mất đi mục tiêu phi tiễn lẳng lặng lơ lửng giữa không t r u n g không nhúc nhích xảy ra chuyện gì từ một ánh mắt khóa chặt tại những trái cây kia bên trên bất an trong lòng như gợn sóng khuyết tán ra đến cái này sao có thể từ một tâm bên trong nhảy một cái một vòng dự cảm bất tường s ô n g lên đầu hắn nhịu nhữ mày thử vươn tay muốn chạm đến một chút cách mình gần nhất viên trái cây kia ngón tay của hắn xẹt qua không trùng nhanh đến mức thấy không do bóng dáng chỉ là ai có thể nghĩ ngay tại hắn sắp chạm đến viên trái cây kia trong nháy mắt ngoài ý muốn phát sinh viên trái cây kia phảng phất có được linh tính bình thường đột nhiên lõe ra một đạo hào quang nhỏ yếu sau đó vẹo một tiếng vậy mà tránh khỏi h ắ n tay tiếp tục trên không trung lơ lửng cái này một màn này để từ một khiếp sợ không thôi hắn mở to hai mắt nhìn không thể tin được nhìn thấy trước mắt hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy lần nữa nếm thử đi đụng vào mặt khác lơ lửng trái cây nhưng kết quả đều không có sai biệt những trái cây kia phảng phất đều có được một loại nào đó lực lượng thẩm ý có thể dễ dàng tránh đi hắn đụng vào t h o á n một cái từ một hiệu được hắn chất nhất định là có người động tay chân hắn chừng lớn hai mắt trong mắt tức giận thần quang nổ bắn ra hắn làm sao có thể cho phép kế hoạch của mình bị người phá hư hắn có thể nào dễ dàng tha thứ biến cố bất thình lình là ai là tên vương bắt đàn n à o động tà trận pháp ba từ một phát điên bình thường hướng bốn phía giống to tiếng giống giận dữ như lạ như lôi đình quần c u ộ n mạ qua tiếng gầm thét này thanh chấn đến phục hồ sơn chung quanh bầu trời cùng đại địa cũng vì đó run g dày bầu trời trở nên càng phát ra ầm chầm mây đen dày đặc sấm xét văng rội phản phất muốn đệ sập vùng đại địa này đại địa cũng bắt đầu địa chấn kịch liệt động phản phất có vô số chỉ cự thú dưới đất gào thét muốn đem toàn bộ phục hồi sơn lập tung từ một thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng côn g bạo khuôn mặt của hắn vặn b ẹ o lên hai mắt bỏ bừng phản phất muốn phun ra lửa nhưng mà vô luận hắn như thế nào gầm thét như thế nào gào thét những cái kia lơ lửng giữa không t r ú n g trái cây lại như c ũ không có bất kỳ phản ứng nào bọn chúng lẳng lặng nổi lơ lửng phản phất tại chế rêu từ một vô năng hắc đúng lúc này từ một bên thai chuyển đến một trận âm cười lạnh cái này không có dấu hiệu nào đột ngột xuất hiện cười phảng phất là từ trong vực sâu chuyển đến đột ngột đến làm cho người cảm thấy lương phát lạnh từ một tâm đầu đ ố n g nhiên nhảy một cái là ai trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng phảng phất có cái gì đồ vật không thể diễn tả ngay tại lặng yên tiếp cận ý nghĩ này mới xuất hiện tại trong óc của hắn thời điểm một khối trắng tinh không tì vết như lưu ly giống như bàn tay đã lặng yên không một tiếng động khắc ở trên ngực hắn bàn tay này phảng phất như là từ một cái k h á c vĩ độ xuyên qua tới nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi liền ngay cả từ một nhân vật như vậy cũng không kịp phản ứng liền tao gương trên cái bàn tay này không có một tia nhiệt độ lạnh đến như là hàn băng ng để từ m ụ c không tự chủ được dùng mình một cái tiếp theo một cái trước mắt từ một t á t này bên trên một cỗ như là sóng lớn quần quận giống như vĩ lực từ trong lòng bàn tay dâng lên mà ra trong nháy mắt đem từ một thân thể thôn vệ hoa từ m ụ c chỉ cảm thấy lồng ngực một trận toàn tâm đau nhức phản phất có ngàn vạn dễ cương châm đồng thời đâm vào trong cơ thể của hắn hắn nhịn không được hé miệng phun ra một n g ụ m màu tươi thân thể tại lực t r ù n g kích to lớn bên dưới bị cao cao q u ă n g lên ở trong trời đêm vạch ra một đạo thật dài đường kẽ xám sau hắn như là như đạn pháo thẳng tắp đánh tới hướng phục hổ sơn phía dưới hầm ba theo từ một thân thể rơi xuống đất phục hổ sơn bên trên chuyển đến tiếng vang ẩm ẩm. phảng phất đất dung núi chuyển bình thường cả ngọn núi đều đang run dày bụi đất tung bay sóng lớn bay cuồng chuyện gì xảy ra có người hoảng sợ nói phục hổ sơn đám người bên trên bị biến cố bất thình lình cả kinh trận mắt hốc mồm bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu u ám trong bầu trời đêm một bóng người đứng lơ lửng trên không phảng phất cùng mảnh này bóng đêm h ò a làm một thể hắn d á n g người thon dài tay áo tại trong gió nhẹ tung bay nhẹ nhàng như t i ê n phảng phất phải ngồi gió mà đi còn chưa chờ phục hổ sơn đám người bên trên thấy rõ cái tia thiên ngoại người đến khuôn mặt một đạo đạo đ người muốn chết ba doanh ba bị đánh lén từ một chỉ ở trong khoảnh khắc liền tránh thoát trói buộc từ phục hồ sơn thể nội phá đất mà lên phóng lên tận trời từ một thân ảnh giống như một đạo thiềm điện như cùng ở tại trong bầu trời đem s ẹ t qua u mang trực tiếp hướng trên bầu trời người kia đánh tới ha ha ha ha ba trong bầu trời bị từ một nhận ra chân dung lý hiến phát ra vui sướng tiếng cười to tiếng cười của hắn như là như lôi đ ỉ n h ở chân trời quanh quẩn đến hay lắm hắn hét lớn một tiếng thanh â m vang dội như chồng quanh quẩn tại phục hồ sơn trên mỗi một tấc đất lý hiến cả người như là một viên từ trên chín tầng trời rơi xuống thiên thạch mang theo không có gì sánh kịp vì thế hướng phía sông lên từ một mánh nền xuống thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa phản phất hai tia chấp trên không trung va chạm b ộ c phát ra hảo quang t r ó i sáng hai vị đều là tiếp cận nhân tiên tồn tại thực lực tại vùng thiên hạ này có thể nói là kinh tiên địa khiếp quỷ thần giao thủ đưa tới động tĩnh có thể nói là liệt thạch xuyên vân s ơ n băng địa liệt mỗi một lần quyền cước của bọn hắn tương giao đều nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức ó p tiếng vang tiếng vang tạo thành sóng âm quyết tán quay đến vùng đại địa này đều đang vì đó run dày thanh âm k i a như là như lôi đình tại giữa sơn cốc quanh quẩn chấn người tâm thần đều đưa ta lỗ thai của ta một chút thực lực thấp thanh liên giáo đệ tử cùng cản quân sĩ binh bị chấn động đến mảng nhị vỡ tan mặt mũi tràn đầy thống khổ bưng bít lấy lỗ thai của mình ngã trên mặt đất la l ộ t cái này vẫn chưa xong một cố lại một cố cường đại năng lượng ba động từ bọn hắn giao thủ trung tâm khuyết tán ra đến trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bầu trời cùng đại địa cố năng lượng ba động này t r h o đến núi đá trong nháy mắt bị chấn động đến chia năm xẻ bảy cự thạch quay cuồng như là tận thế tiến đến giống như có hòn đá thậm chí bị chấn động đến bay lên giữa không trùng lại đang dưới tác dụng của trọng lực hung hăng n g n xuống n g n đến mặt đất bụi đất tung bay một mảnh hỗn độn cùng lúc đó năng lượng to lớn sóng âm nổ lên thiên không phía trên màn trời cũng giống như bị xé n ứ t ra từng đoá từng đoán ặ n g nề tầng mây bị cố năng lượng ba động này tách ra lộ ra bầu trời đ ê m đen như mực tầng mây bị xé n ứ t trong n g a y mắt phản phất có vạn đạo quang mang từ trong cái khe bắn ra chiếu sáng toàn bộ bầu trời cảnh tượng kiết r á n g quan mà r u n động mà tại cái này kinh thiên động địa động tính bên trong từ một cùng lý hiến thân ảnh lại giống như quỷ mị ở trong trời đêm xuyên tháng qua b ọ lúc, lúc này trên giao phong đường chân trời giống như bị xé nước vải vóc hai đoàn hào quang sáng trói vừa đi vừa về xen lẫn đó là hai bóng người đang kịch liệt giao phong bọn hắn mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh thai n h ấ t có quanh mình phản phất thiên băng địa liệt thế giới sắp p h á thoái loại cường độ này ràng co khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó run dày tạo thành từng đạo c u ồ n g b ã o gió lốc những cuồng phong này mang theo lực lượng hủy diệt sóng lớn giống như mất khống chế ra thú tùy ý cuốn sạch lấy mặt đất chỗ đến cắt bay đã chạy có cây đều là bay càng quân trận doanh d o a chứng lý tại như vậy cuồng phong sóng lớn quét bên dưới cũng lộ ra lung lay sắp đổ thậm chí có chút đã kiên quyết ngoi lên bay lên mà tại trung quân trong đại t ư ớ n g bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng lúc này c à n quân các đại tướng đã d ơ lên trọng thương triệu huyền cơ nhao nhao lùi trở về triệu huyền cơ trên thân máu me đồng địa s ắ c mặt trắng bệnh hiển nhiên thụ t h ư ơ n g không nhẹ tướng quân người cái này chu tước quân các tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy mọi m ệ n h nhưng nhìn lúc này triệu huyền cơ hiện tại tình huống lại bắt đầu lo lắng triệu huyền cơ lại là sắc mặt bình tĩnh nói không có việc gì điểm ấy thương ta còn chưa chết các người giúp ta chữa thương liền tốt tốt tốt, tốt ba một đám đại tướng liền vội vàng bắt đầu chạy trước chạy sau lập tức có người tiến lên cứu chữa bọn hắn xuất ra mang theo người lan dược là triệu huyền cơ cầm máu chữa thương cũng có nhân vật công vì nàng độ dẫn chân nguyên pháp lực chữa thương đồng thời c ũ những g người có bắt t đầu i triển cái kia tại i mặt bất Thực vắt chân nguyên ngăn cuồng phong sông lớn. hồng như như ngang cháo, chở Chỉ lực hộ câu sâu quá. vào ý đồ đập vực là a s phương. Nơi xa, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ giao phong, hai đỉnh thủ như thiên bang địa liệt, mỗi một lần va chạm đều kích thích mánh liệt năng lượng ba độ. Những lượng Nơi giống bang lần năng giao liệt, mỗi liệt xa, cao địa va vị tuyệt một đều độ. ba dư ba này như là như sóng to gió lớn của tới cho dù là khoảng cách khá xa cản quân doanh địa cũng cảm nhận được cái k i a c ố không cách nào kháng cự huy áp trong doanh trướng bên ngoài còn lại còn lại mấy cái vớ va vớ vẩn thì tạo thành một đạo nhân tưởng bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi x ổ g hoặc tựa lưng vào nhau chăm chú gắn bó hợp lực dùng tự thân chân nguyên pháp lực xây lên một đạo phòng tuyến cuốn phong sóng lớn giống như dư ba không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn bọn hắn áo bào bị thổi làm bay phất phới tóc cũng theo gió l n vũ nhưng mà cho dù là bọn hắn hợp lực ngăn cản cũng lộ r a dị thường gian nan mỗi một lần dư ba trung kích đều để bọn hắn cảm thấy phảng phất có một tòa núi lớn đẻ ở trên người để bọn hắn cơ hồ không thờ nổi sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng tái n h u t trên chắn cũng d i ệ ra mồ hôi mịt mắt thấy c Dội ra một những g ó n n tay, ẹ nhàng điểm một cái. Trong ngay phản gian nên ngón trong không khí xét qua, liền như là điểm tại trên mặt hồ bình tĩnh bình thường, tạo nên từng tầng từng tầng gợn sóng thật nhỏ. n phất thời chậm Chỉ khí hồ thật h là gặp điểm đều điểm cái. lại. kia tại một mắt, mặt trở tay xét tạo qua, ở rung động này bằng tốc độ kinh người khuyết tán ra đến giống như nước gợn sóng lan tràn đến toàn bộ trung quân đại trướng đến lúc cuối cùng một tầng gợn sóng tiêu tán ở trong không khí lúc toàn bộ trung quân đại trướng đều khôi phục kiến tĩnh nguyên bản giống như mưa to gió lớn cảnh tượng biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một mảnh tường hòa cùng an bình cái này trong đại trướng mặt khác còn tại gian nan duy trì cản quân tướng sĩ cảm giác trên người áp lực lập tức biến mất không còn t â m tích lập tức có chút hai mặt nhìn nhau lúc này lý hiến tài chậm rãi xoay người lại ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy hắn nhìn về phía một mặt cảnh giác viên phượng nam nếp miệng lên một tia ấm áp mỉm cười nhẹ nhàng nói ra ta đương nhiên chính là lý hiến viên phượng nam nghi ngờ trong lòng giống như thủy triều vào tới nàng nhìn chằm chằm lý hiến một mỉm cười phản phát sớm đã ngờ tới phản ứng của nàng hắn vẫn như cũng duy trì loại kia ôn hòa bình tĩnh g á n g tới cười n g a khí bình thản nói ra phía trên cái tia a đương nhiên người cũng là lý hiến trên trời cái tiệc cũng là lý hiến chẳng lẽ có hai cái lý hiến ta biết lý hiến rõ ràng chỉ có một cái ba nàng nắm lấy đầu lớn kêu lên trong thanh âm tràn đầy hỗn loạn cùng không hiểu lý hiến thay thế khẽ lắc đầu trên mặt vẫn như c ũ duy trì loại kia nụ cười ấm áp hắn nghĩ nghĩ sau đó làm như có thật gật gật đầu nói ra đúng là chỉ có một cái lý hiến câu nói này kém chút bức điên viên phượng nam ngươi đến cùng đang nói cái gì viên phượng nam cơ hồ muốn hỏng mất chỉ có một cái lý hiến lời nói tại sao phải xuất hiện hai cái lý hiến nơi này một cái trên trời còn có một cái đến cùng cái nào mới là thật lý hiến cái nào mới là giả đối mặt viên phượng nam chất vấn lý hiến rốt cục thu liễm dáng tươi cười trở nên nghiêm túc lên hắn nghĩ một lát sau đó mới chậm rãi nói ra không có giả đều là thật lý hiến người hắn nho ba viên phượng nam đủ số đầu đều là hát tuyến kém chút liền muốn bạo tàu đi ngươi bây giờ cùng ta chơi những văn tự này trò chơi đúng không viên phượng nam cắn răng một bên vén tay háo lên một bên kêu to lên đi hai cái đều là thật lý hiến đúng không không có giả lý hiến đúng không được được được dạng này nói chuyện với ta làm trò bí hiểm đúng không nàng vừa nói một bên từ trong ngực móc ra một viên phù lục phù lục t i ê u tản ra kim quang nhàn nhạt phía trên khắc lấy phức tạp phù văn xem xét liền biết không phải phản phẩm nàng hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt đem phủ lục nhắm ngay hắn khi t h ế hung hăng nói ngươi nếu là nếu không nói lời nói thật ta liền lấy l ý hiến cho ta phủ lục đ ổ ngươi a ba lý hiến nhìn xem nàng bộ dáng này không khỏi nhịn không được cười lên ngươi không sao chứ hắn k h é p cười một tiếng trong thanh â m mang theo vài phần t r e o tức bắt ta đưa cho ngươi phủ lục tới đối phó ta ngươi n g u rồi sao viên phượng nam nghe được hắn lập tức cứ thế ngay tại chỗ nàng nhìn một chút trong tay phủ lục lại nhìn một chút nam nhân kia trên mặt mỉm cười trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực đúng vậy à phủ lục này đều là hắn cho nàng làm sao có thể dùng th n g ư ơ i nàng há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu nàng lo lắng dậm chân trong thanh â m mang theo vài phần giọng nghẹn nào ngươi mau nói đến cùng cái nào mới là thật lý hiến đến cùng là chuyện gì xảy ra nam nhân trước mặt cười cười nói đừng có gấp xem tiếp đi liền biết đúng lúc này xa xôi trên bầu trời chuyền đến gầm lên giận dữ chết cho ta ba tiếng giống giận dữ như lôi đình quần quận quanh quần ở giữa thiên địa. từ một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở chân trời mái tóc dài của hắn trong gió c ủ n vũ diện mục dữ tợn chỉ gặp từ một hai tay cây tấn một cố bảng bạc linh lực từ hắn thể nội dâng lên mà ra cự ấ một một trưởng c t n tốc độ quá nhanh lý hiến chỉ tới kịp đem hai tay nâng qua đỉnh đầu liền cảm thấy một cô không cách nào kháng cự cự lực đánh tới tại cự lực này áp bắt giới thân thể của hắn như là bị trọng truy đánh trúng trong nháy mắt liền bị đặt ở phía dưới trên đỉnh núi gm ba theo tiếng nổ lớn vang lên ngọn núi kia tại cự trường áp bách dưới trong nháy mắt sụp đổ bị san thành bình đ ị a n chương bốn trăm bảy mươi hai đánh cắp chương bốn trăm bảy mươi hai đánh cắp nhìn thấy cái này kinh thiên động địa một màn phục hổ sơn trên dưới người chấn kinh đến trận mắt hốc mồm cái này một tên thanh l i ê n giáo đệ tử chỉ vào bầu trời âm thanh r u n dày đến cơ hồ nói không ra l ờ i đây chính là tiếp cận nhân tiên vĩ lực sao quá mạnh bên cạnh có người chắt l ư i nói cái này vừa mới đánh ra bàn tay lớn màu và nóng là thần thánh vương nào có người tò mò hỏi thăm cái này ta vừa vặn giống nhìn thấy giáo chủ của chúng ta gọi hắn v ì phụ thân ba một thanh âm ở trong đám người vang lên như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá đưa tới sóng to do lân thật ba đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía vị kia người nói chuyện muốn xác nhận tin tức này tính chân thực thiên chân vạn s á c ba người kia nặng nề g h mà nhẹ gật đầu một mặt trịnh trọng thật đúng là gặp quỷ giáo chủ của chúng ta thế mà còn có phụ thân có người nhỏ giọng nói thầm lấy khắp khuôn mặt là nghi hoặc ngươi cái này nói chính là cái gì nói nhảm ai còn không có cái phụ thân rồi bên cạnh có người bất mãn phản bác nhưng thanh â m cũng ép tới rất thấp sợ bị giáo chủ nghe được các ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ g i ọ g một chút nếu như bị giáo chủ nghe nói như thế các ngươi còn muốn hay không mệnh có người vội vàng nhắc nhở đám người lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình nhao nhao ngậm m i ệ n g lại nhưng mà ánh mắt của bọn hắn vẫn không tự chủ được nhìn về phía cái kia đạo thật sâu trường ấn khói bùi đã tan đi chỉ để lại một vùng phế tích cùng dấu ấn kia ở trên mặt đất trường ấn trường ấn chung quanh nguyên bản cứng rắn núi đã đều bị ép tới vỡ nát phản p h t ngay cả vùng đại địa này đều không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia bị một trường kia đánh xu nhìn thực lực cũng tốt lợi hại so với chúng ta giáo chủ còn mạnh hơn có người nhịn không được tò mò hỏi một trường này đánh xuống nhập thánh cảnh định phong đều nhịn không được à người kia đoán chừng lái chết đi có người suy đoán nói nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia không xác định đ ì n h thai nhức ó c u a n h minh không dứt khói bụi như nồng vụ giống như tràn ngập trên k h ô n g t r ú n g thật lâu không tiêu tan đi qua sau một hồi lâu khi cái này tràn ngập bụi b ằ m rốt cục bắt đầu chậm rãi rơi xuống lộ ra nguyên bản cảnh tượng lúc mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh trong một vùng phế tích nguyên bản lý hiến đứng yên vị trí giờ phút này đã không có vật gì phản t h t hắn chưa từng tồn tại bình thường. Nhưng này, trên mặt đất, không nờ g có lưu một đạo thật sâu trường ấn phản p h ấ t bị lực lượng khổng lồ vô tình n h n xuống lạc ấn tại cứng rắn trên mặt đất cái này còn giống như thật không thấy người kia vết tích có người thấp giọng n ỉ n o n ánh mắt tại trong phế tích bốn chỗ tìm kiếm nhưng như cũ không thu hoạch được gì sẽ không thật đã chết rồi đi cao thủ lợi hại như vậy chỉ đơn giản như vậy liền không có Có người không tin cảm thấy sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy hử như loại này cấp bậc nhân vật làm sao có thể đã chết dễ dàng như vậy đâu một cái kiến thức rộng rãi l ắ đầu như có điều suy nghĩ nhìn về phía đạo trường ấn kia hử mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc trên bầu trời từ một đột nhiên hử lạnh một、tiếng. hắn nhìn xuống phía dưới phế tích quát lạnh nói ra đi l ý hiến điểm ấy thủ đoạn căn bản r ế t không chết ngươi hừ hừ hừ thoại âm rơi xuống nguyên bản yên t ĩ n h i mắng trong phế tích đột nhiên t r u y ề n đến từng đợt chấm thấp tiếng cười tiếng cười kết như là từ d ư ớ i cựu h ũ t r u y ề n đến mang theo vài phần quỷ dị cùng âm chầm theo tiếng cười văng lên trường ấn kia phía dưới đại địa bắt đầu có chút rung động phảng phất có thứ gì sắp phá đất mà lên ngay sau đó một bóng người từ dưới đất chậm dại dâng lên hắn thân mang trường bảo tóc dài tung bay theo gió chính là mới vừa rồi bị từ một một t r ư ờ n g đệ xuống ly hiến hắn lúc này trừ trên thân l toàn thân trên dưới vậy mà không có một chút thụ thương rán g vẻ nhìn thấy không bị thương chút nào l ý hiến từ một ánh mắt có chút m h o lại hắn không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực vậy mà không có cho đối phương tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương cái này l ý hiến thực lực quả nhiên sâu không lường được l ý hiến thân ảnh tại trong bụi mụ dần dần hiện hiện hắn chậm rãi lên không cuối cùng đi tới cùng từ một tể bình độ cao ánh mắt hai người trên không trung gặp nhau đông đốt đối trọi gây gắt ở giữa lại có điện hỏa hoa nổ bể ra đến phục hồ sơn bốn bể trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời khẩn trương cảm giác cùng cảm giác áp bách lý hiến mắt sáng như đ u c bắn thẳng đến từ một k hắn e m i hồi tưởng lại ban đầu ở trong đại mạc chính mình tân tân khổ khổ tính toán côn luôn tính đến cuối cùng thế mà bị lý hiến tức đi trong lòng liền dâng lên một cố kho nói lên lời lựa giận hắn nắm chặt nằm đấm trong mắt lõe ra ngoan lệ u o n mang cười lạnh nói ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì thế mà làm ta đại trận này huyết lục trái cây xảy ra ngoài ý mớn nhưng không quan hệ ta thực lực bây giờ đầy đủ rét chết ngươi từ một nhìn thấy nụ cười của hắn đáy lòng lướt qua một vòng dự cảm bất tường ngươi tại cười cái gì nhưng mà lý hiến chậm r ã i giang hai tay ra phản p h ấ t muốn ôm toàn bộ bầu trời nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng thịnh cuối cùng hóa thành một trận điên cuồng tiếng cười ha ha ha bốn tiếng cười của hắn như sấm nổ vang vọng chân trời chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức đồ hông trướng ta hỏi ngươi đến cùng đang cười cái gì Từ một nổi trận nổi hô chỉ đ gặp những cái kia nguyên bản an tĩnh lơ lửng huyết mục trái cây phản phát nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường cùng nhau phát ra một tiếng reo hò tiếng hoan hô này giống như là biển gầm sôi trào máy liệt đinh hay nước góc ngay sau đó bọn chúng như lạ như lưu tinh xẹt qua chân trời n h a u nhao tràn vào lý hiến trong thân thể thấy cảnh này từ mục đầu tiên là xước sở hai con mắt của hắn trong nháy mắt t r n g lớn trong con mắt tràn đầy khó có thể tin không ba cuối cùng hắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết không điều đó không có khả năng tim của hắn giờ phút này đau lòng đến giống như đang dì máu tốn h a o tinh lực bồi dưỡng thành quả giờ phút này chính từng mai từng mai dung nhập lý hiến thể nội tâm hắn đau đến cơ hồ có thể cảm nhận được trong lòng mình huyết dịch đang chậm rãi nhỏ xuống thanh nhâm lý hiến người đáng chết b à thừa dịp lý hiến toàn thần chăm chú tại dung hợp huyết mục trái cây không dành quan tâm chuyện khác thời khắc từ mục rốt cục động hắn g i n g giận thể nội pháp lực như là hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra song trưởng của hắn trong nháy mắt trở nên k i m h o à n g phản phất bị ngọn lửa màu vàng bao vây hắn đ ỗ n g nhiên đẩy về phía trước hai khối to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình bọn chúng gào thét lên hướng về lý hiến hung hăng đập tới chương 473. t h ầ n thông không sai chỉ tiếp chương 473. t h ầ n thông không sai chỉ tiếp tại phục hổ sơn trên không nồng hậu dày đặc linh khí như là biển mây giống như bốc lên chính như lý hiến lời nói hiện tại từ một tại đại trận này tạo ra huyết đ ụ c trái cây ra chỉ phía dưới từ một thực lực đã bay vọn đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi đến gần vô hạn tại nhân tiến cảnh chỉ kém một cái độ kiếp thuế p h ạ m thắm cấp trùng sinh quá trình mà thôi thời khắc này từ một hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay phản phất là tại điều k h i ể n thiên địa chi lực một cố cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết từ một hai tay chậm rãi đẩy về phía trước r a một sát na này trên bầu trời đột nhiên sáng lên hai đạo k i m quang đó là một đôi to lớn thủ ấ n màu vàng như là từ trên đám mây mỏ xuống vô biên cự t r ư ờ n g mang theo uy thế hủy thiên diện địa hướng mặt đất đập tới lại gặp phiên thiên t u n ba lúc trước hắn thì triền thức thần thông này cần tiêu hao gần hơn p â n nửa chân nguyên pháp lực mà lại uy lực cũng kém xa giờ phút này nhưng thời khắc này từ một lại có thể dễ như t r ở bàn tay thi triển ra thức thần thông này thậm chí còn có thể tại vây tay một cái đánh xuống hai đạo phiên thiên lớn chỉ thấy trên bầu trời hai đạo màu vàng thủ lớn như là như l ư u tinh s ẹ t qua chân trời mang theo đinh t h a i nhức cóc tiếng oanh minh hướng mặt đất đập tới cái kế dọa người n h thế làm cho cả phục hổ sơn phía trên người quan chiến cũng vì đó ngạt thở bọn hắn ngao nhao mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn lên trong bầu trời hai đạo thủ lớn trong lòng tràn đầy không cách nào nói rõ sợ hãi cùng r u n động thấy cảnh này vô số trong lòng người tuyệt vọng cường đại như thế thần thông nếu là chúng ta đối đầu chỉ sợ chỉ có hôi phi yên diệt trình độ đi đây chính là nhân tiên cảnh giới thực lực quả nhiên chỉ là nhìn một chút liền làm cho người cảm thấy tuyệt vọng căn bản để không nổi một chút tâm tư phản kháng đây là chưa tới chân chính nhân tiên thực lực nếu để cho trên trời hai vị này thành tựu chân chính nhân tiên cái kêu đong chừng bọn hắn một ánh mắt liền có thể để cho chúng ta toàn bộ cản quân hôi phi y ê n diện sâu kiến ha ha ha nguyên lai、like、tại nhân vật như vậy trước mặt chúng ta mới thật sự là sâu kiến có người chịu đựng không được đả kích như vậy thậm chí đã bắt đầu si xỏa bình thường nợ nụ cười liền ngay cả triệu huyền cơ đều ở trong lòng một trận bi ai tự than thở ngay từ đầu ta biết chính mình thành người khác quân cờ thời điểm ta còn có chút k h n g phục nhưng là tại bọn hắn thực lực kinh khủng như thế trước mặt trong lòng ta điểm ấy k h n g phục lại tính là cái gì lại hoặc là nói người ta căn bản cũng không để ý ta có phải hay không k h n g phục người khác lấy ngươi làm quân cờ đó là tại thực lực tuyệt đối cung áp bách phía dưới ngươi thậm chí coi như biết mình đã trở thành quân cờ đều sinh không nổi một chút lòng phản kháng bởi vì dù cho ngươi phản kháng cũng không hề dùng tại thực lực như vậy trước mặt cái gì vương quyền b á nghiệp cái gì tranh quyền đoạn lợi cái gì đại cản hoàng gia chính thống cái gì kế thừa đế nghiệp đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói bất quá là một chuyện cười thôi thời gian ở bên người chậm rãi chạy xuôi tại thời khắc này nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời s ẹ t qua bàn tay lớn màu và nóng một mặt đờ đẫn phân tạp suy nghĩ từng đầu trong óc của nàng lướt qua cường đại như thế thần t h ô n g trên trời lý hiến tại đối mặt thời điểm lại sẽ như thế nào hứng đối đâu hắn có thể tránh thoát đi sao rất nhiều người trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này mà trên bầu trời lý hiến thân ảnh phản phất trở thành một cái vòng xoáy trung tâm thân thể của hắn chung q a n h vô số huyết mục trái cây như là bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt điên cùng mà tràn vào trong cơ thể của hắn những trái cây này lóe ra nhàn n h ạ t hồng quang giống như lưu động huyết dịch đem lý hiến thân ảnh nhuộm thành một mảnh huyết hồng theo huyết nhục trái cây tràn vào lý hiến nhục thân bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người dưới làn da của hắn phảng phất có vô số tiểu trùng đang n g ọ ạ m ngoại bọn chúng như là bọn khí bình thường không ngừng khuất trương khiến cho lý hiến nhục thân không ngừng nâng lên lý hiến trên thân một cái tiếp theo một cái bánh bao nhân thị phồng lên bọn chúng giống như là từng tòa sắp phun trào núi lửa nội bộ lực lượng không ngừng đánh thẳng vào mặt ngoài lý hiến khí tức cũng tại thời khắc này tăng vọt tới cực điểm không khí c u n g quanh hắn phảng phất đều bị nguồn lực lượng này cắp cuồng cuồng, m sau đó hắn luôn một ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại trước mặt trong hư không ba một tiếng vang lanh lảnh tại toàn bộ phục hổ sơn trên bầu trời quanh quẩn thanh em này rõ ràng rất nhẹ lại phảng phất ngay cả không khí đều bị một chỉ này chấn động phải rung động đứng lên theo tiếng vang này phiên tiên h ấn vậy đến thế rào rạc khí thế trong nháy mắt tiêu tán cái t i a hai khối g i ấ u bàn tay khổng lồ tại lý hiến dưới đầu ngón tay giống như yếu đất khí cầu bình thường bị đâm đến vỡ nát r a ngạch trên bầu trời hoang đường như vậy một màn khiến cho mọi người đại nao đứng máy ngây ra như phông cái này thần thông kia cứ như vậy bị phá có người nắm lấy đầu một mặt khó có thể tin không cách nào tưởng tượng không thể nào hiểu được ta căn bản không rõ cường đại như thế thần thông làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị phá đi ha ha ha ha giả ta đã biết nhất định là giả ta nhất định là đang nằm mơ chỉ có trong động mới có thể phát sinh như thế không chân thực sự tỉnh có người bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay vui cười một tiếng sau đó một bàn tay phiến tại trên mặt của mình q u ặ t cái mặt mũi bầm rập khoe miệng chảy máu thế nào tỉnh rồi sao người bên ngoài hảo tâm hỏi giống như còn kém chút người kia một mặt t r ó n g mặt nói không có việc gì chúng ta tới giúp ngươi nói xong người bên ngoài một đấm nện xuống a người kia kêu t h ả m một tiếng t r ợ n trắng mắt hôn mê bất tỉnh ôi ngươi làm gì ngươi ra tay như thế không nhẹ không nặng một hồi đừng đem người ta cho đánh chết đi qua có người kêu to không hiểu hành động như vậy các ngươi biết cái gì ba người kia xì một tiếng kinh miệt cười lạnh nói ra hỏa này tố chất tâm lý kém căn bản khó mà tiếp nhận những chuyện này ta không đem hắn đánh mất dịu đi qua một hồi lại xuất hiện chút gì hắn không có khả năng tiếp nhận sự tình hắn khẳng định liền phải đ i ê n cái này đám người hai mặt nhìn nhau có lòng muốn phản bác nhưng là lại cảm thấy đối phương nói tựa hồ mẹ nhà hắn lại thật có đạo lý đều như vậy còn có chuyện gì là không thể tiếp nhận đây này có người nhỏ giọng nói thầm lấy mà lúc này trên trời từ một khi nhìn đến ly hiến khinh mà dễ chia xuống đất phá vỡ thần thông của mình đằng sau trên mặt không có một tơ một hào kinh ngạc cùng xấu hổ ngược lại là một mặt bình tĩnh cười nói xem ra ngươi thật đem ta những máu thịt kia trái cây cho hấp thu vào đúng không chương bốn trăm bảy mươi b ố nhanh lên nuốt hắn chương 474, n h a n h lên nuốt hắn ân trong bầu trời lý hiến phát ra một tiếng vui vẻ thở dài chậm rãi cười nói ngươi những trái cây này thật đúng là đồ tốt ta cảm giác nói chuyện hắn t ú i đầu xuống nhìn xem chính mình không ngừng toát ra bọng máu thân thể một mặt vui vẻ nói ta cảm giác được trước nay chưa có thư xử bốn ngay tại vừa mới đang không ngừng hấp thu trái cây thời điểm bên hai của hắn chuyển đến thành tín cùng nhật ngâm sướng cựu thiên lôi nguyên phổ hóa độ ách tiên tốn ba cựu thiên lôi nguyên phổ hóa độ ách tiên tốn ba cựu thiên mỗi một k h ả trái cây tiến vào thân thể của hắn liền sẽ gia tăng một thanh âm thời gian dần qua càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều t h ẳ n g đến cuối cùng trở thành núi kêu b i ể n g ầ m bình thường hò hét l h ụ c thể của hắn là cường thịnh tuân lệnh chính hắn đều cảm thấy lực lượng kinh khủng bên hai của hắn chuyến đến vô số người điên c u ầ n cầu nguyện âm thanh tại thời khắc này hắn cảm thấy chính mình là một vị thần minh ba hừ hừ hừ từ một nhìn xem lý hiến lúc này cái kia quái dị bộ dáng đ ỗ n g nhiên c ư ờ i ra tiếng ngươi liền không có chút nào hoài nghi cứ như vậy đem những n à y trái cây toàn bộ đều hấp thu vào ta muốn hoài nghĩ gì lý hiến mặt không biểu lộ hỏi ha ha ha, ha. từ một cũng nhìn không được nữa chỉ vào lý hiến cười ha hả ngươi đúng là ngu xuẩn bản tọa trong đại trận tạo ra trái cây ngươi cũng dám tùy tiện ăn ngươi liền không sợ ăn xảy ra vấn đề đến có thể có vấn đề gì lý hiến như trước vẫn là bộ k i ê u biểu tình bình tĩnh nhìn không ra một chút bồi dối đương nhiên là có vấn đề ba từ một ngừng trên mặt tiếng cười to trên mặt h ắ t h ắ t địa âm cười tại bản tọa trong trận pháp muốn tạo ra thuộc về ngươi trái cây vậy thì nhất định phải phải có một cái tôn hiệu chỉ có cái này tôn hiệu mới có thể tạo ra cùng ngươi đối ứng với nhau trái cây vấn đề liền xuất hiện ở cái này tôn hiệu phía trên a tôn hiệu lại sẽ có vấn đề gì lý hiến hơi nhũ lên lông mày đến từ mục trên mặt mang quỷ dị tôn mang cười hiệu vật này, không phải mỗi người đều có, chỉ có từng từng này, đều ha -ha -ha -ha lại cười to đứng lên lần này tiếng cười của hắn so trước đó càng lớn hơn c à ừ lý hiến lãnh ngu xuẩn, t hừ một tiếng cường tự chấn định nói đừng muốn tại yêu này nói hoặc chúng lý mộ sẽ không tin tưởng ngươi những chuyện ma quỷ này không、tin. từ i n t m ộ trong cười cười, Tiếu miệng của hắn thế mà phun ra một thanh nhâm khác một cái không phải bản thân của hắn thanh nhâm ngươi lai đây chính là đã từng nhân gian giới sao thanh nhâm này mới từ lý hiến miệng phun ra thân thể của hắn như bị xét đánh thân hình vắp một cái trên mặt thần sắp đại biến ngươi là ai ngươi làm sao ở trong thân thể của ta vừa mới dứt lời trên mặt hắn biểu lộ lại, lại biến hóa trở nên bình tĩnh mà q u ỷ dị mang theo trong miệng giọng nói chuyện cũng biến thành g i à n mua đứng lên ta là ai ngươi không phải h ắ n phải biết sao ngươi là ta mới là chân chính hiệu thiên lôi nguyên phổ hóa độ ách tiên tôn ba ngươi ba lan ra nhục thể của ta ba không hiện tại đây là nhục thể của ta ha ha ha ha ba theo hắn nói chuyện ngữ khí khác biệt biến hóa lý hiến biểu lộ cũng đi theo không ngừng biến hóa dường như tại cùng thể nội tồn tại nào đó tại tranh đoạt lấy bộ thân thể này thấy cảnh này từ một cũng không lên trước ngăn cản mà là treo cao trên bầu trời vỗ tay cười ha hả đáng lời đáng lời lý hiến ngươi chính là đáng đời cùng bản tọa đối n ị c h lần này đáng đợi ngươi bị người đoạt xá ký sinh trở thành người khác chất dinh dưỡng đi ha ha ha ha bốn h ã n hiện tại hưng phấn không hiểu thể xác tinh thần tư sướng chỉ cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay lý hiến lúc này trong n ụ c thân tồn tại kia chính là thông qua đại trận này đặc thù phương thức cùng tôn hiệu hình thức loại kia không hiểu liên hệ phân ra một chút thân thức lại phá vỡ lương giới hàng rào ký sinh tại lý hiến hiện tại trong bộ thân thể này đợi ngày sau bộ thân thể này tu luyện có thành tựu phi thăng trả lời giới đằng sau thứ nhất có thể dung hợp tiến chính mình chủ thân thậm ă n cường g t ự lực, c cũng có thể làm thứ thể một bộ thân ngoại hóa thân t hai hóa h ngoại đến sử dụng, bộ sử chí còn rất nhiều đại hạ gia ớ i cái đinh. n tộc tự nệ đều bị những cái kia tồn tại dạng này ký sinh khiến cho người người đáng trách chuyện như vậy cũng là năm đó đại chiến dây dẫn nổ một trong Khi、thật, tại lý hiến Cương bắt trương Hiến giác đối Lý Cương muốn đầu vì ớ tới. i đại trận động tay chân, đổi tôn hiệu thời điểm, biết. Hiến nhiều hiệu đổi hắn chân, Nhưng hắn thanh thay sắc, trận động tôn cũng động tương tôn đã để đem đều tay từ một bất tự rất kế kế, là, Lý v cái gì ngay tại lúc này giờ k h ắ c này hắn đã sớm tính toán kỹ có thể không cần tốn nhiều sức liền để lý hiến chết đi về phần đoạt xá tồn tại kia hắn cũng còn có biện pháp đối phó loại vật này đang đoạt xá ký sinh đằng sau sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu quá trình khi đó chính là hắn từ mục chém giết đối phương thời điểm nói cho cùng hắn sợ hãi nhất hay là lý hiến về phần thượng giới những tên kia hắn năm đó không biết từng rết bao nhiêu hiện tại càng là không sợ hắn có dự cảm chỉ cần lý hiến nhất chết hắn vượt qua một kiếp này đằng sau hắn từ một liền có thể dục hỏa trung sinh sau này tu luyện lại không trở ngại một đường đường bằng p h ằ n g ba cho nên bây giờ nhìn lấy lý hiến đang rẽ r ù a thời điểm hắn cũng đi theo bắt đầu khẩn trương lên kém một chút còn kém một chút nuốt hắn nhanh lên nuốt hắn ba từ một ở trong lòng điên cùng kêu gạo chương bốn t r ư nên hai chúng ta hợp hai là một hòa là một thể chương bốn nên hai chúng ta hợp hai là một hòa là một thể ngay tại từ một một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm lý hiến thời điểm toàn bộ phục hồ sơn người chung quanh cũng đều đang khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời đột nhiên phát sinh biến cố cái này là đã xảy ra chuyện gì sao làm sao đột nhiên người kia bất động rất nhiều người một mặt mờ mịt không rõ ràng cho lắm nghị luận ầm ĩ không biết ta nhìn mặt hắn biến sắc đến biến đi không phải là xảy ra vấn đề gì đi loại tình huống như vậy rất phức tạp các loại tính toán các loại bấy giờ nói không chừng đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục bây giờ nói không chừng trên bầu trời người trẻ tuổi kia chính là chúng ai tính toán mới đi cho tới bây giờ tình trạng nói rất có đạo lý ta hiện tại xem như hiểu được hôm nay cái này phục hồ sơn một trận chiến mặc kệ là chúng ta c à n quân hay là thanh l i ê n giáo người đều là người ta quân cờ sống chết của chúng ta đoán chừng chính là cho người ta v ắ n cờ thêm chút tủi lửa có lòng người có ưu tư một mặt bi ai nói ai nói cái này có cái gì dùng hiện nay loại này thế đạo nhân mạng như c ỏ rác cả trên trời loại cấp bậc kia đại lao đều gặp nguy hiểm húng chi là chúng ta những ngày đâu cũng đúng tốt không nói trước những thứ này thừa dịp hiện tại bọn hắn không có đánh ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi xa một chút có lẽ còn có thể kiếm về một điểm nhỏ bệnh có đạo lý đối với chúng ta trước về sau rút lui một chút can quân rất nhiều trong đám người đại khái đoán được là chuyện gì đều đang lặng lẽ hướng chiến trường hậu phương rời đi mà tại ưu châu biên c ả n h chỗ trước đó bị lý hiến nhấc đầu ngón tay đạn đi trương đạo quảng đi mà quay lại nhìn xem lý hiến lúc này bị ký sinh một màn không khỏi than thở đứng lên xem ra cái này lý hiến còn quá trẻ lần này liền từ một đạo t h ư ợ n h ư năm đó ngươi một dạng đúng không ngươi lời này có thể nói là mở ra trương đạo quảng vết sẹo đem đối phương tức giận đến không nhẹ ha ha, ha. rất nhanh hắn liền chế giễu lại đạo hai chúng ta tám lạng nửa cân ngươi không phải cũng bị cái kia từ một tinh kế h ừ trương đạo quản g thể nội vật kia nghe nói như thế một mặt không vui nói việc này ta có thể một mực nhớ kỹ chờ xem chờ ta trở lại thượng giới hướng chủ thân bẩm mình tại giới này gặp phải sự tình đằng sau liền xin mời chủ thân xuất thủ triệt để gạt bỏ từ một trở lại thượng giới không phải đã tuyệt địa tiên h thông sao còn thế nào trở lại thượng giới h ừ yên tâm luôn sẽ có biện pháp từ một ra họa kia chỉ cần hôm nay không chết đại hắn thành tựu nhân tiên đằng sau cũng nhất định sẽ có biện pháp ngươi nói là đối với đã từng tiên tần cổ chiến trường nơi đó có lẽ có thể trở lại thượng giới đường trách không được trước ngươi một mực hướng bên kia chạy h ừ ngươi cho rằng ta là ăn no không có chuyện làm sao thế nhưng là hiện tại từ một mã bên trên liền muốn thành công hắn thành tựu nhân tiên chém giết lý hiến đằng sau có lẽ sau đó liền muốn đối với chúng ta xuất thủ cái này mặc kệ trốn trước đi cho nên lý hiến chân đích một tia hy vọng cũng không có sao không có hắn chết chắc thế nhưng là ta cảm thấy t r ư ơ n g đạo quảng trần chờ một chút mới chậm rãi nói ra ta luôn cảm giác cái này lý h ế n không tầm thường hắn khẳng định còn cất giấu cái gì a lời như vậy làm hắn thể nội một vị k h á c tồn tại đều lên lòng hiếu kỳ cùng lúc đó càn quân trong đại trướng nhìn lên bầu trời phía trên lý hiến lâm vào thế bí trong đại trướng ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung tại một người k h á c trên thân người cái này trên trời cái kia ngươi giống như sắp không được viên phượng nam đưa tay chỉ trên trời biểu lộ một mộc đối với bên người lý hiến nói ân một mực nhìn chăm chú lên trên trời tình thế lý hiến nghe nói như thế nhẹ nhàng gật đầu không thể nín được cười một tiếng nói đều là tại ta chuyện trong dự liệu ngạch cái kia viên p ư ợ n g nam miệng há mở một mặt mờ mịt không biết nên trả lời lời gì đến đêm nay phát sinh sự t ì n h thật sự là quá mức phức tạp nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận đã ngươi nói các ngươi đều là lý hiến vậy ngươi báo lên giúp đỡ người ta viên phượng nam thăm dò tính nói một câu rút ha ha lý hiến nhẹ g i ọ n g cười một tiếng đây là sứ mạng của hắn hắn hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền nên hai chúng ta hợp hai là một hòa là một thể a ba nghe nói như thế viên phượng nam trong lúc nhất thời trừng to mắt một bộ huynh đệ lời này của người ta là một chút nghe không hiểu biểu lộ nhưng mà bên người lý hiến lại là không làm giải thích mà là thân hình vẽ lên hóa thành một cơn gió mát biến mất tại nguyên chỗ phía trên một giây sau hắn xuất hiện tại cái kia khuôn mặt và mẹo bị không biết tên tồn tại ký sinh lý hiến bên người ngạch nhìn thấy lại xuất hiện một cái lý hiến từ một trên mặt biểu lộ cứng đờ tiếng cười im b ặ t mà dừng làm sao lại ngươi sao lại thế còn có một cái hắn mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem hai cái lý hiến thầm n g h ị trong lòng k h ô n g ổn chính mình một bước này tựa hồ tính xót cái gì vừa tới đến trên trời lý hiến biểu lộ lạnh nhạt nhìn từ một đằng sau liền thu hồi ánh mắt không hề lo lắng nói chuyện của ngươi một hồi lại tính với ngươi đợi ta trước giải quyết hết trước mặt phiền p h ư c nói xong vừa tới đến trên trời lý hi một mặt ôn hòa nhìn xem một chính mình khác trong giọng nói mang theo vài phần tò mò hỏi thế nào ngươi bây giờ cảm giác như thế nào rất kỳ quái khi nhìn đến một chính mình khác đi vào trước mặt đang bị ký sinh lý hiến sắc mặt bỗng nhiên cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh đứng lên không còn trở nên dữ tợn mà v à mẹo đang nghe một chính mình khác tra hỏi đằng sau hắn nghĩ nghĩ lơ đến cười nói rất thần kỳ ta hiện tại cảm giác giống như thân thể mình bên trong tiến đến một cái vật kỳ quái đang cùng ta tranh đoạt thân thể quyền k h ô n g chế vừa mới ta nửa người đều kém chút không khống chế được giống như một bên tay không nhận chính ta khống chế một dạng còn có mặt của ta miệng của ta vừa một ớ i đều k cái h khác ô n g h â lý hiến ngay vậy gật đầu nói chuyện trong dự liệu cũng là không phải rất kỳ quái loại này đến từ thượng giới tồn tại c ó c h ú t c h ú n g ta k h ô n g hiểu rõ t h không phải ủ đoạn, cũng cái gì r ấ t đặc b i ệ t tình. sự Như v ậ y hiện tại định tại ngươi l à m n h ư thế h nào? c ư ơ n g 476 đem tự thân cùng một chỗ luyện hóa chương 476 đem tự thân cùng một chỗ luyện hóa nghe được câu hỏi của mình b ị ký sinh lý hiến cơ hồ là không có chút gì do dự liền mở miệng nói ta chuẩn bị đem thể nội vật này tính cả ta hiện tại bộ thân thể này cùng một chỗ luyện hóa toàn bộ trở thành ngươi tấn thăng nhân tiên chất dinh dưỡng nghe nói như thế một cái khác lý hiến gật gật đầu cười nói vốn lản ê n như vậy khi đó tại thông ừ đoàn trên cựu tuế t â n đến hắn thu hoạch m kia đổi sinh chi đ n pháp ằ sau, cơ h i s u y nghĩ thời gian, liền hoàn toàn lĩnh ngộ thông thời thấu môn c ô này g pháp n Tại thông hiểu môn này đổi sinh chi pháp sau lý hiến không có chút gì do dự lập tức sáng tạo ra một cái cơ hồ cùng mình giống nhau như lúc phân thân mục đích chính là vì tới trước thăm dò từ một kế hoạch tại trong sự nhận thức của hắn từ một kẻ như vậy không thể nào là như vậy không cẩn thận lý hiến kế hoạch lúc đầu là nhìn như bí mật kỳ thực dòng chống thua chiên mệnh lệnh trương giác đi phá hư đối phương đại trận loại này ngoại nhân xem ra khả năng cảm thấy là rất bị mờ nhưng là tuyệt đối lựa không được từ một nhân vật như vậy lấy r a hỏa này cảnh giới t u y tiện một cái tâm thần chiếu rọi liền có thể quan sát toàn bộ ưu châu nơi nào có biến hóa hắn cơ h ộ là trước tiên liền có thể biết được lại thêm cái này cái gọi là đại trận là hắn tự tay bố trí tới cùng hắn là tâm thần tướng liên cùng một nhịp tở phạm vi lớn như thế phá hư đánh cắp từ một thế mà một chút phản ứng đều không có cái này rõ ràng là không thể nào hoặc là từ một xảy ra vấn đề hoặc là chính là g a hỏa này cố ý đang làm sự tình lấy lý hiến đối với từ một hiểu rõ hắn cảm thấy hẳn là loại thứ hai sự thật cũng quả nhiên như hắn sở liệu từ m ộ t giả bộ như vậy lấy không biết bộ dáng quả nhiên chính là đang cố ý tính toán hắn chỉ bất quá thế gian này cục không phải ngươi tính toán ta chính là ta tính toán ngươi một giây trước khả năng ngươi là thuận gió chuẩn bị thu hoạch thắng cục một giây sau ngươi khả năng chính là ngược gió b à n g hoàng bất lực giờ phút này được sáng tạo ra phân thân lý hiến bị không biết tên tồn tại ký sinh không cách nào khu trục đối phương cái tiêu biện pháp duy nhất liền e m cái này không biết tên tồn tại tính cả bộ phân thân này cùng một chỗ luyện hóa trở thành lý hiến chủ thân chất dinh dưỡng các ngươi làm cả ba đang nghe hai cái lý hiến không chút kiên kỵ nói chuyện với nhau đằng sau Cái ngay vậy hai cái lý hiến cùng một chỗ bật cười một cái nho nhỏ thần nghiệm phân thân cũng như thế càng rỡ coi như đưa ngươi luận hóa ngươi có thể làm khó dễ được ta không sai ngươi chủ thân muốn thật như vậy n h ư ỡ n g bức đã sớm đến đánh vỡ hàng rào giáng lâm giới này còn cần chờ đạt được hiện tại chính là Coi nói h hắn thật ư đến, giảm c thể trở mặt một hay không, khác về vậy cũng n là mặt khác một mã sự, ơ này, nhưng bàn chúng như ngươi không đến, chúng ta đến lúc đó cũng sẽ đi lên ngươi ngươi những này, là thế ta. thật, ta tìm vật Hừ hừ hừ chỉ lúc địa đó đi của coi các các có các kỳ mới sẽ xong ứ n Nói đúng. Nói g làm lý mô ta thủ ba. đối x hai cái ly hiến nhìn nhau cười một tiếng chủ thân đưa tay làm mời trạng bắt đầu đi Tốt. Thoại trên thân ẩm vàng toát ra một trùng thiên xuống. Ngoanh sinh hiến vang ngọn ba. ra lửa Bị rơi âm ẩm màu ký ly cỗ ngọn lửa màu vàng cấp tốc bước lên xông thẳng lên trời đem n g u y n bản thâm thúy bầu trời đêm đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ á n g liệt c h i ế t rọi t h i phục hổ sơn trên dãy núi khiến cho nguyên bản hiểm trở ngọn núi đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ ánh lửa chiếu rọi tại phục hổ sơn trên dãy núi khiến cho nguyên bản hiểm trở ngọn núi đều phủ thêm một tầng màu vàng áo ngoài toàn bộ dãy núi phảng phất bị ngọn lửa màu vàng chỗ vượt quanh tạo thành một đạo tráng quan phong cảnh trong bầu trời đêm ngôi sao cùng mặt trăng đều đã mất đi nguyên bản hào quang bị ngọn lửa màu vàng bao phủ toàn bộ bầu trời phảng phất biến thành một vùng biển lửa cháy h ừ n g h ự c lấy tản mát ra hào quang trói sáng cái này chính là đến từ tam túc kim m thiên phú thần thông thái dương chân hỏa có thể đốt hết thế gian và v ậ t lý hiến phân thân nhục thân rất mạnh nhưng là tại hắn hữu tâm phối hợp phía dưới bộ phân thân n à y nhục thân tại lúc này như là một chi đang thiêu đốt ngọn đ ế n bình thường đang không ngừng h ò a tan ba không ba các ngươi thế mà giá ba ký sinh tại lý hiến p â n thân bên trong đầu kia đồ vật chỉ cảm thấy thân ở khủng bố như thế trong ngọn lửa toàn thân bị thi cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là bộ thân thể này nó thế mà đang tiến hành bản thân luyện hóa từ bỏ hết thẻ sinh cơ thiêu đốt bản thân phương thức như vậy dù cho ngươi là tiên tôn hóa thân cũng không hề dùng không ba cuối cùng tại đầu kia đổ vật thê lương trong tiếng k ê u ở mì hắn tính cả lý hiến phân thân đang thiêu đốt h ừ n g hực thái dương chân hỏa bên trong khoảnh khắc luyện hóa thái dương chân hỏa biến mất bầu trời lần nữa khôi phục đến cái kia không thấy năm ngón tay h á m giờ phút này một viên ó n g ánh chăn l o ã n tròn vo giống như to như nắm tay đ a ngăn dược ngay tại trên bầu trời xoay tít xoay tròn lấy viên đan d ư ợ c kia một bên xoay tròn một bên phát tán làm cho người mê muội làm cho người say mê hương khí hương khí b ố n phía phục hổ sơn trên dưới người chỉ là người một cái liền cảm giác toàn thân thư sướng không gì sánh được phản phất như ăn vào một viên ghê gớm thiên tài địa bạo cặc cặc cặc ba phục hổ sơn phía trên có một con quạ đen đang hút vào mấy n g ụ m cái này hương khí đằng sau lập tức phát ra khản khản tiếng quái khiếu toàn thân lông vũ màu đen lui ra lại sinh ra một thân màu vàng sáng lông vũ đằng sau liền vũ cánh bay đi con quạ này phúc duyên thâm hậu thế mà đang hút mấy mụm dược khí đằng sau liền trực tiếp từ một cái chưa khai trí phi cầ thật sự là không thể tưởng tượng nhưng mà không thể tưởng tượng sự tình còn có rất nhiều tiếp lấy cái này phục hổ sơn bên trên cách gần đó một điểm lão hổ hét lớn một tiếng đằng sau phun ra mấy ngụm phong nhận b a y mất một đầu đại mãng xà cái chán mọc ra một đạo huyết quan đằng sau cũng chui xuống dưới đất đi không chỉ có như vậy a ba thân thể của ta giống như muốn phát nổ thanh liên giáo cùng càn quân trong trận d o a n h có thực lực thấp kém lại lòng tham chưa đủ võ phu chạy đến phía trước đến đ ỗ n g nhiên hút mấy miệng đằng sau cả một cái người nhất thời trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt thất khiếu cũng bắt đầu đi theo chạy lên màu đến toàn thân như khi bóng giống như bánh t r ư n g chương ó n i ề bốn trăm bảy mươi bảy trả lại ngươi một trường chương bốn trăm bảy mươi bảy trả lại ngươi một trường cái này toàn bộ phục hồ sơn phía trên người rất nhiều người đều nghe được cựu trần thánh tôn lời nói bọn hắn tại hai mặt nhìn nhau sau khi t r ấ n kinh đến quận tóc đều thẳng thật là lợi hại thật là khủng khiếp đại dược thế mà chỉ là nghe thấy mấy ngụm liền làm một trong đó tứ phẩm võ phu kém chút bạo thể mà chết đơn giản chưa từng nghe thấy ta vốn còn muốn hút nhiều hai cái thế nhưng là nghe nói như thế ta không dám người nhát gan biết mình dễ hay lập tức ngậm miệng lại không còn dám nhiều hít một hơi sợ mình như vậy chết nơi này không chết ở địch nhân d ư ớ i đao kiếm ngược lại chết đi như thế chỉ là ngẫm lại liền khiến người cảm thấy bị khuất chỉ bất quá nhân tính trung quy là tham lam khi nhìn đến rất nhiều người đều đang hút vào mấy ngụm dược khí vẫn như c ũ người không việc gì một dạng đằng sau có người nhất thời không giữ được bình tĩnh cỏ sợ cái chí m à. có người vỗ đ u ổ i kêu to lên không chịu đựng được cùng lắm thì chính là vừa chết nhưng là chịu đựng được ta về sau khả năng liền có thể tại trên võ đạo thành tựu một phen đại nghiệp có đạo lý làm ba nói đến ta nhiệt huyết sôi trào ta cũng tới ba rất nhiều người lúc đầu trong lòng đã cảm thấy không c a m tâm nghe phen này ngôn ngữ đằng sau lập tức cũng là dứt khoát b u ô n g xuống cảnh giới trực tiếp hé miệng hút mạnh mấy n g ụ m phiêu tán ở trong núi dược khí sau đó mấy bóng người kêu đột nhiên giống như là bị lực lượng vô hình rút vào thân thể trong nháy mắt bành trướng tới cực điểm phàn phất từng cái bị quá độ thổi lên khí cầu mỗi một tấc da thịt đều đang cực lực hướng ra phía ngoài khuất trường thẳng đến đạt đến bọn chúng có thể tiếp nhận cực hạ s o n g mấy người kia đột nhiên cảm thấy không ổn mặt mũi vặn vẹo lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bành bành bành ba một giây sau mấy người này thân thể như là bị nổ tung t ạ c đạn đột nhiên nổ tung bạo tạc trong nháy mắt trong không khí tràn đầy xé rách cùng phá toái thanh â m đó là cơ bắp xương cốt cùng nội tạng tại trong thời gian rất ngắn bị xé nứt thành một đám huyết vụ bọn chúng trên không trung quần quận xoay tròn phản phất từng đoá từng đoá nở rộ đoá hoa màu đỏ là làm người hít thở không t h ô n g khí tức tử vong những huyết vụ này hướng bốn phía bạo tán bay đi bọn chúng chỗ đến chung quanh những cái kia mặt đất cây t ố i cùng không khí đều trong nháy mắt bị nhiễm lên kinh khủng màu đỏ như máu dư âm nổ mạnh ở trong không khí chấn động tạo thành từng vòng từng vòng sóng gợn vô hình cái này hòa tạo ta liền biết là có thể như vậy người chung quanh trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem mấy cái kia bạo thể mà chết không may ra hỏa đầu tiên là trận mắt hốc mồm tiếp lấy chính là một trận lòng còn sợ hãi còn tốt còn tốt bọn hắn tương đối sợ chết không có đi theo mấy cái kia không may ra hỏa cùng một chỗ hút mạnh chung quanh dược khí v à n g không khẳng định cũng là đi theo mấy cái kia không may ra hỏa kết quả giống nhau nhanh che miệng cùng cái mũi rời đi nơi này không cần nghe những thuốc này khí có người lớn tiếng thúc giục những người khác rời đi thoát đi dược khí rơi xuống địa phương thực lực không đủ ra hỏa mau chóng rời đi những thuốc này khí đối với các ngươi tới nói không chỉ có không có chỗ tốt ngược lại giống như là độc dược sẽ hại tính mạng của các ngươi nói đúng đi nhanh lên rất nhiều người như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng sắc mặt kinh hoàng che miệng cái mũi chạy khỏi nơi này mà thực lực đến tiên tiên cảnh trở lên võ phu lại là một mặt tham lam nhìn lên trên trời viên kia còn tại quay tròn xoay tròn đan dược nếu là ta được viên này đại dược lại c h ậ m c h ậ m hấp thu luyện hóa nói như vậy nói không chừng cứ như vậy ta liền có thể thành cựu nhân tiên cảnh liền ngay cả cựu chân thánh tôn đều là không che giấu được trong mắt tham lam nhìn chằm chằm viên kia đương đại phía trên độc nhất vô nhị đại dược dạng này đại dược chỉ cần nuốt vào một viên ta liền có thể có lực lượng thoát khỏi phụ thân ma trưởng từ đây tiêu g a o tự tại căn bản không cần cái gì tân tân khổ khổ tính toàn đến tính toàn đi chỉ bất quá cho dù những người này lại như thế nào tham lam nhưng như cũng không có dám tùy tiện loạn động một bước bởi vì ở trên trời có hai cái vô cùng g i a hỏa kinh k h ủ n g tại chỉ cần bọn hắn khéo động đó chính là chiếc không có chỗ t r ô n hạ tràng mà lại không thấy được sao lúc này liền ngay cả cái tia từ một đều không có tiến lên tranh đoạt loại này do lý hiến phân thân nhục thân tiên tôn phân thân còn có vô số huyết n ụ c tinh hoa rèn luyện mà thành đan dược từ một không dám loạn đoạn ai biết trong này sẽ có hay không có chuyện ẩn nào đó ở bên trong cho nên hạ tụy viên đan dược kia tại thiên không xoay tròn lắc lư cũng không có xuất thủ cấp đoạt lý hiến thật đúng là xem t h ư ngươi Từ một trầm trầm tuổi trẻ tuấn tú nam nhìn nhân, sắp cách ủ a người này n ư thượng vậy, ngay thế thân, tiên tôn phân thân, thế mình phân phân mà mà còn giới cả có đó ề u mưu quái đi đ hại. Thật kỳ sao. Cách kỳ sao? không xa lý hiến đứng lơ lửng trên không tay áo tung bay hai tay phụ sau khí chất xuất chúng giống như tiên thần đối với từ một lời nói hắn lơ đến cười nói đều nói vô độc bất trợ p h ù cái này điểm tâm tính đều không có làm sao đi ra l a n lộn một câu nói đến từ một cá khẩu không trả lời được thừa dịp đối phương trầm mặc thời khắc lý hiến huy phất tay、Hiu. viên tia ở bên cạnh hắn vờn quanh tung bay đại dược lập tức liền hướng hắn nơi này bay tới lý hiến ngửa đầu hé miệng lộc cộc viên tia đại dược liền bị hắn nuốt vào trong b ụ n g ân lý hiến nhắm mắt lại phát ra một tiếng thỏa mãn mà vui vẻ thở dài lý m ẫ thật lâu chưa từng thử qua sẽ có như vậy thỏa mãn thời điểm khủng bố như thế một viên đại dược bất quá khoảnh khắc công phu liền bị hắn, tại thể nội bị luyện hóa, bị hắn hoàn toàn hấp thu đến cảnh giới của hắn hôm nay nhục thân, thân thể có thể so với tiên nhân tình hôn giới còn có thể bị một viên đại dược xung danh toàn bộ thân hình đủ để có thể thấy được viên này đại dược dược lực chân chỉ có thể nói không hổ là có thể hút mấy cái dược khí liền có thể khiến cái khác võ phu bạo thể mà chết đại dược cũng không n g ở n g công lý hiến một phen tính toán thậm chí ngay cả mình phân thân đều ném vào đến giờ này khác này lý hiến chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lực lượng đủ để hám thiên liệt địa có thể tại phất tay liền sẽ bỏ từ một tòa này vất v à bố trí đại trợn không chỉ có như vậy có viên kia đại dược dược l ự c t i ế n vào chính mình trong nhục thân tựa hầu ngay tại lặng lẽ tiến hành kinh người không muốn người biết thuế biến chỉ là cái này thuế biến quá trình có chút rất nhỏ có chút dài rằng g ặ c lấy lý hiến hiện nay tầm mắt thế mà đều có chút đoán không ra trong đó thuế biến sẽ đi đến cái tình trạng gì bất quá có một chút có thể khẳng định là lúc này từ một tại hiện tại lý hiến trong mắt đã không đáng giá nhắc tới vừa mới người đối với lý m ẫ dùng ba t r ư ờ n g phiên thiên ấn như vậy hiện tại ta liền còn một t r ư ờ n g cho ngươi lý hiến tiếu liễu tiếu sau đó liền hướng phía từ một chậm rãi dội ra một t r ư ờ n g v o a n g một tiếng nổ rung trời tại thời khắc này phục hổ sơn mọi người xung quanh tất cả đều ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời phía trên nơi đó một khối to lớn đến có thể che khuất toàn bộ phục hổ sơn bàn tay lớn màu và nóng từ trên trời giang xuống chương bốn trăm bảy mươi tám dùng của ta thần thông đối phó ta thật c ă n đảm chương 478, dùng của ta thần thông đối phó ta thật c ă n đảm tại phục hồ sơn bầu trời đen nhanh phía trên một mảng lớn vô số nặng nề tầng mây bỗng nhiên quần quận đứng lên tựa như đun sôi nước sôi những tầng mây kia chỗ sâu thế mà sôi trào quỷ dị gợn sóng màu vàng những đường vân màu vàng kia từ tầng mây chỗ sâu thẩm t ấ u ra tựa hồ có cái gì cự vật muốn phá đất mà lên tiếp theo một cái trước mắt theo tầng mây không ngừng quay cuồng một cái cự đại màu vàng hình dáng dần dần hiện hiện đó là một bàn tay to lớn đến đủ để che khuất bầu trời phản phất từ viễn cổ trong thần thoại đi ra cự linh thần chi thủ. nó năm ngón tay mở ra mỗi một cây ngón tay đều như là ngọn núi giống như h ù n g vĩ đầu ngón tay lóe ra quang mang màu vàng sáng trói trói mắt cự trưởng lòng bàn tay hướng phía dưới phảng phất muốn đem toàn bộ phục hồ sơn đều đặt vào trong đó da của nó hoa văn có thể thấy rõ ràng màu vàng mạch lạc sen lẫn thành một bức thần bí đồ đằng lưu chuyển lên cổ lao v ậ n luật khi cự trưởng thành hình chậm rãi hạ xuống thời khắc mang đến cảm giác gáp bách cơ hồ khiến người ngạt thở không khí tại thời khắc này phảng phất động lại tất cả thanh em đều biến mất vô tung chỉ còn lại có bàn tay khổng lồ kia chậm rãi hạ xuống mang đến tiếng hít thở nặng tại c ự trường uy áp bên dưới nao n h a u hối lượng phản phất tại cầu nguyện lại như là tại hướng cái này lực lượng không thể kháng cự túi đầu đào ta mẹ nó cái này mẹ hắn là người có thể đánh được đi ra t h ầ n thông trên mặt đất vô số người thấy cảnh này không khỏi điên cuồng kêu lên trời ạ cái này đây là sự thực sao c ư ờ n g đại vô cùng như thế t h ầ n thông đơn giản đơn giản giống như là trong tiểu thuyết thần thoại tiên nhân bình thường có người ngước đầu nhìn lên trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục cùng tính sợ không thể tưởng tượng nổi thần thông này đơn giản siêu việt tưởng tượng của chúng ta trên thế giới vì sao lại có tồn tại cường đại như thế có người tay run run ý đồ chỉ hướng bầu trời trong thanh âm tràn đầy c h ấ n kinh cái này đây quả thực là thần thứ ba khủng bố như thế cường đại như thế cái này cái này thật chỉ là nhân lực có thể nắm giữ thần thông sao quá rung động giờ này k h ắ c này ta mới chính thức cảm t h ụ đến nguyên lai chúng ta thật chỉ là một bầy kiến t hôi thôi ta cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé như vậy b i hay là như vậy không đáng giá nhắc tới tại lý hiến đánh ra phiên tiên ấn chậm rãi rơi xuống thời khắc cái kia làm người tuyệt vọng ngạt thở cảm giác làm cho rất nhiều người thậm chí đã tự bán hối tiếc từ bỏ hết thẻ trống tự hy vọng tiếp nhận chính mình tối nay sẽ ở phục hồ sơn phía trên chết đi sự thật nhưng là nhân loại là phức tạp là đa dạng có người từ bỏ chống lại tự nhiên là có người muốn đánh đến cuối cùng tìm sau cùng một chút sinh cơ cỏ có xác mặt người giữ t ậ n địa đại gào thét có tại cái này thất thần nói nói nhảm công phu không bằng tranh thủ thời gian chạy đối với chạy lao tử thật vất vả sống đến bây giờ cũng không muốn chết tại người khác dư bà chiến đấu bên trong đừng mẹ nhà hắn kỳ kỳ vai, vai t h ừ a dịp thần thông kia còn không có rơi xuống tranh thủ thời gian chạy đi tại vô số người sụp đổ lấy la to lấy chạy trốn thời khắc cái không i a cửu c â n thánh t lại là đ ứ n tại chỉ ỗ bất động, c h là n cựu chân tại thời khắc này cơ hồ âm thầm bí mật quan sát tất cả mọi người bao quát triệu huyền cơ viên bản hòa còn có trốn ở ưu châu xa xôi bên i c ả n h trên đám mây trương đạo quảng đều tập trung tại từ một trên thân đối mặt lý hiến đánh xuống kinh thiên động điệm như vậy một t r ư ờ n g hiện tại từ một nên như thế nào h n g đối lúc này chỉ có trực diện cái kia từ trên trời giáng xuống c ự trường che trời từ một mới biết được đạo thần thông này uy lực lớn bao nhiêu cái kia vô biên uy thế quanh quẩn trong lòng tim của hắn đang cuồng loạn bên hai của hắn tại vụ vụ liền ngay cả hai tay của hắn thế mà đều tại run nhẹ nhẹ đáng sợ đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ khủng bố như thế thần thông hơi không cẩn thận hắn hôm nay đoán chừng liền muốn thân tử đ ạ o tiêu mấy ngàn năm cố gắng cùng tâm huyết khả năng liền muốn nước chạy về biển đông hủy hoại chỉ trong chốc lát hử hử hử tại như vậy cảm giác gáp bách phía dưới từ một thế mà trầm thấp cười lạnh đã bao nhiêu năm chừ ta đã từng chủ thân có thể cho ta như vậy cảm giác nguy hiểm bên ngoài cho dù là đối mặt những cái tiêu cao, cao tại thượng tiên thần cũng không có để cho ta có như thế lớn áp lực ba hắn mầm đầu nhìn lên trên trời chậm rãi rơi xuống bàn tay lớn màu và nóng thản nhiên cởi dùng của ta thần thông tới đối phó ta thật sự là thật c ă n đảm hắn trên bầu trời đứng lơ lửng trên không hai cất ư tách ra nhấc tay, tay một chỉ bầu trời trận khải ba theo lời của hắn như là cổ chung giống như ở trong không khí quanh quần trong chốc lát xa xôi trên bầu trời nguyên bản quay của mây đen tựa hồ bị một cố lực lượng vô hình lôi kéo tầng mây kịch liệt quần quận h ư là xôi trào hải dương hô hô hô ba tại mây đen kia phía trên vô số đạo hồng quang gào thét lên như là như lưu tinh xẹt qua chân trời những hồng quang này giống như là có người cầm bút tại đêm tối phát họa ra đến mới đầu như tơ mỏng giống như tinh tế nhưng theo thời gian trôi qua dần dần biến hóa bọn chúng bắt đầu đan vào lẫn nhau quân quanh dần dần tạo thành phức tạp cổ lão như là đồ đ ằ n g bình thường quái dị đồ án những đồ án này tại hắc cám trong màn đêm lộ ra càng bắt mắt giống như rồng giống như hổ giống như các loại phi cầm tàu thú hồng quang đ ầ y trời tựa như từng đầu hỏa long tại mây đen ở giữa xuyên thẳng qua vũ đạo hồng quang sen lẫn tốc độ càng lúc càng nhanh đồ án càng ngày càng nhiều cuối cùng bọn chúng hội tụ thành một khối to lớn màu đỏ lưới lớn lưới lớn này phảng phất từ phía chân trời rủ xuống nó biên giới tựa hồ giữ địa bình tuyến đụng vào nhau đem toàn bộ h u châu đại địa đều bao quát trong đó lưới lớn trung tâm tản ra ánh sáng nóng bỏng như là như mặt trời loa mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng bị lưới lớn này ảnh hưởng trở nên dị thường nóng bỏng gió đang lưới lớn t r u n g quanh gào thét mặc qua mang theo từng đợt sóng nhiệt lưới lớn dưới h u châu đại địa hết thể sinh linh đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách thời khác này u châu phảng phất đưa thân vào một cái cự đại màu đỏ trong lồng giam mà lưới lớn kia thì là lồng gi đem trong bộ thế i như như ớ khoảnh khắc đó quan mang màu vàng giống như dòng lũ giống như từ phía chân trời chút xuống đụng vào phía trên đại trận bàn tay lớn màu vàng nóng lấy thế lôi đình và quân hướng về phía dưới từ một bố trí xuống đại trận đột nhiên đẻ xuống ao ngong ngong ba đại trận kia tại cựu trường áp bách dưới bắt đầu phát ra tiếng vụ vụ quan g mang lưu chuyển ở giữa ra sức chống cự lại cái này khí thế hung hung công kích tiếng vang liên tục không ngừng mà bộc phát thanh âm đinh thái như góc như là sơn băng địa liệt giống như rung động lòng người toàn bộ bầu trời giống như xôi trào bình thường tầng mây tứ tán lộ ra một mảnh trống giống màn trời màu đen nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là cái tia rơi xuống bàn tay lớn màu và nóng tại đánh tới từ một đại trận đằng sau thế mà bị tòa đại trận này vững vàng ngắn trở phía trên đại trận quan g mang l ớ p lóe tạo thành một đạo bình chướng vô hình đem cự trưởng lực lượng ngăn cách ở bên ngoài lý hiến cao treo trên bầu trời bên trên mắt thấy đây hết thảy trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc không khỏi nhẹ kêu lên tiếng a Ta nhưng ế mà c mà cái h ú a c tia h nhìn như không cách nào ngăn cản cựu trường lại bị trên bầu trời lồng giam đại trận g ạ n h xinh xinh ngăn lại cho đến giờ phút này từ một bố giới đại trận uy lực mới hiện lộ ra cái k i a nhìn như bình thường không có gì là hào quang m phản u đỏ giờ phút này lại như là cháy hừng hực liên h ỏ a cấu kết ra một tòa lồng giam to lớn đem toàn bộ ư u châu đều bao phủ trong đó ha ha ha ha lý hiến ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp sao từ một thân ảnh trên không trung tung bay càng bay càng cao phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể hắn ngửa mặt lên trời cười to trong thanh âm đầy đắc ý cùng cồn vọng ngươi làm sai nhất sự tình chính là đi vào ư u châu đi vào bản t ò a trong đại trận theo tiếng nói của hắn rơi xuống toàn bộ h u châu bầu trời phản phất đều bốc cháy lên cái kia do hồng quang tạo thành đại trận tại lửa cháy hừng hực chiếu rọi lộ ra càng phát dữ tợn cùng khủng b c ũ n g tại bằng tốc độ kinh người lên cao không ngừng phục h ổ sơn bên trên nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người giờ phút này đã loạn cả một đoàn mọi người nhao nhao xé rách lấy quần áo ý đồ giảm bớt trên người cực nóng cảm giác miệng đắng lơi ư khô bọn hắn càng không ngừng phát ra hoảng sợ tiếng kêu làm sao đột nhiên trở nên nóng như vậy là trên trời đại trận kia là đại trận kia khiến cho nóng như vậy có người thét trói h a i văng lên ý đồ tìm kiếm nguyên nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào vô số người ở trong lòng nghĩ h o ặ khủng hoảng lấy nóng đến chết rồi nóng đến chết rồi ta cảm giác đã muốn hòa tan có người chịu đựng không nổi nhiệt độ cao này thống khổ gào thét đột nhiên có người lấy lại tinh thần dù n g mình địa đại kêu lên là luyện hóa đại trận này hắn muốn luyện hóa chúng ta luyện hóa toàn bộ hữu châu sinh linh lời vừa nói ra toàn bộ phục hổ sơn đều lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người cảm thấy giật mình trong lòng kinh sợ không thôi bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến từ một vậy mà lại làm ra như vậy phát rồ sự t ì n h thời khắc này trên bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng kia cùng màu đỏ lồng giam đại trận vẫn tại rằng co giờ này khác này trong bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng kia cùng tòa lồng giam này đại trận vẫn tại không ngừng rằng co trong ừ một tòa t bố dưới tòa đại ậ tận, n này nối liền đất, lực lượng có thể nói liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Ở đây phiên đây trời tiêu lực đất, thể tục có h vô vô ở a b ê t r o n bàn tay lớn màu vàng là dài lớn lóng hiển nhiên tình huống như tay chút hết thế, lộ ra tòa kia ra lực. lộ kéo sạch có sức Cứ đại trận này càng p h á toàn khủng bố. t r n trận n g đại y t o à bộ h u châu nhiệt độ của cả vùng đất lên cao không ngừng t â y cối đang nhanh chóng khô héo dòng sông tại khô cạn thậm chí có nhiều chỗ bởi vì nhiệt độ quá cao nhà lá đã bắt đầu đ ô n đốt rung động bốc cháy lên toàn bộ u châu phản phất lâm vào trong một vùng biển lửa trong đại trận này ưu châu nhiệt độ của cả vùng đất kéo lên đến như là mất khống chế h ỏ a diễm mỗi một tấc đất đều phản p h ấ t bị vô hình sóng nhiệt thôn vệ phục hồ sơn bên trên nguyên bản xanh đúng tươi tốt cây c ố i giờ phút này giống như là bị rút khô sinh mệnh chi thủy phiến l á cấp tốc can xoắn khô héo cuối cùng vô lực rủ xuống chỉ để lại c h u ỗ i lủi thân cảnh tại gió nóng bên trong r u n dày xung quanh dòng sông những cái tia đã từng tư dưỡng vô số sinh linh thanh tịnh dòng nước giờ phút này cũng đang nhanh chóng khô cạn lòng sông trần chúi đi ra nguyên bản nước c t bùn đất giờ phút này cũng biến thành khô nước phản phát bị ngọn lựa thiêu đốt qua Cũng tại nhiệt độ cao b ưu châu bên các t nơi đều có trình diễn ánh lửa ngốc trời khói đặc quần quận toàn bộ ưu châu đều phản phát bị biển lửa chỗ vây quanh mọi người tại trong biển lửa này dáy ruộng đào vong cứu mạng a ba cha mẹ ta sợ cứu họa nhanh hỗ trợ cứu họa nhà của ta a k bọn g hắn, hắn liều o mạng chạy nhanh ý đồ thoát đi mảnh biển lửa này nhưng vô luận bọn hắn chạy đến đâu bên trong đều không thể thoát khỏi cái tia ở khắp mọi nơi cực nóng trong không khí tràn ngập đốt cháy khét mùi đó là cây cối phòng ốc cùng sinh mệnh tại trong hỏa diễm thiêu đốt hương vị thứ mùi này làm cho người ngạt thở cũng làm lòng người đau nhức trời ạ chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì n g ư ơ i muốn như vậy trừng phạt chúng ta ba mọi người quỳ trên mặt đất khóc dòng dòng đối mặt với loại kia không cách nào chạm đến vĩ lực mọi người không cách nào đối với tạo thành đây hết thể kẻ đầu tiêu lòng sinh đoán h ậ n thậm chí còn muốn sám hối lấy lỗi lầm của mình có phải hay không làm cái gì mới đưa đến hôm nay cục diện như vậy nhưng mà nguyên nhân chân chính lớn nhất nguyên tội hay là bởi vì nhỏ yếu lý hiến đ n g rung thở dài một câu hòa diễm nổ vang âm thanh bên t a i không dứt càng quân trong danh o địa đã bị ánh lửa nhuộm thành ban ngày đại chướng một cái tiếp một cái giấy lên hừng hực liên h ỏ a ngọn lửa điên c u ầ n liếm láp lấy danh o địa mỗi một hẻo lánh phảng phất muốn đem nơi này hết thẻ hóa thành trò tàn nhanh cứu hỏa càng quân đám binh sĩ thất kinh bọn hắn có luôn cuống tay chân đập lên hòa diễm có thì hoảng hốt chạy vừa thoát đi đám cháy nhưng mà lúc này toàn bộ h u châu đều phảng phất bị một tầng vô hình lồng giam đại trận bao phủ vô luận bọn hắn trốn hướng vương nào đều tựa hồ không thể thoát khỏi cái này kinh khủng hòa diễm viên p ư ợ n g nam đứng ở trong biệt lửa chỉ cảm thấy cả nàng nhìn qua bốn phía cháy hừng hực hòa diễm trong lòng cũng không khỏi nổi lên mấy phần tuyệt vọng đến hắn nhịn không được ngựa đầu hướng bầu trời hô to lý hiến ngươi lại không ra tay chúng ta liền cũng phải chết ở nơi này viên bản du thấy thế cũng không nhịn được đi theo kêu to lên lý lao đệ nhanh đ ừ n g giả bộ xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới đi bằng không chúng ta thực sự liền phải xong đời rồi triệu huyền cơ bọn người không có lên tiếng chỉ bất quá bọn hắn đều là một mặt vội vàng cùng chờ mong mà nhìn xem trên trời lý hiến lúc này cũng chỉ có vị này lý long vương mới năng lực xoay chuyển tình thế cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa cùng lúc đó nhưng mà dù cho có h tầng này vòng bảo hộ che chở bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được ngoại giới cái tia nóng bỏng nhiệt độ chương giác bọn người nhìn qua phương xa cái tia cháy hừng hực hòa diễm trong lòng tràn đầy sầu lo bọn hắn thành khẩn cầu nguyện cầu chủ nhân xuất thủ mau cứu cái này hữu châu đi ba a vô số thanh âm đàm thoại đều đi vào lý hiến bên thay hắn nhịn không được lắc đầu khẽ cười một tiếng không nghĩ tới ta như vậy lánh huyết vô tình người thế mà cũng muốn làm một lần chúa cứ u thế chương 480. cùng ta chơi dưới ánh trăng vô hạn ngay cả đúng không chương 480. cùng ta chơi dưới ánh trăng vô hạn ngay cả đúng không cuốn phong gào thét mây đen như nặng nề tấm màn đen giống như đ è nén toàn bộ bầu trời ha ha ha liền ngươi cũng muốn làm chúa cứ u thế lý hiến nói một mình một chữ không lọt nghe vào từ một trong tay hắn không khỏi vỗ tay cười ha hả từ một lơ lửng tạy cao hơn trên bầu trời cơ hồ cùng cái tia quay của mây đen hỏa là một thể Thân ảnh của hắn như ẩn như hiện nhưng này song con mắt đỏ ngầu lại như là liệt diễm bình thường hung hăng nhìn chằm chằm phía dưới lý hiến từ một thanh âm như sấm nổ quần quần mà đến chấn động đến toàn bộ phục hồ sơn đều đang run rẩy ngươi hay là ngấm lại làm sao phá bản tọa pháp t r ở đi bằng không bản tọa liền đem toàn bộ các ngươi đều luyện thành cho bụi theo lời của hắn rơi xuống toàn bộ đại trận phán phất đạt được sinh mệnh mới vận chuyển tốc độ càng thêm tấn mãnh trong không khí tràn ngập nhiệt lượng như là sóng nhiệt giống như mãnh liệt mà đến phán phất muốn đem hết t h ầ đều thôn vệ a ba ba một thân ảnh tại trong hỏa d i ễ m và mẹo dãy r u a cuối cùng hóa thành một đoàn cho tàn theo gió phiêu tán cái này một màn này như là tử vong báo trước để phục hổ sơn phía trên đám người đều cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có dùng mình viên vượng nam đứng ở trong đám người trong mắt của nàng tràn đầy h o à n g sợ cùng lo lắng nàng ngầm đầu nhìn về phía lý hiến â m thanh run r à y hét dầm lên lý hiến ba ngươi còn không xuất thủ ngươi đang chờ cái gì đâu chẳng lẽ ngươi liền muốn xem chúng ta chết sao thanh âm của nàng tại trong cùng phong lộ ra như vậy yếu ớ t chỉ bất quá trên trời hai tôn tồn tại đều là thiên hạ hôm nay nhất đẳng tồn tại giờ phút này phục hổ sơn bên trên nhất động nhất tính căn bản là trốn không thoát hai người bọn họ tâm thần cảm ứng ha ha ha từ một dâu tóc tung bay cười đến càng phát ra càng rỡ đúng vậy a đúng vậy a lý hiến ngươi nếu là còn chưa đậu thủ vậy cũng chỉ có thể nhìn xem bọn hắn chết ngươi còn chưa đậu thủ không phải là căn bản không phá được bản tọa đại trận đi không thể nào không thể nào ha ha ha có ý tứ nghe đối phương chào phúng lý hiến có chút nghiêng đầu trên mặt vẫn như cũng là như vậy không để ý biểu lộ lúc đầu cảm thấy đại trận này có chút lợi hại còn muốn nghiên cứu một phen đại trận này hiện tại nha tính toán đã ngơi ư cố chấp như thế tại pháp trận này lý hiến ngầm đầu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vô tận tương cung nhét miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên hắn nhẹ giọng tự nói lấy vậy ta liền đến phá cho n g ư ơ i xem ơ n tại thời khắc này từ một đ ô n g nhiên lòng sinh cảm ứng sắc mặt hắn đột biến hai mắt chừng tròn xoe đ ô n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía cái t i a cao hơn chân trời Dầm dầm dầm ba. Oanh minh một ba. bên oanh tai phía Thiếng dứt. trên, to không Chỉ gặp không chung phía trên, một cái to phía gặp tiếp lấy rộng lớn vô biên trên bầu trời là cái thứ hai cái thứ ba còn thứ tư vô số bàn tay lớn màu vàng nóng giống như nước thủy triều từ trên bầu trời hiện lên bọn chúng bằng tốc độ kinh người hướng pháp trận tới gần mỗi một trưởng đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên d i ệ t điện lúc này vũ châu bầu trời phản p h ấ t biến thành một đại dương màu vàng nóng cái kia vô số chỉ bàn tay lớn màu vàng nóng như là như liệu tinh s ẹ t qua chân trời mang theo tiếng gió gạo t h é t cùng đ i ế t thai lôi minh đem t r ọ n phiến thiên không đều nhuộn thành màu vàng trên mặt đất đám người nhìn xem một mặt này đều ngây ra như p h ó n trong mắt của bọn hắn tràn đầy trấn kinh cùng bất khả tư nghị. bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như vậy cũng chưa từng nghĩ tới có người có thể thi triển ra cường đại như thế thần thông ta thao ba có người tự l ầ m b ầ m trong thanh âm mang theo khó có thể tin run dậy cái này mẹ nó cũng có thể ngưu bức như vậy thần thông làm sao cảm giác giống như là bị lý long vương chơi hỏng h o a tạo ngưu bức quá ngưu bức có người nhịn không được buộc phát ra kinh hô trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với lý hiến sùng bái cùng k í n h ngưỡng một trường không phá được ngươi đại trận vậy liền đến trường thứ hai trường thứ hai còn không được vậy liền trường thứ ba trường thứ ba còn không được vậy liền vô số trường đây là đại chiều coi như bình á làm bắt đầu chơi dưới ánh trăng vô hạn ngay cả tới cái này n g ư ơ i đến cùng là thế nào làm được tại thời khắc này nhìn lên bầu trời phía trên hạ xuống vô số đạo phiên tiên h ấn thần thông từ m ụ c cũng không khỏi đến nỗi ngạt thở liền không có gặp qua biến thái như vậy ra hỏa phiên tiên h ấn còn mẹ nó có thể dạng này dùng từ m ụ c chỉ cảm thấy thế giới này là điên rồi làm sao mẹ nó sống mấy ngàn năm liền gặp được lý hiến như thế một cái đồ biến thái còn hết lần này tới lần khác cho mình gặp được mặc kệ từ m ụ c nội tâm như thế nào trấn kinh cùng cảm khái trên bầu trời cái kia tráng quan một màn đã không thể n ị c h chuyển phát sinh vô số chỉ bàn tay lớn màu và nóng như là thiên thần tri thủ từ trên không trung giáng lâm bọn chúng mang theo sáng chói kim quang như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm mang theo rung động lòng người khí thế một lần lại một lần đụng vào cái kia không thể phá vỡ lồng giam phía trên đại trận ẩm ẩm nổ thật to âm thanh liên miên bất tuyệt mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy thiên băng địa liệt tiếng vang thanh âm kiết như là trời long đất l ở đính h a i như góc phản phất toàn bộ ưu châu đại địa đều đang run run dày cự trưởng cùng đạo ánh sáng chói mắt buộc xông thẳng lên trời đe toàn bộ bầu thiên đô phản chiếu giống như ban ngày va chạm sinh ra sóng xung kích như là gợn sóng giống như k h u y ế t tán ra đến khiến cho vùng thiên địa này cũng vì đó rung động phản phất như muốn phá toái ra quá mạnh thật sự là quá mạnh đây chính là lý long vương thực lực sao đây chính là hắn c h ă m chú xuất thủ bộ g á n g sao thật sự là quá ngưu h bất rồi nhân t i ê n cảnh nguyên lai đây chính là nhân t i ê n cảnh cảnh giới dạng này đời ta đều không đ ạ t được trên mặt đất đám người bị cái này kinh người cảnh tượng rung động bọn hắn cảm thụ được cái k i a trận trận sóng xung kích dư ba phản phất trái tim của mình đều tùy theo nhảy lên từ một tâm bên trong chấn động tâm thần liếc nhìn phía dưới phát hiện chính mình bày ra phía trên đại trận bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ xịu vết rách mỗi một lần vết rách đều giống như giống như mạng nhện lan tràn ra khiến cho toàn bộ đại trận quang mang cũng vì đó ảm đạm mấy phần xem ra ngươi đại trận này không chống được bao lâu lý hiến đương nhiên cũng chú ý tới tình huống này hắn cười nhẹ nói đang khi nói chuyện trong cơ thể hắn n g u y ê n h mông pháp lực vẫn như cũ mánh liệt mà ra không ngừng tạo ra mới phiên thiên ấn rơi xuống tiếp tục không ngừng mà va chạm từ một đại trận tại cao cường như vậy độ a n h tạc phía dưới từ một đại trận xác thực không duy trì nổi quá lâu l i ê n ngay cả nhiệt độ kinh khủng kia giờ phút này đều trở nên thanh lương không ít hô xem như sống lại ba trên mặt đất viên phượng nam bọn người thở phào một hơi mà trên bầu trời đối mặt lý hiến nhất khắc có cũng không ngừng oanh tạc từ một trầm mặc một hồi đằng sau t r ầ m rãi nói ra xem đúng ra cũng chỉ có thể là dùng một chiêu này chương bốn trăm tám mươi một dạng này lôi đỉnh đủ a i dùng không đủ không đủ lại đến mấy trăm đạo ba chương bốn trăm tám mươi một dạng này lôi đỉnh đủ a i dùng không đủ không đủ lại đến mấy trăm đạo ba dầm dầm dầm ba nguyên bản bầu trời đen nhánh lúc này bị một mảnh trói mắt màu vàng báo phủ liên miên bất tuyệt bàn tay lớn màu vàng nóng như là như mưa to mưa như chút nước xuống mỗi một trưởng đều mang hủy thiên diện địa h y năng không chút lưu tình đánh vào từ một chỗ bố trí lồng giam phía trên đại trận lồng giam kia đại trận tại bàn tay lớn màu vàng nóng q u a n h kích bên dưới không ngừng mà rung động lắc lư phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tiếng nổ lớn như là như lôi đình ở giữa thiên địa quanh quẩn một khắc đều chưa từng ngừng đ ì n h hay như cóc làm cho người sợ hãi tại nguồn lực lượng này t r ù n kích vào u châu đại địa phảng phất đều đang run dày cứu mạng a a đừng lại tới quá kinh khủng quá kinh khủng trên trời đến cùng là cái gì là thần tiên nhất định là thần tiên ba vô số người hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất trong mắt của bọn hắn tràn đầy sợ h ã i cùng tuyệt vọng như là sâu kiến bình thường bảng hoàng b ấ t an tại như vậy mãnh liệt thần thông oanh tạc lý hiến trên thân pháp lực đang lấy một loại không cách nào tưởng tượng tiêu hao nhưng dù vậy trên trời phiên tiên ấn thần thông xác thực không có từng đứt đoạn vẫn như cũ không ngừng rơi xuống từ hấp thu viên kia đại dược đằng sau lý hiến liền cảm giác trên người mình pháp lực tựa hồ đã đạt tới một cái vô cùng cảnh giới cơ hồ vô cùng vô t ậ n lấy không hết dùng mãi không cạn lúc này đang nghe từ một nói một mình đằng sau lý hiến không khỏi cười ra tiếng còn có chiêu số gì s ử hết ra đi ta cho ngươi cơ hội thi triển lại không thi triển lời nói vậy liền không có cơ hội từ một sắc mặt bình tĩnh vươn tay nhẹ nhàng u ố t ve bên người chạy qua màu đen mây trôi không sai bị lắm nhân tiên chi t i ế p cũng nên tới ân hắn thoại âm rơi xuống lý hiến tâm có cảm giác đ ỗ n g nhiên n m ẩ g đầu nhìn về phía trên trời lồng giam phía trên đại trận nguyên bản bình tĩnh nặng nghề màu đen màn mây đang nghe từ một lời nói đằng sau bắt đầu quay cùng s ô i trào trở nên sóng cả máy liệt một trận lại một trận mang theo ác ý ánh mắt từ mây kêu màn phía trên rơi xuống vừa đi vừa về liếp nhìn tại lý hiến trên thân đó là đại trận hình thành mới bắt đầu cũng đã dựng dục ra tới một cái nho nhỏ thiên địa ý chí mảnh này trong đại trận từ một cùng lý hiến nhân tiên chi k i ế p lột ra s á c p h ả m sự t ì n h liền rơi vào mảnh này ý chí trên thân ha ha ha lý hiến kịp phản ứng không khỏi cười nói ngược lại là đem tiểu g i a hỏa này đem quên đi v ừ a m ớ i cái này c ẩ n t h ậ n chí bị từ một một trận thu thập trung thực không ít hiện tại thu đến từ một chỉ lệnh muốn hạ xuống lôi k i ế p đằng sau lập tức trong lòng ác ý liền hiện lộ không bỏ sót gian giác g cơ h ộ là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một đạo lôi đình màu vàng giống như từ trên chín tầng trời hạ xuống thần phạt đột ngột xuất hiện không khí trong nháy mắt này trở nên m n ạ t mang theo một loại không cách nào nói rõ huy áp lôi đỉnh này mang theo kim quan g trói mắt phản phất ngưng tụ giữa thiên địa tất cả quan g minh cùng lực lượng nó gầm thét diêu võ dương ai bình thường giống như một đầu cự long màu vàng trên không trung quay c u ồ n g vạn mẹo cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại lý hiến trên đ h ụ c thân ngay người thời khắc lý hiến chưa kịp phản ứng lôi đỉnh tốc độ quá nhanh trong c h ư ớ c mắt liền tới đến trước mắt nó mang theo đinh t h á i nhức g ó c tiếng oanh minh thẳng tắp bổ về phía lý hiến ở trên người hắn nổ tung trong nháy mắt đó quan mang màu vàng chiếu sáng toàn bộ thế giới phản phất ngay cả thời gian cũng vì đó đình trệ lý hiến nhục thân tại lôi đình này oanh k trong nháy mắt bị quang mang màu vàng thôn vẽ hắc có ý tứ một mảnh kim mê ngông lôi đình bên trong lý hiến thanh âm từ bên trong chuyển tới mang theo v à i phần kinh ngạc cùng nhịn không được cười lên trên trời tiểu gia hòa này thế mà chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp độc thủ bất quá loại cảm giác này giống như cũng còn tốt lý hiến nhục thân tắm rửa ở trong sấm xét hắn nhắm mắt đứng thẳng phảng phất một tôn vĩnh hàng pho tượng tùy ý lôi đình đổ ập xuống rơi xuống nhục thể của hắn giờ phút này phảng phất trở thành lôi đình sân tập bắn vô số lôi điện chi lực giống như tơ mỏng giống như điên cuồng chui vào thân thể của hắn lôi đình tri lực kia giống như vạn tên cùng bắn mỗi một đạo đều mang hủy thiên diện địa khí thế nhưng mà rơi vào lý hiến trên thân lại phảng phất như gặp phải không thể vượt qua bình t h ư ớ n g nhục thể của hắn trải qua vô số lần rèn luyện cùng tầy lễ đã trở nên không thể phá vỡ có thể so với trong truyền thuyết nhân tiên thân thể lôi điện c h i lực trong cơ thể hắn tàn phá bờ bãi ý đồ phá hư kinh mạch của hắn cùng huyết n ụ nhưng mà lý hiến nhục thân lại phảng phất có được vô tận tính bền dẻo đem những cái kia cồn bạo lôi điện tri lực từng cái hóa giải trên da thịt của hắn thỉnh thoảng hiện lên từng tia từng tia để mang đó là lôi điện tri lực tại cùng hắn nhục nhưng mà những này đối với lý hiến lai thuyết trừ khiến cho hắn thân thể ngứa một chút cũng không có rất đặc biệt mà lại lôi đ ỉ n h chi lực này trừ hủy diệt bên ngoài trong đó còn ẩn chứa một cỗ không cách nào so sánh sinh cơ bừng bừng lý hiến một thân tại cái này sinh cơ bừng bừng bên trong b ắ n ra không giống với lực lượng đã từng bị hấp thu tiến đến các loại yêu ma chi lực tại thời khắc này tại lôi đ ỉ n h không ngừng hủy diệt c h ú n g sinh bên trong vậy mà bắt đầu ngoài ý muốn không ngừng d u n g hợp được thân thể như vậy đến cuối cùng sẽ trưởng thành đến mức độ như thế nào lý hiến đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ bất quá muốn hoàn thành quá trình này một tí k ẹ o như thế lôi đình hiển nhiên là không đủ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa đạo thứ nhất đánh xuống lôi đình liền bị lý hiến hoàn chỉnh hút vào trong thân thể hoàn toàn biến mất không thấy chỉ có ngần ấy bản sự cho ta gãi ngứa đều ngại cường độ không đủ lại đến mấy đạo ba lý hiến n mầm đầu nhìn trong trời cao đó kia màu đen màn mây c ư ờ i ha ha nói thái độ như vậy hiển nhiên là chọc giận cái kia vừa sinh ra không lâu còn không có bao nhiêu linh trí tiểu thiên địa ý chí Dâm dâm dầm ba. Trong chốc lá trên bầu trời tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình xe rách mấy đạo trói mắt lôi đình màu vàng như như cự long gầm thét từ trong cái khe tôn trào ra mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lao thẳng tới mặt đất lôi đình tiếng oanh minh như là tận thế chống trận rung động mỗi một tất đất không khí tại cái này uy thế cường đại bên dưới phảng phất ngưng kết tạo thành một loại khó nói nên lời cảm giác c áp bách lý hiến thân ảnh tại lôi đình chiếu dọi lộ ra càng phát ra thẳng tắp cặp mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng phảng phất có thể thôn vệ hết thể hát cám đối mặt cái này giống như thủy triều vọt tới lôi đình hắn không chỉ có không s tưởng h tiên ạ điệu ý chí, chí tựa hồ bị lý hiến khiêu khích chỗ trọc giận nó phát ra một tiếng đinh thai nước góc gà thét tiếp lấy càng nhiều lôi đình từ trên bầu trời chút xuống bọn chúng như là thác nước màu bạc liên miên bất tuyệt đánh về phía lý hiến mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa lực lượng vị thiên diệt địa nhưng ở lý hiến trước mặt bọn chúng lại như là một loại trò đùa hắn đứng ở nơi đó tùy ý lôi đình anh kích lại như là bàn thạch sừng sững không ngã tiếng cười của hắn càng thêm càn rỡ phản phất là đang cười nạo tiểu thiên địa ý chí vô năng đúng đúng đúng chính là như vậy chính là như vậy lại đến lại đến ba ha ha ha lý hiến tiếng cười cùng lôi đ ỉ n h tiếng oanh minh đan vào một chỗ thân ảnh của hắn ở trong sấm xét càng lộ ra cao lớn phản phất là một tôn từ viễn cổ mà đến t ắ m rửa lôi đ ỉ n h mà chiến thiên thần chương bốn trăm tám mươi hai tự do ba chương bốn trăm tám mươi hai tự do ba ai thấy cảnh này từ một không k h i thở dài thiên địa này cần thậm chí mới sinh ra không lâu linh trí không được đầy đủ một chút đơn giản phép k í c h tướng liền có thể đem cái này c ẩ n t h ậ n chí n h ẹ n h ó m nắm lý hiến hiển nhiên là muốn mượn nhờ lôi đ ỉ n h chi lực này rèn luyện nhục thân của mình chỉ bất quá cái này c ẩ n t h ậ n chí không hiểu mà thôi bất quá cũng không quan hệ có tiểu thiên địa này ý chí hạ xuống lôi k i ế p lý hiến hiển nhiên cần áp lực không nhỏ cả trên trời phiên tiên ấn thần t h ô n g đều không có tiếp tục rơi xuống cứ như vậy lồng giam này đại trận áp lực giảm bớt không ít từ một cũng coi là có thể g i à n h tay độ người của mình tiên chi kiếp chỉ là bay ở trước mắt còn có một vấn đề từ một trầm mặc tính toán một chút hiện tại bộ thân thể này tiềm lực trong đại trận này tạo ra trái cây bị lý hiến đánh cắp đi hơn phân nửa còn lại trái cây dung hợp vào từ một thân thể đằng sau phát hiện có chút không đủ hắn thành tựu i nhân tiên thân thể mẹ nó lý hiến tên vương bát đàn này không nghĩ tới so trong tưởng tượng của ta còn muốn lòng tham từ một ở trong lòng thầm mắng một câu trái cây không đủ hắn liền không cách nào thành tựu i chân chính nhân tiên thân thể như vậy hết thể đều là không tốt bất quá may mắn hắn cái này đa nghi n g tính t ỉ n h để hắn chuẩn bị cho mình một chút chuẩn bị ở sau kiểu chân từ một dường như thở dài bình thường hô một tiếng thanh âm của hắn từ xa xôi trong bầu trời vững vàng rơi vào kiểu chân thánh tôn bên thai phụ thân hải nhi tại cựu chân thánh tôn nghe được một tiếng này kêu gọi trong lòng run lên vội vàng quỳ trên mặt đất cung kính b ắ p lại hắn tự hồ đã dự liệu được cái gì qua nhiều năm như vậy vi phụ dốc lòng vùng trồng ngươi lâu như vậy hiện tại nên ngươi báo đáp vi phụ thời điểm từ một thanh n â m bình tĩnh từ không trung phía trên trầm rãi rơi xuống rơi vào cựu chân thánh tôn trên bờ vai liền giống như, như núi h ư n lớn nặng nghề quả nhiên như hắn dự liệu một dạng phụ thân của hắn là đến lấy mạng tới cựu chân thánh tôn thân thể nhịn không được bắt đầu run dày lên cái gì thanh liên giáo một chút chủ cái gì nhập thánh cảnh cao thùt thế cái gì tồn tại cao cao tại thượng bất quá là người khác có thể tùy ý vứt một con c ờ thôi hết lần này tới lần khác hắn cựu chân thánh tôn còn không cách nào phản kháng trong lòng của hắn thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có ngay tại vừa mới cha mình cùng lý hiến giao thủ quá trình bên trong hai t ô n tồn tại triển lộ ra thực lực cùng thủ đoạn tùy tiện tới một cái đều có thể bóp nát hắn hắn lấy cái gì đến phản kháng hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền chỉ có một mặt cung kính mà dịu dàng ngoan ngoan quỳ trên mặt đất ngoan ngoan nói một câu hài nhi nguyện ý vì phụ thân chịu chết rất tốt ba trên trời từ một gật gật đầu vui mừng cười một tiếng một giây sau từ một thân ảnh đi vào trên mặt đất đi vào cựu chân thánh tôn bên người ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là ta nhất ngoan nghe lời nhất hải tử từ một người vươn tay nhẹ nhàng v ố t ve tại cựu chân thánh tôn trên đỉnh đầu chẳng biết tại sao nghe nói như vậy cựu chân thánh tôn cảm thụ được phụ thân tay tại đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng phất qua mặt của hắn nằm sấp trên mặt đất đã l ệ rơi đầy mặt ngay sau đó hắn chậm rãi rỗi ra lòng bàn tay trong lòng bàn tay kia phảng phất có một cái xoay tròn lỗ đen thôn vệ lấy hết thẻ chung quanh tia sáng một cỗ vô hình hấp lực từ lòng bàn tay dâng lên mà ra lao thẳng tới cựu chân thẳ cựu chân thánh tôn thân thể tại thời khắc này tựa hồ trở nên yếu ớt không chịu nổi trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc cùng khủng hoảng nhưng đã tới đã không kịp lực lượng vô hình kia giống như là tham lam c ự thú trong nháy mắt sẽ mở hắn hộ thể chân khí trực tiếp xâm nhập vào trong nhục thể của hắn cựu chân thánh tôn ra thịt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô q c á x u ố n g dưới phản phất tất cả trình độ cùng sinh cơ đều bị trong nháy mắt rút ra cơ bắp của hắn xương cốt nội tạng thậm chí huế dịch đều tại cái kia tả dị lực lượng tác dụng dưới cấp tốc biến mất chỉ để lại một tầng khô cạn làn da áp sát vào trên xương cốt ngay sau đó, ngay cả tầng này khô cạn làn da cũng bắt đầu c h ó c ra hóa thành từng sợi khói nhẹ tiêu tán trên không trung liền ngay cả cựu chân thánh tôn tóc cùng lông mày cũng tại nguồn lực lượng này ăn mòn bên dưới trở nên khô cạn cuối cùng nao h nhao bay xuống như là mùa thu lá rụng bất quá trong n g a y mắt cựu chân thánh tôn toàn bộ nhục thân cũng đã hóa thành hư không phản phất chưa từng tồn tại bình thường chỉ còn lại có một bộ g ô n g tuyết quần áo ngã xuống đất cùng thời khắc đó trung châu h u y ề n thanh tông ánh trăng như nước xuyên thấu qua huyện thanh tông phong cách cổ xưa x ư o n g cửa sổ pha tạp vẩy vào trong phòng giờ phút này toàn bộ h u y ề n thanh tông đều đắm chìm tại hoàn toàn yên t ĩ n h bên trong chỉ có tại đệ tử chân truyền trong trạch viện chuyến ra không giống bình thường động tinh a ba mã chân hồng quắt to một tiếng mở t r o n g mắt thân thể của hắn run dày kịch liệt lấy từng ngụm từng ngụm thở hổn hển phản phất mới vừa từ một trận vô tận trong cơn ác mộng tránh ra mồ hôi như là thác nước từ cái chán t r ư ợ t xuống thấm ư ớ c và táo của hắn khiến cho cả người hắn thoạt nhìn như là mới từ trong nước vất ra hắn ngắm nhìn một phía ánh mắt đang quen thuộc trong phòng đào quà trên vách tường treo mấy tấm tranh chữ để lộ ra một cỗ thanh nhã mùi mực trên bàn sách trưng bày mấy quyển cổ tịch trang sách tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lật qua lật lại phát ra tiếng vang xào xạc đây hết thảy đều là quen thuộc như vậy nhưng lại vào lúc này lộ ra như vậy là lẫm mã chân hồng trong mắt lóe lên một tiêu mê man g chật kịp phản ứng đây là đã tại huyền thanh tông trong phòng của mình trong ánh mắt hắn hoảng sợ dần dần rút đi vẻ mừng như điên chậm rãi leo lên nét mặt của hắn hừ hừ, hừ rút cục ta rút cục khoe miệng của hắn bắt đầu có chút dâng lên hình thành một cái quỵ dị độ con nụ cười kia càng lúc trong cổ họng của hắn phát ra trầm thấp tiếng cười thanh âm tại chống trải trong phòng quanh quẩn để cho người ta không rét mà run rốt cục hắn cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng mình c u n g hỉ tiếng cười bỗng nhiên nổ tung thanh âm kia tràn đầy điên cuồng cùng giải thoát phản phất muốn đem tất cả kiềm chế cùng trói buộc đều vỡ ra đến hắn đứng dậy hai tay nắm chắc thành quyền trên không trung c ơ phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều n ắ m trong tay ha ha ha ha ba thật sự là trời cao không phụ người có lòng ta rốt cục, rốt cục tự do rồi ha, ha ha ha bốn trong tiếng cười kia tràn đầy vô tận thoải mái cùng thỏa mãn phản phất muốn đem tất cả thống khổ cùng rẽ ruộ Tiếng cười của hắn cái này rộng lớn trong i cười cái ế n hắn này g của ộ n lớn g t r phòng phía phút. không hướng chuyển Hắn thận đã quen, cho quen quẩn, ngoài từng từng cẩn quen, giờ có ra ra đã dù là lúc à l ngủ, cũng muốn bất à y xuống một chi bất giác hắn đã lệ rơi lời mặt không có ai biết hắn vì hôm nay bỏ ra bao nhiêu cố gắng đã chịu bao nhiêu thống khổ những cái kia trong đêm tối nhận hết tra tấn thời gian đến cùng là thế nào vượt qua bất quá may mắn hết thể đều là đáng giá không có trói buộc không có ân ký không có cơm chế thậm chí ngay cả trương đạo quảng ở trên người hắn gieo xuống ân ký cũng bị hắn phá vỡ đã từng thuộc về cựu chân thánh tôn hết thảy đều đã trả lại cho từ một hiện nay hắn là mã chân hồng là một đồ mới hoàn toàn do chính hắn nắm giữ sinh mệnh mới Hắn, chương nhân cảnh Chương nhân cảnh chân hồng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình. Hắn lau sạch phục mắt trên mặt, bắt tiên tiên cũng lớn người, liền song nước trên trong lòng phục bản lấy ngay rốt trải rất tự to tâm mặt, cục, của do, Dù sao mưa gió 483, 483, 3. sẽ qua lau là lấy đã đầu mã ở đã đánh nhiều ngày như vậy vẫn như c ũ khó hòa giải phân không ra thắng bại tới đúng vậy tuy nói ưu châu bầu trời không có sáng qua nhưng là phía ngoài thời gian đã qua ba ngày ba đêm từ một bố giới lồng giam đại trận có che đậy thiên cơ lẫn lộn thời gian hiệu dụng ưu châu người ở bên trong trừ từ một cùng lý hiến bên ngoài những người k h á c căn bản không biết bên ngoài đã qua thời gian lâu như vậy nghĩ tới đây mã chân hồng ngừng lại c h ầ m ngâm một phen đằng sau lại lại nói một mình nói bất quá tổng hợp ta tiền thân nhìn thấy hình ảnh ta luôn cảm thấy vị tia lý long vương thực lực tự hồ càng hơn một bậc đoán chừng ta vị phụ thân kia không phải là đối thủ nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói như vậy lấy vị kia lý long vương tâm ngoan thủ lạc s á t phạt quyết đoán tính cách ta vị phụ thân kia rất có thể liền phải vẫn lạc tại u châu a bốn nếu là hắn chết nói thiên hạ này còn có ai có thể là lý hiến đối thủ trương đạo quảng khẳng định không được hắn đã tại lý hiến lộ mặt bị lý hiến c h i hiệu hắn tồn tại cũng đưa tới tên kia lòng hiệu kỳ nói đến đây ngữ khí của hắn mang theo có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị gia hỏa này cũng quá không cẩn thận tại lý long vương trước mặt cũng dám bất cẩn như vậy bị hắn biết được tồn tại đằng sau đoán chừng lần này u châu một trận chiến qua、đi. Hán trương đạo quảng liền phải tìm địa phương trốn đi miễn cho bị lý long vương tìm tới cửa ân trương đạo quảng không dám lộ diện nói vậy cái này thiên hạ còn có cái gì cao thủ đại can hoàng thất cái k i a ba tôn bất lao bất tử ra hỏa yêu quốc thiên hạ tôn kia yêu hoàng đoán chừng đều không được không phải nhân tiên cuối cùng không phải lý hiến đối thủ nói như vậy ứ châu đánh một trận xong mạ chân hồng than thở nói vậy cái này thiên hạ coi như phải biến tiên a phụ thân a phụ thân l i ê n ngay cả ngư dạng này tồn tại đoán chừng cũng có thoát một k ế p hô tại phía xa ứ châu tại phục hổ sơn bên trên từ một thật dài một mặt thỏa mãn thở ra một hơi lần này không sai bịt i lắm tại đem chính mình thân thể này con ruột một tôn nhập thánh cảnh võ phu huyết đ ụ c tinh hoa toàn bộ đều hút sạch sẽ đằng sau từ một thể nội tích lũy cũng kém không nhiều có thể thỏa mãn hắn hoàn thành nhân tiên thuế biến tại bên ngông chân trời bên dưới từ một một mình đứng s ư ớ n g s ư ớ n g thân hình của hắn thẳng tắp như tung bách hắn ngẩng đầu lên mắt sáng như đuốc nhìn thẳng cái kia vô biên vô tận bầu trời đêm hắn ngẩng đầu lên hai tay chậm rãi mở ra như muốn ôm toàn bộ thế giới hoa phong nhẹ phẩy đem hắn tay háo thổi đến bay phất phới tới đi từ m ộ t tư thái giờ phút này lộ ra không gì sánh được tùy tiện phảng phất toàn bộ thế giới đều phủ phục dưới chân hắn hắn vung tay lên bệ nghễ thiên hạ giống như một vị chân chính thần mình trên thế gian hành t ẩ u hắn g ầ m nhẹ một tiếng thanh âm như là như lôi đỉnh trên không trung nổ vang lôi đến chợ b ả n tọa độ nhân tiên tri bến i ba dầm dầm dầm ba thoại âm rơi xuống nôn xuất phát p h ủ y nguyên bản tụ tập mây đen như là bị chọc g i ậ n cự thú quần c u ầ n lấy gầm thét không ngừng thôn phệ lấy chung quanh bầu trời trung tâm mây đen trói mắt điện quan tại trong tầng mây xuyên thẳng qua mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy vùng thiên địa này ý chí tạo ra đằng sau góp nhặt đã lâu lôi đỉnh cùng lực lượng rốt cuộc đã tới đột nhiên trên bầu trời tựa hồ là đã n ứ t ra một khe hở khổng lồ một đạo thiểm điện thô to từ đó bổ ra giống như một đầu màu bạc cự long trên không trung bốc lên ngay sau đó là vô số lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng tụ đến bọn chúng đan vào một chỗ tạo thành một tia chấp thác nước từ trên bầu trời chút xuống cái kia lôi đỉnh b ộ c bố như là ngân hà chạy ngược mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng hướng từ một vị trí đột nhiên nện xuống mỗi một đạo thiểm điện đều giống như thiên thần lợi kiếm vạch phá bầu trời mang theo hủy tiên diện địa khí thế tại thời khắc này Úi、châu vùng từ h hư không, phát i ê n này địa ra t n nước thanh g đợt vài vóc bị xé â một đó là hư không kém chút bị xé nước thanh nước kém xé âm. m Từ bị đứng tại lôi đình bột bố trung tâm hắn giang hai cánh tay hai mắt nhắm nghiền mặt không biểu tình đang tiến hành khó có thể tưởng tượng thuế biến trên người hắn lõe ra hào quang trói sáng cùng chung quanh lôi đình h ò a lẫn tạo thành một bức rung động lòng người hình ảnh theo lôi đình bột bố không ngừng chút xuống từ một thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến h ó a kỳ diệu da của hắn dần dần trở nên nóng ánh sáng long lanh phảng phất bị một tầng thần bí quang trạch bao phủ khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng cương đại phảng phất tại đột phá một loại nào đó giới hạn theo tiếng nói dần dần tiêu tán tại cái kia đầy trời lôi đình ở giữa một bóng người lạng yên hiện hiện phản phất là từ lôi đình trong vực sâu đi ra người này đương nhiên chính là từ một hãn bộ pháp trầm ổn mỗi bước ra một bước đều phản phất cùng thiên địa ở giữa tiết tấu kêu gọi lẫn nhau tàn mát ra một loại khó nói nên lời vận l u ậ t đi lại tiến lên ở giữa thậm chí cho người ta một loại thế giới này không chịu nổi người trọng lượng ảo giác chậm nhìn đi từ một bề ngoài cũng không có biến hoa quá lớn thân hình của hắn vẫn như c ũ thẳng tắp độ cao cùng lúc trước không khác gương mặt kia y nguyên bình thường không có gì lạ phản phất là một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông võ phu nhưng mà chính là loại bình thường này bên trong lộ da bất phàm khiến cho hắn tại lôi đ ỉ n h chiếu rọi lộ da càng thâm thúy hơn mà thần bí khi phục hổ sơn trên dưới võ phu bọn họ nhất là những cái kia thực lực hơi mạnh tồn tại đem ánh mắt tập trung tại từ một trên thân lúc một loại cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra ánh mắt của bọn hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo không cách nào từ từ một trên thân rời đi cái kia trong tầm mắt chỗ tựa hồ cũng bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ làm bọn hắn con mắt cảm thấy nhòi nhói trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế sợ hai cùng kính sợ bọn hắn không nhịn được muốn quỷ xuống đến quỷ máy cho dù từ m ộ c đứng ở nơi đó chưa từng đ ộ n g thủ cái kia cố đến từ to lớn thực lực đẳng cấp tự nhiên áp chế đã để bọn hắn cảm thấy không thể thở nổi từ một đứng ở nơi đó tựa như là một tòa sơn nhạc nguy nga lù lù bất động hắn tồn tại phảng phảng phất chính là thế giới này trung tâm. hấp dẫn lấy mọi ánh mắt cùng khí tức hắn mỗi một cái động tác đều phảng phất cùng thiên địa ở giữa pháp tắc kêu gọi lẫn nhau tản mắt ra một loại khó nói nên lời uy nghiêm thời khắc này từ một cho người ta một loại h à o giác phảng phất hắn chính là thế giới này trụ cột bình thường hắn tồn tại đã siêu việt võ phu phạm chủ đạt đến một cái cảnh giới toàn mới là cảm giác gì hắn nhẹ nhàng giật giật b ả vai tựa hồ là đang thư giãn gân trên người xương bành bành bành ba x u ố n g mực khắc theo động tác của hắn đứng lên trong thân thể của hắn lại như là kinh lôi nổ v a n g trong nháy mắt phá vỡ chung quanh yên tĩnh chỉ gặp từ một thân thể khe r u lên một c ỗ cường đại khí tức trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra như là giống như mưa to gió lớn quét sạch b ố n phía khí tức kia bên trong ẩ n chứa lôi đình vạn quân lực lượng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng theo động tác của hắn toàn thân gân cốt phảng phất đều đang phát ra như sấm xét chầm đục mỗi một âm thanh đều chấn động đến phục hồ sơn chung quanh võ phu bọn họ một trận choáng đầu đủ thai khí huyết quần quận h ừ h ừ h ừ lý hiến đến cảm ơn ngươi ta cái này vừa hồi phục nhân t i ê n cảnh ngươi liền đưa tới cửa bốn từ một nhìn xem hai tay của mình cảm thụ được trong thân thể không thể địch nổi lực lượng trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắp bén hắn đối với phương xa còn tắm rửa ở trong sấm xét lý hiến nhẹ giọng nói nhỏ chỉ có ngư dạng này cao thủ mới có thể để cho ta như bây giờ thân thể toàn lực ứng phó nói xong hắn nâng lên một bên tay chậm rãi hướng về lý hiến phương hướng một chút. Giờ khắc này, phục hổ sơn chung quanh phảng phất bị một tầng áp lực vô hình bao phủ để cho người ta không t h ở nổi ba từ một nhất chỉ điểm ra trước mặt hắn hư không phát ra một tiếng v a n g giòn thanh â m này tại yên tĩnh trên bầu trời chiến trường quanh quẩn như là một tấm yếu ớt giấy bị người nhẹ nhõm đâm thủng lại như cùng giọt nước rơi vào mặt hồ bình tĩnh kích thích tầng tầng g ợ n sóng tiếp theo một cái trước mắt vô số lòng người sinh cảm ứng đ ô n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đ â y là trên bầu trời cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản thâm thúy mà bình tĩnh thương khung lúc này phảng phất bị một cố lực lượng vô hình vỡ ra đến lộ ra một cái cự đại vết nước từ trong vết nước này một cây to lớn ngón tay chậm rãi rối ra nó như là chống trời trụ lớn trực tiếp mà cứng cỏi tản ra cổ lão mà trang nghiêm khí tước ngón tay này bên trên làn da phảng phất là do vô số thuế nguyệt ngưng tụ mà thành hồ phách bóng ánh sáng long lanh nhưng lại nặng nề không gì sánh được nó chậm rãi đ è xuống những nơi đi qua không gian đều tại có chút và mèo phảng phất không thể thừa nhận cỗ này đến từ thiên địa trọng áp mà đầu ngón tay kia ẩn chứa lực lượng càng làm cho lòng người kinh lạnh mình phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa trả vào liền có thể đem toàn bộ thế giới đều phá hủy tại lý hiến chỗ trong lôi hải lôi điện sen lẫn cuồng bạo mà máy liệt nhưng mà tại căn này từ trên trời giáng xuống cự trị trước mặt những lôi điện này lại có vẻ như vậy không có ý nghĩa bọn chúng như là bị cuốn phong quét sạch lá rụng trên không trung bốn chỗ phiêu tán lại không cách nào đối với cái kia cự trị tạo thành chút nào tổn thương toàn bộ chiến trường đều đắm chìm tại cỗ này làm cho người hít thở không thông d ư ớ i huy áp tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú một màn bất khả tư nghị này ngón tay kia giáng lâm phản phất là thiên thần thẩm phán làm cho người cảm thấy vô tận sợ h ã i cùng tuyệt vọng nó từ trên trời giáng xuống p h ả n phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đè sập thể tích khổng lồ kia cùng khí thế không thể định nổi làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé đến như là bùi bặm khủng bố thật sự là quá kinh khủng phục hồ sơn bên trên mọi người thanh â m ở trong không khí run run y sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng những cái kia lúc trước còn tại giao chiến muốn đả sinh đả t ử thanh liên giáo cùng cản quần đám binh sĩ giờ phút này đều ngừng trong tay động tác ngẩng đầu nhìn cái kia sắp giáng lâm cự trị trong lòng tràn đầy tuyệt vọng đây chính là nhân tiên cành thực t ự c thật sự là cương đại đến để cho người ta tuyệt vọng trong thanh âm tràn đầy vô lực cùng bi hay tại lúc này tại cái tiêu cự chỉ trước mặt bọn hắn lại cảm thấy mình như là sâu kiến bình thường nhỏ bé đây cũng là thần thông gì có người hoảng sợ hô to bọn hắn không thể nào hiểu được cuối cùng là lực lượng gì chỉ biết là lực lượng này đủ để hủy diệt hết thảy có thể nhẹ nhõm đem tòa này phục hổ sơn sang thành bình địa đường mẹ nó kêu tranh thủ thời gian chạy đi lớn như vậy đầu ngón tay áp xuống tới không chạy xa một chút vậy thì phải chết ba có người đột nhiên quát to lên trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng một tiếng này hô to dường như sấm xét đem tất cả mọi người từ trong sự sợ hãi bừng tỉnh chạy mau a ba ngay tại một sát na này trong không khí vang lên một tiếng trầm thấp mà kéo dài thở dài tiếng thở dài này phảng phất xuyên qua thiên sơn và thủy thẳng đến đáy lòng của mỗi người mang đến một cỗ kho nói lên lời kiềm chế lòng của mọi người nhạy phảng phất đều theo tiếng thở dài này mà rung động không khí khẩn trương trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân giã ngay sau đó từ mảnh tia chưa tiêu tán trong lôi h ả i một cây tinh tế mà tú khí ngón tay chậm rãi rối ra nó nhẹ nhàng xẹt qua không khí p h ả n phất không nhận bất luận cái gì trở lực trói buộc h ứ n g hở h ơ i hợt trực tiếp đón lấy trên bầu trời rơi xuống cây kia to lớn ngón tay căn này tú khí ngón tay cùng bầu trời phía trên c ự chỉ hình thể trên lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực so sánh lộ ra l à như vậy không có ý nghĩa tựa hồ một giây sau liền bị nghiền thành một phấn không có cho tất cả mọi người quá nhiều suy nghĩ thời gian tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai đầu ngón tay trên không trung gặp nhau hai đầu ngón tay đụng vào nhau trên thể hình to lớn khác biệt khiến cho một màn này nhìn đặc biệt rung động nhưng mà d á n g i á c răng giáp bốn tây kia to lớn ngón tay phía trên vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách ngẫu nhiên những vết rách này cấp tốc lan tràn ra lít nha lít nhít như là mạng nhện bình thường nương theo lấy từng đợt thanh thúy tiếng vỡ vụn to lớn ngón tay bắt đầu từng mảnh vỡ vụn hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ những mảnh vỡ này trên không trung lóe ra h à o quang nhỏ yếu cuối cùng hóa thành cho bụi phiêu tán ở trong không khí cái này mẹ nó cũng được ba phục hồ sơn trên dưới vô số người ngẩng đầu nhìn bầu trời này phía trên phát sinh một màn chỉ cảm thấy không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà như vậy n h ư bức h ô n g hống khi t h ế b à n g bạc thần thông áp xuống tới cứ như vậy bị một cây nhìn qua tú khí ngón tay cho nghiền nát lý giải không được thật sự là lý giải không được vô số người tại cười khổ mà nói nhân loại nhục thân có thể cường đại đến tình trạng như vậy sao nhân loại nhục thân tuyệt đối không thể nào dạng di nhục thân mới có thể làm đến dạng này sự tỉnh trừ phi là chẳng lẽ nói không đối chờ chút rất nhiều người rất nhanh kịm phản ứng trong biển xét kia vị kia giờ này khắc này có phải hay không cũng đã vượt qua lôi k i ế p thành tựu nhân tiên chương 485. nguyên tử thổ t ứ c chương 485, nguyên tử thổ t ứ c đáp án là khẳng định bóng đêm như mực bầu trời phảng phất bị to lớn tơ lụa màu đen bao trùm chỉ có từng đạo tia chớp màu bạc tại trong bóng tối vô tận xuyên thẳng qua bệnh thành một mảnh mánh liệt lôi hải tiếng sấm v n g rền như là cự thú gầm thét rung động cả phiến thiên địa đúng lúc này một bóng người đột nhiên từ trong lôi hải bay ra hắn thân mang một bộ trường bào màu đen tóc dài tại trong cồn phong tủy tung bay giống như ngọn lửa màu đen ở trong trời đêm vũ động. mặt mũi của hắn bình tĩnh một đôi thâm thuy trong đôi mắt là nhìn không thấu lạnh nhạt cùng ôn hòa đã mâu thuẫn nhưng lại làm cho người cảm thấy hợp lý cùng hài hòa vừa nhảy ra lôi hải không chờ những người khác kịp phản ứng h ắ n hé miệng một cố cường đại hấp lực trong nháy mắt từ trong miệng quân ra phản phất là một cái vô hình lỗ đen đem hết thể chung quanh đều c u ố n vào trong đó cái k i a đầy trời lôi hải tại cỗ lực hút này trước mặt phản phất trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên t ừ n g đạo tia chớp màu bạc như là bị thuần phục cự lòng n h o nhau hướng hắn bay đi bị hắn một ngụm hút vào thể nội theo lôi điện tràn vào xung qu phảng phất thân thể của hắn chính là một cái cự đại lò luyện ngay tại đem lực lượng lôi điện luyện hóa hắn trường b à o tại quan g mang chiếu dọi xuống lóe ra thần bì ánh sáng phảng phất p h ụ thêm một t ầ n g thần thánh áo giáp không khí t r u n g quanh tại thời khắc này phảng phất đều đọc lại chỉ còn lại có cái kia không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn lôi điện âm thanh cùng hắn trầm thấp tiếng hít thở thân ảnh của hắn tại trong lôi hải trở nên càng ngày càng mơ hồ phảng phất tại cùng mảnh lôi hải này hòa làm một thể trở thành chúa tể phiến thiên điện à y giờ khác này hắn phảng phất chính là khống chế lôi điện thần linh bất quá là thời gian qua một lát thời gian cái kia thế mà cứ như vậy bị người này hút vào chính mình trong bụng mọi người ở đây nín hơi ngưng thần nhìn soi mói lý hiến t r ầ m rãi hé miệng theo hắn n h ế t hầu nhúc ních một cái t r ầ m thấp mà hữu lực thanh â m ở trong trời đêm q u e n quần nấp cái này ở một cái âm thanh phản phất có ma lực đem ánh mắt mọi người đều một mực hấp dẫn cái này mẹ nó ngay sau đó làm cho người khó có thể tin một màn phát sinh từ lý hiến trong m ổn vậy mà toát ra mấy dọn điện hỏa hoa những n à y điện hỏa tiêu vào không trung nhẹ gọn tung bay nổ tung đằng sau cuối cùng chậm rãi tiêu tán ở trong không khí lưu lại nhàn nhạt điện quang dư vị và tạo đây là tương đương cái kia một mảng lớn lôi hải liền hoàn toàn bị lý long vương hấp thu vào sao một màn này làm cho tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm p h ả n phất thời gian tại thời khắc này dừng lại bọn hắn không thể tin được cái này lại là từ một cái vừa mới nuốt vào một mảnh lối hải nhân khẩu bên trong thoát da điện h ò a hoa trong lối hải kia c u ầ n bạo năng lượng lại bị lý hiến dễ dàng như vậy tiêu hóa đầy quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn nhưng mà càng thêm làm cho người trận mắt hốc mồm sự t ì n h còn tại phía sau lý hiến đem cái này mạng thiên lôi hải hấp thu song thành hai lòng sờ lấy chính mình có chút nâng lên bụng đối với từ một n ư ờ i nói đến mà không trả lệ thì không hay vừa mới ngơi ép ta một chỉ v ậ ngay g tại một sát na này tiếng oanh minh như là thiên băng địa liệt đinh hai nước góc một chùm lôi đỉnh to lớn chùm sáng từ lý hiến miệng dâng lên mà ra như là một đầu màu bạc trường long ở trong trời đem chợt lóe lên ánh sáng của nó trói loáng mắt cơ hồ đem hết thẻ chung quanh đều chiếu dọi thành màu trắng bạc cái này buộc lôi đỉnh chùm sáng bay thẳng từ một m à đi nó mang theo không có gì sánh kiệm vì thế phảng phất muốn đem phía trước hết thẻ đều phá hủy từ một đứng tại chùm sáng cuối cùng sắc mặt bình tĩnh chỉ là trong hai mắt mang theo vài phần vẽ kinh ngạc còn có thần thông như vậy hắn trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên lôi đỉnh chùm sáng vẽ ra trên không trung một đạo trực tiếp quy tích t r u n g quanh nó không khí đều bị nhiệt độ cao bốc hơi tạo thành một mảnh sương mù trắng xóa sương mù này cùng chùm sáng đan vào một chỗ tạo thành một bức tráng quan hình ảnh tại lôi đỉnh chùm sáng cùng từ một va chạm trong n h y mắt trong không khí phảng phất vang lên một tiếng bén nhọn kim lo từ một cũng phải coi trường ứng phó phản ứng của hắn lạ thường cấp tốc trên mặt biểu lộ không thay đổi hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn một cố cường đại sóng pháp lực từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra kim quan g tuấn ba từ một hét lớn một tiếng ngay sau đó một đạo bình chướng vô hình t r ố n g r i ô n g xuất hiện đạo này bình chướng bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt con trạch tựa như một mặt kiên cố t â m trắn sừng sững tại từ một chiếc người oanh ba tiếp theo một cái trước mắt lôi đ ỉ n h chùm sáng hung hăng đụng vào màu vàng trên t â m trắn trong nháy mắt buộc phát ra tia lửa trói mắt cùng đinh thai nhức ó p tiếng oanh toàn bộ phục hồ sơn chi đ ỉ n h phảng phất đều tại thời khắc này run r à y lên chung quanh núi đ á bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến vỡ nát hóa thành một đám bụi trần bay lên nhưng mà cái k i a màu vàng tấm chắn lại như là b ả n thạch vững chắc mặc cho lôi đỉnh chùm sáng như thế nào trúng kích đều không thể đem nó rung chuyển mảy may nó thừa nhận lôi đỉnh chùm sáng oanh kích đem bên trong năng lượng một chút xíu tiêu hao hết theo thời gian trôi qua lôi đỉnh chùm sáng quang mang dần dần ảm đạm cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán ở trong không khí hai người đột phá đến cảnh giới mới đằng sau lần thứ nhất giao phòng ai cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì ng từ một kinh nghi bất định nhìn xem lý hiến vấn n g ư ơ i cái này dùng chính là thần thông gì nguyên tử thổ tức lý hiến tưởng cũng không muốn cười cười t h ú t ra nguyên tử thổ tức đây là cái quỷ gì danh tự từ một nhữ mày đến cảm thấy cái tên này thật sự là có đủ quái dị cùng khó chịu đây là ngươi mới sáng tạo ra thần thông đi đối với vừa mới ở trong l ô i kiếp chắc có đọc được lòng có cảm g ộ liền sáng tạo ra một chiêu như vậy lý hiến không chút tị huy thừa nhận đến bọn hắn cảnh giới này một chiêu một thức đều tự thành thần thông về phần thần thông này danh tự tôi đó là đương nhiên từ tiền thế nào đó bộ phim từ một vị gọi là ca tư lạp đẹp trai trên thân chủng trong ừ một k nói gì, lúc nhất thời phục hổ sơn bầu không khí có chút trầm lặng yên có chút khẩn trương cho tới bây giờ hai người bọn họ không thể lại dừng tay khẳng định sẽ tại lần này phân ra sinh tử thắng bại đến ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại lý hiến cùng từ một chiến thân hai người bọn họ thắng bại sẽ quyết định ở đây vận mệnh của tất cả mọi người động thủ đi xin mời chương bốn trăm tám mươi sáu chiếc chém ngươi một tay chương bốn trăm tám mươi sáu chiếc chém ngươi một tay vê anh một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng vang đ ỗ n g nhiên vang lên như là thiên băng địa liệt rung động toàn bộ phục hồ sơn một đạo to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng chống rông xuất hiện nó hình dáng tại dưới bầu trời đem lóe ra hảo quan g sang trói bàn tay lớn màu vàng nóng này vô cùng to lớn cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời nó năm ngón tay rõ ràng mỗi một cây đầu ngón tay đều như núi lớn trắng kiện tràn đầy lực lượng vô tận cảm giác theo nó đè xuống không khí chung q u n h đều p h ả n phất bị nguồn lực lượng này để ép đến vặt vẻo biến hình phát ra bén nhọn tiến g rít bàn tay lớn màu vàng nóng những nơi đi qua phục hồ sơn một đỉnh núi nhỏ trong nháy mắt bị san thành bình đ ị a nguyên bản xanh u ú n g tươi tốt hoa cỏ cây cối tại c ố này lực lượng khổng lồ trước mặt lộ ra như vậy yêu ớt bọn chúng bị nhổ t ậ n gốc hóa thành bột mịt biến mất ở trong không khí chim thú trùng cá càng là không chỗ có thể trốn bọn chúng hoảng sợ thét chói thai vang lên ý đồ thoát đi mảnh này sắp bị hủy diệt thổ địa nhưng ở lồn u g sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt bọn chúng dây r u ộ ra như vậy vô lực cùng tuyệt vọng theo bàn tay lớn màu vàng nóng hoàn toàn rơi xuống đỉnh núi nhỏ này đã hoàn toàn biến m bọn hắn tại cái này vô biên trên trời cao lấy toàn bộ bầu trời là chiến trường triển khai huyết tinh chém giết cơ hồ là mỗi một lần quyền cước tương giao đều nương theo lấy dung trời hành minh cùng mánh liệt phong lôi chi thanh đi vào cấp độ này cao thủ trong lúc phất tay đều là thần thống cho nên bọn hắn giao thủ ngược lại phản phát quy chân trở lại nguyên thủy nhất chém giết hai người công kích tấn m á n h mà lăng lệ xét qua bầu trời thời điểm thế mà sinh ra mắt trần có thể thấy ba động những ba động này trên không trung khuyết tán ra đến tạo thành từng đạo năng lượng to lớn vận sóng p h ả n phất như sóng biển sôi trào máy liệt ngập trời sóng gió quét sạch toàn bộ bầu trời theo chiến đấu kịch liệt tiến hành toàn bộ bầu trời p h ả n phất đều đang run dày mây đen bị lực lượng của bọn hắn quay đến tứ tán bay tán loạn lộ ra từng mảnh từng mảnh thâm thúy hạ cám trên bầu trời gió cũng biến thành càng thêm côn bạo gao thét lên quấn lên từng đợt cắt bụi đem toàn bộ thế giới đều bao phụ tại một mảnh hỗn độn bên trong liền ngay cả cái tia đạn sinh ra cần thật trí cũng không dám tham dự dạng này chiến trường, lập tức trốn đi. thân ảnh của bọn hắn trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy nhanh đánh nhanh mỗi một lần va chạm đều như là tinh thần chạm vào nhau giống như rung động lòng người bọn hắn công kích tựa như tia chớp tấn mãnh mỗi một lần huy quyền đã chân đều ẩn chứa lực lượng vô tận đủ để có thể dung chuyển toàn bộ t h i ê t niệm cái kêu bao phủ cả tòa ưu châu lồng giam đại trận tại hai người giao thủ trong dư âm phát ra trận trận gào thét tựa hồ trèo trống không được bao lâu trận pháp p h á thoái tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian theo chiến đấu xâm nhập nhận nguyện quang mang tựa hồ cũng bị trận đỏ sức này che giấu trên bầu trời chỉ còn lại có hai bóng người đang không ngừng giao phong. Thân ảnh của bọn hắn lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang trói sáng trở thành trên thế giới này trói mắt nhất tinh thần hai người giao thủ đến ba phẩy ba t á m chín chiêu thời khắc lý hiến tiệm tiệm chiếm cứ một chút thượng phong giờ phút này lý hiến nhục thân cường đại đáng sợ cùng là nhân tiên lại so từ một nhục thân còn cường đại hơn ra một mạng lớn mỗi lần giao thủ va chạm từ một cũng sẽ ở lý hiến trên tay ă n t h ị t thòi mặc dù có pháp lực cùng thần thông g i a trì từ một cũng cảm thấy chính mình không đấu lại lý hiến của ba từ một ở trong lòng âm thầm mắng to lên cái này lý hiến đến cùng là quái vật gì nhục thể của hắn làm sao có thể mạnh như vậy bốn trong lòng của hắn không khỏi khẩn tr nhưng là tại loại cấp bậc này trên chiến trường quýnh lên vậy liền đại biểu cho sẽ xuất hiện phân thần vừa phân thần này khả năng liền phải ăn thiệt thòi lý hiến nhất nhãn liền nhìn ra cơ hội này thân ảnh của hắn ở trên chiến trường di chuyển nhanh chóng mỗi một lần động tác đều để lộ ra lăng lệ cùng quả quyết đột nhiên lý hiến thân hình loại lên trong nháy mắt l ớ n người mà gần lấy tay làm đao bàn tay của hắn đột nhiên hóa thành đao sắc bén ảnh n ư ơ n g tụ hùng hậu bàng bạc pháp lực đột nhiên p h t tay đánh xuống một cách này uy lực của nó to lớn nếu là chạm tại lồng giam phía trên đại trận đã có thể trực tiếp phá vỡ tòa đại trận này、Hô. lý hiến cánh tay x ả t qua phục h ổ sơn phía trên không khí tựa hồ sôi trào bình thường cái gì ba từ một trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn ý đồ t r á n h n ẽ nhưng lý hiến tốc độ công kích thực sự quá nhanh hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi chỉ nghe ba một tiếng giơ tay chém xuống huyết quang v a n g khắp nơi từ một một cây cánh tay cứ như vậy bị lý hiến lấy tay làm nao xinh xinh chặt đứt a bốn từ một phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng thanh âm tại t r ố n g trải trên chiến trường q u a n quẩn làm cho người kinh hãi lạnh mình máu tươi như là nở rộ hoa hồng tại chiến trường trên không về xuống cái kia mùi máu tanh nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập、ra. từ một sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy hắn chăm chú che chỗ cửa tay y đồ ngừng mánh liệt mà ra máu tươi vết cắt phía trên có lý hiến pháp lực gia trì nhất thời nửa khác thật đúng là ngăn không được trên vết thương của hắn máu chạy ồ ạt l i ê n ngay cả cái k i a đã lâu đau đớn đều để trong lòng của hắn hiện lên một vòng m ở mịt đã bao nhiêu năm ta đã bao nhiêu năm chưa từng thử qua dạng này thụ thương từ một nhìn xem chính mình tách ra một bên tay một mặt m ở mịt mà lý hiến t ắ c đứng tại chỗ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên từ một trên mặt của hắn không có chút nào thương hại hoặc tay náy tại trận này tàn khốc trong chiến đấu tay cụt thống khổ đối với từ một tới nói có lẽ chỉ là mới bắt đầu thật sự là lợi hại a từ một cảm khái một tiếng không nghĩ tới ngươi lý hiến một cái nhân gian giới nho nhỏ nhân tiên lại có thể làm đến mức độ như thế thật là khiến bản tọa quá kinh ngạc h a nghe nói như thế lý hiến không khỏi nhịn không được cười lên sắp chết đến nơi còn như thế trang ta ghét nhất chính là loại người như ngươi đều như vậy còn không có nhận thức đến giữa ngươi và ta t r ê n l ệ n h t r ê n l ệ n h ngươi nói là vừa mới chặt xuống ta một cánh tay sự tình sao hừ, hừ hừ từ một cười cười sau đó không thấy hắn có bất kỳ động tác、Bá. theo r ê n lục t ể của hắn, một điểm cuối cùng hình quang tiêu tán cánh tay kia đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng cùng từ một nguyên bản cánh tay không khác nhân tiên thân thể tay cụt mọc lại chính là rất chuyện bình thường lý hiến cũng không thèm để ý cười nói một cánh tay mà thôi ta có thể chém ngươi một lần liền có thể chém ngươi lần thứ hai không từ một lắc đầu không thừa nhận thuyết pháp như vậy ngươi không có cơ hội như vậy a lý hiến một mặt kinh ngạc vì sao chương 487. m a ra bốn ngày vương chương 487. m a ra bốn ngày vương bởi vì từ một nhắm mắt lại giang hai tay ra ôm ấp lấy toàn bộ bầu trời phát ra một tiếng kéo dài thở dài ngươi sẽ phi thường v i n h hạnh chết tại bản tọa mạnh nhất thần thông phía trên a lý hiến trong lòng hơi động tiếp lấy vê anh trong chốc lát một cỗ trước nay chưa có khí thế từ từ một thể nội đột nhiên bộc phát giống như thiên hà vỡ đê c h ú t xuống quét sạch toàn bộ phục hồ sơn cỗ khí tức này cường đại bài sơn đ ả o hải phản phất có thể lay động đất trời căn cơ tràn ngập cả phiến thiên địa phục hồ sơn trên mặt đất hết thể sinh linh tại thời khắc này đều cảm nhận được tử vong tiến đến bình thường ngạt thở cảm giác đây là thế nào đây rốt cuộc là thế nào vô số người trên mặt đất hoảng sợ gào thét đứng lên xuất hiện đi ma ra bốn ngày vương từ một thấp giọng ngâm sướng q u a n quần tại chống trải sơn cốc ở giữa phục hổ sơn mọi người xung quanh chỉ cảm thấy bên thai vang lên từng đợt tổn nào ngâm sướng cùng nói mớ những âm thanh này chấm thấp mà quý bí làm lòng người thần hoáng hốt phản phất là đến từ một thế giới khác đồng thời tại những n à y nói mớ đằng sau còn có một trận du dương tiên lạc cái kêu tiếng nhạc du dương dễ nghe nhưng lại tràn đầy trang nghiêm cùng thần thánh còn chưa tới kịp lưu lại chờ đám người suy nghĩ nhiều trên bầu trời nguyên bản bình tĩnh linh khí bắt đầu quay c u ồ n g p h u n g trào phản phất là nhận triệu hoán bình thường n h o nhao hướng từ một sau lưng vị trí hội tụ những linh khí này trên không trung xen lẫn và chạm cuối cùng tại từ một sau lưng ngưng tụ ra bốn đạo thân ảnh kh cái này bốn bóng người che khuất bầu trời phản phất muốn đem toàn bộ bầu thiên đô bao p h ủ tại bọn chúng dưới bóng ma bọn hắn người mặc b à o g i á p màu vàng chiếu sáng rạp rỡ lộ ra h uy vũ mà trang nghiêm mỗi một đạo thân ảnh đều diện mục dữ t ợ n trong mắt thần hỏa s á n g dực quan sát mảnh đại điện này cái này bốn bóng người một người trong đó cầm trong tay một thanh khổng lồ t ỷ bà cái kia t ỷ bà trên dây đàn lóe ra hảo quan g trói sáng hắn nhẹ nhàng kích thích dây đàn chính là đất dung núi chuyển một người khác cầm trong tay một thanh bảo kiếm bảo kiếm kia bên trên quan mang lưu chuyển kiếm chỉ thương cung c h ẳ n yêu trừ ma người cái này bốn đạo thân ảnh khổng lồ chính là trong truyền thuyết thủ vệ tiên đình tứ phương làm cho người kinh ý ma ra bốn ngày vương bọn hắn cao vút trong lây thân ảnh che khuất bầu trời giống như chân chính thần linh giáng lâm nhân gian tại bốn ngày này vương sau lưng một đạo to lớn môn hộ trên không trung chậm rãi hiện hiện phảng phất x é rách chân trời màn vải lộ ra một thế giới khác lối vào cánh cửa này như ẩn như hiện khi thì bị nồng hậu dày đ ặ t tầng mây che chắn khi thì lại đang linh khí khuấy động bên trong hiện lộ ra nó thần bí mà trang nghiêm hình dáng m ắ t s á c người ngước đầu nhìn lên thậm chí có thể nhìn thấy trên cánh cửa kia tuyên khắc đặt bút viết đi long xả khi t h ế bảng bạc ba chữ to nam thiên môn tái hiện nhân dân gian một cô già nua phong cách cổ xưa mà nặng n ề khí tức đập vào mặt tại loại hình ảnh này bảo vệ phía dưới tôn lên giờ này khắc này từ một giống như đế quân mà lúc này phục hồ sơn bên trên c ả n quân sĩ binh cùng thanh l i ê n giáo giáo chúng lâm vào trước nay chưa có t r o n g kinh hoàng lọt vào trong tầm mắt chỗ hôn loạn tưng bừng cùng kinh hô đây là thứ quỷ gì một tên c ả n quân binh sĩ nhìn lên bầu trời phía trên dị tượng một mặt hoảng sợ hô to vô số người mở to hai mắt nhìn nhìn lên trong bầu trời cái k i a bốn đạo thân ảnh uy nghiêm cùng cái k i a phiến như ẩn như hiện nam thiên môn chạy mau đây không phải chúng ta có thể đối kháng lực lượng một tên khắc binh sĩ hô thanh âm của hắn tràn đầy khủng hoàng mà thanh niên giáo giáo chúng bên này lúc này cũng loạn cả một đoàn đây là thần tích sao hay là tận thế báo hiệu một vị giáo chúng run r i ọ n g hỏi trên mặt của hắn viết đầy sợ hãi cùng không hiểu chớ để ý mau chạy đi bảo mệnh quan trọng một vị khác giáo chúng gấp rút nói ra quay người liền hướng phía dưới núi phi nước đại tại trong hỗn loạn này thanh l i ê n giáo giáo chúng cơ hồ lập tức biến vứt bỏ ở trong tay vũ khí quay đầu liền chạy mà càn quân binh sĩ cũng là không để ý tới cái gì đào binh loại hình sự t ì n h cũng đi theo chạy tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu thoát đi cái này địa phương đáng sợ trời ạ chúng ta là không phải chọc giận tần linh một tên binh lính vừa chạy vừa hô thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng chớ nói nhảm chạy mau một tên khắc binh sĩ quát trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi hiển nhiên cũng là thất kinh không thích hợp vô cùng không thích hợp động tính này quá lớn nơi này không thể ở nữa chúng ta cũng phải đi nhanh lên liền ngay cả triệu huyền cơ cùng viên phượng nam b ọ n người cũng là một mặt thất kinh liên thanh thúc giục mọi người mau thoát đi nơi này chạy có thể chạy đi nơi nào hiện tại toàn bộ ưu châu đều bao phủ hai vị cao thủ tuyệt thế giới bóng ma chúng ta chạy trốn tới chỗ nào đều không dùng có người một mặt bi quan tuyệt vọng kêu to ngươi bệnh tâm tần a triệu huyền cơ tức giận đến hoàn toàn không để ý dáng vẻ trừ ấm lên đứng lên đừng để ý tới hắn sao chạy trốn tới chỗ nào đừng quản có thể hay không chạy ra ưu châu trước thoát đi cái này phục hồ sơn rời đi hai người kia giao thủ phạm vi lại nói có đạo lý rời khỏi nơi này trước lại nói trên mặt đất vô số người hoảng hốt đến như là kiến hôi thoát đi mà trên bầu trời lúc này lý hiến nhìn xem xuất hiện bốn ngày vương cùng nam thiên môn cũng có như vậy trong nháy mắt tâm thần thất thủ n g ư ờ i cái này cái này cái quỷ gì những vật này đều cho người chỉnh ra tới hắn rất nhanh liền kịp phản ứng trong bầu trời bốn ngày vương cũng không phải là giả tưởng hư ả o mà là chân chính không s a hừ hừ hừ. từ một một thân khí thế như là sóng lớn phô thiên cái địa giống như mãnh liệt mà đến đáng tiếc bản tọa hiện tại chỉ là nhân t i ê n cảnh triệu hoán mà đến ma ra bốn ngày vương cũng chỉ có nhân tiến cảnh thực lực bất quá đối phó ngươi một cái nho nhỏ lý hiến cũng đầy đủ lý hiến rất nhanh từ tâm thần thất thủ bên trong khôi phục lại hắn nhìn một chút từ mộc sau l ư n g bốn tôn thiên thần cùng cái k i a sen vào hư thực ở giữa nam thiên môn lại nhìn một chút từ mộc đằng sau lúc này mới chậm rãi bình phục lại tâm cảnh của mình hắn hít thở sâu một hơi lắc đầu nói muốn giết lý m ỗ chỉ có gần ấy người còn chưa đủ ba chương bốn trăm tám mươi tám ta không thể làm gì khác hơn là dùng da ta mạnh nhất tư thái nói khoác mà không biết ngượng nghe được lý hiến từ m ộ t sắc m ặ tâm trầm như mây đen dày đặc liên đ ố i bốn phía bầu không khí đều nặng nề đến làm cho người ngạt thở hắn h ừ lạnh một tiếng như hàn phong lạnh thấu xương ngay sau đó cánh tay vung lên p h ả n phất huy động giữa thiên địa vô tình nhất quyền trượng ma ra bốn ngày vương giết hắn mệnh lệnh của hắn giống như tiếng sét đánh ở trong không khí nổ tung tuấn chỉ bốn tôn thiên thần cùng kêu lên trả lời thanh âm v a n g rội rung động tiên h đ ị a thân ảnh của bọn hắn tại trong tầng mây như ẩn như hiện giống như bốn tòa nguy ngang ngọn núi che khuất bầu trời khí thế bàn bạc trong chốc lát bốn tôn thiên thần như là sao băng xẹt qua chân trời mang theo tiếng gió gà g é t cuốn lên đẩy trời lý hiến đối mặt cái này bốn tôn cường đại thiên thần trong mắt lóe lên một tiếng ư n g trọng hắn có lòng muốn thử một chút truyền thuyết này bên trong ma gia bốn ngày vương trình độ thân hình hắn k h ẽ động cả người tựa như tia chấp trên không trùng xuyên thẳng qua mà lên chỉ gặp lý hiến thân thể khí thế như rồng toàn thân pháp lực như là ngân hà chút xuống thân hình của hắn tại bốn tôn thiên thần ở giữa xuyên tới xuyên lui vừa đi vừa về giao thế tấn công mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy một tiếng oanh minh tựa hồ là muốn đem vùng thiên địa này đánh sợp nhưng mà ma gia bốn h u n h đệ chính là thời đại viễn cổ thiên thần từng cùng vô số đại năng giao thủ qua lại thêm giữa lẫn nhau tâm thần tướng thông chơi lên hợp kích chi thuật đến vậy liền như chơi đùa tranh đấu ước hai trăm hội hợp đằng sau chỉ quốc thiên vương ma lễ hải hừ lạnh một tiếng treo cao trên trời cầm trong tay t ỷ bà khêu nhẹ huyền âm tiếng t ỷ bà du dương hóa thành vô hình x ỉ n xích lý hiến chỉ cảm thấy thân hình trì trệ động tác trở nên chậm chạp đây là lý hiến biến sắc còn chưa chờ hắn tranh thoát trói buộc mắt thấy tận dụng thời cơ đa văn thiên vương ma lễ h ổ n g thì dơ cao bảo tán mặc dù kêu bên trên phủ văn lấp lóe tản ra trận trận bảo quang hắn n i ệ m động chú n ữ bảo tán đông nhiên mở ra cùng tiếng tỉ bà phối hợp lẫn nhau đem lý hiến cả người một mực khóa d ư ớ i rủ trong lúc nhất thời lý hiến tựa hồ thành đợi làm thịt cứu non thật sự là lớn thời cơ tốt ngay tại lúc này ba còn lại hai vị thiên vương một vị tay cầm bảo kiếm kiếm quang lấp lóe hàn mang bước người thừa dịp lý hiến bị tiếng tì bà vây khốn huy kiếm b ổ về phía lý hiến yếu hại một vị k h á c thiên vương k h ô n g chế một đầu xích long phun lửa phun mây quanh quẩn trên không trung bay mua một vòng đằng sau hợp lực đánh vào lý hiến chết thân V núi đá lan xuống cây cối chập trờn toàn bộ sơn lâm đều tại thời khắc này lâm vào ngắn n g ủ i yên l ặ n g khi hắn đánh tới ngọn núi một khắc này một cỗ to lớn sóng xung kích từ va chạm điểm b ộ c phát ra trong nháy mắt đem chung quanh cây cối nổ tận gốc núi đá cũng bị nguồn lực lượng này chấn động đến t ứ t á n v y ra toàn bộ va chạm điểm phẳng p h ấ t thành một cái hô cực lớn mà lý hiến thân ảnh liền biến mất tại cái hô này bên trong núi đá lan xuống cây cối chập trờn toàn bộ sơn lâm đều tại thời khắc này lâm vào ngắn mùi hy lạp cái hố chung quanh tràn ngập đùi bặm cùng sương mù khiến cho nguyên bản rõ ràng sơn lâm trở nên bắt đầu mơ hồ lý hiến năm. c h í nàng h hướng nơi khác viên phượng nam quay đầu thấy cảnh trốn nơi viên nam n quay đầu y k h ô khỏi h p á tâm ra trong trệ, trong của một mắt mắt dám bộ tiếng tuyệt hét. tin t vọng nàng nháy đình chán không Nàng đầy hò Cức hoặc sợ. Nàng tâm lo lý hiến an nguy liền muốn không quan tâm trở về chạy lại bên người viên bản du cùng viên bản hòa kéo lại b u n g tay ta muốn đi cứu lý hiến viên phượng nam một bên kêu to một bên điên cùng giấy ruộng muốn tránh thoát t r ó i buộc ngươi đ i ê n rồi đi ngươi một chút như thế trên thực lực đi cũng chịu chết có cái gì khác biệt viên bản du mắng to lên nói cái gì cũng không dám buông tay ha, ha ha ha trên bầu trời từ mộc răng hai tay ra dâu tóc đều dựng phát ra càn rỡ tiếng cười to lý hiến người hôm nay nhất định chết tại bản tọa trên tay có đúng không nhưng vào lúc này cái k i a to lớn trong cái hố chuyển đến lý hiến thanh âm ân từ một t â m bên trong run lên nghe được lý hiến cái này bình tĩnh thanh âm đối phương tựa hồ đang bốn tôn thiên thần hợp lực dưới m ộ t kích căn bản không bị đến cái gì ra dáng tổn thương giả thần giả quỷ đi ra bản tọa hôm nay nhất định tránh ngươi từ một xung cái hố này bên dưới hô to ai cái hố phía dưới chuyển đến lý hiến tiếng thở dài vốn còn muốn lấy nhân loại tư thái đánh bại các người hiện tại xem ra là lý m ẫ ngây tờ ta cũng chỉ đ n h hiện lộ ra ta mạnh nhất tư thái hừ nghe nói như thế từ một khinh thường hư lạnh một tiếng thật sự là con v ị n chết mạnh miệng sắp chết đến nơi thế mà còn cùng b ả n tọa chơi giả thần giả quỷ một bộ này t ố t ngươi liền dùng đến ngươi cái gọi là mạnh nhất hình thái để cho b ả n tọa mở mang kiến thức một chút h ừ h ừ h ừ lý hiến trầm thấp tiếng cười từ dưới đất chuyển đến như ngươi mong muốn thoại âm rơi xuống toàn bộ phục hồ sơn tại thời khắc này tựa hồ trở nên yên l ặ n g lại tất cả mọi người nhịn không được giật mình trong lòng đây là thế nào ngay sau đó từ cái kia to lớn không biết sâu cạn trong cái hố chuyển đến từng đợt quỷ dị khí tức tạ ác khí tức này h ắ cám mà băng lãnh giống như là từ kiểu h u chi địa tràn ra hầm phòng mang theo nồng đậm huyết tinh cùng mục nát hương vị cố khí tức này mới xuất hiện liền cấp tốc huyết tán ra đến như là mực nước nhỏ vào thanh thủy cấp tốc ô nhiễm toàn bộ dây núi phục h ổ sơn nguyên bản thanh thủy tươi tốt cây cối tại cố khí tức này ăn mòn bên dưới trong nháy mắt trở nên khô h é o tàn lụi phản phất đã mất đi sinh mệnh sức sống trong núi dòng suối cũng đình chỉ chạy xuôi mặt nước ngưng kết thành một tầng thật mỏng băng tinh tản mát ra lạnh leo tâu xương bầu trời nhan sắc cũng biến thành nhâm chầm nguyên bản ánh mặt trời ấm áp bị tầm mây dày đặc che chắn chỉ để lại một tia trong tầng mây mơ hồ có thể thấy được từng đạo thiểm điện đang nói lên phản phất là thượng t i ê n đối với cái này khí tức tà ác phẫn nộ cùng bất mãn cảm nhận được c ố khí tức này đám người đều từ trong đáy lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hai đây là chuyện gì xảy ra không biết t h ư ợ n như là có đồ vật gì muốn đi ra tất cả mọi người bắt đầu tim đập rột lên hô hấp trở nên gấp rút phản phất bị một đầu đại xà chăm chú c u ố n chặt lấy hết hầu trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất an có một loại đại nạn lâm đầu đạo ra dân ra h ò này liền ngay cả từ một cùng sau l ư n g bốn tôn thiên thần cũng tại cỗ khí tức này hỗn loạn phía dưới cảm giác được toàn thân bất an hình như có như có gai ở sau lưng cảm giác lý hiến đến cùng đang chơi hoa chiêu dị cút ngày cho ta ra b à n h ba từ một lời nói còn chưa nói xong chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn từ cái kia to lớn cái hố chỗ sâu r ộ i ra một cái vô cùng to lớn như núi lớn nguy nga trong tay trắng k i ệ n giống như người giống như thú tay bàn tay đ ỗ n g nhiên đập vào cái hố bên cạnh một màn này khiến cho mọi người vì đó cứng lại chương bốn trăm tám mươi chín trần thân chương bốn trăm tám mươi chín trần thân phục hồ sơn bên trên một mảnh nghiêm túc không khí bao phủ nỗi một chỗ nơi hẻo lánh không khí phảng phất n g ư n g kết chỉ còn lại có gió nhẹ thổi qua lá cây tiếng xào xạc cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng t ê u vang tất cả mọi người ngừng thở ánh mắt của bọn hắn tập trung ở phía trước cái k i a to lớn cái hố bên trên nơi đó có một cái làm cho người sợ hãi c ự trường chăm chú đào lấy cái hố biên giới c ự trường này ra thịt b ả y biện ra một loại thâm thúy màu q ỷ dị màu đỏ sậm tựa như bị máu tươi ngâm qua bình thường nhưng lại mang theo một loại chẳng lành á n g quang cái này màu đỏ sậm tại ánh trăng chiếu rọi lõe ra một loại làm cho người bất an con trạch như là địa ngục hỏa diễm ở trong h á cám này lên trên bàn tay hiện đầy phức tạp mà quỷ dị hoa văn, những hoa văn này p h ả những p ấ t một là loại lại là nào ma văn như n đó phủ chú cổ xưa, lại như là ác xưa, g b ọ c h ú n nơi tay trên lòng bàn tay sen lẫn tay tay t hoa à vài chàn n án thần bí, mỗi một chi tiết nhỏ đều đầy bất ngờ cùng sợ hãi. Những h chi hãi. một mỗi một tiết bất bức bí, đồ đều đầy sợ văn này tại ánh trăng chiếu rọi xuống t ả n mát ra một loại nhàn nhà tu quang để cho người ta không rét mà run cự trường năm ngón tay to dài mà bén nhọn như là lưỡi đao sắc bén bình thường đốt ngón tay ở giữa hiện đầy dữ tợn lân phiến những lân phiến này cứng rắn mà sắc bén tại ánh trăng chiếu rọi bọn chúng loe ra hà quang cho người ta một loại băng lánh mà kinh khủng cảm giác chỉ là nhìn một chút liền làm cho lòng người thấy sợ hãi p h ả n p h ấ t có thể cảm nhận được cái tia băng lánh đầu ngón tay chạm đến làn da đâm nói cái hô phía dưới l ý hiến còn không có hiện lộ ra thân ảnh chỉ là một bàn tay cũng đã cho người ta một loại cảm giác g á p bách mãnh liệt đám người chung quanh bên trong tiếng nghị luận liên tiếp mỗi người ánh mắt đều chăm chú khóa chặt tại cái tia to lớn cái hố bên trên sợ h ã i trong lòng cùng hiếu kỳ xen lẫn thành một mảnh đó là có người run r i ọ n g nói nhỏ trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn kinh thật là khủng khiếp bàn tay này là ai người bên cạnh nhịn không được hỏi âm thanh trong thanh âm tràn đầy sợ hai cùng hiếu kỳ tốt rõ ràng là lý lam vương có người lớn tiếng trả lời nhưng trong thanh âm cũng không thiếu run l ta, ta mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời khắc một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ trong cái hố nhảy lên mà ra thân ảnh này vô cùng to lớn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cái hố trên không phảng phất như một tòa núi nhỏ đẻ xuống dưới ánh trăng nó hình dáng lộ ra càng rõ ràng đó là một cái khổng lồ hình dòng sinh vật toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sập lân phiến cùng vừa rồi cựu trưởng kêu bên trên lân phiến không có sai biệt thân ảnh khổng lồ kia từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống khổng lồ mà q u ỷ dị thân thể rung động ở đây mỗi người sinh vật kia trên lưng sinh trưởng một đôi cánh màu vàng d ư ơ n g cánh tre khuất bầu trời mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra hào quang s a n g trói chỉ là nhìn một chút liền có thể cảm giác được phía trên ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào càng làm cho người ta sợ h ã i chính là trên cổ của nó vậy mà mọc ra ba cái đầu ngoài cùng bên trái nhất đầu lâu tương tự g a o long đầu sinh s ừ n g hiệu hai mắt khép mở ở giữa để lộ ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí ngoài cùng bên phải nhất đầu lâu thì tương tự kim ô phần cổ mọc da hoa lệ kim vũ. nhìn qua liền để cho người ta cảm thấy cao quý mà thần thánh mà ở giữa đầu lâu thì là lý long vương gương mặt của chính mình gương mặt kia cái chán hai bên mọc ra thật dài v ố n lượn hướng lên sừng trâu như là hai thanh sắc bén t r ư ờ n g thương tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời mà tại chỗ mi tâm của hắn còn mở ra một cái mắt dọc màu và nóng con mắt dọc kia bên trong tràn đầy điên cùng mà lạnh lùng s ắ t thái chính ăn tính quan sát vùng đại điệu này mặt khác ba cái đầu trong hai mắt tất cả đều lóe ra ưu quang như là hai đoàn tiêu đốt hòa diễm ở trong các cám lộ g a đặc biệt bắt mắt ánh mắt kia tràn đầy uy nghiêm cùng bà khí phảng phất có thể xuyên thủng thân thể của hắn vô cùng to lớn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời mỗi một lần bước lên đều mang đến một cỗ mánh liệt khí lưu thổi đến chung quanh lá cây hoa hoa tác hưởng đây là đây là cái gì ba phục hồ sơn trên dưới đám người thấy thế cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô bọn hắn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy sinh vật càng chưa từng nghĩ tới lý long vương sẽ lấy tư thái như vậy xuất hiện tim đập của bọn hắn gia tốc phản phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra bình thường ha ha ha ha ba đúng lúc này một trận đột nhiên xuất hiện tiếng cười to tại bầu trời đem yên tính bên trong quanh quẩn phá vỡ trước đó kiềm chế cùng trầm mặc người trên đất trong đám một thân ảnh bỗng trên mặt hiện ra vẻ đ i ê n cuồng dáng tươi cười hắn một bên cười lớn một bên với tay p h ả n phất muốn xua tan trước mắt huấn y tượng ta đã biết ta đã biết hắn kêu to trong hai mắt l ó e ra điên cuồng qua n mang ta khẳng định là đang nằm mơ thế gian này căn bản không có khả năng xuất hiện quái vật dạng này chỉ có là tại trong giấc mộng của ta mới có thể xuất hiện khủng bố như thế quái vật tỉnh lại tỉnh lại mau mau tỉnh lại thanh âm của hắn càng ngày càng bén nhọn càng ngày càng gấp rút p h ả n phất muốn đem chính mình từ trong mộng tỉnh lại nhưng mà động tác của hắn lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người chỉ gặp hắn một trường hung hăng đập vào trên trán của mình phá phất muốn đem chính mình dạng này từ trong mộng đánh tỉnh tới phanh một tiếng vang trầm đầu của hắn tại dưới lòng bàn tay như là như dưa hấu vỡ ra dòng máu màu đỏ cùng óc màu trắng văng khắp nơi mà ra rơi xuống nước trên mặt đất hình thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình vũng máu thi thể ngã trên mặt đất co quắp mấy lần sau liền lại không động tĩnh cái này đây là có chuyện gì mọi người xung quanh bị một màn này cả kinh trận mắt hốc mồm sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n g a y mắt bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế trắng cảnh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người bởi vì không thể nào tiếp thu được cảnh tượng trước mắt mà tự vẫn từ lý hiến chân thân xuất hiện đằng sau cái kia cố tả ác bầu không khí quỷ dị liền tại phục hồ sơn phía trên bục phát ra cái kia ba cái đầu tản ra khí tức khủng bố như là vô hình trọng ác để cho người ta không t h ở nổi rất nhiều người vô pháp chịu được loại khí tức này ăn mòn tâm trí bắt đầu sụp đổ nhanh đừng nhìn bầu trời quái vật kia đều cách hắn xa một chút ba rốt cuộc có người tỉnh nộ g lại lớn tiếng thúc giục người chung quanh những người khác nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nhao cúi đầu cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bọn hắn chỉ lo đ ỏ n mệnh một đường phi nước đại muốn thoát đi cái này địa phương kinh khủng thật là loại thời điểm này liền ngay cả viên phượng nam cũng không nhịn được muốn thấp giọng nói thầm giá hỏa này không biết là nghĩ như thế nào mỗi lần đều đem chính mình khiến cho rất khủng bố khiến cho hắn như cái nhân vật phản diện càng nhiều một điểm ân mà trên bầu trời lý hiến nhưng căn bản không thèm để ý dưới đáy phát sinh sự t ì n h hắn ba cái đầu lâu ba cái miệng cùng nhau phát ra một tiếng vui vẻ mà thở dài thỏa mãn toàn bộ thân hình như đồng d u rồng đồng dạng tại trong bầu trời xoay tròn xoay quanh một vòng đằng sau thoải mái thở dài quả nhiên vẫn là như vậy tư thái mới nhất làm cho ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ ba chương bốn trăm chín mươi một ngụm n g ư ớ vào chương bốn trăm chín mươi một ngụm ngụm vào a từ một ngay từ đầu cũng bị lý hiến giờ phút này cho thấy quái dị hình thái làm chân kinh hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần n é t miệng lên một vòng cười lạnh h ư lạnh nói gử, bộ dáng nhìn qua là rất đáng sợ thế nhưng là thì tính sao từ một dáng vẻ lộ ra là có chút tràn đầy tự tin ý tứ một mình ngươi làm sao có thể là đối thủ của chúng ta nói xong hắn nói một tiếng tại bên cạnh kinh nghi bất định bốn tôn thiên thần chớ bị hắn hiện tại cái dạng này dọa chúng ta năm cái cùng tiến lên xa luân chiến cũng phải đem hắn làm chết từ một bại quát cũng dự định tự mình hạ trận động thủ cũng tốt ma gia bốn huynh đệ nhìn nhau suy nghĩ phía bên mình nằm cái đều là nhân t i ê n cảnh làm gì đều có thể đẻ xuống đối diện quái vật này đ ể cho đi trong bầu trời đêm lý hiến na thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ lơ lửng màu đỏ sầm lân phiến lóe ra quỷ dị quan mang ba cái đầu bên trên ánh mắt diên phần mình phát ra nói không rõ quỷ dị cùng lạnh nhạt ma đối diện ma gia bốn ngày vương nghiêm trận m à đ ợ i bọn hắn khuôn mặt nghiêm trọng trên thân tiên quang lưu chuyển hiển nhiên đã làm tốt toàn lực một trận chiến chuẩn bị cùng tiến lên lao đại ma lễ hải đại g ố n một tiếng dẫn đầu phát động công kích tranh tranh trong tay hắn tì bà bỗng nhiên v ă n g lên âm p h ù hóa thành sắc bén mũi tên mang theo chói hai tiếng xé gió bắn về phía lý hiến nhưng mà những âm p h ù này mũi tên đang đến gần lý hiến thời lại phảng phất bị một c ố lực lượng vô hình ngăn lại cản nhao n h a u tiêu tán trên không trung cái gì ma lễ hải đại bị kinh ngạc ra hỏa này nhục thân mạnh như vậy công kích của ta còn không có cận thân liền bị đánh tan xem ta ba cùng lúc đó khói lửa tràn g ngập thiên hôn địa ám lao tứ ma lễ hồng cũng xuất thủ hắn đứng trên không trung hai tay nắm chặt thúc giục hắn bảo tán cái kêu bảo tán trên không trung tật tốc xoay tròn giống như một đoán nợ d ngân hoa quan g mang một phía làm cho người không dám nhìn thẳng theo ma lễ hồng pháp lực r ố t vào bảo tán càng chuyển càng nhanh dần dần trở nên to lớn vô cùng cơ hồ chiếm cứ nửa cái bầu trời phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại nó dưới bóng ma bảo tán xoay tròn lấy chậm rãi hướng phía dưới rơi đi mục tiêu trực chỉ treo cao trên bầu trời lý hiến na thân thể cao lớn tư thế kia tựa hồ muốn đem lý hiến toàn bộ thu nhập trong rủ chấn áp tại trong bóng tối vô tận nhưng mà lý h ế n lại bất vì sở động hắn ngầm đầu trong mắt lõe lên một tia k i n h miệt chỉ gặp hắn dội ra một cái móng nuốt to lớn đầu ngón tay lõe ra h à n quang phảng phất có thể, sẽ rách hết thể. hắn chỉ là nhẹ nhàng một nắm liền đem cái kia ngay tại rơi xuống bảo tán nắm chặt ở trong tay khiến cho không thể động đậy a chút t à i b ọ n lý hiến thanh ấm băng lánh mà lạnh n h ạ n q u a n quẩn tại chiến trường trên không cái này làm sao có thể ba ma lễ hồng thấy thế sắc mặt đại biến hắn thôi động pháp lực ý đồ đem bảo tán đoạt lại nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào cái kia bảo tán đều phản phất bị định trụ bình thường không nhúc nhích tí nào tứ đệ chớ hoảng sợ chúng ta tới giúp ngươi lúc này lão nhị ma lễ thanh cùng lão tam ma lễ thọ cũng gia nhập chiến đấu ma lễ thanh cầm trong tay trường kiếm thân hình mạnh mẽ kiếm quăng trong khi lấp lóe đâm thẳng lý hiến lồng ngực. mà ma, ma lễ thọ thì triệu hồi ra một đầu xích long cái kia xích long thân thể khổng lồ dương anh muốn b ư ớ c hướng ly hiến p h á t đi đối mặt hai người công kích ly hiến lại có vẻ thành thạo đ i ê u luyện hắn thân thể chấn động một cố cường đại lực lượng bộc phát mà ra đem ma lễ thanh trường kiếm c h ấ n khai đồng thời hắn cái kia dao long đầu lâu mở ra miệng to như chậu máu từ đó phun ra một đ o à n lửa cháy hương thực ngọn lửa kia nóng bỏng không gì sánh được trong nháy mắt đem xích long thôn v h ả giống đầu kia xích long phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng trong khoảnh khắc liền bị thiêu đến hóa thành cho tàn ba ma lễ thọ thấy thế đau lòng đến cơ hồ muốn vỡ ra hắn cùng xích long tâm thần tướng hệ xích long tử vong với hắn mà nói như là chính mình bản thân bị trọng thương hắn một ngụm máu tơi ư phun ra sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy tránh r a ta đến nhưng vào lúc này từ một đại giống một tiếng sắc mặt giữ tợn hướng bên này vào tới trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng quan g mang phản phất muốn đem lý hiến chém thành muôn mảnh nhưng mà lý hiến lại ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào hắn nâng lên vừa mới đoạt tới bảo tán dùng sức vung lên trực tiếp hướng từ một đập tới và n h một tiếng vang thật lớn tại chiến trường trên không quanh quần a ba chỉ gặp từ một bị bảo tán đập chúng hắng đ ê thảm một tiếng thân thể như là d i ệ u bị đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà đập vào phục hồ sơn phía dưới núi đá băng liệt bùi đất tung bay trong bầu trời lý hiến bảng đại thân thể quanh quẩn trên k h ô n g t r ú n g xét qua một đạo sắc bén đường vòng cung tại vòng thứ nhất giao phong bên trong hắn lấy một địch năm lại vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong động tác của hắn mau lẹ mà ưu nhã phảng phất mỗi một b ư ớ c đều tại cùng gió c ù n g múa mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn m à trí mạng ma ra bốn ngày vương vốn cho là bằng vào bốn người bọn họ liên thủ Đủ để đem quái ba thân trước mắt hình của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới ma lễ hồng bên cạnh sự xuất hiện của hắn như vậy một đột phản phất từ trong hư vô t h ố n g giông giáng lâm để ma lễ hồng trở tay không kịp ngươi làm sao có thể ba ma lễ hồng nhìn xem gần ngay trước mắt lý hiến tấm kiệu yêu dị mà khuôn mặt dữ tợn bên trên chính giữa mi tâm mắt dọc lóe ra quỵ dị con mang quan mang kia phản g phất có được n h ế p nhân t â m phách lực lượng để ma lễ hồng chỉ cảm thấy toàn thân rét r ù n phản g phất bị một cố lực lượng vô hình chăm chú trói buộc ngay cả động đậy một chút ngón tay đều trở nên dị thường gian nan mắt giọt kia lại coi định thân thần kỳ công dụng ra hòa này trên thân đến cùng còn có cái gì người khác không biết thần thông lý hiến khép thời một tiếng thanh âm trầm thấp mà khủng bố trước hết từ ngươi bắt đầu đi ma lễ hồng sợ hai trong lòng giống như nước thủy chiều vào tới hắn ý đ ồ dãy r u ộ n h ư n g thân thể lại như bị định trụ bình thường không thể động đậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lý hiến chậm rãi tới gần tấm kia yêu dị khuôn mặt tại trước m không cần ma lễ hồng thanh nhâm cơ hồ b é không thể nghe hắn cảm thấy một cỗ tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên ngay tại ma lễ hồng thân hình không thể động đậy thời khắc lý hiến khép cười một tiếng hắn vung tay thoải mái mà bắt lấy ma lễ hồng thân thể sau đó bốn hắn ngửa đầu hé miệng hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén đây là hắn muốn làm gì không dừng tay bốn v u ơ n g hắn ra ngay tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt sợ h ã i bên trong tại ma ra mặt khác ba huynh đệ tê tâm liệt phế trong tiếng thét chói thai lý hiến miệng càng ngoác càng lớn phản phật có thể thôn vệ hết thể ca ca c ứ u ta ba lộc cộc cuối cùng Tại một t i ế n g quái dị t i ế n g vang, cùng ma ra láo trăm ứ t o n tiếng g kêu l c h i ế n vậy m đích thực đ e một ma m lễ hồng, một ngụm n u ố t vào trong、bụi. Tất bụng. c ả m ọ i người, n h ư là n g u dại b ì n h t h ư ờ n n g g ơ n g á c n h ì n t r ê n bầu trời p h á t s i n h m ộ t màn. c h ư ơ n g 491. t h ự c thực i ê yêu. n c ư ơ n g 491. t h tiên yêu cái này cái này sao có thể khi phục h ổ sơn đám người bên trên tại mắt thấy ly hiến hoàn chỉnh nuốt vào một tôn tiên thần thời điểm không khí hiện trường trong nháy mắt gương kết phản phất thời gian đều bị như ngừng lại giờ khắc này phục hồ sơn bên trên nguyên bản còn tại nơi xa quan chiến giáo chúng cùng các binh sĩ giờ phút này nhao nhao mở to hai mắt nhìn trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ mánh liệt hàn ý phản phất thấy được tới từ địa ngục các ma cái này đến cùng là quái vật gì ngay cả tiên thần đều cho hắn chỗ ăn ba thanh l i ê n giao giao chúng bên trong một chút đệ tử trẻ tuổi thậm chí nghẹn ngào gào lên đứng lên bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thông r a gặp nhau mắt thấy đến máu tanh kinh khủng như thế một màn vô số người sắc mặt t r ắ n g bệnh trên trời vừa mới phát sinh một màn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn quá kinh khủng quá cường đại trên trời vị kia hay là lý long v ư n sao chưa từng có nghe nói, nhân tiên sẽ là dạng này ba. Càng con đám bọn i hai n nhìn nhau, huấn luyện h thì sĩ mặt là của b hắn đã ể thể bọn hắn, để bọn hắn tại đối mặt trên chiến trường tán khốc lúc có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng giờ phút này nhưng cũng không cách nào khốc phút cách che h tại mặt táo, đối giữ giờ giấu lúc có sợ i nội của từng â m Bọn hắn đã t được vinh dự đại cản tinh nhuệ nhất chiến sĩ không sợ bất luận cái gì gió táp mưa xa nhưng giờ phút này lại cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác bất lực trong đám người có người run dậy thanh âm nói cái này cuối cùng là q u á i vật gì hắn thế mà thế mà có thể nuốt vào một tôn thiên thần có người tận lực duy trì tỉnh táo nói trên trời cái kia bốn tôn không tính là chính thống thiên thần giờ phút này g á n g lâm nơi này hẳn là chỉ là bốn ngữ cô chỉ có nhân tiên thực lực phân thân thôi thanh âm của hắn tuy nói đã tận lực giữ vững tỉnh táo nhưng trong mắt lại để lộ ra một tia không cách nào xóa đi sợ hãi lời tuy là nói như vậy nhưng là nuốt sống một tôn nhân tiên cũng rất khủng bố có được hay không đúng vậy a đúng vậy a ba mọi người xung quanh nao h nhao phụ họa đây là thực tiên yêu ba tại ù châu biên cảnh thâm thúy mà trên bầu trời hạ cám hoàn toàn yên tĩnh bị đột một tiếng kêu sợ h ã i đánh vỡ trương đạo quảng giờ phút này lại như là bị kinh lôi đánh trúng hắn trốn ở tầng tầng mây đùn đằng sau mắt sáng như bước đem nơi xa phục hồ sơn phía trên tỉnh cảnh thu hết vào mắt trong cặp mắt của hắn lóe ra hoảng sợ cùng khó có thể tin qua mang phản phất gặp được cái gì thế gian hiếm thấy q u á i vật theo thanh âm của hắn quanh quẩn tại t r ố n g trải chân trời tay hắn múa dập chân phản phất muốn xua tan trong lòng sợ h ã i cùng nghi hoặc hắn nghẹn nào gào lên đứng lên thực tiên yêu ra hoặc kia lại là một đầu thực tiên yêu bốn trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng không thể tin phản phất phát hiện này đủ để phá vỡ hắn tất cả nhận biết cùng thế giới quan phát tiết bình thường kêu một hồi lâu trưng đạo quảng tâm tình mới chậm rãi bình phục lại trên mặt của hắn tràn đầy kinh nghi hắn tự lẩm bẩm ta liền nói cái này gọi lý h ế n ra hỏa trưởng hắn lại là một đầu thực tiên yêu bốn là là khẳng định chính là thực tiên yêu năm đó vì trốn tránh tiên vực truy sát mà giáng sinh đến giới này thực tiên yêu ba trong giọng nói của hắn tràn đầy chắc chắn phản phất đã tìm được giải khai hết thẻ bí ẩn chìa khóa tiếp lấy trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi mang theo vài phần thăm dò tính hỏi ngươi nói thực tiên yêu là cái gì tới vừa dứt lời trên mặt hắn thần sắc lần nữa biến ả o hắn cười l ệ n h một tiếng phản phất tự hỏi tự trả lời nói cử năm đó ở tiên vực g a thật kỳ quái một chủng tộc chuyên môn lấy tiên thần sứ thức ăn tốc độ tu hành kinh người có được giống như hiện tại lý hiến quái dị ngay từ đầu tiên vực bên trong tiên thần đều không chút nào để ý thằng đến về sau có một đầu thực tiên yêu phát triển đến cảnh giới kim tiên gan to bằng trời nuốt một tôn đại tiên môn bên trong kim tiên đằng sau lúc này mới gây nên rất nhiều tiên thần chú ý tại tôn kia tiên môn liên hợp phía dưới đối với mấy cái này thực tiên yêu tiến hành gây i ế t cơ hồ đem bộ tộc này đổi tận giết tuyệt khi đó rất nhiều thực tiên yêu vì tự vệ lựa chọn thi giải giáng lâm đến những người khác ở giữa giới tham sống sợ chết cái này lý hiến nhất định chính là đã từng thực tiên yêu bộ tộc tồn tại bằng không không có khả năng lớn lên nhanh như vậy trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét phản phất đối thực tiên yêu bộ tộc này có thật sâu hận ý mà tại hận ý bên trong lại cất giấu không che giấu được sợ hãi n ă m đó tiên vực bên trong cái nào có danh tiếng t i ê n thần không đối gây sóng do thực tiên yêu bộ tộc cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi mà tại phục hổ sơn trên bầu trời lý hiến thân ảnh như là hắc á m đế vương giống như s xử xứng thân hình của hắn bởi vì nuốt chừng một tôn t i ê n thần mạ kịch liệt bành trướng trở nên càng thêm khổng lộ mà yêu dị thân ảnh của hắn ở chân trời xoay quanh phản phất một đoá mây đen to lớn che khuất bầu trời khiến cho nguyên bản sáng rỡ Da của hắn lệ hừ hừ hừ, ba cái đầu phía trên ba đôi con mắt giống như ba chén đũ áo nền lồng lấp lóe trong bóng tối lấy tàn nhẫn mà lanh khóc quan mang ha ha ha lý hiến tiếng cười càng phát ra càng rỡ hắn nhẹ nhàng liếm môi một cái phản phất tại dư vị cái kia tiên thần mỹ vị ngươi lai tiên thần hư vị là mỹ vị như vậy hắn nói nhỏ trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng thỏa mãn thật là khiến ta cảm thấy vừa lại kinh ngạc lại ngoài ý m u ố n nói xong ánh mắt của hắn như là hai đạo kiếm quan g s ắ p bén đảo qua còn lại ma r a ba huynh đệ trong ánh mắt kia có không che giấu chút nào tham lam cùng nóng rực như là nhìn chằm chằm con mồi mảnh thú nếu như đem bọn hắn tam ca cũng cùng một chốt ướt chẳng phải là tốt hơn ma r a ba huynh đệ cảm nhận được trong ánh mắt của hắn sắc ý trong lòng không khỏi run lên đại ca có điểm gì là lạ à. lúc này kinh lịch huynh đệ bị giết chết đau đớn đằng sau còn lại ma g a ba huynh đệ rất nhanh liền lấy lại tinh thần bọn hắn nhìn xem lý hiến lúc này tư thái. không khỏi đem hắn cùng tiên vực bên trong cái nào đó viễn cổ truyền thuyết liên hệ với nhau trước mắt đầu này tựa h ồ cùng tiên vực tương truyền thực tiên yêu có điểm giống a đúng vậy a đại ca ta cũng có cảm giác như vậy ánh mắt của hắn khí tức của hắn đều quá giống thân là lao đại ma lễ thọ một mặt ngưng trọng nói không nghĩ tới cái này danh bất kinh truyền hạ giới thế mà tồn tại thực tiên yêu việc này không thể coi thường chúng ta lập tức trở về tiên vực báo cáo việc này đúng đúng đúng trở về trở về còn lại hai cái đệ đệ ngay chút có thể rời đi cái này địa phương tinh khủng lập tức thở dài một hơi bọn hắn liên tục gật đầu b i ể u thị đ ồ n g t r o m chín mươi ấ hai các ngươi là, là tại cho ta gãi ngương ngữa sao phục hồ sơn trên bầu trời một mảnh hôn đ ộ n đuổi bặm cùng vân đoá sen lẫn thành một bức ủy quyết bức tranh trên mặt đất từ một độc tự một người đứng thẳng sắc mặt của hắn long trầm trong ánh mắt có bất đắc dĩ cũng có phẫn nộ hắn vừa mới ngạnh sinh sinh chịu lý hiến một kích vết thương trên người không nhẹ không nặng đối với hắn hiện tại tới nói không đáng giá nhắc tới chỉ bất quá cũng chính là vừa mới b ó n g chóc kia hắn kiến thức đến lý hiến lực lượng thật mạnh chỉ dựa vào chính hắn cũng không phải lý hiến đối thủ nếu là còn lại ma gia ba huynh đệ muốn đi từ một chính mình một người đơn độc đối mặt lý hiến lời nói vậy hắn là không có phần thắng chút nào cho nên khi nhìn đến ma gia ba huynh đệ muốn đánh c h ố n g lui quân đằng sau tâm hắn gấp như lửa đốt các ngươi không cùng ta cùng một chỗ đánh con mẹ nó chứ không được bị người ta đập chết môn hộ còn không có biến mất thời gian còn chưa tới các ngươi không thể đi t ừ ma c trùng thiên t r bên ê da lao n Trên người hắn t n như như đại tung hư quanh lạnh h một tiếng thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn mang theo một loại không thể nghi ngờ hơi nghiêm hắn quay đầu đi không nhìn nữa từ một chút một mặt quyết tuyệt l ã o tử nói cho ngươi năm đó nếu không phải xem ở ngươi hay là kim tiên phân thượng cùng ngươi ký cái quỷ gì hiệp nghị chúng ta bốn huynh đệ cũng sẽ không cần tới này cái quỷ gì nhân g i a n giới ma ra l ã o đại thanh â m càng ngày càng kích động hiện tại chúng ta không chỉ có tới còn gãy chúng ta một cái huynh đệ ngươi nói chúng ta không coi nghĩa khí ra gì chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ có được hay không ma ra l ã o đại lời nói như là một cái trọng truy hung hăng nện ở từ m ộ t trong lòng sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi trong hai mắt tràn đầy l ử a giận chính là mẹ nhà hắn chúng ta ngay cả tứ đệ một tôn p â n thân đều gãy còn nói chúng ta không coi nghĩa khí ra gì đúng là mẹ nó mặt thật to lớn à. ma gia lão nhị cũng gia nhập chỉ trích hàng ngũ thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường tính toán không cùng gia hỏa này chấp nhận giúp xong hắn lần này chúng ta cùng hắn tình cảm coi như thanh toán xong ma gia lão đ ạ i khoát khoát tay nói nhị ca nói cực phải ma gia lão tam phụ hòa nói trên mặt đất t ử m ụ c nghe được câu này tức g i ậ n đến nổi trận lôi đ ỉ n h hắn chỉ vào trên thiên ma gia ba huynh đệ mắng to lên mẹ nó các ngươi bọn này tiên đình gia hỏa không có một cái giảng nghĩa khí hừ cùng ngươi giảng tiên đình bên trong coi trọng nhất nghĩa khí chính là chúng ta bốn huynh đệ không sai nếu không phải là bởi vì phát hiện ăn tiên yêu tung tích chúng ta nơi nào sẽ chạy đành rắm chúng ta chạy đi đâu a đúng đúng đúng không phải chạy trốn chúng ta là phát hiện ăn tiên yêu tung tích mới nghĩ đến muốn trở về tiên đình báo cáo việc này không tệ chính là ý tứ này ma gia ba huynh đệ vì mình hành vi tìm tới lý do đằng sau thân hình cách cái tiên nam t i ê n môn càng ngày càng gần các ngươi đây là muốn đi đâu đúng vào lúc này một đạo như cự thạch đâm đầu xuống hồ giống như kích thích v n sóng tại t ĩ n h m ị h trong bầu trời đêm đ ố n g nhiên nổ tung ma gia ba huynh đệ nguyên bản chuẩn bị quay người rời đi thân ảnh bị một tiếng này đột nhiên xuất hiện hỏi tham sở định ở n g bọn hắn thân hình cứng đ ở sắc mặt hoảng sợ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo thân ảnh khổng lồ tại trước mắt bọn hắn trợt l ó e lên giống như một tia chớp màu đen vạch phá bầu trời đêm ngay sau đó một cái dữ tợn mà kinh khủng thân ảnh tựa như núi cao vắt ngang tại trước mặt bọn hắn đó chính là lý hiến đem ma ra láo tư hoàn chỉnh sau khi thốn p h ệ hắn thời k h ắ c này thân hình so vừa rồi to lớn hơn phảng phất một đầu từ trong vực sâu leo ra cự thú mỗi một tấc da thịt đều tản ra băng lánh mà khí tức tạ ác hắn ba cái đầu ở trong màn đêm lộ ra càng quý dị mỗi một ánh mắt đều lóe ra sâu thẳm mà tàn nhẫn q u a n mang chỉ là nhìn một chút mọi người đều sẽ nhìn không được dưới đáy lòng nổi lên một trận chỗ sâu nhất run run dậy lý hiến cười híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ma ra ba huynh đệ trong nụ cười kia tràn đầy trào phúng cùng trêu tức thân ảnh của hắn ở trong trời đêm bỏ ra bóng ma khổng lồ đem ma ra ba huynh đệ bao phủ trong đó ma ra ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau trong mắt đều toát ra một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng hừ hừ hừ. lý hiến na khổng lộ thân hình chậm rãi hạ xuống thanh âm chầm thấp nói làm sao muốn chạy ta còn không nói cho phép các người đi a thanh âm của hắn băng lãnh m à t ă n g h ố c phản phất có thể đem người linh hồn đều đông kết đại ca làm sao bây giờ ma gia lão tam nhìn xem trước mặt nhìn chằm chằm lý hiến trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải bọn hắn cái này ba bộ đều là phân thân từ khi giáng lâm nhân gian này dưới đằng sau liền cùng chủ thân cắt đứt liên lạc không cách nào đem nơi này tin tức truyền tống về tiên vực chủ thân bọn hắn nhất định phải trở về tiên vực đằng sau mới có thể đem ăn tiên yêu tin tức đưa trở về trọng yếu nhất chính là bọn hắn tuy nói là tiên thần phân thân đối với chủ thân nghe lời răm rắp nhưng cũng có ý thức của mình cũng là sợ chết ma gia lão đại nghĩ nghĩ ổ coi chừng nói vị huynh đệ kia hôm nay thả chúng ta một ngựa ngày sau đến tiên vực đằng sau báo chúng ta tiên đỉnh bốn ngày vương t i ế tuổi t nhất định có thâm tạng hừ hừ hừ lý hiến nghe được dạng này ngân p h i ế u khống không khỏi phát ra trầm thấp tiếng cười tiên vực sự tỉnh đợi lý mộ đến tiên vực lại nói dưới mắt trọng yếu nhất ta vô cùng thưởng thức ba vị muốn mời ba vị cùng lý mộ hòa làm một thể nghe nói như thế ma ra ba huynh đệ sắc mặt đại biến nói cho cùng trước mắt cái này kinh khủng đại gia hỏa hay là muốn nuốt cái này ba tôn t i ê n thần đó chính là không có thương lượng cỏ động thủ ma ra lão đại hét lớn một tiếng chơi hãn ba ma gia ba huynh đệ cùng nhau hét lớn một tiếng lập tức liền lại cùng lý hiến trên bầu trời chiến thành một đoàn trên bầu trời mây đen quay cuồng lôi điện đan sen nhận nguyện tinh thần đều đã mất đi bọn chúng qua mang ma gia ba huynh đệ thân ảnh ở trong trời đem xuyên thẳng qua bọn hắn mỗi một lần động tác đều nương theo lấy lay động đất trời ba đậu bọn hắn công kích như là lưu tinh s ẹ t qua trời cao mang theo hào quang trói sáng cùng sức mạnh mang tính hủy d i ệ t lao thẳng tới lý hiến mà đi nhưng mà bốn lý hiến lại như là một tòa sơn nhạc nguy nga sừng sững trên không chúng lù lù bất động thân thể của hắn khổng lộ mà dữ tợn ba cái đầu ở trong hắc cá con mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo khi ma gia ba huynh đệ công kích đánh vào lý hiến trên thân lúc chỉ nghe một tiếng đinh t h a i nhức góc tiếng vang phản phất thiên băng địa liệt bình thường hhh t t t bọn hắn công kích mặc dù cường đại nhưng lý hiến lại chỉ là hơi trao đảo một cái phản phất những công kích kia với hắn mà nói bất quá là g a i ngứa ngứa bình thường một chút như thế năng lực có thể không đủ a ngay sau đó bốn lý hiến phát khởi phản kích hắn dội ra bàn tay khổng lồ đ ỗ n g nhiên chụp về phía ma gia ba huynh đệ một trường kia ẩn chứa lực lượng so cái gì phiên tiên ấn còn kinh khủng hơn toàn bộ phục hồ sơn nếu như bị một trường này đặc thực đoán chừng màu t r á n h ra ma gia ba huynh đệ sắc mặt đại biến biết lực lượng kinh khủng như vậy không thể đối đầu vội vàng t r á n h n ẽ thân ảnh của bọn hắn trên không t r u n g quần c u ậ t lấy như là bị c u ầ n phong thổi tan lá dụng bình thường ma gia lão đại lão nhị hai tôn thiên thần may mắn t r á n h thoát một tiếp nhưng là ma gia lão tam liền không có vận khí tốt như vậy chương 493. c á c người bốn huynh đệ nên chỉnh chỉnh tề tề chương 493. c á c người bốn huynh đệ nên chỉnh chỉnh tề tề ngay tại lý hiến v u n g r a cự t r ư ờ n g một khắc này ma gia lão tam mặc dù cực lực thay đổi thân thể nhưng vẫn cũng bị bàn tay khổng lồ kêu biên giới nhẹ nhàng sắc qua cái này nhẹ nhàng bay sượn với hắn mà nói lại như là bị lôi đình đánh trúng bình thường a ba một tiếng hét thảm phá vỡ bầu trời đêm thê lương mà thảm liệt chỉ gặp ma gia lão tam trên người khôi giáp trong nháy mắt phá thoái như là bị cổn u phong thổi tan lá dụng bình thường tứ tán bay đi hắn nửa người tại cự lực trùng kích vào kém chút bị chặn ngang bẻ gãy dưới sự đau nhức kịch liệt hắn phun ra một n g ụ m màu tươi cả người như là rượu bị đứt dây bình thường hướng xuống đất hung hăng đập tới hai huynh đệ khác mắt thấy một mặt này trong lòng lập tức tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ bọn hắn trơ mắt nhìn huynh đệ của mình tại lý hiến công kích đến ma gia lão đại và lão nhị đồng thời gầm thét lên tiếng bọn hắn muốn rách cả mỹ mắt trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt bọn hắn liều lĩnh phong tới lý hiến muốn tử trong tay hắn cứu h i n h đệ của mình nhưng mà lý hiến tốc độ lại so bọn hắn nhanh hơn chỉ gặp hắn dội ra một bàn tay nhanh như thiểm điện trong n g á y mắt liền bắt lấy đang xa xuống ma gia lão tam bàn tay khổng lồ kia như là kìm sát bình thường chăm chú đem ma gia lão tam thân thể n ắ m chặt thả ta ra tam đệ ba đúng lúc này ma gia lão đại và lão nhị cũng lao đến bọn hắn nhìn thấy lao tam bị bắt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phất nộ bọn hắn biết lúc này bị lý hiến con quái vật này t r ộ m trong tay sẽ là dạng gì hạ tràng bọn hắn gào thét cổ động pháp lực g ơ vũ khí trong tay muốn cứu lao tam nhưng là lúc này lý hiến lại là không thèm để ý chút nào hắn mỉm cười trong mắt lóe lên một tia t r e o tức các ngươi trong nhà lý hiến nhẹ nhàng nói ra thanh âm trầm thấp sau đó hắn hé miệng lộ ra răng bén nhọn đó là một tấm phảng phất có thể thôn vệ hết thẻ miệng tràn đầy khủng bố cùng cảm giác g á p bách không ba ma ra lão đại và lão nhị thấy thế sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh bọn hắn điên cùng cơ vũ khí muốn ngăn cản lý hiến nhưng là hết thể đã chết rồi lý hiến manh địa vừa dùng lực đem ma gia lão tam cả người đều kéo đến bên m ồ m của mình sau đó lộc cộc hắn không chút do dự một ngụm đem ma gia lão tam nuốt vào tiến chính mình trong b ụ n g trang diện kia khủng bố mà rung động phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đọc lại hộ trướng chúng ta cùng ngươi không chết không thôi ba ma gia lão đại và lão nhị tuyệt vọng mà tức giận gào thét nhưng là thanh âm của bọn hắn lại bao phủ tại lý hiến thôn bên dưới ma gia lão tam sau phát ra trầm thấp mà thỏa mãn trong tiếng gầm gừ ha ha ha ha tốt tốt tốt muốn chính là các ngươi cùng lý mộ không chết không thôi ba trên bầu trời mây đen dày đặc cuốn phong gào thét mà trên mặt đất từ một mắt thấy còn lại ma g i a hai huynh đệ như là phong ma bình thường trong lòng không khỏi đại h ỉ cơ hội tốt đây là phản kích tốt nhất cơ hội hắn hít sâu một hơi thân hình n ả y lên tựa như cùng như thiểm điện cùng cái k i a ma g i a hai huynh đệ cùng một chỗ vây rết lý hiến tốt b ả n tọa cũng tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực ha ha ha ha ba trên chiến trường lý hiến thân ảnh đứng sừng sững ở chân trời hắn ba cái đầu bên trên mỗi một tờ miệng đều toét ra đến cực hạn phát ra đinh thái nước góc điên cuồng cười to tiếng cười kia giống như tiếng sét đánh q u ầ sau n đó hắn thân thể cao lớn như là mây đen đồng dạng tại trên bầu trời xoay tròn xoay quanh đứng lên tốc độ của hắn cực nhanh phản g phất một đạo màu đen gió lốc để cho người ta hoa mắt hắn tùy ý từ một cùng ma da lão nhị công kích rơi vào trên người lại như là không có cảm giác bình thường tiếp tục quanh quẩn trên không trùng độc nhiên trên thân thể hắn cái đuôi to lớn lăng không bay lên như là một đầu màu đen cự long bình thường trên không trung sẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung sau đó nó hung hăng quất vào ma gia lão đại trên thân hoa ma gia lão đại chỉ cảm thấy như là bị thiên thạch đập t r ú n g bình thường cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài hắn phun ra một ngụm huyết dịch vàng lóng nhàn nhạt, nhạt mắt nổi đ o n g đóm toàn thân giống như dạn g nước bình thường đau đớn h ắ t h ắ t hắn dãy ruổi lấy muốn ổn định thân ảnh thời điểm thế nhưng là còn chưa chờ hắn kịp phản ứng lý hiến n h e răng cười đã chuyển đến bên thai của hắn hắn ổn định tâm thần lại mở mắt nhìn lên phát hiện mình đã bị lý hiến bắt l lý hiến ba cái đầu bên trên mỗi một tờ miệng đều t u é t ra đến c ự c hạn lộ ra bén nhọn răng n a n h hắn cười gần đem ma gia lão đại hướng trong miệng của mình đưa đi không ba đại ca ba nơi xa chuyến đến chính là ma gia lão nhị tê tâm liệt phế t ê u trên lần này đến nhân gian giới lúc đầu tưởng rằng kiện dễ như trở bàn tay việc nhỏ không nghĩ tới thế mà bại tại rộng lớn tiên vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiên đ ỉ n h tứ đại thiên vương phân thân đi vào hạ giới thế mà bị người từng cái nuốt đơn giản chính là nghe g i ậ n cả người chi tiết không có cơ hội đem ăn tiên yêu tin tức chuyển về thượng giới bất quá những này đều đã râu rĩa chạy mau ba chỉ tới kịp sông nhị đệ của mình phát ra dạng này một tiếng gào thét ma g i a lão đại một tôn này nhân tiên p h á p thân như vậy trốn trong vực sâu h tám lộc cộc lần nữa mắt thấy lý hiến thôn ăn rơi đại ca của mình đằng sau ma g i a lão nhị trong lúc đông nhiên cứ thế tại n g u y ê n chỗ lạnh cả người ánh mắt hoảng sợ nhìn phía xa cười híp mắt lý hiến quái vật dạng này hắn căn bản không phải đối thủ vô luận hắn nghĩ hết biện pháp như thế nào hành động đều khó có khả năng là loại cấp bậc này quái vật đối thủ duy nhất đường sống chỉ có thể là trốn nghĩ tới đây cũng không lo được mặt mũi gì cùng báo thủ loại hình sự tình、Siêu. ma da lão nhị xoay người chạy trong bầu trời một tiếng bạo hưởng thanh em như là lôi đỉnh của q u ộ n hắn thân thể cao lớn trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người phản g phất một viên bay ra khỏi nòng súng đạn đốt h á o trực tiếp phá tan không gian trở ngại giờ khác này tốc độ của hắn đạt đến thực h ạ n Đệ, nên chỉ chỉnh tể tể. chương ơ ộ i n h là t h u b ì n h trăm h chỉ ư ờ n g n g t chín n đi mươi bốn h nguyên lai là vẻ sâu thoát xác chương bốn nhỏ trăm chín g mươi bốn nguyên đệ, tể tể. t r lai là vẻ sâu thoát xác lý hiến giờ phút này chính treo cao ở giữa không trung thân thể của hắn tại ánh trăng chiếu dọi lộ ra càng khổng lồ phản phất một tòa nguy nga dây núi vắt ngang tại trên trời cao da của hắn hiện ra nhàn nhạt quang trạch như là bị ngàn năm cầu ngọc rèn luyện qua bình thường bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ hắn vừa mới đem tiên vực bốn ngày vương phân thân hoàn toàn luất giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận tại thể nội phun trào da thịt của hắn bên dưới cái tiết như là giang hà giống như lao nhanh pháp lực như là bị đun sôi nước sôi không ngừng mà quần quần lấy đánh thẳng vào hắn mỗi một đường kinh mạch mỗi một cái tế b trước nay chưa có thỏa mãn đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm vui vẻ hắn chỉ cảm thấy chỉ cần chính mình nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp nát thế gian này hết thẻ ân hắn ngẩng cái k i a ba viên đầu lâu dữ t ợ n đối với bầu trời tăm tối phát ra một tiếng thỏa mãn trường âm cái k i a trường âm thanh âm như là long âm h ổ khiếu rung động toàn bộ thiên địa sau đó hắn nâng lên cái kia như là như cự trụ cánh tay con ngón bún g r a nhẹ g n nhàng gậy tại cái k i a bao phủ trên bầu trời lồng giam trên đại trận giam g a ba vừa mới đã trải qua phiên thiên ấn thần thông như là dưới ánh trăng vô hạ ngay cả giống như h o à n h tạc đều vẫn như cũ cứng chắc lồng giam đ ạ i trận giờ khác này ở lý hiến một cái trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng lỗ hổng chung quanh quang mang cấp tốc tiêu tán lộ ra cái kia thâm thúy mà bầu trời đem đen như mực cái này thấy cảnh này xa xa từ mục chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu bình sinh lần thứ nhất hắn đánh trong đ ấ y lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực đối thủ như vậy muốn thế nào mới có thể đánh bại hắn cho dù là năm đó đối mặt chủ thân sinh ra ý thức tự chủ hắn cũng có thể nhìn thấy một tia hy vọng dù cho xa vời chỉ cần mưu đồ thỏa đáng vẫn như cũ có thể thay vào đó đáng tiếc đối mặt bây giờ một cái nhân gian rơi lý hiến từ một thế mà sinh ra cảm giác bất lực đến chính mình căn bản liền không khả năng là cái này lý hiến đối thủ ba ý nghĩ này mới xuất hiện từ một liền đột nhiên giật mình tỉnh lại không được không có khả năng như vậy ngồi chờ chết mặc dù đánh thì đánh bất quá cái này lý hiến nhưng là chạy chẳng lẽ ta còn không chạy n ổ i sao từ một tâm tư lập tức linh hoạt đứng lên đ ố i với ta còn có lồng giam này đại trận có thể đỡ một chút còn có tiểu thiên địa này ý chí có thể giúp một tay đỡ một chút tuy nói hai tên này cũng ngăn không được người ta lý hiến bao lâu nhưng là có thể cản nhất thời để có thể trốn qua lý hiến ánh mắt truy tìm vậy liền xem như có một chút hy vọng sống mà lại ta hiện tại đã là nhân tiên cảnh rất nhiều thần thông đều khôi phục lại có thể biến hóa vật vật cái k i a lý hiến chắc hẳn trong thời gian ngắn tìm không thấy ta đối với cứ làm như vậy cơ hội là trong nháy mắt tư mục cũng đã quyết định chú ý làm sao lúc này xa xa lý hiến đã đem toàn thân mênh g ô n g pháp lực đẻ xuống thích đ ứ n g toàn thân tăng v ọ t tu vi lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi này từ một h ã n cười nói còn có thủ đoạn gì nữa sao xuất ra đi để lý m ẫ mở mang kiến thức một chút ha ha ha tư mục ngầm đầu nhìn lên bầu trời phía trên thiếu một góc lồng giam đ ạ i trận mặt mũi tràn đầy cảm khái nói không thể không nói lý hiến ngươi thật rất mạnh cho dù là bản tọa chủ thân vị trí thời đại kia thấy thiên tri tiêu tử cũng so ra kém ngươi tạ ơn khích lệ lý hiến một mặt thận trọng cười thế nhưng là từ một nhìn xem hắn một mặt bình tĩnh nói tiếp nếu như ngươi cảm thấy dạng này liền có thể giết chết ta vậy coi như quá ngây thơ rồi như vậy lý hiến ba cái đầu cùng tồn tại mỗi một khỏa đều tản ra lạnh lẽo mà uy nghiêm ký tức thân thể của hắn vô cùng to lớn phản phất một tòa sơn n h ạ nguy nga chiếu ảnh g a thâm thủy bóng ma bao trùm toàn bộ chiến trường c ờ mà giác g ba theo thoại âm rơi xuống chân trời ở giữa đột nhiên trở nên mây đen dày đặc tiếng sầm ù ủ vô số đạo lôi đình hội tụ thành một mảnh lôi hải tuôn ra xuống đem từ một hoàn toàn bao phủ trong đó thân ảnh của hắn tại trong lôi hải như ẩn như hiện vô số lôi đỉnh vờn quanh ở giữa để hắn lộ ra càng thêm dữ tợn c h ạ m ngược phong ma lý hiến nhận lấy cái chết nói xong t ư m ụ c nổi giận gầm lên một tiếng khổng lồ lôi hải mang theo thân thể của hắn như là một đầu như cự long sông phá không gian trở ngại lao thẳng tới lý hiến mà đi a y nhìn xem x ô n g tới từ m ụ c lý hiến thất vọng thở dài một hơi mảnh lôi hải này nhìn như uy thế to lớn nhưng là đối với lý hiến mà nói lại là không được tác dụng gì hắn còn không có hiện ra chân thân thời điểm liền có thể đem lôi kiếp này khi uống nước bình thường nhẹ nhõm hấp thu hiện tại hắn chân thân đều đi ra đối với mấy cái này lôi kiếp càng là chẳng thèm ngó tới từ một xem ra ngươi đã hết biện pháp lý hiến một mặt thất vọng thở dài một tiếng sau đó hắn một trường đẻ xuống cái t i a gào thét mà đến l ô i h ả i liền tại lòng bàn tay của hắn chỗ yên diệt vô tung mà từ một cái t i a như điên dại thân ả n h cũng bị hắn dễ dàng tại tắt ở giữa đặt ở phía trên đại địa hơi anh một tiếng nổ rung trời quanh quẩn trên chiến trường nương theo lấy sơn băng địa liệt cảnh tượng cùng đầy trời bùi đất giờ k h ắ c này tiểu thiên địa này đều tại vì một trường này mà run g dày mà cái t i ệ khổng lộ dấu bàn tay dấu vết phía dưới phục hồ sơn một nửa đỉnh núi bị hoàn trình từ phía trên đại địa xóa đi chỉ để lại một cái cự đại hố sâu cùng đầy đất đá vụn một m à n này làm cho vô số người đều vì đó ngạt thở cái này lực lượng vô địch còn có ai có thể cùng là địch quá mạnh một người một mình đối mặt năm tôn nhân tiên nhẹ nhõm đem bọn h ắ n c h é m giết không cần tốn nhiều sức cuối cùng là kinh khủng bực nào tồn tại từ nay về sau vùng thiên hạ này còn có ai có thể là cái này lý long vương đối thủ vô địch cái này lý long vương đã tại vùng thiên hạ này vô địch thanh liên giáo người còn có cản con người tại một mảnh ngốc trệ giống như trận mắt hốc mồm đằng sau nghị luận ở mỹ ân lúc này một mực không thấy từ một thân ảnh cùng khí tức xuất hiện lý hiến phát hiện có điểm gì là lạ, lạ. hắn ba cái đầu chậm rãi đẻ xuống quan sát phía dưới trưởng ấn cái hố phát hiện vừa mới bị đánh tiến phía trên đại địa từ một thân thể đã vỡ vụn ra hóa thành từng khối đầu gỗ vụn xem ra cái này bị đánh xuống tới căn bản không phải từ một chân thân ha ha lý hiến vang lên tiếng sấm nổ giống như trầm thấp tiếng cười đạo của ta là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là vẻ sầu thoát xa c chương bốn trăm chín mươi năm tìm tới ngươi chương bốn trăm chín mươi năm tìm tới ngươi tại từ một dự định muốn chạy trốn thời điểm chân thân của hắn cũng đã rời đi lưu tại nơi này cùng lý hiến đối đầu một chiều chẳng qua là hắn dùng bí pháp lâm thời lập nên một bộ phân thân thôi đây cũng là vì cái gì bộ phân thân này đánh tới thủ đoạn không chịu được một kích như vậy nguyên nhân hiện tại lấy từ một tốc độ nghĩ đến đã nhanh muốn chạy trốn ra ưu châu đi h ừ h ừ h ừ lý hiến rất nhanh h i ể u được là chuyện gì xảy ra hắn thân thể cao lớn như là một cái đen kị cự thú trong bầu trời tới lui xoay quanh một vòng bốn một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra đem hắn đẩy hướng cao hơn xa hơn bầu trời coi là dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao hử hử hử từ một ngươi cũng quá ngây thơ ba lý hiến thanh â m ở trong trời đem quanh quẩn tràn đầy cuồn vọng cùng bà khí vây anh thân thể của hắn càng bay càng nhanh càng bay càng nhanh nhanh nhất hóa thành một đạo t h i ể m điện đen k ị t xông thẳng tới chân trời phảng phất như là một đạo kiếm quang đem toàn bộ bầu trời một phân thành hai ầm ầm ba ngay một k h ắ c này xa xôi trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận kinh tiên h động địa nổ đùng cái này tiếng nổ đùng đoằng như là lôi đình v ạ n quân chấn động đến đất d u n núi chuyển cùng lúc đó một đạo trói mắt ánh sáng từ trên bầu trời bạo phát đi ra quan mang kia mãnh liệt như thế đến mức trên mặt đất đám người đều không thể không nhắm mắt lại đây là chuyện gì xảy ra. Thật chứng mắt. ta đã biết ba có người rất nhanh kịp phản ứng hô lớn lý long vương hắn đây là đang pha trận trên bầu trời quang mang vẫn như cũ trên mặt đất đám người rất nhanh thích ứng khi mọi người mở mắt lần nữa lúc chỉ gặp nguyên bản trên bầu trời từng cây kia lẫn nhau cấu kết h ư n g quang giờ phút này đã tại lý hiến dưới sự va chạm ẩm v a n g pha thoái dáng rác răng rác bốn theo đại trận pha thoái trên bầu trời bắt đầu vang lên từng đợt vỡ tan thanh âm thanh âm kia như là vô số tiếng thủy tinh bể đan vào một chỗ tạo thành một bãi quỷ dị hòa âm mà tại cái này hòa âm nhạc đệm bên dưới toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện vết rách trên mặt đất đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu thiên nguyên bản bình tĩnh hồng quang đã biến mất không còn t â m tích thay vào đó là từng đạo thâm thúy vết rách những vết rách tiết như là mạng nện bình thường lan tràn ra đem toàn bộ bầu thiên đô bao p h ủ tại một vùng t â m tối cùng trong hỗn loạn cứ như vậy từ một hao tốn vô số tâm huyết cùng tinh lực hao phí tính mạng của vô số người cùng máu tươi mới bố trí xuống lồng giam đại trận cứ như vậy bị lý hiến phá đi những hồng quang k i a không thể tiếp tục được nữa một chút xíu hóa thành h u n h quang tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ lý hiến phá đi trận pháp đằng sau xoay chuyển ánh mắt nhìn lại trên bầu trời một chỗ khác tại tâm thần của hắ hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy nơi hư không kia chỗ trước đó chỗ này đại trận sở sinh thành thiên địa ý chí chính một mặt mở mị tứ phương đại trận phá vỡ đằng sau cái này cẩn thận trí tiện đã mất đi bằng vào không chỗ nương tựa phía dưới rất nhanh liền sẽ bị thiên địa này đại ý chí thôn vệ dung hợp vừa vặn ta trước đó đoạt được một kiện t h ầ n khí thiếu một cái khí linh ngươi cái này tân sinh ý chí liền tới làm ta món thần khí này khí linh đi lý hiến nhẹ g i ọ n g cười một tiếng tiếp lấy hắn đưa tay tại hư không nhếp một cái hô lập tức liền đem cái kia mở mị tứ phương cẩn thận trí thu hút chính mình tu di giới từ bên trong côn lôn trong kính từ khi được mặt này côn lôn kính đằng sau lý hiến liền một mực không có dùng như thế nào qua thứ nhất là bởi vì chính mình thực lực tại mảnh thế giới này đã thuộc về là sườn đổi thức dẫn trước tất cả mọi người thứ hai thôi là bởi vì hắn còn giống như không tìm được sử dụng tấm gương này phương pháp hắn vốn cho rằng chính mình chỉ cần đem pháp lực quán tru tiến tấm gương là được nhưng mà hắn trước đây thí nghiệm qua thật nhiều lần những cái kia pháp lực sau khi đi vào trên cơ bản đều là trâu đất xuống biển không dậy nổi một chút phản ứng cái này khiến lý hiến có chút đoán không ra là tình huống gì người liền xem như vực sâu không đáy đều đã lâu như vậy tối thiểu cũng phải có cái tiếng vọng đi đáng tiếc người ta chính là không có rơi vào đường cùng lý hiến liền tạm thời gắt lại bây giờ bốn khi nhìn đến cái này sẽ phải bị thôn vệ hòa tan tiểu thiên điệu ý chí đằng sau lý hiến trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào có lẽ để ý chí này bám vào côn lôn trong kính trở thành côn lôn kính k h í linh sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được tại tâm thần của hắn cảm ứng bên trong hắn có thể rõ ràng nhìn đến tu di giới tử bên trong cảnh tượng tại trải qua ngay từ đầu thất kinh đằng sau tiểu thiên điệu kêu ý chí rất nhanh liền tại côn lôn trong kính như cá gặp nước đứng lên nó nhảy cân hoan hô tại côn lôn kính trong không gian vừa đi vừa về tới lui giống như đang ăn mừng chính mình tân sinh theo nó không ngừng tới lui phong cách cổ xưa cũ nát côn lôn kính m ặ t kính thế mà lần đầu tiên nổi lên trận trận mông lung quang mang đến tuy nói những ánh sáng này tạm thời còn giống như không có nổi chút tác dụng nào nhưng là có cải biến trung tuy chính là chuyện tốt dưới mắt nơi này l ạ i trận đã phá từ một đào tẩu thanh liên giáo còn lại một chút quân lính t à n mạng không đủ gây sợ giao cho viên phượng nam cùng triệu huyền hữu cơ bọn hắn tùy thời đều có thể giải quyết cho nên nên truy sát từ một thời điểm lý hiến ở giữa cái đầu kia ngóc lên đến mi tâm mắt dọc mở ra từ một ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta ba h ơ anh thoại âm rơi xuống lý hiến ở giữa cái đầu kia mi tâm mắt dọc chỗ bắn ra một đạo lập l o ạ i thần quang chiếu dọi cựu thiên thập địa đạo thần quang này giống như thái dương mới lên trong nháy mắt chiếu sáng trên trời dưới đất đem hết thẻ t r ù n g quanh đều bao p h ủ tại một mảnh hào quang trói sáng bên trong quang mang kia mãnh liệt như thế phản phất có thể xuyên tấu h hết thẻ hắc cám cùng khói mụ đâm thẳng lòng người tại thần quang chiếu dọi xuống toàn bộ không gian đều phản phất trở nên vặt mẹo cùng biến hình mọi người phản ph trong thần quang năng lượng ẩn chứa cường đại cơ h ộ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nó như là một thanh kiếm vô hình phá không mà ra mang theo hủy thiên diện địa khí thế bay thẳng hướng cái kia phía chân trời xa xôi ven đường những nơi đi qua không gian phảng phất đều bị xé nứt ra tạo thành từng đạo thâm thúy vết rách trên mặt đất đám người bị bất thình lình thần quang rung động nhao nhao ngước đầu nhìn lên đây là đây cũng là thần thông gì không biết t h ư ợ n h ư là từ trong ánh mắt hắn bắn ra ngữu b ấ ca con mắt đều có thể bắn ra ánh sáng đến ba trên mặt đất mọi người nhìn thấy bầu trời cái tia đạo sáng trói thần quang không khỏi sợ hai thán phục liên tục đây là đến từ viên ma huyết mạch thần thông hỏa nhãn kim t i n h tại trải qua ly hiến tu vi cảnh giới hiện tại gia t r ỉ đã đi tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới một khi s ử x u ấ t có thể động phá hết t h ể hư hảo ánh mắt trổ đến vạn sự văn vật đều không chỗ che thân hừ hừ hừ đạo thần quang này tuần s á t ở vùng thiên địa này sau một lát ly hiến liền cười ra tiếng tìm tới ngươi chương 496. trăm chín mươi sáu thế giới này hay là nhiều người tốt ta thời gian lùi lại một khắc đồng hồ lúc này từ một chân thân như là một sợi xương mù giống như ở trong màn đêm lạng yên phiêu tán cấp tốc thoát đi phục hồ sơn chiến trường hắn vì né tránh lý hiến ánh mắt lợi dụng đồn thuật kia chui xuống đất như là xuyên thẳng qua tại đại địa mạch lạc bên trong du hồn lạng yên không một tiếng động tại dạy đặc thổ nhưỡng phía dưới g h é qua khoảng cách mấy trăm dặm đối với hắn mà nói bất quá chỉ là trong chốc lát nặng nề mà an tâm thổ nhưỡng xúc cảm làm hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng cảnh giác cẩn thận từng ly từng tý tránh đi bất luận cái gì khả năng bại lộ dấu vết của mình Rốt cục. khi cái kia quen thuộc lý hiến khí tức dần dần từng bước đi đến tựa h ồ tập trung ở trong lòng phía trên áp lực rốt c ụ c tiêu tán vô hình thời điểm từ một mới dám làm sơ thở dốc hắn phá đất mà lên thân hình ở trong trời đem như một đạo dài nhỏ lưu quang xét qua chân trời thêm chút phân biệt một chút liền hướng về ưu châu phương bắc mau chóng bay đi giống như một đạo ư u mang ở trong bầu trời trợt l ó e lên p h ả n phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường nhưng mà vừa bay ra không lâu từ một liền cảm nhận được một cô cường đại khí tức đang nhanh chóng tới gần hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo sáng trói thần quan g từ phương xa phóng tới như là tảng sáng ánh dạng đông chiếu sáng toàn bộ thiên địa đây là thần quan g kia bên trong hắn cảm nhận được lý hiến k h í tức cái kia cũ cảm giác g á p bách m á n h liệt để hắn không khỏi dùng mình một cái cỏ không xong có đúng không cứ như vậy không chịu bông tha chính ta sao từ một tâm bên trong x i ế t chặt biết là chính mình lưu tại phục hồ sơn bên trên giả thân đã bị lý hiến phát hiện hắn không dám có chút dừng lại thân hình lần nữa biến hóa hóa thành một đạo càng nhanh lưu quang ý đồ thoát đi cái này tình cảnh nguy hiểm chỉ bất qua bốn sau lưng thần quan kia lại như là mọc thêm con mắt chăm chú địa tỏa định hắn không ngừng mà tới gần bà tạo đây cũng là thần thông gì nhanh như vậy liền có thể tìm tới b ả n tọa từ một dọa đến hồn phi phách tán nhịn không được mắng to lên trong lòng của hắn lo lắng và phần nhất định phải tìm một chỗ trốn đi mới được lúc này hắn cúi đầu xem xét chỉ gặp dưới thân không biết ra sao chỗ chỉ có một mảnh sóng gợn l à n tan hồ nước cái này có trong lòng của hắn khé động lập tức có c h ủ ý thân hình hắn lần nữa biến hóa hóa thành một đầu linh xào con cá phù phu một tiếng một đầu đâm vào cái kia hồ nước khổng lộ bên trong nước hồ thanh lương mà thâm thúy từ một hóa thành con cá ở trong đó thành t ạ o điêu luyện hắn bãi động cái đôi nhanh chóng hướng đáy hồ bơi đi đạo thần quang kia theo sát phía sau trực tiếp chiếu xuống đáy hồ bất quá trong chốc lát đạo thần quang này liền đem đáy hồ này vừa đi vừa về tìm tòi một lần liền ngay cả từ một hóa thành con cá kia mà đều bị lật qua lật lại nhìn một lần chỉ là hiện tại từ một biến hóa thần thông có chút tinh rượu hóa thành con cá khí tức trên thân đều cùng phổ thông con cá một dạng tựa hồ là nhìn không ra cái gì có cái gì khác biệt đạo thần quang kia tại đáy hồ tìm kiếm một phen liền ngừng lại tựa hồ là do dự sau một lát mới chậm dài biến mất thấy cảnh này từ một tại đáy hồ xuyên qua trong lòng không khỏi thở dài một hơi chỉ bất quá hắn ti loại thời điểm này hắn khẳng định chính mình cũng không có chân chính an toàn lý hiến na ra hỏa tù vì sâu không l ư ờ n g được đạo này không biết từ nơi nào bắn ra thần quang nhất định có chỗ phi phạm hắn trong lúc nhất thời không dám l o ạ n ló đầu ra đến chính là như thế một do dự thời gian hô trên bầu trời một mảnh gió lớn vượt qua lý hiến thất ảnh đã đi tới nơi này hoặc tàu ba nhìn thấy lý hiến đến hóa thành con cá tư thái từ một ở trong lòng chửi bầm lên đứng lên ra hỏa này là thế nào biết ta ở chỗ này cái này hắn sao làm sao có thể lúc này tới chỗ này lý hiến đã thu hồi hắn ba đầu yêu thân một lần nữa biến hóa ra chân thân của mình đến hắn nhìn xem trước mặt đợt này ánh sáng lăn tăn hồ nước không thể nín được cười cười nói chạy ngược lại là thật mau chỉ bất quá bốn đáng tiếc chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này phương thiên địa liền chạy không thoát l ý mỗi lòng bàn tay có thừa mạnh bản hỏa nhãn kim tinh tại có thể động phá hết t h ể hư hảo lúc này từ một biến hóa ra tới con cá tư thái tự nhiên cũng không gạt được lý hiến con mắt tại đạo thần quan g kia nơi mắt nhìn đến thời điểm kỳ thật cũng đã phát hiện giá hỏa này chỗ ẩn thân dưới hồ từ một đương nhiên cũng nghe đến lời này chỉ bất quá trong lòng của hắn hay là tồn tại một chút may mắn cho là lý hiến vừa mới nói. chẳng qua là đang lừa hắn trước mặt hồ nước vẫn như cũng là gió êm sóng lặng không thấy một chút sóng gió lý hiến cúi đầu nhìn chằm chằm phía dưới ở trong hồ không biết mùi vị rơi vào trong sương mù con cá sắc mặt dần dần trở nên âm t r ầ m dưới hồ nước từ một làm bộ tiếp tục ở trong nước bơi lên kỳ thật ở sâu trong nội tâm đã khẩn trương đến trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài ta liền cực ngươi lý hiến không nhìn ra ta chân thân ngay ở chỗ này từ một tâm bên trong đang điền cuồng hô to liền cực thanh này Thứ ba. lý hiến nhìn chằm chằm phía dưới đầu kia làm bộ cá bơi h ừ lạnh một tiếng thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thật sự cho rằng biến thành một con cá lý mô cũng không nhận ra người từ một tới cái gì câu nói này làm cho dưới hồ nước từ một toàn thân chấn động hắn hắn chẳng lẽ thật đã đã nhìn ra vậy làm sao bây giờ tiếp tục trốn ở chỗ này đánh cược một lần hay là thừa dịp hiện tại mau trốn ngay tại từ một tâm bên trong do dự thời khắc lý hiến chính muốn động thủ thời điểm dừng tay ba trên mặt hồ đông nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn ân lý hiến nhũ mày lại hướng nơi xa nhìn lại liền ngay cả dưới nước từ một cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn trên thế giới này không sợ chết hay là nhiều a loại thời điểm này đều có người dám ra đây ngăn cản bọn hắn không muốn s ố n g tay không biết bên ngoài bây giờ vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh tân tấn nhân tiên lý long vương sao người ta vừa mới nuốt bốn tôn thiên thần phân thần các người mấy người này gấp gáp như vậy nhào lên hô to dừng tay đây không phải là muốn chết sao bất quá rất nhanh hắn liền lòng sinh cảm kích thế giới này hay là nhiều người tốt ta nếu không phải mấy người này chạy đến làm cho lý hiến phân tâm vậy hắn từ một khả năng vẫn thật là bạn ngay tại vừa mới khi từ một cảm giác bao phủ trên người mình áp lực biến mất không ít thời điểm hắn liền quyết định vẫn là phải trốn mà ở trên mặt hồ ngươi là người phương nào vì sao xông vào chúng ta tộc thánh hồ nhanh chóng xưng tên ra bằng không chúng ta coi như đối với ngươi không k h á c h khí hắc c ù n g gia hỏa này nói lời vô dụng làm gì trực tiếp đem hắn bắt về bằng không trong tộc các trưởng lão cũng đều phải chửi chúng ta nói cũng phải mấy người tới này đến lý hiến trước người liền bắt đầu phối hợp nói chuyện với nhau hồn nhiên không đem lý hiến để vào mắt lý hiến mặc không biểu lộ hơi lườn bọt hắn chậm rãi mở miệng nói trong ba hơi biến mất tại trước mắt ta bằng không liên chết chương bốn trăm chín mươi bảy hủy d i ệ t chương bốn trăm chín mươi bảy hủy d i ệ t kỳ thực bên trên nơi này là ưu châu cùng ung châu giao giới thuộc về việc không ai quản lý khu vực ung châu chỗ cao nguyên một năm l ư ợ n g mưa ít càng thêm ít vùng này người cơ bản đều dựa vào mảnh hồ nước này còn sống mà lấy hồ này làm trung tâm phương viên năm trăm dặm địa chi bên trong đều lấy một cái họ vương đại gia tộc cầm đầu vương gia này đem mảnh này hồ nước lớn chiếm làm của riêng quanh năm phái người trấn giữ nơi này không cho bất luận cái gì ngoại nhân xuất nhập nơi này cơ hội bọn hắn lấy nơi này nước làm trọng yếu nhất tài nguyên cùng cái này phương viên mấy trăm dặm thế lực lớn nhỏ làm trao đổi những năm gần đây xung quanh lớn nhỏ thế lực đều gặp lấy vương gia áp bách khổ không thể tả mà người của vương gia cũng bởi vì mảnh này hồ nước lớn tài nguyên càng làm càng lớn trở thành cái này phương viên mấy trăm dặm đệ nhất đại thế lực thật là không bị phong cũng chính bởi vì vậy người của vương gia đem mảnh hồ nước này tôn làm thánh hồ mỗi thời mỗi khắc đều p h ả i người đóng giữ trong giữ không cho ngoại nhân một chút làm bẩn cơ hội cho nên chạy tới người của vương gia khi nhìn đến lý hiến diện lạnh băng lạnh xua đổi đằng sau không khỏi mắng to lên hốt trướng đồ không có mắt đến vương gia chúng ta thánh hồ gây sự thế mà còn như thế phách lối một cái vóc người khôi ngô vương gia tộc người chỉ vào lý hiến mắng to thanh âm của hắn văng r ộ i chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy thật sự là không biết trời cao đất rộng nhìn ra hỏa này tuổi quá trẻ bộ dáng khẳng định cũng không biết vương gia chúng ta tại vùng này vi danh một tộc nhân khác phụ hòa nói trên mặt của hắn lộ ra khinh miệt dáng tươi cười p h ả n phất đã thấy lý hiến hạ tràng không cần nói nhảm nhiều như vậy đem ra hỏa này bắt lại nghiêm hình tra tấn hỏi một chút sau lưng của hắn là người phương nào chỉ điểm một người mặc trưởng bào tộc nhân trầm giọng nói ra không sai nhất định phải đem tiểu t ử này chân đều cắt đứt mới có thể giải ta bọn họ mối hận trong lòng lại có một cái tộc nhân giận dữ hét trong con mắt của hắn lóe ra tàn n h ẫ n quang mang lúc đầu chúng ta tại chú điểm uống rượu uống đến thật tốt không nghĩ tới cho g i a hỏa này tới quáy dày chúng ta nhã hứng không đánh cái gần chết ta khẩu khí này đều nuốt không trôi cái cuối cùng tộc nhân nói bổ sung trên mặt của hắn tràn đầy vẻ dữ tợn theo bọn hắn kêu gào âm thanh càng lúc càng lớn không khí c u n g quanh đều trở nên khẩn trương lên lý hiến đứng ở bên hồ khuôn mặt lạnh lùng phảng phất một tôn pho tượng đối với hết lý hiến một mặt bất đắc dĩ thở dài thanh âm của hắn ở trong trời đêm q u a n quẩn lộ ra dị thường rõ ràng trong thanh âm tràn đầy bi ai cùng bất đắc dĩ phản phất tại là những n à y sắp mất mạng tộc nhân cảm thấy tiếp hận quả nhiên vô luận là ở đâu đều không thiếu thốn toàn cơ bắp muốn lấy tặng đầu người ra hỏa cái này âm thanh thở dài tại ban đêm yên tĩnh bên trong q u a n quẩn lộ ra càng trói thai như là gió lạnh vất qua mặt b ă n g làm cho vương gia tộc người phẫn nộ càng thêm x ô i trào cỏ tên vương bắt đàn này sắp chết đến nơi còn như thế trang một cái tộc nhân cắn răng nghiến lợi hô trên mặt của hắn tràn đầy tức giận phản phất muốn đem lý hiến sinh nuốt sống lột tốt tốt tốt ngươi giả bộ như vậy đúng không lao tử mẹ nhà hắn hận nhất chính là trang bức như vậy người lại một cái tộc nhân giận d ữ hết ta trang có thể người khác giả bộ như vậy trong lòng ta không thoải mái chơi chết hắn nương theo lấy câu này g ầ m thét vương g i a tộc người như là dã thú thân hình như điện trong chớp mắt liền vọt tới lý hiến trước mặt nhưng mà bốn đối mặt cái này khí thế hung hung công kích lý hiến lại chỉ là cười cười nế ức các ngươi muốn chết vậy liền thành toán các ngươi tiếp lấy hắn vươn một ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại trước mặt không khí bên trên ba một tiếng văng nhỏ phản phất mặt hồ bị gió nhẹ lướt qua ly hiến diện trước hư không tạo nên một vòng gợn sóng tầng này gợn sóng càng đ ẵ n càng lớn nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng như kinh lôi nó vô thanh vô tức h u y ế t tán ra đến trong chớp mắt liền tới đến vương gia tộc mặt người trước tầng này gợn sóng không trở ngại chút nào tại vương gia tộc trên thân người l â y động qua t ê lạp một tiếng khó n gửi thanh â m ở trong trời đêm vang lên Ngay sau đó, tại vương gia tộc người hoảng sợ trong ánh、mắt. Thân thể của bọn hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. gia sau của hóa sợ đầu đó, tại tộc mắt. thể bắt phát huyết n ụ c ủ a bọn hắn xương cốt quần áo tại dưới nguồn lực lượng này trở nên yếu ớt không chịu nổi giống như trang giấy bình thường bị xé thành mảnh nhỏ cơ hội tốt cũng liền vào lúc này dưới hồ từ một bắt được cái này nghìn cân treo sợi tóc thời cơ thừa dịp lý hiến phân thần thời khắc hắn hít sâu một hơi cả người phảng phất dung nhập trong bóng tối hóa thành một đạo mau l ẹ lưu quang màu đen giống như trong bầu trời đem lưu tinh s ẹ t qua chân trời sông thẳng lên trời tốc độ của hắn nhanh chóng mắt thường căn bản là không có cách bắt đặt được chỉ là trong n h y mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ bất quá cho dù hắn hắn h ừ lạnh một tiếng đông nhiên ngần đầu ngay sau đó chỗ mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra một đạo sáng chói mắt dọc chậm rãi mở ra bắn ra một đạo sáng chói thần quang đạo thần quang này giống như lợi kiếm bình thường xuyên thấu tầng tầng mây mù một mực khóa chặt từ m ụ c chạy trốn thân ảnh còn một u Siêu. ố trốn. n Không Hiến nổi giận gầm lên gầm cờ ba. Lý m t i loại ế n thân hình loại lên, cũng hóa thành một đạo đột quang. g một hóa đạo t ố c của độ h ắ n nhanh chóng, không chút là ai dám ở ta vương g i a trên địa bàn giết chúng ta người của vương g i a tiếng giống giận dữ tại giữa sơn cốc quanh quẩn chấn động đến t r u n g quanh cây cối đều run lẩy bẩy đáp lại hắn là một đạo từ trên trời giáng xuống che khuất bầu trời bàn tay lớn màu và nóng lý hiến lời nhắc cùng đám người này nói nhảm trực tiếp trên bầu trời truy kích từ một thời gian nhàn rỗi bên trong dành thời gian đánh xuống một đạo phiên tiên h ấn thần thông dự định đem gia tộc này hoàn toàn từ trên đại địa xóa đi cự trường này che khuất bầu trời phản phất đem toàn bộ bầu thiên đô bao trùn tại trong đó nó mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng hung hang chụt về phía vương gia tộc địa ẩm ầ ba cái này đây là vô biên khí thế c u ồ n c u ộ n xuống trên mặt đất vô số vương gia tộc người dân mình ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chậm rãi rơi xuống bàn tay lớn màu và nóng chỉ cảm thấy toàn thân rét run sắc mặt hoảng sợ chỉ gặp cái kia chậm rãi rơi xuống bàn tay lớn màu và nóng như là thần phạt giáng lâm bình thường mang theo không cách nào kháng cự uy áp cùng sức mạnh mang tính hủy diệt bàn tay khổng lồ kêu biên giới lóe ra quan g mang màu vàng phản p h ấ t đem chọn phiến thiên không đều nhuộm thành màu vàng trời ạ đến cùng chuyện gì xảy ra muốn như vậy đối với chúng ta vương gia ba có người sụp đổ té quỵ dưới đất quát to lên hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi? Chạy d í t lên một tiếng văng lên phá vỡ vương gia tộc địa yên lặng tại sống chết trước mắt này mọi người nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bọn hắn bất chấp gì khác nhao nhao quay người làm bệnh vương gia tộc địa bên trong lập tức loạn cả một đoàn tiếng la khóc tiếng thét chói thai cầu nguyện âm thanh liên tiếp vê anh chỉ nghe một tiếng nổ rung trời cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng đã trùng điệp rơi xuống vô biên vĩ lực như là sóng lớn bình thường quét ngang toàn bộ vương gia tộc địa những cái kia kiên cố kiến trúc những cái kia đã từng quen thuộc gia viên những cái kia hoảng s ợ chạy chối chết tộc nhân đều trong nháy mắt này biến thành cho tản từng tại hung Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, t h bởi vì thời gian đêm khuya bàn tay lớn màu vàng lóng tia rơi xuống tràn g cảnh không có bị rất nhiều người phát giác thàng đến ngày thứ hai ánh dạng đông sơ hiện thời khắc bốn bề thế lực mới giật mình t ừ n g t ạ i trên vùng đất này sừng sững không ngã vương gia vậy mà tại trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh vương gia xuất hiện biến cố lớn thế nào đi xem một chút l i ề n biết vô số thế lực người hướng nơi này chạy tới khi mọi người đổi tới đã từng vương gia tộc địa thời điểm thần quang vừa vặn v ẩ y vào nguyên bản vương gia tộc địa vị trí chỉ gặp nơi đó đã đã không còn ngày xưa huy hoàng khí phái trạch viện lầu cát cũng đã không còn phồn hoa náo nhiệt lui tới mật thiết vương gia tộc nhân mà là biến thành hoàn toàn tĩnh mịch đất hoang phía trên đại địa không có một viên n g i một viên gạch hải cốt thậm chí ngay cả một tia vương gia vết tích đều không thể lưu lại phản phất mảnh đất này chưa bao giờ có bất luận sinh mệnh nào vết tích mọi người nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy đến bọn hắn có thể là đã từng cùng vương gia từng có gặp nhau thế lực có thể là hiếu kỳ người đi đường hay là vương gia thế lực đối địch bọn hắn đứng tại vương gia phế tích trước phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp đầy dây thương gì, trong lòng không khỏi dâng lên một c ô kho nói lên lời chấn kinh cùng sợ hãi cùng thọ tử hồ bi bi thương đến cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra có người run dậy thanh em hỏi ánh mắt của hắn tại trên phế tích đào qua muốn tìm kiếm một điểm hữu dụng manh mối không biết mọi người xung quanh nao n a u lất đầu trên mặt của bọn hắn đều viết đầy ngơ ngẩn c ũ n g không hiểu đúng lúc này một thanh â m từ trong đám người vang lên ta biết ta hôm qua thấy được nói chuyện chính là một người trẻ tuổi sắc mặt của hắn tái nhận ánh mắt hoảng sợ h i ệ n nhiên vẫn chưa từ hôm qua trong rung động khôi phục lại ngươi thấy được cái gì mau nói đám người nghe vậy nhao nhao x u ố n g tới tò mò truy vấn ta thấy được người trẻ tuổi hít sâu một hơi cố gắng bình phục sợ hãi trong lòng bắt đầu hồi ức hôm qua chàng cảnh ta ta tối hôm qua vừa vặn nghe được động tĩnh liền đi ra điều tra là chuyện gì xảy ra sau đó liền thấy một cái che k u ấ t bầu trời cự trưởng từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống c ự trưởng k i a to đến không cách nào hình dung tựa như là thần minh bàn tay bình thường nó lúc rơi xuống mang theo vô biên vô tận phong bạo toàn bộ bầu thiên đô bị nó che đậy sau đó sau đó nó liền đem vương ra tộc địa hoàn chỉnh từ phía trên đại địa xóa đi tựa như là bị gió thổi tán cắt sỏi bình thường đám người nghe người tuổi trẻ miêu tả trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người bọn hắn tưởng tượng thấy cái k i a che khuất bầu trời c ự trưởng cùng hoàn chỉnh đem đã từng huy hoàng vương ra từ phía trên đại địa xóa đi trắng cảnh tường đại như thế sức mạnh mang tính chất hủy diện làm cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến cảm thấy một trận tim đập nhanh c ự trưởng đây cũng là một loại nào đó thần thông đi có người suy đoán nói không sai khẳng định là thần thông những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói cái k i a đến tột cùng là ai đánh xuống thần thông vậy mà như thế lợi hại có người tò mò hỏi nhưng mà vấn đề này nhưng không ai có thể trả lời đám người nghị luận ở mỹ suy đoán các loại khả năng có phải hay không là người của vương gia làm được chuyện xấu quá nhiều chê đến người người đoán trách thần minh lúc này mới hạ xuống lửa giận đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ có người đột nhiên đưa ra suy đoán như vậy cái này khả năng không lớn to như vậy một cái vương gia cứ như vậy không có thật sự là gọi người t h ư t h c mọi người ở đây thở dài thổn thức thời khắc có người bỗng nhiên động lên khác tiểu tâm tư lão đại nếu vương gia này không có vậy chúng ta chẳng lẽ có thể ân vừa nghe thấy lời ấy rất nhiều người nhất thời k ị m phản ứng quanh năm chiếm lấy mảnh hồ nước này vương gia không có đây chẳng phải là liền có thể nói rõ hiện tại mảnh hồ nước này chính là vật vô chủ như vậy bốn bề tất cả thế lực đều có thể một lần nữa tời bài chỉ cần mảnh hồ nước này tại cái này vương gia không có kế tiếp chân ra tốt ra liền có thể hóa trang lên sân khấu vương gia ngươi số mệnh không tốt không biết bị đại năng nào tiện tay diện chống ra vị trí coi như không trách chúng ta bốn ngay tại mọi người kích động ánh mắt càng phát ra tham lam thời khắc có người một câu lại để cho người ở chỗ này một lần nữa tỉnh táo lại có người nói vẫn là phải cẩn thận một chút cha rõ ràng là ai diệt vương ra nếu là vị đại n ă n g kia bị diệt vương ra vì chính là cái hồ này như vậy chúng ta đánh tới đánh lui cũng vô dụng coi như chúng ta thật tranh hạ tới mảnh này hồ lớn người ta có thể tiện tay diệt đi vương ra liền có thể tiện tay diệt đi chúng ta những lời này làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại có đạo lý vậy liền đi thăm dò nhìn xem đến cùng là lộ nào thần tiên đi ngang qua diệt đi vương ra đến cùng cần làm chuyện gì đối với đi thăm dò đều cho ta đi thăm dò vương gia có hay không không trọng yếu có thể hay không cầm xuống mảnh này hồ lớn mới trọng yếu đối với cha rất nhanh cơ hội là cùng ngày thời gian liền có thế lực điều tra đến tin tức cha được cha được cha được cái gì mau nói mau nói rất nhiều người đều tại không kịp chờ đợi truy vấn lấy người của ta từ ưu châu chuyển về tin tức là vậy đến từ thành châu lý long vương là hắn rất nhiều người kêu to lên cái kia lý long vương trước đó không lâu mới nói đi ưu châu biến mất một thời gian thật dài làm sao đột nhiên liền đến, đến chúng ta u châu nghe nói là bởi vì càn quân cùng thanh liên giáo đại chiến là vị này lý long vương cùng một vị khác cao thủ cục mục đích đúng là vì tấn thăng nhân tiên hiện tại vị k i a lý long vương mục đích đã tới đã tấn thăng nhân tiên vô địch khắp thiên hạ sẽ cùng chi đối cục vị đối thủ kia đánh cho hoa rơi nước chạy rơi vào đường cùng mới từ ưu châu một đường bại lui đến nơi đây cái k i a lý long vương không chịu b ô n g thang ư ờ i này liền từ ưu châu bám đuôi truy sát đến nơi này hoa kháo như bức như vậy lấy một châu chi địa tính mạng của vô số người là v ắ n cờ xác thực rất như bức chỉ là nghĩ một hồi đều để người nhịn không được tâm thần đông đưa không chỉ người của ta còn nói vị tiên lý long vương tại trong cuộc chiến đầu tiên là nuốt một tôn phân thân của mình cùng t i ê n tôn phân thân luyện thành đại dược hóa thành ba đầu yêu thân lại nuốt bốn tôn tiên t h ầ n phân thân cường đại đến làm cho người tắc lưới đơn giản khó có thể tưởng tượng và tạo nghe nói như thế vô số người kêu to lên ngươi đang nói cái gì cái gì chính mình phân thân luyện thành đại dược cái gì nuốt thiên thần ngươi đang nói cái gì ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu ha ha ha đúng rồi đúng rồi chính là như ngươi loại này một mặt sụp đổ trận mắt hốc mồm biểu lộ ta lúc đó nghe được tin tức này thời điểm cũng là vẻ mặt như thế chương bốn trăm chín mươi chín truy sát hai và dặm chương bốn trăm chín mươi chín truy sát hai vài ả m tại bị những tin tức này rung động qua đi mọi người rất nhanh tỉnh táo lại nếu là vị tia lý long vương đậm thủ vậy hắn có phải hay không coi trọng chúng ta nơi này hồ nước có người buồn tâm lo lắng hỏi vị tia tân tấn nhân tiên nếu là thật coi trọng khối này hồ lớn vậy bọn hắn liền đều không có tất yếu tranh giành ai có thể là loại nhân vật cấp độ k i a đối thủ a bọn hắn những n à y nói dễ nghe một chút tại ung châu cái này nho nhỏ cánh đồng bên trên còn có thể có chút ít danh khí nhưng muốn thật sự là tại vị tia lý long vương trước mặt cái tia thật chính là yếu ớt cùng g ấ y một dạng đụng một cái liền át cái tia vương ra chính là ví dụ rất tốt người ta chỉ là đang đổi g i ế t đối thủ quá trình bên trong tiện tay đặt xuống một đạo thần thông liền đem cái này phương viên mấy trăm dặm thế lực lớn nhất hủy diệt những người khác kia còn không bằng vương i a chớ nói chi là có thể cùng vị kia lý long vương đối kháng cho nên vấn đề này là rất nhiều trong lòng người lớn nhất lo lắng cắt lời như vậy rất nhanh liền đưa tới mọi người cười nạo ngươi cái này nói chính là lời gì lời này nếu là nghe vào người ta lý long vương trong lỗ thai sợ là có thể đem người nhà chết g ư i người ta lý long vương địa bàn lớn bao nhiêu ngươi biết không không biết cứ như vậy nói cho ngươi đi do ung châu lớn như vậy địa phương người ta có hai cái Cái gì? n g ư ờ i đang nói cái gì nghe chút lời này những người khác cả kinh gọi là một cái lông tơ dựng thẳng hắc xem ra các ngươi là thật không biết à người ta lý long vương người nào à có thể nói là danh s ư n g thanh vân hai châu c h i chủ à đại càng chỉ hạ thanh châu cùng vân châu đều là người ta định đ o ạ t liền ngay cả tây vực vùng đại mạc kia người ta đều lên cửa chọn lấy mấy lần đều đối với hắn n g o a n n g o ã n trên cơ bản đều thuộc về thuộc địa bàn của hắn còn có loại sự tình này đó là đương nhiên tại những địa phương kia liền xem như đại cản trấn ma tư nói chuyện cũng không tốt làm đến người ta lý long vương tảo giúp nói chuyện mới tốt làm dạng này rất nhiều người không biết chuyện nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại nộ cho nên nói người ta căn bản là t r ư ớ n g mắt mảnh này cái gì hồ lớn muốn nói nước lời nói đại c ẳ n cái kia cả một đầu đại v ậ n hà đều là người ta đều thuộc về hắn quản đều là hắn định đoạn hòa tạo lợi hại như vậy chính là ngưu như vậy cho nên không cần lo lắng mảnh này hồ lớn nắm chặt độc thủ đã trượm khả năng liền cho người khác chiếm đi cái này còn có cái gì lo lắng sao ta lo lắng cái kia lý long vương có thể hay không không có đi xa à nếu là người ta người truy sát lại chạy về đến vừa vặn nhìn thấy ta tại đoạn địa bàn một cái tâm tình không tốt tiện tay đem chúng ta diện làm sao xử lý cái này dễ xử lý ngươi có cái gì chú ý mau nói hiện tại cái kia lý long vương ngay tại dòng chống khua c h i ê n truy sát đối thủ động tĩnh nhất định rất lớn phái người ra ngoài hỏi thăm một chút liền biết cái kia lý long vương hiện tại thân ở phương nào đám người nghe chút không khỏi mừng lớn nói hắc thật đúng là ngươi đừng nói thật đúng là ý kiến hay việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này phái người ra ngoài nghe ngóng đi ngao nhao cũng phái ra nhân thủ của mình ra ngoài nghe ngóng tin tức nhanh chúng ta cũng phái người ra ngoài nhất định phải biết chuyện này kết quả đối với nhân t i ê n chi tranh liên quan đến thiên hạ đại thế chúng ta nhất định phải nắm giữ những tin tức này nhưng mà cái này sau khi nghe ngóng không sai biệt lắm chính là thời gian nửa tháng đi qua trong nửa tháng này không ngừng có tin tức từ các châu các phủ không ngừng truyền đến báo tại ung châu chỗ sâu phát hiện lý long vương tung tích hắn vượt qua hai vạn dặm truy sát đối thủ tại một chỗ trong núi sâu phát hiện đối thủ tung tích một cái ngón tay đè xuống trực tiếp ngọn núi lớn kia san thành bình đ i ệ vậy hắn đối thủ đâu bị giết chết sao không có nghe nói đối thủ kia phi thường giảo hoạt biến thành một gốc không đáng chú ý đại thụ rơi vào đỉnh núi này nhưng vẫn là chạy không khỏi lý long vương p h á p nhãn truy tung đến đỉnh núi kia thời điểm một câu không nói liền trực tiếp là một đầu ngón tay hướng đỉnh núi kia đ è xuống đối thủ kia xem thời cơ không đối dọa đến hiện ra chân thân chạy cái kia lý long vương khiến cho là thần thông gì thế mà lập tức liền có thể nhận ra người kia biến hóa ra tới giả thân không biết cái kia lý long vương tu luyện là thần thông gì mi tâm mọc ra một đạo mắt dọc có thể bắn ra lập loệ thần quang có thể động phá hết thẻ hư hào vô luận đối thủ kêu biến hóa ra cái gì giả thân đều bị lý long vương liếc mắt nhìn ra vậy còn chạy cái gì đâu lời này của ngươi nói không chạy có thể làm sao đánh lại đánh không lại chỉ có thể chạy không chạy thì phải chết có chút đạo lý nếu còn không có phân ra thắng bại vậy liền lại dò xét lại báo rất nhanh không có mấy ngày nữa lại có tin tức truyền đến báo có người tại kinh châu phát hiện lý long vương tung tích chạy thế nào đến kinh châu đi không có cách nào c á c bậc bậc này cao thủ trong n g á y mắt vượt qua nghìn dặm bất quá hai ngày thời gian vượt qua mấy ngàn dặm đến một cái khác châu phủ không phải cái gì rất không hợp thói thường sự tỉnh cái kia mau nói lần này lý long vương là tại kinh châu chỗ nào xuất hiện lần này cái kia bị đuổi giết người rơi vào kinh châu thạch lương n g o à i thành hóa thành một tòa thổ đ ị a m i ế u cái này nhân tâm ruột đại đại t í c h hỏng hắn biết mình dạng này ngụy trang không thể gạt được lý long vương tại hóa thân thổ địa miếu đằng sau liền thi triển nhập mộng thuật mê hoặc xung quanh thôn đơn dân nói hắn là kể bên này trăm dặm thổ địa thần chuyên bảo hộ một phương mưa thuận gió hòa bây giờ bị một vị nào đó tà ma yêu đạo để mắt tới muốn phá hư thổ điểm yếu hắn chỗ dung thân u y cơ sầm tối muốn thôn dân hỗ trợ ngăn đón tà mà kia yêu đạo vậy kết quả thế nào kết quả chính là người ta lý long vương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng một bàn tay trụp chết toàn bộ đi lên ngăn chở thôn dân tiếp lấy lại một cái tắt đánh bay đối thủ của hắn hóa thành giảm yếu đối thủ kia chết chưa không có vẫn là bị hắn chạy chật chật vô số người nghe đến đó phát ra ý vị thông trường tiếng thở dài người này cực kỳ t a o minh đối mặt lý long vương truy sát thế mà có thể nhiều lần từ trên tay hắn đ à o thoát lý long vương đối thủ cũng là nhân tiên cảnh tu vi có thể chạy thoát cũng không đủ là lạ cái này một đuổi một chạy ở giữa không sai biệt lắm lại là một tháng trôi qua các người nói người này còn có thể trốn bao lâu lần này tại kinh châu bị lý long vương truy sát người kia ngạnh xinh xinh chịu lý long vương một t r ư ờ n g bị trọng thương đoán chừng không chống được bao lâu khó nói nhân tiên sức khôi phục rất kinh người xác thực sẽ không thật cho người kia cho chạy trốn đi Ngạnh. Trưng Nó h u y ề n thanh tông thủ tịch đệ tử chân truyền trong trạch viện sẽ không phải thật làm cho từ một tên kia từ lý long vương trên tay đảo thoát đi vấn đề như vậy không chỉ những người khác có liền ngay cả mã chân hồng hiện tại cũng có dạng này không nhiễu ngồi đối diện hắn là từ hữu châu trở về trương đạo quảng lúc này trương đạo quảng không có trước đó cái kia từ tường hòa ái n g u y trang ngược lại là đ ỉ n h đạc nâng lên một cái chân cứ như vậy khoác lên trước mặt hai người trên bàn trà tư thái phóng đạn yên tâm đi cái kia từ một chạy không được lần này hắn chết chắc trương đạo quảng uống một ly trà ngay lấy mấy k h ả đậu phộng, không để ý nói từ khi tại u châu kiến thức lý hiến thủ đoạn đằng sau lại bị đối phương hỏa nhãn kim tinh thần thông nhìn thấu chân thân của mình đằng sau hắn liền l ư ỡ i nhác giả bộ dù sao đều không có chút nào bí mật có thể nói giả bộ cũng không có gì dùng mà lại trước đó trang rất lớn một bộ phận nguyên nhân là sợ sệt từ một tên kia tìm tới cửa giết hắn hiện tại nha từ một ngày tốt lành chấm dứt không sai biệt lắm liền phải trở thành thủ hạ của người khác v o n g hồn vậy hắn cũng sẽ không cần sợ hãi về phần lý hiến nha trương đạo quảng tự hỏi mình cùng lý hiến giống như cũng không có gì thâm cựu đại hận chỉ là ở bên cạnh quan chiến một chút mà thôi tên kia sẽ không không nhân tính đến liền tại bên cạnh người quan chiến đều muốn giết đi không đến mức không đến mức hẳn là không đến mức cứ như vậy trương đạo quảng trong lòng nhẹ nhõm không b i t cho nên từ h u châu sau khi trở về liền phóng bình tâm thái không giả ta chính là các ngươi huyền thanh tông lao tổ đều mẹ nó đến hầu hạ ta đem trước đó bù đắp lại sư tổ trưởng môn xin ngươi đi qua nghị sự lúc này có tông môn đệ tử tới truyền lời mời ta đi qua nghị sự trương đạo quảng nửa nằm tại trên ghế xích đu nghe được câu này mở ra nửa cái con mắt gần như không cười nhìn xem trước mặt vì trên mặt đất rất cung kính đệ tử đúng vậy bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân rét run một trận không được tự nhiên nhưng vẫn là k i ê n trì trả lời a thật sự là mẹ nhà hắn cho thể diện mà không cần thứ gì cũng dám cứ gọi b ả n tọa gọi kia cái gì có việc lời nói chính mình tới tìm ta không có chuyện cũng đừng phiền lao tử cút nhanh lên trương đạo q u ả n g một mặt không kiên nhẫn phất phất tay nói thế nhưng là trên mặt đất đệ tử kia mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu nói nói như vậy có thể hay không quá đau đớn trưởng môn ta thương mẹ nó đầu ba trương đạo q u ả n g lập tức nổi trận lôi đình cầm lấy chiếc người chén trà liền nện ở đệ tử kia trên thân lại chỉ vào đối phương cái mùi mắng to lên mẹ nhà hắn. trở về nói cho tiểu tử kia lao tử lại cho hắn một cơ hội nếu là còn p h ả i như ngư i loại này đổ không có mắt đến sò xét ta ta liền để huyền thanh tông trên biên giới đổi một người tới làm trường môn ba đã chết đi nhiều năm thần bí lao tổ đột nhiên sống sờ sờ trở về trong tông môn rất nhiều người trong lúc nhất thời đều là không tiếp thụ được chỉ bất quá thực lực t r ê n lệch còn tại đó không tiếp thụ được cũng phải nắm lỗ mùi tiếp nhận chỉ là nhân tính vật này chính là phức tạp như vậy coi như tiếp nhận cũng phải tìm kiếm nghị cách thăm dò một chút ngư ờ i danh giới cuối cùng cái này không hiện tại cái này tới truyền lời đệ tử chính là huyền thanh tông hiện tại cao tầng phái tới thăm dò trương đạo quảng thái độ liên nhìn xem ngươi sự nhẫn mại như thế nào nhìn nhìn lại ngươi bây giờ trở về lại là sẽ có tính toán gì đúng đúng đúng quỳ trên mặt đất đệ tử một cử động nhỏ cũng không dám tùy ý chén tràn đ ệ n ở trên người mình lá trà cùng nước trà vẩy vào trên người mình tóc của hắn bị nước trà ướt nhẹp mặt trên còn có dính lấy mấy mảnh lá trà không có đến rơi xuống hắn cũng không dám sợ trường đi l a u chỉ là quỳ trên mặt đất sợ sệt đến toàn thân run run y không dám ngẩng đầu lên trương đạo quẳng mặt không thay đổi lại chính mình cầm cái chăn trả phối hợp rót cho mình chăn trả không nói một lời đi mạ chân hồng ở bên cười nói nơi này không còn việc của ngươi đi xuống đi、này. đệ tử kia nghe nói như thế cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu nhìn thoáng qua không nói một lời trương đạo quảng lại nhìn một chút trước mặt cười khanh khách mã chân hồng trong lúc nhất thời vẫn là không dám động thật không sao ta cùng sư tổ có việc c ầ n ngươi có thể lui xuống mã chân hồng một mặt ôn hòa nhẫn lại tính tình nói trương đạo quảng không có nói lời phản đối hay là vừa mới bộ dáng kia giống như là ngầm thừa nhận hô đệ tử kia thở phào một hơi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bái tạ đạo tạ sư tổ tạ mã sư huynh nói xong liền rón rén lui xuống đợi đệ tử này sau khi đi uống xong trà trương đạo quảng đem cái chén thả lại lấy trên bàn trà thở dài nói nếu không ngươi làm cái này huyền thanh tông trưởng môn tính toán nghe nói như thế mã chân hồng dương mắt nhìn lướt qua đối phương cười hỏi ngươi nói lời này là chăm chú hay là tại thăm dò ta h ắ c lời này của ngươi nói trương đạo quảng một mặt tức giận nói một cái huyền thanh tông trưởng môn mà thôi ta còn cần đến thăm dò ngươi ngươi muốn làm coi như chẳng lẽ ta sẽ còn ngăn cản ngươi phải không ha ha mã chân hồng cười cười lơ đến nói hai người chúng ta ở giữa đều ở chung đã lâu như vậy đều biết đối phương là cái gì tính tình ta khó được trở về từ có chết s ố người về sau, u m ố ta thật n đúng là không muốn làm cái này huyền thanh tông trưởng môn tối thiểu hiện tại là không muốn làm làm sao ngươi còn tại lo lắng ngươi lão cha tiện nghi kia từ một sẽ chạy ra lý hiến truy sát sao trương đạo quảng đoán được tâm tư của đối phương nếu là từ một thật trốn ẩn nút đứng lên đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp đằng sau nói không chừng sẽ ngóc đầu trở lại đến lúc đó người ta nếu là xuất ra cái gì bị pháp lại tìm đến ngươi mã chân hồng lại phải ngươi thay người nhà bán mạng đây không phải là m u ố n hôn mệnh sao cho nên mã chân hồng hiện tại lo lắng nhất là hắn tiền thân phụ thân đến cùng có thể hay không chết đối mặt trương đạo quảng câu nói này mã chân hồng chỉ là mày nhân lại không có trả lời xem như chấp nhận hát trương đạo quảng cười một tiếng nói ngươi sợ c á i dám ta cho ngươi biết ngươi láo chát kia chết chác tuyệt đối trốn không thoát cái tia lý hiến ma trường mã chân hồng nghe vậy dường như hứng thú lời này sao giảng người là không biết ta chương đạo quảng gật g ú đắc ý thở dài nói cái kia lý hiến chân thân h i ể n hóa ra ngoài đằng sau mắt dọc kia bắn ra thần quan g đủ để chiếu d i i cựu thiên thập địa có thể động phá hết t h ể hư hảo cái kia từ một trốn không thoát bị giết chết chẳng qua là vấn đề thời gian t r ư ơ n g năm trăm linh một d ụ hoặc t r ư ơ n g năm trăm linh một d ụ hoặc thì ra là thế ta đã hiểu mã chân hồng một mặt như có điều suy nghĩ lo âu trong lòng xem như giảm đi không ít nói đến hắn không có chân chính cùng lý h ế n giao thủ k h a trước đó cùng lý h ế n giao thủ k h a là đợi trước mã chân hồng hiện tại mã chân hồng không cho ù n g Lý i i ế n chân chính g a thủ qua. Cho qua. dù là ngay lúc đó cựu c h â n thánh tôn tại phục h ổ sơn phía trên lúc cũng chỉ là cảm thụ một chút lý hiến na phô thiên cái địa áp lực cũng không có chân chính trên ý nghĩa cảm thụ đến lý hiến xuất thủ chỗ kinh khủng cho nên hắn sẽ lo lắng từ một có phải hay không sẽ đ à o thoát là rất bình thường mà trương đạo quảng không giống với trong thân thể của hắn một vị khác chính là tiên vực xuống tồn tại tầm mắt phi thường cao có thể cảm nhận được rõ ràng lý hiến khủng bố lại thêm lý hiến còn ra tay với bọn họ qua một lần một đầu ngón tay kém chút liền đem bọn hắn từ phục hồ sơn phía trên bắn bay ra u châu d o a đến trương đạo quảng ngay cả tới gần quan chiến cũng không dám về sau tại kiến thức đến lý hiến na mắt dọc bắn ra khủng bố thần quang đằng sau hắn liền có thể cơ bản xác định cái kia từ một hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên mã chân hồng nghĩ tới đây không khỏi cười nói đây chính là ngươi không tránh đứng lên lưu tại nơi này các loại cái kia lý hiến tới cửa tìm ngươi nguyên nhân sao theo đạo lý tới nói lúc này trương đạo quảng bị lý hiến liếc mắt nhìn ra chỗ đặc thù sau thế mà không khắp nơi tìm địa phương cho đi mà là trở lại huyện thành tông nằm thẳng đứng lên a y nghe nói như thế trương đạo quảng không khỏi than thở đứng lên không có cách nào thật đúng là cho ngươi nói ta xem chừng đợi lý hiến giải quyết triệt để từ một tên hướng kia đằng sau cái kia đoán chừng liền phải tới tìm ta kỳ thật ta có chút nghĩ mãi mà không rõ mã chân hồng to mày nghĩ nghĩ mang trên mặt mấy phần nghi ngờ nói ngươi cùng cái kia lý hiến vô hoan không thủ ngươi tại sao phải cảm thấy hắn sẽ tìm đến ngươi cái này sao trương đạo quảng nghĩ nghĩ c ư ờ i nói hắn tìm ta nguyên nhân chỉ ít có hai cái a mã chân hồng nhịu nhữ mày cũng không đáp nói mà là chậm đợi đoạn dưới trương đạo quảng nói tiếp đi thứ nhất hắn nhìn thấu trong cơ thể của ta một tồn tại khác hắn khẳng định phải hỏi ta liên quan tới tiên vực sự tình c ân mã chân hồng gật gật đầu biểu thị thuyết pháp này nhưng thật ra vô cùng hợp lý cái thứ hai t r ư ơ n g đạo quản g ngữ khí trầm thấp sắc mặt nghiêm túc nói ta cảm thấy cái này lý hiến đáo thời hậu tới tim ta khẳng định phải hỏi liên quan tới như thế nào mới có thể đi đến tiên vực sự tỉnh cái gì ba mã chân hồng bất ngờ không đ ể phòng nghe nói như thế cũng đã không thể bình tĩnh hắn toàn thân chấn động chừng trong mắt hỏi ngươi nói là cái kia lý hiến là muốn làm muốn phi t h á n ba ân chương đạo quảng vệ mặt thành thật gật gật đầu mặc dù đây chỉ là suy đoán của ta nhưng là ta cảm thấy tám chín phần mười lấy cái này lý hiến tính cách là tuyệt đối không cam tâm vốn tại tiểu thế giới này là khẳng định nghĩ đến thiên địa rộng lớn hơn đi đại triển quyền cước ngạch nói thì nói như thế người tu hành cái nào không có giã tâm chỉ là cái này mã chân hồng tâm tình thật lâu không có khả năng bình tĩnh hắn chắc l ơ i nói chỉ là không phải nói tiên tần chi chiến qua đi đã tuyệt địa thiên thông sao con đường phi thăng đã tuyệt chúng ta người nơi này đã không có khả năng lại đến tiền vực đi sao ha ha trương đạo quảng c ư ờ i lắc đầu nói thế sự không có tuyệt đối cái gọi là tuyệt địa thiên thông cũng bất quá người vì bố trí lại trận sự do người làm thôi chỉ cần tìm được biện pháp tuyệt địa này thiên thông nhưng thật ra là cũng có chỗ sơ xuất a mã chân hồng nghe nói như thế không khỏi trong lòng hơi động thật giống như các ngươi những tồn tại này còn có trước đó bị từ một triệu hoàn đến giới này cuối cùng bị lý hiến nuốt thiên thần một dạng không giống với trương đạo quản g không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói ta cùng cái k i a bốn tôn bị nuốt thiên thần có thể d á n g lâm giới này kỳ thật đều là thông qua từng tại giới này liền để lại t r ậ ợ pháp hoặc là một chút đặc biệt neo điểm loại nghi thức mà lại coi như có thể đến cũng không phải thật thân có thể tới mà lý hiến muốn đi tiêm vực vậy hắn khẳng định là chân thân đi lên phía trên nhưng không có trận pháp gì cùng neo điểm nghi thức loại hình triệu hoán phân thân của hắn đi lên hắn phải dựa vào lực lượng của mình xông qua nhân tiên giới hạn mới có thể đi đến phía trên cái này mã chân h ư n g nghe có chút như lọt vào trong sương ngủ nhịn không được tò mò hỏi chiếu ngươi nói như vậy ly hiến muốn lên đi tiên vực lời nói phong hiểm rất lớn ân rất lớn t r ư ơ n g đạo q u ả n g một mặt nghiêm túc gật đầu không nói tiên vực phía trên tiên thần vô số cao thủ chỉ là nhân tiên giới hạn phong hiểm hơi vô ý liền có thể có thể là kết quả thân tử gạo tiêu mà lại là vĩnh thế không được siêu sinh loại kia ếch mã chân hồng vừa nghĩ tới hạ tràng kia chính mình cũng nhịn không được dùng mình một cái sắc mặt hắn có một chút do dự nói như vậy đã như vậy cái kia lý hiến liền không thể không đi tiên vực sao ha ha ha trương đạo quàng lắc đầu một mặt ý vị thâm trường cười nếu như cái kia lý hiến giống như ngươi hao hết thiên tân vạn khổ cũng mới đi đến nhập thánh cảnh đợi này cũng không biết có thể không làm được người phong khoáng tiên cảnh như vậy lời như vậy lý hiến liền sẽ không muốn đi tiên vực sự tình nhưng là hiện nay lý hiến cơ hội là tại đặt chân nhân tiên cảnh đằng sau liền đi tới vùng thiên địa này cuối cùng mặc cho hắn thiên tư tung hành thiên phú tuyệt đình có bản lĩnh lớn bằng trời hắn cũng lại không cách nào đ ộ t phá nếu là hắn không đi tiên vực cứ như vậy tại nhân gian này dưới bên trong nằm thẳng được ngày nào hay ngày ấy như vậy đai hắn thọ nguyên khúc kiệt cuối cùng cũng bất quá là hóa thành một nắm đất vàng lưu lại thổn thức thôi nhưng là nếu như hắn đi tiên vực coi như khác biệt lấy tư chất của hắn lấy hắn tài tình lấy tâm tính của người này cùng thiên phú đến tiên vực đằng sau hắn tối thiểu có thể tới thiên tiên cảnh giới vận khí tốt một chút hắn lại cố gắng một chút nói không chừng còn có thể đến cái kim tiên cho đến lúc đó nhưng chính là tự chứng tôn hiệu thành tựu không cái chết thân dù cho một phương thế giới phá diệt hắn cũng sẽ không mục nát tình trạng ngươi nói có dụ hoặc như vậy hắn lý hiến hội không đi sao ta cái này mã chân hồng bị hắn những lời này nói đến cảm xúc bành trướng kích động không thôi nhịn không được tại mơ màng cái k i a phi thăng tiên vực chính là mình chỉ bất quá đại hắn lấy lại tinh thần lại tại trong lòng âm thầm mắng to lên mẹ nó lao g i ả này bắt ta cùng lý hiến bị còn nâng cao dâm thấp cứ như vậy xem thường lão tử chiếu ngự như thế cái thuyết pháp mã chân hồng thu thập tâm tình như có điều suy nghĩ nói chỉ có thể nói cái tia lý hiến hội có rất lớn khả năng muốn đi tiên vực nhưng không phải nói khẳng định pháp người không hiểu trương đạo quảng lắc đầu c ư ờ i không nói có mấy lời hắn không dám tùy tiện nói đi ra liên quan tới l ý hiến nhất định phải đi tiên vực nguyên nhân kỳ thật còn có hai cái t r ư ơ n g năm trăm linh hai đứa nhỏ này nghĩ kỹ tên gọi là gì sao t r ư ơ n g năm trăm linh hai đứa nhỏ này nghĩ kỹ tên gọi là gì sao có mấy lời trương đạo quảng là không thể tùy tiện cùng mã chân h ồ n g nói thì như nói cái kia l ý hiến nhất bắt đầu đem một tôn tiên tôn phân thân cùng mình phân thân luyện thành một viên đại dược làm cho tiên vực vị kia tiên tôn không công không thấy một tôn phân thân loại chuyện này người ta một vị tiên tôn làm sao lại từ bỏ ý đồ xem chừng hiện tại vị kia tiên tôn cũng kém không nhiều cảm ứng được khả năng đã tại tiên vực phía trên tìm khắp nơi biện pháp muốn vượt giới xuống tới diệt lý hiến đến lúc đó một tôn ít nhất là kìm tiên cảnh tiên tôn tự mình xuất thủ cái kia lý hiến nhất cái nho nhỏ n h â n tiên m u ố n chống cự coi như khó khăn đừng nghĩ lấy cái gì dựa vào trong thế giới này một cái không thành thục không hoàn chỉnh tuyệt địa tiên h thông liền có thể tránh một thế người ta tiên v ự c phía trên người t à i ba vô số đó là tuyệt đối có biện pháp có thể tại vượt qua tuyệt địa tiên h thông ngăn cách cũng có thể vượt giới giáng lâm coi như chân thân không đến để cho mình thủ hạ mặt tới một cái cường đại một điểm địa tiên tiên tiên đó cũng là có rất lớn thao tác không gian cho nên đến lúc đó n g ư ơ i lý hiến nếu là nghĩ đến trốn ở đây nhân gian giới tham sống sợ chết cả một đời đó là rất không có khả năng đối mặt cái kia sự đổi u g i ế t không ngừng nghỉ n g ư ơ i nho nhỏ nhân tiến cảnh không được biện pháp tốt nhất chính là đến tiên v ự c đi đến thiên điệu rộng lớn hơn đi đem thiên phú của mình nợ rộ câu nói kia là thế nào nói đến lấy thiên điệu rộng lớn nhiều đất rụ võ mà cái cuối cùng nguyên nhân chính là ngay cả trương đạo quảng chính mình căn bản sách cũng không dám sách tránh chi không kịp e sợ cho trêu chọc phải một chút phiền thức chính là h ắ n nhận ra, cái kia l y hiến chân thân chính là một đầu tiên vực ăn tiên yêu chuyển thế ăn tiên yêu loại chuyện này không thể coi thường tại rộng lớn tiên vực phía trên đó cũng đều là đề tài bị cấm kỵ căn bản không có người nào dám nhắc tới lên rất nhiều liên quan tới ăn tiên yêu tư liệu đều đã phủ bùi đứng lên mà trương đạo quảng sở dĩ biết những này hay là bởi vì trong cơ thể hắn một tồn tại khác tại tiên vực thời điểm từng tại chính hắn trong tiên môn may mắn nhìn trộm qua những tài liệu này ghi chép nếu như bị thượng giới biết ăn tiên yêu tồn tại tung tích cái kia thống trị vô ngần tiên vực tiên đình đoán chừng liền phải muốn phái ra thiên binh thiên tướng vậy mạnh phá vỡ tuyệt địa thiên thông lại lấy phương thức tàn nhẫn nhất trực tiếp luyện chết lý hiến cho nên hai cái này nguyên nhân mới là trương đạo quảng cho là lý hiến nhất chắc chắn đi tiên vực nguyên nhân hắn lý hiến tại giới này vô địch nhìn như như mặt trời ban trưa cử thế vô song kỳ thực nguy hiểm trùng điệp không chừng có một ngày trên trời liền sẽ có đ ị a t i ê n cảnh thiên tiên cảnh tiên giới thần giới đuổi bắt ngươi lý hiến cho đến lúc đó ngươi lý hiến trốn ở nhân giang giới hay là một cái nho nhỏ nhất tiên tại sao cùng người khát đấu vậy cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào cho nên trương đạo quảng liệu định lý hiến tại giải quyết triệt để từ một phiền phức đằng sau nhất định sẽ tới tìm hắn mà vừa lúc trương đạo quảng cùng hắn thể nội tồn tại kia cộng sinh nhiều năm như vậy đi qua rất nhiều nơi thật đúng là liền biết một chút xíu liên quan tới làm sao đi tiên vực biện pháp nói không chừng ta lần này khả năng còn có thể dựng một chút lý hiến đi nhờ xe trở lại tiên vực đi đã nhiều năm như vậy không biết tông môn thế nào ta thời điểm ra đi chính là chung quanh một đám nhìn chằm chằm tiên môn không biết hiện tại thành dạng gì lý hiến ngươi có thể tuyệt đối không nên kiến ta thất vọng a sau năm ngày đại càn dự châu khai nguyên thành sáng sớm tại khai nguyên thành phía nam từ gia đại trạch chính là khua trên gói trống tới cửa chúc mừng tân khách nối liền không dứt vô cùng náo nhiệt cái này từ g i a là thế nào hôm nay có gì vui sự tình sao trên đường nhìn thấy người nhịn không được tò mò chỉ trỏ từ g i a chính là khai nguyên thành cao môn đại hộ gia đình phú quý trong thành danh nhân trong thành này đám người cơ bản đều biết một nhà này người không biết ta người ta từ lao ra c ư ớ i thập bắt môn di thái thái hiện tại thứ hạng này di thái thái rốt cục sinh ra cái nam đinh cái kia không được xếp đặt thực diệu hào hào chúc mừng a a nguyên lai là chuyện như vậy trên đường người nghe vậy không khỏi bừng tỉnh đại nộ cái này từ lao r a cũng là ra sức à, đều nhanh sáu mươi tuổi người còn đang vì lấy chính mình có cái nam hải có thể tục hương hỏa mà cố gắng thật sự là không dễ dàng à. cái gì mẹ nó không dễ dàng người ta từ lao r a mỗi ngày ăn ngon uống sướng s ơ n chân hải vị thiên tài địa bảo ăn thân thể không biết quá tốt rồi người ta thân thể không biết tốt bao nhiêu tái sinh mấy cái cũng không có vấn đề gì có đạo lý những n à y nhà đại phú là hiểu làm sao dưỡng sinh từ lao r a già mới có con vui vẻ đến không muốn không muốn vậy khẳng định là phải lớn bày yến hội chúc mừng một chút không chỉ có như vậy ta còn nghe nói cái này từ gia công tử vừa ra đời thời điểm trời ban điểm lành một vệ kim quan g từ trên trời giáng xuống rơi thẳng bên dưới từ gia đại trạch tiếp lấy cái này từ gia công tử liền xuất thế a h o á t cái này nhưng rất khó lường đây khả năng là một vị nào đó tiên thần chuyển thế ở rất nhiều người đều nói như vậy nói đến từ lao r a tâm hoa nội phóng cho nên mới phải lớn ghế bày rượu chúc mừng thật sự là hâm mộ à cái này từ gia công tử vừa xuất thế cứ như vậy được sủng ái v ề sau đây không phải là muốn gió được gió muốn mưa được mưa ai nói không phải đâu từ gia đại trạch mỗi trước sớm đã răng đèn kết hoa lụa đỏ bồng b ề n cao lớn trên môn lâu treo từ da mừng đến quý tử to lớn hành phi hai bên thì là dán đầy cắt tưởng như ý câu đối trước đại môn t ừ n g d ạ y thân mang hoa lệ phục sức người hầu xin đợi lấy mỗi khi có tân khách đến bọn hắn liền cùng kêu lên hô to cùng nên quý khách thanh âm văng r ộ i q u a n q u ầ n tại khai nguyên thành mỗi một hẻo lánh các tân khách nối liền không dứt từ ra trong đại trạch càng là tiếng người huyên áo khách hứa như mây trên thực rượu rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có bọn người hầu xuyên thẳng qua ở giữa là các tân khách rót rượu gắp thức ăn loay hoay quên cả trời đất từ ra chủ nhân từ lao ra giờ phút này đang ngồi ở chủ vị. c ư ờ lúc này tại tất cả mọi người hướng từ lao ra chúc mừng trong thanh âm đột ngột vang lên một đạo sáng sủa tiếng nói đạo thanh âm này như vậy đột ngột lại là chuẩn xác mà vang ở mỗi một cái bên thai hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt đều hướng thanh âm người nhìn lại ngoài cửa một thân ảnh con dài Khuôn m ặ trong tuấn t người Mỹ ẻ tuổi, cười nhẹ nhàng đi tiến cười đi người kia là ai, nhẹ nhàng đến là a s có được h thiếu. ư vậy tuân n k ô nhận ra, cái này khai nguyên thành, thế mà còn có dạng nam tử này. Dung mạo thật là giống tương quân. Trong khai thế thật phu ra, lai của ta cái có mà tử mạo là đại sảnh từ lao ra chúng nữ nhi vừa nhìn thấy tiến đến nam nhân lập tức chính là hai mắt tỏa ánh sáng bình thường mà nhìn chằm chằm vào hắn h o a h o a h o a ba mà kỳ quái là ở ngoài cửa nam nhân đi tới một s á t na mười tám di thái thái trong ngực từ ra t i ể u công tử lại là đột nhiên lớn tiếng khóc giống đứng lên chương năm trăm linh ba ta cùng ngươi nhi tử có chút tần đoán chương năm trăm linh ba ta cùng ngươi nhi tử có chút tần đoán ai nha đây là có chuyện gì nhìn xem trong ngực hài tử đột nhiên khóc đến tê tâm liệt phế dương nanh múa vớt đứng lên mười tám di thái thái gấp đến độ l ú n cuống tay chân mẫu bằng tử quý nàng nguyên bản gà đến từ ra đủ kiểu không nhận chào đón nhận hết đối xử lạnh n h ạ t hiện tại bằng vào cho từ l a o r a sinh cái thứ nhất nam ninh nàng tại từ ra vị trí cũng đi theo nước lên thì thuyền lên cho nên nàng đối với mình đứa con trai này vậy nhưng gọi là che chở t r ă m bể quan tâm đầy đủ hiện tại xem xét trong ngực nhi tử muốn khóc nàng không khỏi trong lòng bối rối lại nhìn ngoài cửa đi tới thon dài nam nhân thời điểm n g a khí không khỏi biến nặng mấy phần ngươi là người phương nào làm sao ngươi đến một lần nhà chúng ta phúc mà liền khóc đến lợi hại như vậy lời vừa nói ra bên trong đại sảnh đám người nhao nhao nhìn về phía tiến đến nam nhân ánh mắt sen lẫn rất nhiều ác ý đúng không ngươi đến cùng là ai ta nhớ được thật giống như hai chúng ta từ ra không có mời qua người như ngươi n g ư ơ i tới đem cái này đáng giận đăng độ tử bắt giữ lấy gian phòng của ta đi a đại tỷ ngươi gấp gáp như vậy sao ngươi không hiểu sói nhiều thì ít trước tiên cần phải ra tay làm mạch bà cái gì a chỉ một mình hắn nơi nào đến đến sói nhiều ngươi sai ta nói sói chỉ không phải hắn đó là nói đến đây rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ từ gia đại lao r a nhìn xem họ hét tầm ý đại sảnh khí lập tức liền không đánh một chỗ đến hắn vô bên cạnh bàn trà làm cản tiếng hét phẫn nộ như sư hống chấn động đến trong đại s ả n h lập tức a n tính lại từ lao r a nghe nói lúc còn trẻ ở trung châu trong đại môn phái học qua mấy năm võ nghệ một thân thực lực không kém bây giờ xem xét xác thực có mấy phần bảo đao chưa g i ả phong thái có lẽ là từ lao r a tại từ gia hy u vọng rất cao hắn một tiếng này hét lớn đằng sau trong đại s ả n h lập tức câm như hến vị công tử này xin hỏi cao tính đại danh đến từ phương nào từ lao ra nhìn vào tới công tử trẻ tuổi khí chất không tầm thường mặt mỉm cười ánh mắt đạo mạc xem xét liền biết không phải là phàm phu tục tử càng nghĩ cũng không dám lỗ mãng liền chắp tay thở dài lấy giang hồ cấp bậc lệ nghĩa tới làm người tuổi trẻ kia cười nói cùng người tiện nghi này nhi tử có mấy phần giao tình gần đây biết được hắn né qua nơi này chuyên tới để gặp hắn một chút a từ lao ra nghe nói như thế một mặt một b ư ớ c người đang nói cái gì quỷ người cùng ta nhi tử có giao tình biết hắn trốn ở chỗ này người bên cạnh cũng là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn một chút trước mặt người trẻ tuổi lại nhìn một chút còn tại gào khóc tiểu công tử k h ô người khỏi cảm thấy lại cảm tức c vừa vừa buồn cười. Người này g ư i n sợ là đến gây chuyện a chẳng lẽ là lúc tuổi còn trẻ t r ọ c cựu da hậu duệ đã tìm tới cửa từ lao ra nghĩ tới đây điều chỉnh sắc mặt người trẻ tuổi người đến cùng là ai cùng ta từ ra có ẩn đoán n gì còn xin nói rõ có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói chỉ cần không phải quá phận chúng ta đều tận lực thỏa mãn ngươi ha ha ha nào có thể đoán được trước mặt người trẻ tuổi nghe vậy lại là cười ha hả ngươi cười cái gì từ lao ra nhẫn mại tính tình hỏi người trẻ tuổi nói không có gì chỉ là muốn nói cho các ngươi biết ta nói đúng là lời nói thật ta cùng ngươi như tử không chỉ có giao tình, chút còn giao có có một chút ân đ oán đoán. từ lao ra cảm thấy mình tự a hồ là nghe được một chút gì hắn thuận đối phương nói vậy ngươi cùng ta nhi tử là cái gì ân đ oán người tuổi trẻ kia cũng không giàu giếm trực tiếp chính là mở miệng nói rất đơn giản hắn muốn giết ta ta muốn giết hắn chính là đơn giản như vậy ân đ oán người ba từ lao ra nghe vậy lập tức tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên kém chút liền muốn động thủ ngươi thật là lòng dạ độc á c ta đến cùng lúc nào đắc tội con ngươi muốn để lao phu ta đoạn từ tiệ tôn ai người tuổi trẻ kia thở dài một tiếng nói đều nói rồi cùng các ngươi không quan hệ nói xong hắn mi tâm mở ra một đạo mắt dọc cảm giác g á p bách vô hình bao phủ cái này từ gia đại s ả n h n ạ c h đây là trong lúc nhất thời cái này từ gia đại trong s ả n h tất cả mọi người đều cảm thấy mình thân thể không có khả năng động ngoài đại s ả n h chiên c h ố n g v a n g trời vui mừng hớn hở trong đại s ả n h lại là yên tĩnh y mắng như rơi vào hầm băng đây là có chuyện gì người từ da ha to mồm ánh mắt hoảng sợ mặt m ũ i tràn đầy thất kinh chỉ có là từ lao r a coi như tỉnh táo mấy phần trong lòng của hắn hiểu được dưới mắt tràng cảnh như vậy nhất định là trước mặt người trẻ tuổi tạo thành đây rốt cuộc là thần thánh phương nào thế mà mi tâm m ọ ra một cái mắt dọc một cái con mắt mở ra. liền để người ở chỗ này đều không độc được mở ra mắt dọc người trẻ tuổi liếc nhìn một chút bên trong đại s ả n h đám người cười cười nhấc chân đi vào mười tám di thái bên người hắn túi người xuống mặc kệ mười tám di thái hoảng sợ ánh mắt nhìn xem trong ngực nàng tiểu h o a tử cười nói n g ư ờ i vẫn là rất lợi hại loại biện pháp này đều có thể cho người tìm tới từ ra tiểu công tử hé miệng ngay cả khóc cũng không dám khóc lên nhìn xem trước mặt người tuổi trẻ trong ánh mắt mê mang trong ánh mắt cất g i ấ u một vòng chỗ sâu nhất sợ hãi người tuổi trẻ kia cười cười nói tiếp đoạn thời gian này đến ta truy sát ngươi từ u châu, châu, châu đến kinh châu lại đi tới cái này dự châu t í người h thiểu toán một cái, ta tối thiểu giết người cái, i ế t n g nói chuyện đương nhiên chính là trong khoảng thời gian này đến nay truy sát từ một đội đến hắn lên trời không đường xuống đất không cửa lý hiến lý hiến nói đến đây mi tâm mắt dọc đống nhiên bắn ra một đạo lập luệ t h ầ n quang trực tiếp chiếu dọi tại trước mặt từ gia tiểu công tử sâu trong linh hồn tại hắn thị giác bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy từ gia tiểu công tử cái k i a mới sinh mê man g như là giấy trắng bình thường linh hồn chỗ sâu nhất khảm nạm lấy một viên nho nhỏ như là bảo thạch bình thường sáng trói mảnh vụ n linh hồn mảnh vụ này n bị từ gia tiểu công tử linh hồn hoàn chỉnh bao khỏa ở bên trong không cẩn thận kiểm tra thật đúng là sẽ khó mà phát giác rất cao minh thủ đoạn lý hiến đợt đầu một mặt tán thán nói ngươi đem chính mình giấu ở đứa nhỏ này linh hồn không hiển sơn không lộ thủy ẩn nút đợi cho an toàn thời điểm ngươi lại chậm chậm thôn phệ hết đứa nhỏ này linh hồn cho đến lúc đó ngươi liền có thể mượn hài t ử này n ụ c thân cùng linh hồn thực hiện c h ú n g sinh thực sự là lợi hại a hắn nhịn không được vỗ tay cảm khái nói nếu ta không có hỏa nhãn kim tinh có thể động phá hết thể hư hảo nếu không ta tại đánh chết ngươi một lần cuối cùng thời điểm phát hiện tinh thần của ngươi linh hồn thiếu khuyết không đáng chú ý một khối nếu không phải ta tâm huyết dân trào cảm thấy không đối đi vào cái này khai nguyên thành nhìn xem thời điểm thật đúng là liền cho ngươi từ một chạy mất chương năm trăm linh bốn con của ngươi liền gọi từ phúc đi chương năm trăm linh bốn con của ngươi liền gọi từ phúc đi trước mắt ngay tại trường to mắt hoảng sợ nhìn xem lý hiến từ gia t i ể u công tử nghiêm chỉnh mà nói không tính là từ một hóa thân dùng căng chính xác thuyết pháp là từ một muốn mượn s á t hoàn hồn thực hiện ký sinh đoạt s á n g một cái nho nhỏ kẻ đáng thương thôi lý hiến nhìn xem viên kia khảm nạm tại tiểu hài tử sâu trong linh hồn mảnh vỡ đ n g nhiên cởi cười ngươi viên này trong mảnh vỡ nhất định đã bao hàm ngươi rất nhiều liên quan tới trên con đường tu luyện c h i thức cùng ngươi đối với kim tiên đại đạo c ả n n ộ ta đột nhiên rất ngạc nhiên nếu như ta đưa ngươi trong mảnh vỡ này đem liên quan tới ngươi từ một tất cả chân linh cùng ký ức gạt bỏ chỉ còn lại có những kiến thức t i ê cùng c à n n ộ lời nói, ngày sau sẽ trưởng thành đến mức độ như thế nào đâu nói đến đây từ ra tiểu công tử ánh mắt chỗ sâu sợ hãi càng thêm nồng nặc hắn liều mạng bình thường muốn phát ra tiếng hò hét cùng tiếng cầu cứu nhưng là tại lý hiến thần thông bao phủ phía dưới hết thệ đều là phí công cho tới nay ngươi cũng ưa thích dùng loại thủ đoạn này đến thực hiện đoạt xá t r ù n g sinh lần này liền để ngươi tất cả toàn bộ hóa thành người k h á c chất dinh dưỡng đi thoại âm rơi xuống hắn một chỉ đ i ể m ra nhẹ nhàng địa điểm tại từ ra tiểu công tử trên trán ba bên trong đại sành tất cả mọi người trong lúc hoảng hốt tựa hô cũng nghe được một tiếng đến từ trong vực sâu tê tâm liệt phế bình thường kêu gen chỉ b ấ t quá một tiếng này kêu gen thanh âm lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cứ như vậy sống mấy ngàn năm lịch vô số cướp thậm chí ngay cả chủ thân đều thay vào đó tuyệt đại kiêu hùng từ m ụ c cứ như vậy chết tại lý hiến trong tay đã chết triệt triệt để để không có một tơ một hào vết tích tồn lưu tại trên thế giới một mực ỷ lại tại đoạt xá người trùng sinh cuối cùng lại chết tại đoạt xá trùng sinh thủ đoạn như vậy phía trên mấy ngàn năm tích lũy cuối cùng hoàn thành người khác chất dinh dưỡng có lẽ cũng là một loại khác mua dây bột mình cái này từ ra tiểu công tử cũng trong h phúc duyên thâm hậu, hạ ậ t tuổi tắc đằng sau, liền sẽ bị người đoạt t sự sau, sẽ là là liền duyên vốn đến đằng người bị xá này bao quát lấy có công pháp tu hành thần thông thậm chí là tu hành c n g lộ loại vật này là trên con đường tu hành quý báu nhất t à i phú mà lại từ một chân linh bị lý hiến mải đi đằng sau lại bị lý hiến hơi sửa đổi một chút ký ức tại từ g i a tiểu công tử trong đầu khắc xuống ký ức liền trở thành những này như vậy quý giá t à i phú đều là đến từ lý hiến tứ dưới cơ duyên từ một, một phen tính toán đều làm người khác áo cưới thật sự là đáng thương đáng tiếc làm xong đây hết thể đằng sau lý hiến mi tâm mắt dọc thu hồi lại trong chốc lát từ gia đại trong sảnh cảm giác đệ nén không còn sót lại chút gì tất cả mọi người giật mình giật mình chính mình giống như lại có thể động ngươi đến cùng đối ta hải tử làm cái gì mười tám di thái vừa có thể động lập tức chính là hét dầm lên vừa mới lý hiến nói gì vậy nàng nghe không hiểu nhưng là nàng chân thật nhìn thấy lý hiến n h ấ t đầu ngón tay đ i ể m tại chính mình hải tử trên c h á n hành vi nếu là bởi vì hành động này để con của nàng có cái không hay xảy ra nàng liền cùng đối phương hiểu mạng mắt thấy mười tám di thái dương nhanh múa vớt còn có người chung q a n h cũng dự định tiến lên để lại lý hiến tri thời từ gia đại lao ra trong lòng hoảng hốt lập tức lại là hét lớn một tiếng d ừ n g tay một tiếng này hét lớn chấn động đến từ gia đại sành nóc nhà đều tại c h ấ n mọi người tại đây giật này mình thân hình lập tức cứng tại nguyên địa ngây ngốc mà nhìn xem từ gia lão gia không dám động thủ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong từ gia lão gia lập tức quỳ xuống cung kính dập đầu mấy cái đằng sau lúc này mới ngẩng đầu lên coi chừng h ỏ i xin hỏi các h ạ đến cùng là phương nào cao nhân cứu được tiểu nhi một mạng đại ân như vậy đại đức tiểu lão nhân về sau muốn vì ngài dựng thẳng trường sinh bài vị ngày ngài vì ngài dập đầu cầu bái hắn là gặp qua việc đời người cũng nghe đến ly hiến vừa mới nói lời kết hợp với vừa mới một ánh mắt liền làm toàn bộ phòng ở người đều không thể động đậy thần thông hắn biết người trước mắt tuyệt đối là một vị nào đó không xuất thế cao thủ tuyệt thế mà lại vừa mới người ta là tại cứu mình n h ư tử còn có cuối cùng cái k i a hai câu nói con của mình phen này có thể nói là nhân họa đ ắ c phúc được một phần cơ duyên to lớn a mình coi như là đập một trăm kích cỡ một nghìn kích cỡ cũng là nên lý hiến t ú i đầu nhìn hắn một cái cười cười giờ này khắc này có lẽ là bởi vì chém giết một vị khả kính đối thủ trong lòng của hắn đắc ý hào tinh văn trượng nhịn không được mở miệng ngâm đạo thiên hạ phong vân ta trong lòng bàn tay Giang hà biển hồ đảm nhiệm ngao vạn hà hồ châu địch đảm giảm du. Kiểu châu vạn vô trong h hoàn hùng. ủ bệ ngây xưng Ngạch! vũ độc t đại sảnh người từ gia không rõ ràng cho lắm không biết đối phương cái này đột nhiên đến một tay giới chính là muốn làm gì dưới hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào lý hiến cũng mặc kệ đối phương làm phản ứng gì phối hợp hướng mặt ngoài đi ra ngoài tiện tay mà thôi mà thôi không cần chú ý b ấ t quá đi tới cửa hắn dừng bước lại quay đầu hướng tử lao ra cười nói lệnh công tử cũng đúng là phúc duyên thâm hậu đã như vậy đại nạn không chết tất có hậu phúc vừa vặn nhà các ngươi cũng họ tử con của ngươi không bằng liền gọi là Từ phụ ú c n đạo nhân ra ngươi biết cái gì thử ra lão ra hai mắt chừng một cái để nàng đừng nói lung tung tiếp lấy hắn lại thay đổi sắc mặt mặt mũi tràn đầy hòa á i đối với mình nhi từ nói hảo hải tử bén oan về sau ngươi liền đổi tên cứ gọi từ phúc c ha ha ha. người thắng chính là lý hiến cũng cùng lúc đó ngay tại từ một một điểm cuối cùng chân linh bị lý hiến triệt để làm hao mòn rơi thời điểm tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm trung châu huyền thanh tông đang cùng mã chân hồng buồn bực ngắn và uống trà trương đạo quảng bỗng nhiên ngẩng đầu đến một mặt khiếp sợ nhìn về phía dự châu phương hướng thế nào mã t h â n hồng nhìn đối phương dáng vẻ trong lòng kỳ thật đã có dự cảm chẳng lẽ nói trong lòng của hắn có chút kích động từ m ộ t chết trương đạo quảng bình tĩnh câu nói tiếp theo làm cho mã chân hồng thở phào m ộ t hơi rốt cục tên h kia rốt cục chết rồi một mực quanh quẩn ở trong lòng ngác ngộng rốt cục triệt để bị trừ bỏ mã chân hồng chỉ cảm thấy chính mình thể xác tinh thần buông lỏng trước nay chưa có sảng khoái đường cao h ư n g quá sớm trương đạo quảng ở bên bất thình lình một câu để mã chân hồng tâm lại nhấc lên thế nào chương năm trăm lẻ năm không thích hợp vô cùng không thích hợp chương năm trăm lẻ năm không thích hợp vô cùng không thích hợp cái này còn có cái gì thế nào trương đạo quảng quét mắt nhìn hắn một cái tức giận nói cái kia lý hiến giải quyết triệt để xong từ một đằng sau vậy thì phải tới tìm chúng ta ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ cái kia lý hiến tại nhìn thấy ngươi đằng sau đến cùng có thể hay không đối với ngươi nội sát tâm cái này một câu nói kia nhất thời làm đã từng cựu chân giáo chủ hiện tại mã chân hồng trợn tròn mắt không có khả năng đi ta cùng hắn thế nhưng là không oán không cựu cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền muốn giết ta đi bị trương đạo q u ả n g một câu không lai、like、lịch nói mã chân hồng trong lúc nhất thời có chút hoảng hồn hự trương đạo quàng nhìn đối phương cái kia nhìn như không quan tâm kỳ thật nội tâm hoàng đến một nhóm t h ầ n sắc nhịn không được c ư ờ i l ạ n h nói ta nhớ được ngươi đã nói ngươi tại đại mạc thời điểm liền cùng lý hiến đã từng quen biết chắc hẳn ngươi cũng là biết đối phương là tính cách gì người đi ngạch xem như có một chút hiểu rõ đi mã chân hồng nghĩ nghĩ lúc trước tại đại mạc cùng lý hiến gặp phải nhịn không được vẫn gật đầu đạo trương đạo quàng hít mắt lại sắc mặt cổ quái hỏi như vậy lấy ngươi cùng lý hiến tiếp xúc đến xem cái này lý hiến hắn là dạng gì tính cách hắn vâng mã chân hồng nghĩ nghĩ chậm rãi chầm g ọ n nói ra một cái máu lạnh vô tình có thủ tất báo si mê võ đạo lại là rất lòng dạ hẹp hỏi người đắc tội người của hắn là tuyệt đối không có kết cục tốt sẽ bị hắn truy sát đến lên trời không cửa xuống đất không đường hắn càng nói xuống dưới sắc mặt liền càng phát không đối không thích hợp vô cùng không thích hợp mười phần liền có một trăm không không không phân không thích hợp cái này một trận phân tích đến chính mình giống như nếu là gặp lại cái kia lý hiến tựa h ồ thật đúng là không có gì kết cục tốt đã hhhh trương đạo q u ả n g nhìn xem sắc mặt của hắn nhịn không được lặng lẽ cười đứng lên tiểu tử ngươi vẫn là rất lợi hại không nghĩ tới cứ như vậy tiếp xúc một chút còn kém không nhiều mỏ thấy cái kia lý hiến tính tình đừng nói nữa ta hiện tại cảm thấy tình cảnh của ta rất nguy hiểm cái k i a ly hiến nếu là thật đến huyền thanh tông nhìn thấy ta lời nói khả năng thật sẽ giết ta mã chân hồng càng nói liền càng cảm thấy mình tình cảnh đáng lo đầu tiên hắn định lấy một tấm mã chân hồng mặt cùng n ụ thân mà gương mặt này chủ nhân trước đã từng cùng lý hiến tử đấu quá ân giống như tên kia tại trước khi chết còn đối với ly hiến bông u thang ngoan thoại tới liền sông điểm này cái k i a ly hiến đoán chừng rất khó bông u tha n g mình sau đó hiện tại chính mình n ụ thân bên trong nguyên thần linh hồn các loại lại đến từ một người khác mà người này hay là đã từng là thanh niên giáo, giáo chủ là lý hiến tử đối đầu từ một thân nhi tử cái này mẹ nó cái này cho ai gặp được khẳng định đều là không nói hai lời đi lên trước hết diệt ngươi lại nói a mã chân hồng càng nghĩ càng thấy đến không đúng không được ta không có khả năng chờ đợi ở đây ta phải đi nói xong hắn vội vội vàng vàng đứng lên xoay người rời đi ha ha ha trương đạo quảng nhìn đối phương cái kia sốt u ruột bận bị u hoảng dáng vẻ cũng không ngăn cản chỉ là phối hợp uống trà nhớ kỹ đi ra không bao xa mã chân hồng lại chạy trở về vẻ mặt thành thật nói nếu là cái kia lý hy lai ngươi có thể tuyệt đối không nên nói l ỡ miệng chớ đừng nói chi là gặp quà ta nhớ kỹ trương đạo quảng cười nói nhớ ký chạy xa một chút và không lý hiến nhất mở ra con mắt thứ ba ngươi tại h u y ề n thanh tông lời nói thế nhưng là không có gì dùng à. ta mã chân hồng trong lòng r u lên mẹ nó c u n g lắm thì hiện tại liền rời đi trung châu đi được càng xa càng tốt khẽ cắn môi mã chân hồng quyết định trong khoảng thời gian này tạm thời không ở chính giữa châu lợi dù sao chính là cách trương đạo quảng gia hỏa này càng xa càng tốt gia hỏa này hiện tại là nhân vật nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ t r e o chọc lý hiến tới cửa loại c ấ p bậc kia quái vật kinh khủng thì nộ vô thường nếu là mình đối mặt vị kia lý long vương tùy thời đều có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng tóm lại sớm chạy trốn là được rất nhanh liên quan tới nhân tiên chi tranh đại chiến kết thúc tin tức lần lượt tại đại c ả n cửu châu các nơi lần lượt chuyền gia báo truyền lý long vương đã triệt để đánh giết đối thủ đã thu được toàn diện thắng lợi ba cái gì tin tức này bảo chân sao tin tức một chuyên gia người các đại thế lực đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai tên gia hỏa kia đánh lâu như vậy không sai biệt lắm có ba tháng trước đó lý hiến truy sát người kia lâu như vậy đều không có đem nó triệt để đánh giết đều tưởng rằng việc này khả năng cứ như vậy kéo lấy không giải quyết được gì kết quả cuối cùng khả năng chính là lý hiến truy sát mệt mỏi mệt mỏi lại hoặc là đối phương dùng ghê gớm thần t h ô n g có thể chạy thoát không nghĩ tới cuối cùng hay là một tôn nhân tiên vẫn lạc một tôn nhân tiên vẫn lạc việc này phải chăng đã được đến chứng thực có người càng nghĩ vẫn là không dám tin tưởng sự thực như vậy nhịn không được mở miệng hỏi đã xác nhận huyền t h à n h tông vị tổ sư kia chết rồi sống lại cùng bị lý hiến truy sát vị kia nhân tiên có t h ù cũ hàn g chính miệng nói tôn kia nhân tiên đã vẫn lạc không chỉ như vậy trung châu phía trên lớn bao nhiêu môn phái đều thông qua vọng khí xem bói các loại thủ đoạn đã xác nhận tôn kia nhân tiên xác thực vẫn lạc nói như vậy cái kia đúng là đã vẫn lạc lợi hại à tự đại cản định quốc chi chiến đến nay ung dung ngàn năm ở giữa đây là lần thứ nhất có nhân tiên vẫn lạc chiến dịch phát sinh đi trước đó thiên địa mất t h i ế u cho tới nay đều không có đi ra n h â n t i ê n cái kia không phải tương đương với không có người tiên vẫn lạc lạc ngạch thuyết pháp này cũng không nhất định chính xác khả năng có nhân tiên xuất thế hoặc là có nhân tiên vẫn lạc chúng ta là không biết cái kia không có khả năng thành tựu nhân tiên động tĩnh quá lớn linh khí hội tụ thiên đ ị a biến s á c coi như ngươi trốn đến rừng sâu núi t h ẳ n đi cũng sẽ bị người biết được không sai nhân tiên đại chiến thì càng không cần nói ngươi so sánh một chút lý hiến cùng hắn đối thủ đánh nhau động tĩnh liền biết đây chính là toàn bộ u châu đều là bọn hắn chiến trường đợi cho về sau cả hai đang đổi u giết trong lúc đó một đ u ổ i một chạy ở giữa đã đem toàn bộ đại cản cựu châu hóa thành hai người bọn họ chiến trường cứ như vậy lý hiến thành tựu nhân tiên quan sát toàn bộ đại cản cựu châu giang hồ từ nay về sau có thể nói mảnh này giang hồ đều là họ lý đi ai mảnh này giang hồ từ nay về sau nếu là môn phái khác không có người tiên xuất hiện như vậy chúng ta liền đều được nhìn xem lý hiến sắc mặt hành sự ta cảm thấy không thôi có xác mặt người ngưng trọng nói nói thế nào cái này lý hiến tính cách là vô pháp vô thiên người không thích câu thúc ưa thích bệ nghệ thiên hạ lại thêm hiện tại đại c ả n c ử u châu thanh châu vân châu là địa bàn của hắn ưu châu hiện tại kinh lịch một phen đại chiến căn bản là bị đánh phế đi không có bất kỳ cái gì lực lượng lý hiến chỉ cần mướn thuận thế liền có thể bỏ vào trong túi kể từ đó đại càn ba châu tăng thêm tây vượt đại mạng đã rơi vào trong tay hắn dưới c h ư ớ các loại thế lực người cộng lại gần như mấy vạn vật chi chúng lại thêm hắn hiện tại thân là nhân tiên một thân tu vi ngạo thị thiên hạ không người có thể địch chỉ cần hắn mướn vùng cánh tay hô lên tùy thời đều có thể cầm vũ khí nổi dậy l ậ t tung toàn bộ đại cản vương triều ngạch thuyết pháp này truyền ra đằng sau mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau cái này lý hiến sẽ làm như vậy sao chương năm trăm linh sáu tiên tổ tam hoàng chương năm trăm linh sáu tiên tổ tam hoàng lý hiến hắn có thể hay không muốn làm hoàng đế vấn đề này không chỉ có người trên giang hồ m ớ n trên triều đình người m ớ n liền ngay cả cái kia gần chút thời gian trốn ở hoàng c u n g chỗ sâu chân không bước ra khỏi nhà võ thần tông cũng là một mực đăng nghị chuyện này vai ngay trước từ càn quân bắt đầu tiến vào rưu châu cảnh nội võ thần tông liền một mực chú ý bên kia tin tức càn quân thế không thể đỡ tiến vào rưu châu cảnh nội liền chiến liền thắng chậm d ã i tiến lên càn quân thống xoáy triệu huyền cơ s u n g phong đi đầu tại hưng t r ủ y cốc trọng t ò a thanh liên giáo phục kích đánh lui thanh liên giáo phó giáo chủ thanh liên giáo đại bại trở ra càn quân cùng thanh liên giáo quyết chiến tại phục h ổ sơn đối phương dốc toàn bộ lực lượng chiến sự kịch liệt quân ta tổn thất nặng nề từng đầu chiến sự tin tức như trang giấy bình thường thông qua đủ loại con đường bay trở về đến võ thần tông bàn phía trên nhìn xem phía trên những cái kia báo cáo chẳng biết tại sao v Lần này U khi đó võ thần tông nhìn trước mắt tờ giấy chỉ cảm thấy hai mắt một trận biến thành màu đen hôn trường bốn hắn nhấc tay gầm thét chấn động đến trong toàn bộ hoàng thành trên bầu trời phong vân quay cuồng cùng phong gào rít giận giữ đám này hôn trướng lại dám tổn hại ta đại càn khí vật tuyệt đối không thể tha thứ đang phát tiết xong một trận doa đến giữ ở ngoài cửa đám tiểu thái dám tệ ra quần đằng sau võ thần tông rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới lại tức giận lại có thể thế nào đối phương bố cục đ ộ n g thủ thế nhưng là nhân tiên h ắ n võ thần tông lại có thể thế nào ngươi còn có thể cùng người ta đơn đấu xử lý người ta một tôn nhân tiên phải không dẹp đi đi người võ thần tông che giấu cũng bất quá một tôn nhập thành cảnh võ phu thôi tu vi như vậy đặt ở địa phương khác cái kia đúng là có thể tạo được giải quyết dứt khoát chấn nhiếp lòng người t á c dụng nhưng là nếu là lấy ra cùng người tiên so vậy thì có điểm làm trò hề cho thiên hạ ý tứ người ta một đầu ngón tay xuống tới có thể đem ngươi toàn bộ hoàng cung san thành bình đ i ệ võ thần tông tư đến muốn đi làm ra trả lời là để triệu huyền cơ chậm đợi thời cơ phá vây đi ra ngắn ngủi mấy chữ có thể nói là làm người sợ run cũng may mắn đầu này còn chưa tới kịp giao cho triệu huyền cơ trên tay lý hiến liền xuất thủ tiếp xuống chính là tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự t ì n h phát sinh một mực tiềm ẩn tại ưu châu lý hiến xuất thủ cướp đoạt hơn phân nửa tôn kia nhân tiên huyết đ ụ c trái cây lấy chính mình một tôn phân thân làm đại giá đem tất cả trái cây thậm chí là một tôn tiên tôn phân thân luyện thành một viên đại dược lý hiến đem đại dược bước vào thành công tấn thăng nhân tiên sau đó chính là đại khai sát giới đầu tiên là nuốt chừng bốn tôn nhân tiên thiên thần lại là đem tôn kia nhân tiên đánh cho kêu cha gọi mẹ kẻ ra quần trận chiến này đánh cho hữu châu sơn băng địa liệt một tháng không ánh sáng cả tòa liên miên bất tuyệt hơn mười dặm phục hồ sơn mạch bị vô biên vĩ lực san thành bình điệm chết trong trận chiến này đám người có thể nói vô số kể máu chạy thành sông sinh linh đ ổ t h á n cho dù là võ thần tông máu lạnh như vậy vô tình đế hoàng tâm tính cũng không khỏi đến cảm giác được từng đợt tâm thần chấn động lợi hại a hắn ngồi tại thăm t h ẳ n trong thâm cung than thở lấy ngươi vừa hát thôi ta đang chàng hai tên gia hỏa tính kế tính tới tính lui cuối cùng nhưng vẫn là bị lý hiến chiếm trái cây một tôn nhân tiên cứ như vậy mất mạng đến tận đây ứ châu đại chiến kết thúc châu này cơ hồ đã bị đánh phế đi không có cái thời gian mấy chục năm sợ là không khôi phục lại được cái gì nguyên khí đại cản triệu ra khí vận bị hao tổn võ thần tông nhẫn nhịn một bụng hỏa khí mà hết lần này tới lần khác cái này một bụng tức giận còn không có địa phương gắn đi người ta là nhân tiên n g ư ờ i có thể sao hiện tại hắn không chỉ có không có khả năng tìm người ta chút giận còn bắt đầu có chút ít lo lắng mẹ nhà hắn cái này lý h ế n phóng lấy mặc kệ thật đúng là không phải cái biện pháp võ thần tông suy nghĩ tới suy nghĩ lui Cảm thấy đại càng k triệu a họa này ra thải miếu. miếu đương nhiên ngay tại trong hoàng cung hoàng cung chỗ sâu một tòa cổ kính miếu thờ chính an tính đứng sừng sừng lấy miếu thờ này không lớn nhìn qua phong cách cổ xưa mà trang trọng gạch xanh ngoi xám mái hiên bay lên lộ ra một loại tuế nguyệt lắng động xuống nặng nề cảm giác môn lâu cao lớn mà h ù n g vĩ phía trên phủ điêu tinh mỹ tinh tế tỉ mỉ trước cửa thêm đá trải qua tuế nguyệt t ẩ y lễ đã trở nên bóng loáng ngợt mà bệ h ạ võ thần tông lại tới đây thủ vệ thái m i ế u mấy cái thái giám chỉ là hướng hắn gật gật đầu liền lại riêng phần mình bận b i ể u chính mình sự tình đi đối với dạng này sự tình võ thần tông cũng không s o đo nơi này tùy tiện một người tu vi xuất ra đi ra bên ngoài đều đủ để làm cả đại cản giang hồ chấn động nơi này xem như đại càn sau cùng nội tình đi vào thái miếu bên trong không gian không phải rất lớn nhưng lại cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác trên vách tường treo lịch đại tiên hoàng chân dung bọn hắn hoặc uy nghiêm trang trọng hoặc từ tường hoái mỗi một bức họa đều giống như một cái lịch sử tiết điểm sâu c h ố i lên đại càn triệu gia huy hoàng cùng vinh quang q u á trong miếu b ả y biện cũng mười phần đơn giản chỉ có một ít cần thiết tế tự vật dụng cùng lư hương trong lư hương bay ra khói hương lượn lờ lên cao cùng chung quanh yên lạm bầu không khí hòa làm một thể ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vầy vào trong miếu mỗi một hẻo khiến cho tòa này thái miếu lộ ra thần thánh mà không thể xâm phạm võ thần tông đi vào thái miếu trong đại điện hướng phía chính giữa ba tôn nguy nga kim thân tự thần cung kính quỳ xuống đến bất hiếu t ử tôn triệu mục k h ấ u kiến ba vị tiết tổ chính giữa ba tôn to lớn kim thân tự thần cao chừng mười t r ư ợ n g thân thể khổng lồ mặt không thay đổi quan sát quỳ trên mặt đất võ thần tông cái này ở giữa ba tôn tự thần phân biệt đại biểu là đại cản triều khai quốc đến nay ban đầu ba vị tiên hoàng ở giữa vị kia chính là khai quốc thái tổ võ hoàng triệu nghiệp bên trái vị kia chính là đại c à n thế tổ văn hoàng triệu vĩnh bên phải vị kia chính là đại c à n thánh tổ đức hoàng triệu khải qu an t ĩ chương t h t r năm trăm linh bảy đề nghị của ta là giết hắn t h ư ơ n g năm trăm linh bảy đề nghị của ta là giết hắn thái miêu trong đại điện ba tôn nguy nga kim thân tượng thần trang nghiêm đứng sừng sưng lấy Tự khai miệng trong mắt, trói mắt hào quang màu vàng từ khai hào ngay miệng người màu quang vàng trên ba ọ họ n phát r tôn ỏ a ra trang toàn túc cho điện, khiến cho nguyên bản liền trang nghiêm bộ đại k h g càng khí tượng h thần thánh. ê m tôn t Ba thần tử mắt chậm rãi mở ra cái kia thâm thuy trong đôi mắt cất giấu như là như vực sâu lạnh ngạn cảm giác g á p bách vô hình giống như thủy t r i ề u và o tới bao phủ tại trong toàn bộ đại điện để cho người ta không thở nổi ánh mắt của bọn hắn chậm rãi rơi vào quỳ trên mặt đất v õ thần tông triệu mục trên bờ vai trong n á y mắt triệu mục chỉ cảm thấy chính mình trên bờ vai p h ả n phất như là bị đặt lên ba hòn núi lớn trở nên nặng nề vô cùng hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống nhưng hắn cũng không dám có chút phàn nàn hắn tận lực dùng bình ổn ngữ khí nói ra về ba vị tiên tổ lời nói hậu thế t ử tôn triệu mục gặp một chút phiền phức hừ vừa dứt lời bên phải nhất thánh tổ đức hoàng triệu khải trên mặt lộ ra một tia không vui hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên triệu mục ngữ khí lạnh như băng hỏi một điểm nho nhỏ phiền phức ngươi liền đến tìm chúng ta vậy ngươi khi cái này đại cản hoàng đế có làm được cái gì triệu mục bị hỏi đến á khẩu không trả lời được hắn cảm thấy một trận sợ hãi hắn vội vàng sửa lời nói xin mời tiên tổ bất giận là đại phiền t o á i chúng ta gặp phải là đại phiền thoái, thoái nghe đến đó bên trái thế tổ văn hoàng triệu v ĩ n h chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn nghe và o ôn hòa thuần hậu là phiền phái gì nói nghe một chút triệu mục lấy lại bình tĩnh thành thật trả lời nói chúng ta đại cản cựu châu ra một tôn nhân tiên a nghe được nhân tiên hai chữ ba tôn kim thân tượng thần ngự khí đều trở nên có chút khác biệt liền ngay cả vẫn không có mở ra miệng lộ ra h ứ n g hờ thái tổ võ hoàng cũng là một mặt nghiêm nghị nhìn về hướng dưới đáy triệu mục người này tiên là ai thái tổ võ hoàng trầm giọng hỏi triệu mục hồi đáp một người trẻ tuổi hắn tên gọi là gì thế tổ văn hoàng tiếp tục truy vấn hắn gọi lý hiến triệu mục thấp giọng nói ra ân nói một chút đi người này có chỗ đặc biệt nào là thái miêu trong đại điện ánh đến tươi sáng tiếp lấy triệu mục liền quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám nhấc kỹ càng đem gần nhất phát sinh nhân tiên chi chiến tiền căn hậu quả một năm một mười kỹ càng nói ra hắn nuốt vạn bốn tôn thiên thần đằng sau thực lực bành trướng đến mức không thể tưởng tượng nổi đang đổi g i ế t tôn n h ữ n kia nhân tiên ba tháng lâu rốt cục triệt để đem nó giết chết thanh âm của hắn dần dần châm thấp thẳng đến sau cùng một chữ rơi xuống trong đại điện lâm vào yên tĩnh như chết cái t i ê bầu không khí ngưng trọng như là nặng nghề vũng bùn để cho người ta không thờ nổi mấy vị tiên tổ không m triệu mục cũng không dám nói chuyện hắn đem đầu của mình trôn thật sâu trên mặt đất mồ hôi từ c h á n của hắn trở xuống làm ướt mặt đất không biết qua bao lâu ân trong đại điện vang lên một tiếng rất nhỏ tiếng vang đó là thánh tổ đức hoàng triệu khải thanh âm thanh âm của hắn hơi có vẻ khả khản mang theo thăm dò tính ý vị n g ư ờ i xác nhận cái kia lý hiến thật hoàn toàn giết chết một tôn nhân tiên triệu mục lương cứng đ ở đầu cũng không dám nhấc ngữ khí tăng thêm ta xác định trong đại điện lần nữa rơi vào trầm mặc cái này trầm mặc so trước đó càng thêm nặng n ề qua thật lâu ở giữa thái tổ võ hoàng triệu nghiệp rốt cục mở miệm cái này lý hiến tâm tính như thế nào tri trung thực đáp người này vô pháp vô thiên không nhận câu thúc tâm tính tàn nhẫn hắn làm lên sự tình đến vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tại ưu châu đại chiến bên trong hắn một mực gần thân chỗ tối thẳng đến thời khắc sống còn mới ra tay có thể thấy được hắn tuyệt không phải kẻ vớ vẩn thái tổ võ hoàng triệu nghiệp khẽ vớ cảm tiếp tục hỏi cho nên ngươi hoài nghi cái này lý hiến hội tại tương lai tạo phản triệu mục không có trực tiếp trả lời mà là trầm giọng nói không b à i trừ có khả năng này gia tâm của hắn cùng thực lực đều không phải bình thường nếu như tùy ý hắn phát triển tiếp tương lai tất thành hòa lớn giờ phút này trong điện đường bầu không khí ngưng trọng đơn, mấy vị tiên hoàng gần như đồng thời khẽ vất c ằ m nét mặt của bọn hắn đều có vẻ hơi ngưng trọng nói như vậy cái này lý hiến quả thật có chút khó l ư ợ n g các ngươi thấy thế nào thái tổ võ hoàng triệu nghiệp vị này đã từng nhất thống thiên hạ khai sáng đại cản cơ nghiệp hoàng đế giờ phút này chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn mang theo một loại trải qua tang thương nặng nề cảm giác như triệu mục tiểu gia hỏa này lời nói đến xem cái này lý hiến quả thật có chút c a n minh có mấy phần b ả n sự thanh tổ đức hoàng giờ phút này chậm rãi mở miệng trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo âu tâm tính tàn nhẫn tính cách tàn bạo lại thêm thực lực cùng tu vi có một không hai thi triệu mục nói người này là đại c à n hướng đại phiền thoái cũng là không đủ tiếng nói của hắn vừa dứt thế tổ văn hoàng liền gật đầu biểu thị đồng ý xác thực một vị người cường đại như thế tiên đủ để cải biến một khi cách cục thậm chí có thể khiến chúng ta đại c à n đi hướng diệt vong triệu mục tới tìm chúng ta là đúng như vậy các ngươi có gì định đoạn thái tổ võ hoàng mở miệng lần nữa ánh mắt của hắn tại hai vị tiên hoàng kim thân trên tượng thần dừng lại chờ đợi câu trả lời của bọn hắn thanh tổ đức hoàng trầm mặc một lát sau đó chậm rãi mở miệng đề nghị của ta là giết hắn thanh em bình tĩnh lại là sát khí xâm nhiên thế tổ văn hoàng cũng nhẹ gật đầu biểu thuyết thị tán thành ta pháp này đúng vậy đại biểu cho triệu vĩnh hòa triệu khải hai tôn to lớn tượng thần phân biệt gật đầu như vậy vấn đề tới thái tổ triệu n g h i ệ p sắc mặt bình thản nói cái này lý hiến chúng ta hẳn là làm sao giết chết hắn không nên quên đây chính là một vị có thể độc chiến năm tôn nhân tiên cao thủ tuyệt thế thiên hạ hôm nay không ai bằng muốn giết chết hắn cũng không phải đơn giản như vậy hắn lại nói xong trong đại điện lại là một trận khó tả trở mặc thế tổ cùng thánh tổ hai người không nói lời nào gặp hai cái này đại gia hỏa đều không nói cái kia quỳ trên mặt đất triệu mục càng thêm sẽ không nói chuyện hử qua một hồi lâu hay là thánh tổ triệu khải mở miệng nói chuyện một tôn nhân tiên mà thôi cũng không phải đại biểu vô địch chúng ta có là biện pháp giết chết hắn người nghĩ ra cái gì nói n g h e một chút nếu cái này lý hiến thực lực mạnh như thế vậy liền đem hắn dẫn dụ tới trung châu dẫn dụ tới hoàng thành mượn nhờ tiền tần đại trận lực lượng t r i để giết chết gia hòa này hử hử nghe nói như thế triệu nghiệp cùng triệu vinh cùng một chỗ nợ nụ cười rất tốt cùng chúng ta nghĩ một dạng như vậy sau đó nên dùng cái gì biện pháp đem đối phương hấp dẫn tới hoàn thành đâu chương 508. n g ư ờ i cái phế vật a chương 508. n g ư ờ i cái phế vật a thái tổ triệu nghiệp câu nói này nói xong mặt khác hai vị tiên hoàng cùng một chỗ rơi vào trầm mặc muốn dẫn dụ một vị nhân tiên đến hoàn thành cái này cần là bỏ ra bao lớn đại giới mới có thể đạt tới mục đích bọn hắn không phải chân chính nhân tiên chỉ là thông qua những phương thức khác mới có có thể so với nhân tiên thực lực cùng chiến lược hơn nữa còn bởi vì phương thức này đặc thù bọn hắn không cách nào rời đi trung châu hoàn thành chỉ có thể dựa vào cái này đặc biệt phương thức trường tồn cùng thế gian bọn hắn lớn nhất hy vọng chính là có thể sẽ có một ngày có thể đánh phá tiên tần tuyệt địa thiên thông phi thăng tiên vực trở thành tiên đình sắc phong tiên thần chỉ bất quá nguyện vọng này rất xa xôi cần mấy người bọn họ không biết cần kiên trì bao lâu t u ế nguyệt kẻ này tâm tính cứng cỏi thiên tư tuyệt đình nghĩ đến đầu góc cũng rất tốt đoán chừng bình thường mánh khóe không có cách nào có thể đạt tới mục đích thánh tổ triệu khải cao mày có chút bất đắc gì nói hắn nói vừa mới nói xong thế tổ triệu vĩnh lại là lắc đầu một mặt như có điều suy nghĩ không nhất định a nói thế nào hai vị tiên hoàng ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía hắn triệu vĩnh chậm rãi mở miệng nói ta ngược lại cảm thấy hắn một mực dạng này biểu hiện được lãnh huyết vô tình tàn nhẫn vô đạo nhưng thật ra là một loại nguy trang nguy trang thái tổ triệu nghiệp nghe nói như thế hơi nhúng mày tựa hồ cũng hiểu được một điểm gì đó đối với nguy trang triệu vinh nói tiếp đi cái này lý hiến có lẽ là biết võ đạo con đường này có bao nhiêu khó gặp phải địch nhân sẽ có khó đối phó biết bao cỡ nào tàn nhẫn vì không để cho người bên cạnh nhận nhầm vào cho nên hắn liền nguy trang để cho mình lộ ra lãnh huyết vô tình đối với người bên cạnh thờ ơ, chỉ có tất cả mọi người cho rằng như vậy hắn thời điểm liền sẽ không đối với hắn người bên cạ thủ nghe được triệu vĩnh lời nói trong đại điện những người khác có một loại hiệu da cảm giác loại mạch suy nghĩ này cùng giải đọc ngược lại là rất có ý mới cho nên triệu nghiệp nói ý của ngươi là cái t i ê t lý hiến kỳ thật cũng không phải thật sự là lanh huyết vô tình kỳ thật chỉ là chính hắn ngụy trang để mọi người hiểu lầm hắn kể từ đó ngược lại tốt bảo hộ người bên cạnh hắn ngươi không phải chân chính máu lạnh ngươi vô tình chỉ là ngươi mặc màu sắc tự vệ đúng Đại biểu Triệu kim cho Vĩnh thân thần, to tượng vẻ lớn m đối với bên người triệu khải hỏi đối với này ngươi thấy thế nào ẩn ta cảm thấy có đạo lý riêng của nó có thể thử một lần triệu khải thờ ơ nói đã như vậy vậy liền theo các ngươi nói thử một chút đi từ cái này lý hiến bên người người hạ thủ triệu nghiệp khẽ gật đầu ra hiệu quyết định của mình đã định ra làm đại c à n triệu ra người khai sáng hắn có so mặt khác hai vị tiên hoàng càng lớn lược uy hiếp tiếp lấy hắn túi đầu xuống ánh mắt tập trung tại vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất triệu mục trên thân ngẩng đầu lên nói một chút cái này lý hiến bên người có cái gì trọng yếu hơn người triệu nghiệp thanh em bình tĩnh mà hữu lực chậm rãi quanh quẩn tại trong đại điện chống trải này là triệu mục nghe vậy lập tức ngầm đầu trên mặt lộ ra cung kính mà cẩn thận biểu lộ đây là muốn đối với lý hiến bên người người hạ thủ uy hiếp đối phương đến hoàn thành hắn nghĩ nghĩ nhớ lại liên quan tới lý hiến tư liệu chậm rãi mở miệng về tiền tổ lời nói cái này lý hiến còn có thân nhân tại thanh châu cùng tùng châu a triệu nghiệp khen nhữ m à y h a thanh châu cùng tùng châu cái này hai châu chi địa đều có sao vậy ngươi cảm thấy nơi nào người tương đối tốt ra tay một chút cái này triệu mục trầm mặc một lát cẩn thận cân nhắc lợi hại một phen đằng sau mới một mặt cẩn thận hồi đáp về tiền tổ lời nói t h h a n r i â u mục giọng điệu cứng rắn nói xong thanh tổ triệu khải lại là hư lạnh một tiếng một mặt không vui nói để ngươi làm cái hoàng đế kết quả ngay cả thanh châu mảnh đất này đều ném đi thậm chí ngay cả trấn ma tư người đều có thể bị người ta xúi rục ngươi nói ngươi làm hoàng đế có làm được cái gì triệu mục nghe vậy vội vàng lại là quỳ trên mặt đất một mặt sợ hãi nói hoàng tổ phụ bất giận là hoàng nhi vô năng để hoàng tổ phụ mất thể diện nghiêm chỉnh mà nói triệu mục xem như triệu khải một chi này đích hệ huyết mạch khi nhìn đến triệu mục đem đại càn cựu châu quản lý đến như vậy thùng trăm ngàn lỗ hắn lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng nhịn không được bắt đầu dăn dậy đứng lên sớm biết ngươi là vô năng như vậy lúc trước liền không nên đẩy ngươi đi lên ngồi vị trí này ngay cả một cái nho nhỏ giang hồ võ phu đều quản lý không được đến cuối cùng còn muốn chúng ta tới giúp ngươi chủ i đích thật là vô dụng phế vật triệu khải lời nói càng nói càng khó nghe triệu mục nằm rạp trên mặt đất không dám phát ra một chút xíu tiếng vang tùy ý đối phương lựa giận k h u n h tả tại mắt thấy triệu khải hé miệng b á bá mắng cái không xong bên cạnh triệu nghiệp nghe được đều là hoa mắt vắng đầu hắn không nói mở miệng đánh gậy đối phương n ô n ngữ công kích nghe được triệu nghiệp mở miệng triệu khải cũng thức thời ngẩm miệng lại triệu vĩnh một mặt nụ cười nhàn nhạt chỉ coi là cái gì cũng chưa từng xảy ra trên mặt đất đứa bé kia ngươi nói tiếp nếu thanh châu người không thích hợp như vậy thì động tùng châu người ngươi nói xem cái này tùng châu là lý hiến người nào triệu mục cũng không dám lại ngầm đầu cẩn thận từng ly từng tí nói tùng châu người tên là lý minh triết chính là lý hiến huynh trường thân sinh đối với là thân sinh tình cảm rất tốt rất tốt trước đây ta lúc đầu muốn nâng giết một chút lý hiến để l ạ i c à n tuổi trẻ thiên v tiêu đối với nó hợp nhau tấn công cái kia lý minh chết biết được việc này liền lập tức từ tùng châu trở về thanh châu giúp lý hiến giải vây a triệu nghiệp có chút ngoại ý muốn nói cái này lý hiến như vậy thiên tư còn cần huynh trưởng của mình hỗ trợ giải vây triệu mục có chút do dự nói khi đó lý hiến vẫn chỉ là tiên thiên cảnh tu vi rất nhiều người đều không có nghĩ đến hắn lý hiến sẽ trưởng thành đến nhanh chóng như vậy nhanh như vậy liền thành nhân tiên cái gì nghe nói như thế ba loại to lớn kim thân tượng thần ánh mắt cùng một chỗ đồng loạt rơi vào triệu mục trên thân trong nháy mắt triệu mục chỉ cảm thấy bờ vai của mình sắp bị đập vụn mẹ ngươi lại tới không xong đúng không triệu mục cắn chặt răng tận lực không để cho mình đau đến kêu đi ra ngươi vừa mới nói cái gì lý hiến hay là tại tiên thiên cảnh thời điểm ngươi liền đã chú ý tới hắn đại biểu cho triệu khải kim thân tượng thần nổi giận đùng đùng nói về hoàng tổ phụ lời nói đúng vậy triệu mục thành thật trả lời vậy sao ngươi không tại hắn hay là tiên thiên cảnh thời điểm liền triệt để giết hắn một lần vất vả suốt đời nhã nhã cái này khi đó ta cũng không nghĩ tới lý hiến năng thành nhân tiên triệu mục lau mồ hôi lạnh trên trán khóc không ra nước mắt nói ngươi cái phế vật a ba triệu khải tức giận rít gào lên một tiếng chấn động đến toàn bộ thái miếu đất d u n g núi chuyển triệu nghiệp cùng triệu vinh trợn trắng mắt cảm thấy triệu khải mắng nhẹ t r ư ơ n g năm trăm linh chín chính mình thân nhi tử ngươi bỏ xuống được tay sao t r ư ơ n g năm trăm linh chín chính mình thân nhi tử ngươi bỏ xuống được tay sao triệu mục gia hòa này xác thực vô năng triệu nghiệp cùng triệu vinh ở trong lòng âm thầm thở dài thế mà sớm tại lý hiến hay là tiên thiên cảnh thời điểm liền đã chú ý tới đối phương nhưng không có toàn lực xuất thủ chấn sát đối phương mà là cho tới bây giờ đợi đến đối phương trưởng thành đến một cái quái vật khổng lồ trình độ đằng sau tự mình giải quyết không được nữa mới đến cầu bọn hắn ra tay giúp đỡ giải quyết thai h o a n g ầ m này lúc trước làm sao lại tuyển hắn khi đại càn hoàng đế đâu hắn là thế nào lên làm tới úc đúng rồi nghĩ tới lúc đó là bỏ mặc mấy hoàng tử này tranh quyền cái này triệu mục tâm tính tàn nhẫn cấp tốc lôi kéo được rất nhiều người có chấn ma tư người cũng có người của từ gia gia hỏa này tiên hạ thủ vi cường cấp tốc chém giết hoàng tử khác cuối cùng mới đ ă n g đỉnh hoàng vị khi đó nhiều hung h á c một người a làm sao hiện tại liền thành dạng này nhìn tới nhiều năm ăn nhàn mà đi mất gia hỏa này tâm tính triệu nghiệp ở trong lòng thở dài chỉ bất quá bọn hắn không có cân nhắc đến là nếu là lấy càng thêm giữ dằn hình thức c h ấ n sát lý hiến có thể hay không làm hắn lấy càng thêm tốc độ kinh người trưởng thành đồng thời sẽ t r e o chọc lý hiến đối với đại càn hướng cửu hận từ đó ra tốc đại càn hướng hủy diệt đương nhiên đây cũng chỉ là giả thiết m à t h ô i không tại đại càn tam hoàng phạm vì suy tính bên trong đợi triệu khải mắng không sai bị lắm đem triệu mục mắng cầu hết l ô n g đầu cả người nằm dạp trên mặt đất không ngẩm đầu được lên thời điểm triệu nghiệp lại mới chậm rãi mở miệng nói đi kiềm chế hỏa khí đi triệu n g h bình t h ẳ n một câu làm cho còn tại nổi nóng triệu khải lại ngoắng ngậm miệm lại đại biểu cho triệu sắc mặt phẫn nộ ánh mắt xâm nhiên quả muốn đem nằm dạp trên mặt đất giả chết triệu m ụ đ è xuống đất bóp chết tính toán hiện tại nói cái gì đều vì lúc đã mượn l ý hiến hiện tại đã trưởng thành đến tình trạng này lại đi truy cứu cũng bất quá mất bỏ mới lo làm chuồng không cần như thế hay là thương lượng xong làm sao đối phó lý hiến đi triệu nghiệp lạnh nhạt nói là phu hoàng dạy phải hải nhi minh bạch triệu khải một mặt dịu dàng ngoan ngoan trả lời triệu vĩnh hòa triệu khải đều là triệu nghiệp hải tử triệu vĩnh là huynh trưởng triệu khải là đệ, đệ. triệu vĩnh chỉ ở vị trí bên trên ngồi một trăm năm l i triệu, triệu, triệu,、e、triệu, gật gật triệu, triệu vinh cùng triệu khải tề tề gật đại cản đầu triệu mục đối với lý minh chết sự tình ngươi có thể có kế hoạch gì triệu nghiệp cúi đầu nhìn xuống xuống biểu lộ bình thản hỏi đây là cho cơ hội triệu mục cũng là khảo cứu hắn cái này triệu mục do dự một chút kỳ thật việc phải làm này cũng không tốt xử lý á bọn hắn là quang hắn ra muốn đổi bắt cái này lý minh c h ế t một vị nhân tiên võ đạo cao thủ tuyệt thế huynh trưởng vậy thì phải tìm đường hoàng lý do bất quá cũng còn tốt cái này đường hoàng lý do hắn thật là có triệu mục nằm dạp trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí nói hiện tại cái kia lý minh c h ế t tại con của ta triệu huyền trọng thủ hạ làm việc vừa vặn ta nhi tử ngốc này lại một mực không phục h o ả n hàn giáo luôn muốn lật đổ ta phụ hoàng này trải qua thời gian dài vẫn luôn làm lấy đăng cơ x ư n g đế m ộ n g đẹp cùng cái kia lý minh c h ế t một mực cấu kết với nhau làm việc xấu m ư đồ bí mật tạo phản lần này lợi dụng bọn hắn tạo phản vì lý do phái ra trấn ma tư cùng ám vệ còn có tại ư phối hợp bắt lấy triệu huyền trọng cùng lý minh chết trở về hỏi tội a nghe nói như thế t h a n h tổ triệu khải nợ nụ cười có chút túi thấp đầu xuống nhìn chằm chằm triệu mục hỏi cái này triệu huyền trọng là của ngươi nhi tử đúng vậy triệu mục đáp chính mình thân nhi tử ngươi bỏ xuống được tay sao là triệu ra làm công hiến đây là vinh hạnh của hắn ân rất tốt triệu khải hanh cười một tiếng ngươi nếu là sớm có như thế cái tâm tính cùng thái độ cũng không cần làm đến hôm nay tình trạng như vậy hoàng nhi biết sai vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý trước tiên đem lý minh chết cùng triệu huyền trọng bắt trở lại nhớ kỹ muốn sống trong i n không tức thể gì dò a đợi c h h o à t lúc hắn lại đem liên quan tới lý hiến tư liệu nhớ lại một chút về các vị tiên tổ lời nói cái này lý hiến tính cách rất cổ quái đối với mình vô cùng hà khắc đã đến không gần nữ sắc tình trạng cho dù là có nữ nhân chủ động tới gần cũng sẽ b không, không, không, hừ hừ, không, không, không ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy triệu vĩnh một mặt như có điều suy nghĩ triệu mục nói một chút có cái gì nữ nhân cùng cái này lý hiến khá là thân thiết cái này ngược lại là có triệu mục hồi tưởng một chút một năm một mười nói thanh châu trên giang hồ có cái môn phái thủ tịch si mê lý hiến vẫn luôn rất trung tình lý hiến lý hiến tự tuyệt qua đối phương rất nhiều lần cũng không có dập tắt đối phương nhiệt tình giang hồ nhi nữ người có tính t ì n h bình thường bất quá người trên giang hồ trói buộc thiếu chúng ta có thể thao tác không gian rất thấp nếu là muốn làm cái tứ hôn cái gì sự t ì n h đ o á n chừng người ta nữ h à i t ử chính mình cũng sẽ chẳng thèm nó tới cũng đôi còn có cái gì khác nữ nhân sao ba tôn to lớn kim thân tượng thần ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía triệu mục triệu mục biểu thị luôn nhìn ta như vậy áp lực thật rất lớn hắn nghĩ nghĩ lúc này mới lại tiếp tục nói còn có một cái là ký châu người viên gia tên cứ gọi viên vượng nam g i á g dấp quốc sắc thiên hương cũng đối l y hiến cảm mến không thôi cùng l y hiến rất thân cận ký châu viên gia triệu nghiệp nghe được mấy chữ này mắt không khỏi lộ ra mấy phần hồi ức thần sắc đến là viên phá sơn hậu bối sao đúng vậy viên phá sơn chính là viên gia tiên tổ cũng là đi theo tại võ hoàng triệu nghiệp bên người nhất cho hắn niềm vui thần tướng t ư n g theo ở bên cạnh hắn lập xuống qua công lao hãn mã tòng long tri thần về sau trực tiếp sắc phong làm ký châu hậu càng là lúc kia khai quốc mới bắt đầu ít có có thể được kết thúc yên lành khai quốc công thần một trong chương năm trăm m ư ơ i thứ hôn chương năm trăm m ư ơ i thứ hôn q u á trong miếu bầu không khí trong lúc nhất thời lại có mấy phần trầm mặc mọi người ngậm miệng không nói Hiện nhiên, sau đó triệu vĩnh kế hoạch, là muốn cầm viên phá sơn hậu thế phá nhất nghiệp hậu thế phải nghiệp thái triệu viên viên lại triệu vui người lời nói, triệu muốn sơn tôn văn trương. sơn năm đến Muốn tôn văn trương này còn sau ta đó đó, tử bắt tử tổ vẻ. vị kế cầm là làm làm Mà xem triệu vinh không chút nghĩ ngợi nói ra trong lòng kế hoạch mặc kệ cái này viên p h u ậ t nam cùng lý hiến quan hệ như thế nào cũng mặc kệ cái này lý hiến đến tột cùng có thể hay không để ý nữ hoa hoa này tóm lại trước tứ hôn đối với chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào còn có thể thăm dò lý hiến thái độ vạn nhất thật kích thích đối phương lửa giận đâu chỉ cần đối phương phẫn nộ đó chính là chúng ta cơ hội đại hắn nói xong triệu nghiệp không có nói tiếp những người khác lại không dám tùy tiện mở miệng thái miếu bên trong an tĩnh quỷ dị lúc này triệu vinh cười cười nói tiếp đi ta mớn nếu là viên thuốc phụ tại thế lời nói biết hắn hậu bối cùng chúng ta triệu ra hậu bối thông ra nhất định cũng sẽ rất cao hứng câu nói này thuyết phục triệu nghiệp â n triệu nghiệp rốt c ụ c gật đầu đã như vậy triệu mục cứ dựa theo vừa mới nói đi làm đi để c h ấ n ma tư ám vệ còn có tại h u châu cản quân phối hợp bắt lấy về triệu huyền trọng cùng lý minh c h ế t lại tứ hôn viên phượng nam là cái này viên phượng nam tứ hôn đối tượng các ngươi có thể có nhân tuyển triệu nghiệp mở miệng hỏi ba tôn tượng thần ánh mắt lại cùng nhau rơi vào triệu mục trên thân vấn đề này khẳng định phải là hắn xử lý cũng không thể nói là tứ hôn cho bọn hắn ba cái tiên tổ đi bất quá khoan hay nói người ta thế tổ triệu vĩnh thế nhưng là nổi danh vui nữ sắc lúc đó hắn hậu cùng ba nghìn mỹ nữ thế nhưng là một cái không ít không chỉ có không ít lúc đó trong hoàng cung ở không xuống đằng sau bên ngoài còn nuôi thật nhiều ngay lúc đó thế tổ thích nhất chính là chơi cải trang vi hành một bộ này xuống đến các châu các phủ đi nhìn thấy hợp ý nữ tử hắn liền thàng đến về sau ngay cả triệu nghiệp đều nhìn có chút không nổi nữa để hắn làm một trăm năm hoàng đế liền đem hắn nắm chặt đến tâm kỵ chi địa đi chị bất quá liên quan tới những chuyện này triệu gia xử quan bọn họ không dám ghi chép triệu mục cũng chưa nghe nói qua chuyện như vậy tự nhiên không biết dạng này qua lại nghe được tiên hoàng vấn đề triệu mục nghĩ nghĩ liền thăm dò tính nói thái tử triệu huyền thận cùng cái kia viên phượng nam t u ổ i tắc tương tự hai người này có lẽ phù hợp ân đối với dạng này nhân tuyển triệu nghiệp đều thật hài lòng hắn gật đầu cười rất tốt chuyện này liền giao cho ngươi đi làm là v ề phần cái kia lý hiến đại hắn tới hoàng thành đằng sau chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp giết chết hắn Tốt. khi triệu huyền cơ thu đến đến từ võ thần tông truyền tin thời điểm còn tại u châu trên khối thổ địa này quét dọn chiến trường lúc đó lý hiến phá mở u châu lồng giam đại trận đuổi theo cái kia từ mục giết đi qua thời điểm triệu huyền cơ lúc này liền kịp phản ứng lập tức truyền mệnh lệnh của ta triệu huyền cơ dãy r ủ i lấy đứng lên chịu đựng thương thân thể phía trên toàn tâm đau n h ấ t xông phía ngoài doanh điệu giống to toàn quân chuẩn bị xuất kích truy kích thanh liên giáo ba Đây đi lấy chạy là lập lại lên lập liên viên tinh hiện tại, lập tức kiểm chế chạy trốn binh giáo. mới chiến chiến kêu Trên bản thần, cũng nhanh. trốn chúng ta muốn phản kích thanh liên giáo. Chúng tướng như ở trong ngộng tỉnh. Trên chiến trường, hòa theo Thừa chế kích ta dịp tức to tức c sĩ, ở tại càn quân trong đội ngũ dựng nên lên rất lớn hy vọng ngay tại triệu huyền cơ ra lệnh một tiếng n h ữ n g cái kia nguyên bản bởi vì chiến đấu thảm liệt mà cơ hồ muốn tán loạn càn quân đội ngũ vậy mà tại trong nháy mắt một lần nữa tỉnh lại bọn hắn như là bị tỉnh lại hùng sư cùng kêu lên hò hét đều nhịp phóng tới thanh liên giáo trận địa càn quân chúng tướng lĩnh dẫn lính càn quân phát khởi một vòng mới m a n h liệt tiến công mà lúc này thanh liên giáo bọn giáo chúng đang chìm ngâm ở một loại sống sót sau hai nạn may mắn bên trong bọn hắn nhìn xem phục hồ sơn phía trên chiến đấu đã có một kết thúc lòng còn sợ hãi sau khi cho là mình đã chạy thoát âm thầm may mắn. Nhưng mà, l i ê n tại bọn hắn âm thầm may mắn thời khắc triệu huyền cơ xuất lĩnh cản quân giống như ưu linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ cỏ càng quân thẳng g i à n h con thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có người tức giận hết lớn p h ụ không xong đúng không trên trời người vừa đánh xong các ngươi cũng muốn đánh có đúng không có người không biết làm sao thở dài giáo chủ chết hai cái phó giáo chủ mang theo thủ hạ của mình chạy thánh vương một cái không tại chúng ta lấy cái gì cùng người ta liều mạng hiện tại x ô n g đi lên đó chính là chịu chết có người tuyệt vọng hô càng nhiều người lại là lâm vào trong khủng hoảng hiện tại bọn hắn đã mất đi chủ tân cốt không có chủ lực đối kháng cán quân hiện tại sông đi lên cùng càn quân liều mạng không khác lấy t r ứ n g trọi đá tự tìm đường chết cái kia có người do dự muốn nói cái gì còn cái kia cái giám a tranh thủ thời gian chạy đi có người tuyệt vọng ngắt lời hắn thanh l i ê n trong giáo thật vất v ả sống sót bọn giáo chúng lúc này đã không có bất luận cái gì đâu trí bọn hắn nao n h a o chạy từ phía muốn thoát đi cái này kinh khủng chiến trường chỉ bất quá càn quân cũng không có vương tha tính toán của bọn hắn bọn hắn như là đói khát đàn sói bình thường chăm chú đuổi tại thanh l i ê n giáo một chút chúng sau lưng đem bọn hắn làm cho như là chó nhà có tang bình thường hoảng sợ không chịu nổi một ngày triệu huyền cơ xuất lĩnh cản quân đại bộ đội một đường đuổi r ế t tán loạn thanh liên giáo một chút chúng bọn hắn như là phá trúc chi thế bình thường thế không thể đỡ cứ như vậy triệu huyền cơ xuất lĩnh đại bộ đội từ phục hồ sơn nhất lộ truy sát thẳng hướng u châu thanh liên giáo tổng bộ thái an thành mà đi phục hồ sơn cùng thái an thành ở giữa có mấy ngàn cây số đường xá trong đó con đường ngập đền uốn lượn khúc c h ế t trương giác dẫn đầu mấy người kia chưa đi xa có lý hiến tứ dưới phủ lục làm át chủ bài trương giác trong lòng lực lượng rất đủ bọn hắn tại phục hồ sơn chung quanh tụ tập những cái kia từ trên chiến trường may mắn chạy trốn thanh liên giáo chúng mà may mắn tr cũng tại một phương hướng khác tụ tập rất nhiều giáo chúng hai c h i đội ngũ cơ hội là rất có a n ý đều hướng t h a i an thành mà đi mà bản thân bị trọng thương bị từ một một đạo thần thông sát qua nửa người kém chút không có nửa cái mạng đoàn cựu thuế cũng tại trương giác trong đội ngũ đoàn cựu thuế nguyên bản định đợi chính mình thương thế khôi phục đằng sau liền muốn đá rơi xuống trương giác tự mình làm c h i đội ngũ này l a o đại thân là thanh l i ê n giáo phó giáo chủ hắn đương nhiên là có lấy dã tâm của mình hắn là không cam tâm đối với một cái đã từng bị chính mình dẫm tại dưới chân người không đúng nhưng mà khi hắn nhìn thấy trương giác trong tay tấm tiên lý hiến tứ dưới phụ lúc lúc Hắn nghĩ tất cả ý đ ề u biến t h à n h bằng ư ớ c Trưng n g u xuẩn, đều lúc này, ngươi còn lúc hỏi thuế a muốn làm gì? 511. Ngu xuẩn, đều lúc i ta m ố n Đoàn làm gì? Đoàn cửu u t tin h tưởng nhớ kỹ đó là từ phục hồ sơn phía trên bãi lui xuống ngày thứ mười một càng quân một đường theo đ u ổ i không bỏ tại đêm nay truy sát đến trước mặt đối mặt dẫn đầu sông lên vây rết mấy vị cản quân đại quân trương giác đội ngũ không khỏi tuyệt vọng đoàn phó dạy ngươi dẫn người đi trước ta lưu lại đoàn hậu lúc này trương giác đứng ra nói ngươi nói cái gì đoàn cựu t u ế đứng ở trong đám người con mắt chăm chú khóa chặt tại trương giác t r ê n thân trong ánh mắt tràn đầy không h i ể u cùng c h ấ n kinh ngươi một cái nho nhỏ thanh vương thực lực so với hắn còn không bằng làm sao đoàn hậu chịu chết sao đoàn cựu tuế trong lòng rất khiếp sợ nhưng mà chỉ gặp trương giác đứng tại đội n g ũ phía trước ánh mắt của hắn bình tĩnh m ặ t không biểu tình nhìn xem bóng lưng của người này trong lúc h o à n g hốt đoàn cựu tuế tựa hồ có một loại thấy được một tòa nặng nề sơn nhà cao giác mà mấu chốt nhất vâng đoàn cựu tuế thấy được trương giác trong tay nắm một tấm bầu chú phù lục tia tản ra con mang nhàn nhạt, nhạt nhìn qua rất phổ thông Kỳ trong, trong đêm tối như là sóng lớn thần thông bình thường phát lực như là như mưa rông gió bao hướng trương g i á c vị trí chút xuống mà đến nhưng mà đối mặt cái này cường đại như thế công kích trương giáp nhưng lại chưa lộ ra chút nào kinh hoàng hắn hít vào một hơi thật dài sau đó nhẹ nhàng huy động trong tay phù lục phù lục ở trong tay của hắn tách ra hảo quang trói sáng quan mang kiết như là mặt trời t r ó i trang nóng bỏng đem hết thẻ chung quanh đều chiếu dọi đến sáng trưng trong quan mang phản phất có vô số p h ù văn thần bí đang lưu chuyển bọn chúng đan vào một chỗ tạo thành một đạo không thể phá vỡ màn ánh sáng màn sáng kiết như là một cái cự đại hậu thuẫn đem trương giắc cùng đội ngũ của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong càng quân thần thông oanh tạc đụng vào trên màn sáng phát ra đinh thái n h ứ c g ó c tiếng oanh minh màn sáng kia lại như là mặt nước giống như ba động một chút liền đem tất cả công kích đều hóa giải thành vô hình cái này làm sao có thể mang theo đội ngũ cũng không đi xa đoàn cựu thuế quay đầu nhìn xem một màn này, không khỏi Cương đại như đại thế mà t h ầ nhưng kỳ p ù lụng, hắn giống h ở ơ i nào ặ p qua. Chẳng là ẽ nói, trong lòng của hắn gần ẩn phần phòng đoán.、Thế、nhưng có Thế l của mấy tại sao là hắn ba ngươi đây là đợi đoạn hậu trương giác một lần nữa đổi kịp đội ngũ đoàn cựu t u ế nhìn xem nét mặt của hắn đã rất không thích hợp tiếng nói đều có chút run dậy đây là chủ nhân ban cho ta phù bảo hắn thụ ý ta trở thành thanh l i ê n giáo đời tiếp theo giáo chủ trương giác nhìn xem đoàn cựu t u ế dáng t ư ơ i cười lạnh nhạt nói chủ nhân phù bảo đoàn cựu t u ế nghe đến mấy cái này chứ trong lòng phỏng đoán lại ấn chứng mấy phần chủ nhân của ngươi chẳng lẽ là không sai chính là ngươi đón người kia trương giác hướng phía lý hiến truy sát mà đi phương hướng t h ấ p giọng cười nói chúng ta đều là cùng một cái chủ nhân không phải sao tại thời khắc này đoàn c ử u tuế cũng tại trương giác trong mắt thấy được một màn kia quen thuộc màu tím không sai tất cả mọi người là người một nhà mà lại kẻ trước mắt này thế mà còn là chủ nhân tự mình thụ ý đời tiếp theo thanh l i ê n giáo giáo chủ thật sự là không nghĩ tới a đoàn c ử u tuế trong lòng những cái kia không an phận tiểu tâm tư tại thời khắc này triệt để tiêu tán hắn biết chính mình cũng không còn cách nào cùng trương giác chống lại cũng không còn cách nào khống chế chi đội ngũ này tính toán không làm được giáo chủ liền không làm đi tiếp tục làm ta phó giáo chủ, cũng rất tốt. giáo phó chủ, cũng làm sao Dù là đoàn ề u là nhà người thôi một đ cựu tuế rất nghi h h tình mình chỉnh a của n liền n điều đem tâm x o đến lúc đó, nếu lúc là trở lại trở t á a nghĩ Thành, Tân Hổ, n cái kia La ư ơ i n ư n chừng. Đoàn nghi g phải coi cửu tuế nghi nghĩ, mở miệng nhắc nhở mặc dù bị phân làm hai c h i đội ngũ nhưng là trương giác bọn hắn tại bại lui sau khi một mực có phái ra trinh sát bốn chỗ tìm hiểu tin tức biết được la tân hổ cũng mang theo một c h i đội ngũ từ một phương hướng khác lui về thái an thành nhìn tình hình này cái này la tân hổ là khẳng định phải cùng trương giác tranh vị trí giáo chủ không sợ trương giác cười lắc đầu nhìn xem trong tay cơ hồ cùng mình hòa làm một thể phụ lục ngựa khí lạnh nhạt nói ta có chủ nhân duy trì bất luận kẻ nào có can đảm ngăn q a t a vậy cũng là châu chấu đa xe ta sẽ không cô phụ chủ nhân chờ mong không ai có thể ngăn q a t a ngươi có lòng tin vậy thì tốt rồi rất nhanh nửa tháng sau hai tri đội ngũ liền tại thanh l i ê n giáo tổng đàn ưu châu thái an thành hội hợp thái an thành c h ỗ sâu to lớn thanh l i ê n giáo tổng đàn tháp cao đứng vững tại trên đại điện ngói xanh tường đỏ tại ánh nắng chiều bên dưới lộ g a trang trọng m ạ cổ lão trên tường thành rêu xanh cùng dây leo sen lẫn thành một bức t u ế nguyện bức tranh trong đại điện nhanh chân đến trước la tân hổ ngồi cao tại vị trí giáo chủ từ trên cao nhìn xuống ngự khí tiêu căng mà đối với khoan thai tới chậm trương giác cùng đoàn cựu tuế lạnh như băng nói ta chính là thanh niên giáo phó giáo chủ cựu chân giáo chủ bỏ mình đằng sau lẽ ra phải do ta la tân hổ tiếp nhận giáo chủ vị trí trở thành mới thanh niên giáo giáo chủ trương giác cùng đoàn cựu tuế hai người lẫn nhau đối với dạng này tình huống không có chút nào cảm thấy bất ngờ xem bọn hắn hai người không nói lời nào la tân hồ tiếp tục nói đây là thuận theo thiên ý các ngươi chỉ cần nguyện ý quy thuận tại ta nhiệm tình các ngươi lần này lao khổ công cao vậy liền hết thể như cũ đoàn cựu t u ế tiếp tục làm phó giáo chủ trương giác ngươi liền tiếp theo làm ngươi thành vương vậy nếu là chúng ta không đáp ứng đâu trương giác hồn vô tình cười nói h ử la tân hồ gặp bọn họ điệu bộ như vậy sầm mặt lại h ư l ệ n h một tiếng nói nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ nhất định phải cùng bạn giáo chủ đối n ị c h vậy cũng đừng trách ta không n i ệ m cùng đồng bào tri tỉnh thoại âm rơi xuống ba ba ba ba một trận tay áo phiêu động thanh âm n ư ơ n theo lấy binh khí ra khỏi vỏ h à n quang từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên nguyên bản nhìn như không có một hai biên giới quảng trường đột nhiên hiện ra từng đội từng đội thân mang thanh l i ê n giáo phục sức giáo chúng bọn hắn cầm trong tay trường kiếm đoàn đao có thể là mặt khác nhiều loại binh khí đều nhịp phóng tới giữa quảng trường đem trừng giác đoàn cựu thuế một nhóm người vây chật như nem tối hô n trướng đoàn cựu thuế sắc mặt lập tức đại biến hắn mở to hai mắt nhìn ngón tay run dậy chỉ hướng trong đại điện thản nhiên tự đắc la tân hồ thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn la tân hồ ngươi làm cái gì vậy hừ hừ hừ la tân hổ từ trong đại điện trong bóng tối trầm Trên mặt của hắn treo một vòng ý cười tàn nhẫn đôi chòng mắt kia lóe ra hàng quang phản phất tại nhìn một đám s ắ p bị đổ tể cựu non hắn lạnh lùng hư một tiếng trong thanh â m mang theo vài phần khinh thường ngủ xuẩn lúc này còn hỏi ta làm gì hắn ngừng lại một chút ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua cuối cùng dừng lại tại trương giác trên khuôn mặt niết miệng lên một vòng tàn nhẫn đường con g bản giáo chủ đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ không đáp ứng bất quá không quan hệ không đáp ứng cũng tốt tránh khỏi ta về sau phí hết tâm tư đối phó các ngươi hôm nay ngay ở chỗ này ta muốn đem các ngươi đám này rắc rưởi toàn bộ giải quyết chương năm trăm mười hai thoải mái rồi lại để cho g i a hỏa này thoải mái đến rồi chương năm trăm m ư ơ i hai thoải mái rồi lại để cho g i a hỏa này thoải mái đến rồi theo la tân hổ lời nói rơi xuống những cái kia cầm trong tay binh khí giao c h u n g bắt đầu chậm rãi tới gần bước tiến của bọn hắn chỉnh t ề mà hữu lực mỗi một bước đều đạp đến mặt đất khẽ chấn động binh khí cùng áo giáp va chạm thanh â m liên tiếp giống như từ thần nhạc dạo ở bên thai t ấ u vang trên quảng trường bầu không khí trở nên khẩn trương mà kiềm chế trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi mọc canh lòng của mỗi người đều nâng lên cổ họng nín thở phản p h t ngay cả một tia gió nhẹ đoàn cựu thuế nhìn xem chậm rãi vây quanh người có chút không cầm nổi c h ú ý liền t h ấ p giọng hỏi bên người trương giác những minh đệ này đều là bị người sai x ử chỉ cần giết người sau l ư n g bọn họ vậy liền hết thệ đều có thể giải quyết trương giác trên khuôn mặt không có chút nào bồi r ố i hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó mắt sáng như l u ố c nhìn thẳng la tân hổ ngơi ư là dự định trực tiếp đ ộ n g thủ đoàn cựu thuế một mặt kinh ngạc gia hỏa này trong tay có át chủ bài chính là không giống với a cùng la tân hổ nói chuyện đều có khí phách như vậy trương giác ngang ngẩm đầu lên ánh mắt bình tĩnh đối với chung quanh vây quanh thanh l i ê n giáo huynh đệ nhắm mắt làm ngơ chỉ là nhìn thẳng cái kia đứng tại cửa đại điện chỗ la tân hổ la tân hổ ta cho ngươi thêm một cơ hội nếu như ngươi chịu thoái vị đi ra ta liền để cho ngươi tại chúng ta thanh l i ê n trong giáo an hưởng tuổi già có cái kết thúc yên lành ha ha ha ba la tân hổ nghe nói như thế không khỏi phình bụng cười to đứng lên dường như nghe được khó lường trò cười t r ự n giác g ngươi đến cùng là ăn mê h ư ở n lượng thế mà có thể nói khoác mà không biết ngượng nói ra lời như vậy ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao trực giác lơ đễm vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh nói ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì chỉ là chính n g ư ơ i đến cùng có biết hay không n g ư ơ i bây giờ đang làm gì n g ư ơ i bây giờ tại để các huynh đệ cầm đao đối với chúng ta những n à y trong giáo tối thiểu vượt qua ba mươi năm huynh đệ n g ư ơ i để đông đảo huynh đệ thủ tục tương t à n n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì sao lời nói nói xong lời cuối cùng ngữ khí của hắn càng phát ra kích động chỉ vào la tân hổ mắng to lên hử la tân hổ lơ đễm chỉ là sắc mặt âm trầm hư lạnh một tiếng khinh thường nói làm sao nhìn tình huống không đúng liền nghĩ cùng bản giáo chủ chơi nói đại đạo lý một bộ này sao không dùng hắn sao lao tử không để mình bị đẩy vòng, vòng nói xong hắn vung tay lên lạnh lùng hạ mệnh đem bọn hắn toàn bộ chặt thành thịt vụ lúc đầu dừng lại đao phủ thủ bọn họ lần nữa chậm rãi tới gần bọn hắn cũng không đốc biết mình cùng đoàn cựu thuế trương giác đám người thực lực sai biệt đến lúc đó xông đến nhanh nhất cái kia khẳng định đã chết t h ả m nhất cho nên bọn hắn chỉ là nghĩ chậm rãi tới gần bước đối phương rời đi đoàn cựu thuế nhìn xem bốn phía tới gần người cao mày hỏi bên người trương giác cho ăn ngươi phải chờ tới lúc nào mới đập thủ liền hiện tại trương giác lên tiếng đằng sau liền đem phù bảo n ắ m trong tay hô to đứng lên la tân hổ người con vứt bỏ giáo nghĩa không để ý tình nghĩa h u n h đệ làm cho đồng môn tự giết lẫn nhau hôm nay ta trương giác lấy đạo tên thay trời hành đạo thanh lý ngươi cái này phản nghịch c h i đồ thoại âm rơi xuống bốn phía an tĩnh không thôi ngay cả gió thổi qua đều là nhẹ nhàng ha ha ha một màn này làm cho la tân hổ càng là nhịn không được lớn tiếng chế rêu đứng lên chết cười ta còn thay trời hành đạo ta ngược lại muốn xem xem ai có thể giúp ngươi ánh mắt mọi người đều tập trung tại trương giác trên thân chỉ gặp hắn sắc mặt thong rong hai tay giơ lên hô to một tiếng lôi công giúp ta ba theo lời của hắn rơi xuống một cố cường đại pháp lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra phản phất một đầu cự long đang thất tỉnh khoáy động không khí c u n g quanh Lại, lại h ắ ngay nắm bên n đấm t r o phù báo k i phàng p h tại xuống phù văn một à à u v n ạ i trên sát na này cái kia đạo to lớn lôi đỉnh m à u vàng giống như thiên thần lợi kiếm từ trong tầng mây đánh xuống thẳng tắp rơi vào la tân hổ trên đầu không ba la tân hổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn nhưng rất nhanh liền bao phủ tại lôi đình bên trong oanh minh nhục thể của hắn tại lôi đình anh kích bên dưới cấp tốc sụp đổ làn da cháy đen cơ bắp và mẹo cơ hồ là tại trong nháy mắt liền biến thành một bộ than cốc giống như thi thể bất thình lình một màn làm cho ở đây những người khác tất cả đều trận mắt h ố t mổm chấn kinh thất thần trong lúc nhất thời tổng đàn quảng trường nơi này lạng ngắt như tờ vừa mới vây quanh thanh liên giáo một chút chúng đầu tiên là nhìn một chút đã hóa thành than cốc la tân hổ lại nhìn một chút coi chừng thu hồi chính mình phù bảo trực giác trong lòng đã là chấn kinh. lại là sợ hai ta mẹ nó vừa mới còn may là không có sông đi lên bằng không vừa mới biến thành t h ă n g cốc chính là chúng ta cái này trương t h á n h vương làm sao lập tức đột nhiên lợi hại như vậy không biết chẳng lẽ thật như hắn nói tới là la phó giáo chủ làm chính là sự tình trêu đến người người p á n trách cho nên bị xét đánh lời này chính người tin sao không phải rất tin cái kia không phải vừa mới bị la tân hổ bực vây quanh bọn giáo chúng nghị luận ẩm ĩ sau khi cũng rất thức thời cầm trong tay binh khí bông xuống không còn dám dơ lên đối với trương giác bọn người cái này nếu là chọc tới đối phương không cao hứng lại một cái xét đánh tới vậy coi như thật là trò cười làm lớn chuyện khụ khụ trương g i á c thu hồi phu bảo như không có việc gì đối với người chung quanh nói cái này là tân hổ đã đền tội tất cả mọi người tàn đi đi hắn phất phất tay nói cứ như vậy giải tán những người khác hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không có đậu lúc này vẫn đứng tại trương g i á c phía sau nhạn tiểu lục con ngươi đảo một vòng lập tức hô to lên là tân hổ đền tội chúng ta lẽ ra để cử giáo chủ mới đi ra ta để cử trương thánh vương làm chúng ta thanh l i ê n giáo tân giáo chủ hắc tiểu từ này chính là cơ linh xem xét ngươi là được trương giác nghe nói như thế lập tức tâm hoa nộp phóng cố nén muốn vỡ ra đến khỏe miệng ý cười một mặt bình tĩnh a đối với ta cũng tán thành ta cũng để cử trương thánh vương trở thành chúng ta thanh liêng i á o tân giáo chủ không sai trương thánh vương mang theo chúng ta từ phục h ổ sơn một đường trốn về thái an thành thậm chí còn bất chấp nguy hiểm chính mình đoạn hậu có tình có nghĩa đối với các huynh đệ không thể chê ta cũng để cử trương thánh vương không sai trừ trương thánh vương không có người càng thích hợp làm giáo chủ nhãn tiểu lục lời nói trong lúc nhất thời đưa tới trương giác trong đội ngũ người hưởng ứng n h o n h o lớn tiếng hô to lên thoải mái lạc gia hỏa này lại s ư ớ n g rồi hiện tại có thể làm giáo chủ đoàn c ử u thuế ở trong lòng chua chua nghĩ đến chương năm trăm mười ba đàm phán lui binh chương năm trăm mười ba đàm phán lui binh đối mặt mọi người nhiệt liệt đề cử trương giác cười cười đằng sau lại là thở dài một mặt đau thương nói hiện tại giáo ta đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có không chỉ có chết rất nhiều huynh đệ mà lại cản quân nhìn chằm chằm vào chúng ta không thả hiện tại đại quân đã hướng chúng ta thái an thành tiến sát hiện tại việc cấp bách hay là trước phải giải quyết chúng ta thánh giáo đối mặt nan để mới được một phen nói đến người chung quanh nhịn không được gật đầu đều là vui lòng phục tùng không nghĩ tới trương thánh vương dĩ nhiên như thế nhân nghĩa lúc này không phải là vội vã muốn leo lên giáo chủ bảo tọa lại muốn lấy chúng ta thành giáo an uy hắn thật quá tốt rồi tới so sánh xuống cái kia la tân hổ thật không phải thứ tốt đúng vậy à trương thánh vương thực lực lại cường đại nhân phẩm lại vượt qua kiểm tra vị trí giáo chủ này không phải hắn ta cái thứ nhất không đáp ứng đối với ta cũng không đáp ứng ba ha ha ha nhìn xem người chung quanh lòng đầy căm phẫn địa đại hô kêu to đoàn cựu t u ế trong lòng liền thẳng ha ha ta nếu là có chủ nhân ban thượng phụ bảo có lực lượng dạng này lời nói con mẹ nó chứ so với hắn còn có thể trang lúc này lại là cơ linh nhạn tiểu lục nhìn ra t r ư ơ n g giác tâm tư t r ư ơ n g giáo chủ ngươi dự định giải quyết như thế nào chúng ta t h á n h giáo hiện tại vị trí nan đề đâu t r ư ơ n g giáo chủ ba chữ này làm cho t r ư ơ n g giác gọi là một cái tâm tình thư sướng hắn cười cười cũng không lên tiếng ốn năn g cái này có chút vượt mức quy định cách gọi ta dự định tự mình tìm cản quân thống xoáy đàm phán để bọn hắn chính mình lui binh đàm phán lui binh người chung quanh hai mặt nhìn nhau a gia hỏa này là cảm thấy mình trong giáo hy vọng tạm thời không đủ dự định mượn lui binh tri uy thành cự hắn cứu thanh liên giáo tại thủy hỏa hy vọng khi trong giáo đệ tử đều đang đồn tụng uy danh của hắn thời điểm hắn liền thuận nước đ ẩ y thuyền nhất cử leo lên vị trí giáo chủ chỉ bất quá đối mặt càn quân uy thế như thế trương giác ngươi định làm gì đâu mà trương giác cách làm vô cùng đơn giản vào lúc ban đêm hắn liền độc thân ra khỏi thành tìm tới khoảng cách tại thái an thành ngoài ba mươi dặm đóng quân càn quân đàm phán không phải trương giáo chủ chỉ một mình ngươi một người đi rất nhiều người nghe được trương giác quyết sách này không khỏi quá sợ hãi đúng vậy à giáo chủ dạng này quá nguy hiểm hay là muốn kế hoạch khắc đi thực sự không được chúng ta trong giáo cũng phái g a đại đội nhân mã đến ngoài thành tiếp ứng ngươi vạn nhất cái k i u cản quân nếu là muốn gây sự chúng ta cũng tốt có chỗ chuẩn bị à. rất nhiều người đều là một mặt lo âu nói đối diện với mấy cái này người vấn đề trương giác lơ đễm chỉ là cười nhẹ nói không vào hang cọp làm sao bắt được c o n các ngươi yên tâm c h ú t chuyện này ta có thể xử lý thế nhưng là đám người còn định nói thêm lại bị trương giác khoắt tay chặt lại thâu bảo đánh gãy bọn hắn y ta đã quyết việc này quyết định như vậy đi nói xong mặc kệ cái khác người phản đối trương giác nghĩa vô phản cố đạp vào một thân một mình tìm cản quân đàm phán con đường thanh liên giáo chúng người nhìn xem trương giác rời đi xào sạc bọng lưng không khỏi thổn thức không thôi trương giáo chủ thật sự là nhân nghĩa vô song người như vậy mới xứng làm chúng ta thành giáo giáo chủ đúng nha trước kia giáo chủ tại bọn hắn dưới tay làm việc đều là sợ sệt đến nơm nớp lo sợ sợ có một ngày chúng ta mạng nhỏ này liền không có hiện tại trương thánh vương d ạ n g này vừa so sánh đứng lên vậy thì thật là t r ê n h l ệ n h quá lớn ai nói không phải đâu đột nhiên có người đối với chúng ta tốt như vậy thật đúng là có điểm không quan liệt ai có người thở dài nói ta hiện tại chỉ lo lắng trương giáo chủ có thể hay không an toàn trở về đúng vậy à lui không lui binh đã không trọng yếu chỉ cần trương giáo chủ có thể an toàn trở về chúng ta liền đủ hài lòng ừ càng quân nếu không chịu lui binh vậy liền đánh ai sợ ai a chính là ai sợ ai đoàn cựu tuế nhìn xem bốn phía lòng đầy căm phẫn thanh liên giáo đệ tử trong lòng một mảnh không để ý một đám ngu xuẩn trương giác tùy tiện buồng nịch chút ít mánh khoe liền đem các ngươi câu đến xoay quanh một chút như thế lung lạc lòng người thủ đoạn các ngươi thế mà cũng không cảm giác được thật là đáng đợi bị người câu thành v ệ n h lên miệng lại nói các ngươi thế mà còn lo lắng trương giác có thể hay không bình an trở về lời như vậy các ngươi đều nói được đi ra các ngươi sợ là không biết hiện tại trương giác trên người có dạng gì át chủ bài người ta trên người có nhân tiên lý hiến ban thường p h ù bảo coi như thanh liên giáo người tất cả đều chết sạch người ta trương giác cũng sẽ không có việc bao lớn c h ú t chuyện còn đáng ra các ngươi tại cái này b ư ớ c b ư ớ c lại n h ả y đoàn cựu t u ế nhìn xem trương giác bóng lưng rời đi trong lòng chua chua cắn răng nghiến lợi âm thầm nghĩ đến mẹ nó nếu là ta có chủ nhân ban thường p h ù bảo ta so với hắn tiểu tử còn có thể trang hắn thậm chí có thể tiên đoán được c à n quân thông soái đang nghe thanh liên giáo chỉ một người đàm phán yêu cầu lui binh thời điểm biểu tình kia phong phú bộ dáng trên thực tế quả nhiên như hắn sở liệu khi c ả n quân trong trung quân đại trướng triệu huyền cơ cùng chia nhóm hai bên chư vị c ả n quân tướng lĩnh nhìn thấy chậm rãi đi tới trương giác thời điểm biểu lộ đều là mười phần đặc sắc người này vâng nghe hắn chính mình giới thiệu là hiện tại thanh liên giáo tân giáo chủ hắn tới làm gì xem ra là muốn đàm phán đi nhìn qua tu vi không ra sao a cũng liền mới tiên t i ê n cảnh nhất phẩm tu vi mà thôi khả năng trên người có cái gì ghê gớm thủ đoạn hoặc là át chủ bài đi người này quả thật có chút đồ vật trước đó chúng ta đuổi rét hắn dẫn đầu thanh liên giáo đội ngũ chúng ta mấy cái đại tướng đồng loạt ra tay đều bị đối phương chặn lại đám người nghe vậy không khỏi đều là rất kinh n g ạ ca một cái tiên tiên cảnh n h ấ t phẩm là có thể đem toàn bộ các ngươi đỡ được đúng vậy nói như vậy người này ngược lại là có mấy phần bản sự không dùng bản lanh lớn hơn nữa cũng là tiên tiên cảnh mà thôi ngăn không được chúng ta nếu hắn thì ra mình tới chắc là có cái gì ý vào hoặc là bản lanh gì không biết lại xem hắn nói như thế nào tại càn quân trong đại trướng tại vô số hung á c ánh mắt nhìn gần phía dưới trưng ơ giác một mặt bình tĩnh không tiêu ngạo không tự ti mà đối với ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị triệu h u y ề n cơ thanh liên giáo trưng giác gặp qua càn quân chủ、xoái. triệu huyền cơ trên g i ớ i dò xét người này thật lâu cũng nhìn không ra trên thân người này đến cùng có gì đặc biệt thế mà sao mà to gan như vậy dám đơn đao đi gặp đi vào cản quân chủ trướng đàm phán bây giờ chúng ta hai quân giao chiến ngươi chủ động tới cửa tới tìm chúng ta là vì cái gì là muốn đầu hàng sao không phải trương giác cười lắc đầu nói vậy ngươi tới đây là vì cái gì triệu huyền cơ ép xuống thân thể ánh mắt như điện chăm chú nhìn trương g i á c mặt dường như nhắm người mà phệ manh thú ta tối nay tới trương giấc ngầm đầu không e dẹ nhìn thẳng đối phương không lùi không để cho là vì xin mời cản quân l u binh trên tay người ta thế nhưng là hàng cao cấp chương năm trăm m ư ơ i bốn trên tay người ta thế nhưng là hàng cao cấp lưu binh rộng lớn trong quân trướng ánh lửa nhảy vọt chiếu d ọ i ra từng tấm kích động mà tức giận gương mặt khi trương giác tiếng nói rơi xuống triệu huyền cơ còn chưa kịp mở miệng những cái kia cản quân các tướng lĩnh liền giống như là bị nhen lửa pháo nhao nhao xôi chào ngươi đang nói cái gì ngươi có phải hay không điên rồi lại dám đi lên gọi chúng ta lưu binh một cái vóc người khôi ngô tướng quanh quẩn chấn động đến mảng nhị của mỗi người đều ông ông tác hưởng mẹ nhà hắn tên vương bắt đ à này hắn có biết hay không chính hắn đang nói cái gì một cái khác tướng linh theo sát phía sau chúng ta chết nhiều như vậy huynh đệ mới đi đến nơi này thái an thành mắt thấy là phải thắng lợi hiện tại hắn lại để cho chúng ta lui binh dựa vào cái gì cũng có người lớn tiếng chất vấn lên chính là người này đơn giản chính là đ i ê n rồi có người phụ họa nói không có khả năng triệt binh chúng ta tuyệt đối không có khả năng triệt binh càng nhiều thanh âm tại trong quân t r ư ớ n g vang lên nhưng mà đối diện với mấy cái này người đủ để đem hắn tiên đao vạn q u ả á n mắt cùng trong quân chướng sao động khí thế chưng dắt nhưng như c ũ duy trì phần kia vân đạm phong khinh thái độ hắn đứng tại mọi người trung ương tựa như một gốc c ắ m d ễ ở trong báo tô thanh tùng mặc cho gió táp mưa xa h ã n tựa hồ đối với lui binh một chuyện đã tính trước triệu huyền cơ cũng không nóng lòng đánh gãy các tướng lĩnh giận mắng mà là l ặ n g lặng mà ngồi tại chủ vị tùy ý cảm xúc tại trong quân trướng lên men thằng đến thanh â m của mọi người dần dần chấm thấp dần dần không thể nghe thấy nàng mới một mặt hài hước mở miệng nói một chút ngươi để cho chúng ta lui binh lý do là cái gì triệu huyền cơ trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ấ m con mắt chăm chú khóa chặt tại trương giác trên khuôn mặt lý do nha trương giác có chút ngẩng đầu lên sắc mặt hắn bình tĩnh quét mắt một vòng ở đây tướng lĩnh ánh mắt cuối cùng dừng lại tại triệu huyền cơ trên thân chính là cái này hắn nói xong vươn tay chậm rãi mở ra chỉ gặp bàn tay bên trong nằm một viên ó n g ánh sáng long lanh phủ lục ánh mắt của mọi người đều tập trung ở miếng kia trên phủ lục tấm phủ lục này nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ nhưng cẩn thận quan sát lại có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó khủng bố vô biên vĩ lực phảng phất cẩn chứa giữa thiên địa huyền bí đây là nhìn thấy t r ư ơ n g giác trên tay tấm phủ lục này không chỉ là triệu huyền cơ liền liền tại trong đại trướng một mực không nói gì viên p ư ợ n g nam viên bản du mọi người cũng đều là biến sắc ngươi phủ lục này là thế nào tới viên p ư ợ n g nam trước tiên lao ra, chỉ vào t r ư ơ n g giác ba trên lòng bàn tay phù lục lớn tiếng quát hỏi đặc biệt như vậy phù lục trên thế gian có thể nói là độc nhất vô nhị chỉ có một người có thể sáng tạo ra đến nàng sẽ không nhận lầm mà lại lúc này t r ư ơ n g giác trên tay phù lục khí thức liền cùng nàng trong tay những phù lục khác giống nhau như lúc không có sai biệt đều là xuất từ lý hiến chi tay thế nhưng là hắn một cái thanh liên giáo người trong tay tại sao có thể có xuất từ lý hiến chi tay phù lục trong nội tâm nàng quýnh lên liền muốn cũng không muốn nhảy ra ngoài trong đại trướng ánh mắt của những người khác đều chăm chú nhìn chương giác chương giác biểu lộ bình tĩnh đối mặt viên p ư ợ n g nam quát hỏi bất quá là mỉm cười thấp giọng nói tấm phù lục này đương nhiên là tại hạ chủ nhân ban cho ta chán viên phượng nam trên mặt biểu tình ngưng trọng có chút không hiểu hỏi chủ nhân của ngươi đối với trương giác gật đầu nói chủ nhân của ngươi hay viên phượng nam một khắc càng không ngừng truy vấn lấy chủ nhân của ta đương nhiên chính là trong đại trướng trương giác ở trước mặt tất cả mọi người lấy một bộ cổ nhật g n thành tín ngự a khi địa đại âm thanh hát đi ra hắn chính là đại càng đệ nhất cao thủ đương đại nhân tiên thanh vân nhị châu chân chính trưởng khống giả tạo giúp long vương đứng ở nhân gian võ đạo tối đỉnh phong tồn tại lý hiến lý long vương ba chán đợi trương giác gần như là ngâm sướng bình thường hát xong cái này một nhóm lớn danh hào đằng sau trong đại trướng cản quân bên này tất cả mọi người là một mặt ngây ngốc nhìn đối phương không phải huynh đệ ngươi cũng chơi giới đúng không hả người ta lý hiến có danh tự ngươi tốt nhất nói danh tự ngươi kịch trong lòng nhiều như vậy thêm như vậy một nhóm lớn thật dài suýt hào là làm gì vậy bất quá đám người tuy nói là sắc mặt quái dị nhưng cũng không ai dám cười ra tiếng nói nhảm bây giờ người ta lý hiến là ai chính là võ đạo nhân tiên đương đại mạnh nhất độc nhất vô nhị tồn tại một thân tu vi kinh thiên địa khiếp q u thần có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thần kỳ diệu pháp ngươi bây giờ nếu là dám cười một tiếng không chừng xa cuối chân trời lý hiến lập tức liền biết chờ chút có chút không đối tại đã trải qua kinh ngạc cùng mê hoặc đằng sau viên vợ ư nam g n rất nhanh kịp phản ứng phát hiện chỗ không đúng ngươi một cái thanh liên giáo người làm sao có thể thành hắn lý hiến thủ hạ ngươi hiển nhiên là đang nói láo nghe nói trước đó lý hiến còn từng cùng thanh liên giáo người giao thủ qua đem bọn hắn tại đóng tại thanh châu người toàn bộ đều đổi ra ngoài giết thanh liên giáo rất nhiều người theo đạo lý tới nói thanh liên giáo người đối với lý hiến hận thấu xương thế nào liền thành thủ hạ của hắn nữa nha mà lại nhìn người này bộ dáng đối với lý hiến thế nhưng là có cực độ sùng bãi cùng cuồng nhiệt trung thành như thế thủ h ạ hắn là lúc nào thu nhập dưới trướng đối mặt viên phượng nam chất vấn trương giác chỉ là cười cười không để ý nói loại chuyện này có cái gì tốt giả ta vốn là chủ nhân người vẫn luôn là chính là bởi vì ta trung thành tuyệt đối toàn tâm toàn ý làm việc cho chủ nhân chủ nhân yêu ta khổ cực mới ban thưởng viên này phù bảo cùng ta có chuyện như vậy nghe được trương giác lời nói người ở chỗ này đương nhiên vẫn là không tin nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn cảm thấy vấn đề này thật sự là có chút quá mức không hợp t h o i thường ngươi một cái thanh l i ê n giáo người thế nào liền trèo lên người ta lý long vương c ả n h cây cao nữa nha còn có chính là trong lòng bọn họ gọi là một cái ghen g h é ta t mẹ nó loại chuyện tốt này thế nào liền rơi xuống trên người ngươi đi ở đây đông đảo càn quân tướng lĩnh trong lòng tầm h mắng nếu là biết có thể ban cho phù bảo mẹ nó đừng nói cái gì coi hắn là chủ nhân liền xem như q u ỷ xuống đến gọi hắn cha cũng được a bất quá không biết các ngươi chú ý tới không có lúc này càn quân người đ ỗ n g nhiên bắt đầu xì xào b à n tán đứng lên ngươi muốn nói cái gì các ngươi nhìn trong tay người kia phù lục tựa hồ cùng viên ra hai người kia lấy được có chút không giống với a chẳng lẽ là hàng cao cấp viên vượng nam nghe đến mấy cái này xì xào bàn tán lập tức liền có chút không vui cho ăn trên tay ngươi phủ lục là chuyện gì xảy ra phía trên khi tức mặc dù cảm giác được là lý hiến thú bút nhưng là tại sao cùng ta không giống với a chứng giác ngay vậy cười cười giải thích nói trên tay của ta cái này chính là phù bảo không phải phù lục khác nhau ở chỗ nào khác nhau chính là chủ nhân nói qua trên tay của ta cái này chính là hắn lấy phụ lục bí pháp khắc họa mà thành một kiện pháp bảo chỉ cần có pháp lực duy trì liền có thể một mực sử dụng cũng không phải là loại kia chỉ có thể tiêu hao duy nhất một lần phụ lục cái gì chương năm trăm mười lăm chúng ta đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng chương năm trăm mười lăm chúng ta đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng cái gì người nói cái gì viên vượng nam nghe được trương giác lời nói lập tức phát ra rít lên một tiếng nhanh chóng tới gần nhìn chằm chằm t r ư ơ n g g i á c con mắt hỏi ngươi vừa mới nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa ngươi nói ngươi chính là phu bảo còn có thể một mực dùng đúng t r ư ơ n g giác bị ánh mắt của nàng chằm chằm đến run dậy nhưng vẫn là gật đầu nói ta phù bảo xác thực có thể một mực dùng ta không tin điều đó không có khả năng ngươi khẳng định là đang nói láo viên vượng nam kêu to lên trong đại trướng càn quân những người khác không nói kỳ thật bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem t r ư ơ n g giác trên tay viên kia cái gọi là phu bảo có phải là thật hay không như hắn nói tới như vậy có thể một mực sử dụng nếu như là lời nói chuyện kia nhưng là khác rồi lý hiến năng đem quý giá như thế bảo vật giao cho người này tất nhiên là đối với người này rất coi trọng một cái bị lý hiến coi trọng người cái kia nói chuyện phân lượng lại không giống với lúc trước trương giác cân nhắc một chút hắn xem như hiểu được là chuyện gì xảy ra cái này càng quân người là muốn thí nghiệm một phen trong tay hắn phù lục thật giả thế là hắn x ô n g trong đại trướng tất cả mọi người cười cười nếu các vị muốn kiến thức một chút trong tay tại hạ phù lục như vậy liền đ ề u xấu nói xong hắn toàn thân pháp lực phun trào trong tay hắn phù lục hiện lộ tài năng cơ hồ là cùng thời khắc đó c à n quân đại doanh bên ngoài giang giác trong bầu trời đêm thâm thúy m ộ ngay sau đó một tiếng vang thật lớn giống như vạn trống cùng vang lên rung động cả vùng đại địa đạo kinh lôi kiên kệ ở trên đỉnh núi trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng cường đại núi đá bị tạc đến chia năm xẻ bảy tảng đá to lớn từ đỉnh núi lan xuống kích thích từng mảnh từng mảnh sóng đùi những ngày sóng đùi ở trong trời đem quay cuồng khuyết tán phản g phất tạo thành một mảnh màu xám mây mù đem đỉnh núi bao phủ ở bên trong đây là có chuyện gì làm sao đột nhiên sẽ đánh c à n quân trong đại doanh đám binh sĩ bị bất thình lình tiếng van g dọa đến kinh hồn tán đảm bọn hắn kêu to nhao nhao chạy ra riêng phần mình doanh trướng nhìn về phía cái kia bị lôi quang chiếu sáng đỉnh núi chỉ gặp nơi đó đã là khói b ụ i c u ầ n c u ộ n một mảnh hỗn độn nhưng mà cái này còn chưa xong không chờ những người này hiểu được là chuyện gì xảy ra vê anh vê anh vê anh một tiếng này lôi qua sau phía ngoài trong đêm tối c à n quân đại doanh bốn phương tám hướng lần lượt lại rơi xuống ba đạo k i n lôi phân biệt nổ tại cản quân đại doanh bên ngoài phương hướng khác nhau ba đạo kinh lôi phân biệt rơi vào cản quân đại doanh phương hướng khác nhau nổ chung quanh đỉnh núi đất đá tung tóe tiếng ầm ầm liên miên bất tuyệt đây là xảy ra chuyện gì càng quân các tướng sĩ nhìn xem chung quanh bị kinh lôi nổ tựa như mặt trời ban chưa c h ẳ n g cảnh mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định làm sao đột nhiên nổ tung nhiều như vậy l ô i chẳng lẽ là thanh liên giáo người đánh tới không thích hợp mười phần không thích hợp nhanh tìm khắp nơi tìm nhìn nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra không phải là có người loạn phát thệ bị xét đánh a cúc đi nhanh đi ra ngoài điều tra một chút nhìn xem là chuyện gì xảy ra c à n quân người không biết chuyện gì xảy ra trong đêm tối lớn tiếng chạy ra doanh điệu bên ngoài điều tra kết quả nha đó là đương nhiên là không thu hoạch được gì mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu tiên lúc này còn tại c à n quân trong trung quân đại trướng c h ư vị đây chính là ta phủ bảo huy lực trương giác một mặt mỉm cười đối với trong đại trướng những người khác gật gật đầu coi chừng cất k ỹ trên tay mình phủ bảo trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh càng quân người bao quát viên phượng nam ở bên trong tất cả đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem trương giác vừa mới không nhìn lầm đi trong tay hắn vật kia lập tức đánh ra bốn đạo lôi đình đúng không ân không nhìn lầm chính là bốn đạo chính chính hảo, hảo chính là bốn đạo lôi đình thần thông nói như vậy hắn nói không sai trong tay hắn đúng là một kiện phụ b ả o không chỉ có thể một mực sử dụng uy lực còn lớn hơn xem ra người này thật sự chính là lý hiến người bên cạnh a thế nhưng là người ta lý l o n g vương thấy thế nào được thanh liên giáo người đâu vấn đề này đã không trọng yếu hắn đã đã chứng minh chủ nhân của hắn lý l o n g vương là được rồi người chung quanh xì xào bàn tán ánh mắt phức tạp chưng ơ giác rất hưởng thụ ánh mắt chung quanh hắn dám ở loại thời điểm này độc thân đến đây càn quân đại doanh đàm phán xắt lại chính là chủ nhân của mình cho mình chỗ dựa tới lực lượng lý hiến tại phục hồ sơn phía trên đại phát thần uy gặp thân giết thần phật cản giết phật giết đến cứ gọi là một cái thiên bang địa liệt nhận n g u y ệ t vô quang vô luận là nhân tiên hay là thiên thần cái k i a t ạ i dưới tay hắn đều sống không qua bao nhiêu cái hội hợp cũng chính bởi vì trận chiến kia tại tất cả mắt thấy lý hiến phong thái cản quân tướng sĩ trong lòng k h á t xuống không cách nào ma diện tấn ký cùng e ngại ngươi cái này viên vượng nam tại kinh lịch ban đầu không thể tin đằng sau từ từ lại trở nên tiếp nhận nàng một mặt kinh nghi trên dưới dò xét một chút trương giác nói như vậy ngươi là thanh niên giáo tân nhiệm giáo chủ đi xem như thế đi trương giác cười gật đầu nói mặc dù còn không có chính thức tổ chức nhậm t r ư c nghi thức nhưng là thanh niên trong giáo cho tới bây giờ đã không có người có thể cùng trương giác tranh giành cho nên vị trí giáo chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nói như vậy ngươi là giáo chủ lại là lý hiến người đó chính là nói cái này thanh liên liên giáo xem như lý hiến dưới trương thế lược lạc viên phượng nam nghĩ nghĩ lại truy vấn nghe nói như thế càn quân người tất cả đều là biểu lộ run lên tựa hồ lại nghe được cái gì ghê gớm đại sự đó là đương nhiên trương giác nghe được viên phượng nam lời nói biểu hiện được so những người khác còn thật trương hắn một mặt nghiêm nghị nói ta là chủ nhân người vậy dĩ nhiên là làm việc cho chủ nhân không chỉ là ta mặc dù bây giờ thanh l i ê n giáo kinh lịch chiến loạn trong giáo đệ tử tử thương tham trọng nhưng dù sao cũng là chiếm cư ưu châu nhiều năm thế lực cổ lão nội tình thâm hậu chắc hẳn không bao lâu liền vẫn có thể khôi phục nguyên khí đến tái hiện vinh quang của ngày xưa đến lúc đó u châu vẫn như c ũ liền hay là thanh liên giáo địa b ả n ngay cả đại cản vương t r i ề u ở trên vùng đất này quyền lên tiếng đều là không bằng người ta thanh liên, liên giáo cứ như vậy lý hiến chẳng khác nào là hùng bá thanh châu vân châu u châu tam châu tri địa lại thêm một cái đại mạc như vậy tính ra thiên hạ này trừ trên mặt n ổ i đại cản vương t r i ề u bên ngoài còn có ai có thể cùng lý hiến chống lại chủ nhân biết ta trung tâm không hay cho nên mới đem thanh liên giáo phó thác tại ta ta không có khả năng cô phụ chủ nhân đối ta trở mong cho nên tối nay cả gan đi lên cản quân đại doanh khẩn cầu cản quân l u binh trong ư g i á đại trướng hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại có ánh nến đang thiêu đốt thời điểm phát ra đôm nốt tấm thanh triệu huyền cơ không có mở miệng nói chuyện người phía dưới tự nhiên cũng không có khả năng mở miệng nói chuyện làm sao liền ra như thế hàng một con sự tình đâu triệu huyền cơ ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng loại thời điểm này muốn nàng lui binh vậy thì đồng nghĩa với là đem nàng gác ở trên lửa nướng một dạng thế nhưng là không lui binh tiếp tục đánh xuống đến lúc đó tất nhiên sẽ chọc giận lý hiến nếu là t r e o chọc vị tồn tại kia xuất thủ đối với triệu huyền cơ hiện tại đội ngũ tới nói chính là thai hoàng ậ p đầu lúc này tự a hồ làm cái gì lựa chọn đều không phải là sáng suốt người đi về trước đi triệu huyền cơ mở miệng nói chuyện nàng chưa hề nói lui cũng không có không lùi dạng này lập lờ nước đôi trả lời làm cho trương giác trong lòng khẩn trương tướng quân cái tia lui binh một chuyện hắn vội vàng mở miệng truy vấn triệu huyền cơ khoát tay đánh gây hắn đạo ta nói ngươi về trước đi việc này tha cho chúng ta nghĩ qua lại nói cái này trương giác nhìn nàng sắp mặt tựa hồ là tạm thời không có chỗ thương lượng tối nay xem ra chỉ có thể tới đây trương giác có chút không cam tâm tối nay không chiếm được đáp án hắn trở về cùng những cái kia trông mong chờ đợi mình các huynh đệ không tốt giao phó thế nhưng là cho đến bây giờ hắn đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất hắn có thể làm đều làm còn lại liền giao cho thiên ý đi cái kia tốt hy vọng tướng quân suy nghĩ thật kỹ vì u châu bách tình mướn cũng vì cản quân tử đệ mướn không người nào nguyện ý lại đổ máu lần này vũ châu chi chiến người ta đều là quân cờ thân bất do kỳ giữa chúng ta cửu hận đã dừng ở phục hồ sơn lời nói này nói đến cản quân trong đại trướng mặt khác tướng lĩnh thổn thức không thôi nói xong trương giác rất có phong độ bái nhìn chư vị nghĩ lại nói xong câu đó thân ảnh của hắn hóa thành một cơn gió mát biến mất tại cản quân trong đại trướng đợi trương giác sau khi đi trong đại trướng đông đảo tướng lĩnh an tĩnh một lúc sau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tâm tư không khỏi linh hoạt đứng lên tướng quân nếu không chúng ta liền có người nhịn không được cả gan đứng dậy coi chừng mở miệm đề nghị không ngờ hắn còn chưa nói xong liền có những người khác đứng ra đánh gậy hắn làm sao n g ư ơ i muốn lui binh sao chán không phải ta chẳng qua là cảm thấy n g ư ơ i cảm thấy cái gì n g ư ơ i nói ta cảm thấy ngạch ta t ta cảm thấy là hẳn là lui binh lui mẹ nó ngươi nằm mơ lúc này lui binh ngươi cũng dám nói ra lời như vậy ngươi xứng đáng h u y n h đệ đã chết sao chính là không muốn tiếp tục nhìn bên cạnh h u y n h đệ chết ta mới nghĩ đến đồng ý lui binh sự t ì n h đánh g i m người ta vừa lên tới nói một câu lui binh ngươi liền lui ngươi cứ như vậy không có chứng sao người đánh g i m lão tử ở trên chiến trường chưa từng lui qua một bước ta tại phục hổ sơn bên trên ném đi một cây cánh tay ngươi nói ta không có chứng Thuốc、3. Trên chủ vị triệu huyền cơ nghe phía dưới tiếng vã, càng phát tâm phiền ý loạn, nàng hét lớn một tiếng, ngăn lại phía dưới càng phát ra tiếng liệt ta phất phất tay, mệt mặt trong tối. trước tạp, thật tới chủ huyền nghe phía phiền phía kịch cho chính mình binh phán chuyện hắn không phải không Chỉ như hôm phức cho đều lui giấu Lui giống cơ cãi càng càng cãi việc được. ra ra loạn, nàng lớn ngăn này, ngắm Nàng gương bóng này, ngày nay đúng vị vã, vã dưới lại dưới lại, đi. mỏi loại kia giờ bây gặp đem đàm là là ý ở như vậy người ta tới cửa đàm phán ngươi liền lập tức lui binh nói đến giống như rất sợ sệt một dạng vấn đề này nếu là chuyển trở về hoàng thành bệ hạ nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào còn có trong hoàng thành những người khác tại biết sau chuyện này nói không chừng sẽ như thế nào làm i ê u đồ lớn công kích chính mình trong nội tâm nàng nhất thời rất xoắn suýt bất quá rất nhanh nàng cũng không cần xoắn suýt bởi vì võ thần tông mệnh lệnh đến ngay tại trương giác tới thương nghị lui binh đàm phán ngày thứ hai đến kia màn đêm vương xuống thời khắc triệu huyền cơ ngoài doanh trướng một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ liên tinh tướng quân Có đ mở ra phong thư đằng sau giấy viết thư triển khai trong nháy mắt từng hàng chữ viết đập vào mi mắt tin tức phía trên giống như trọng truy đập nệm tại trong lòng của nàng phía trên tam hoàng tử triệu huyền nặng mưu đồ bí mật tạo phản tội ác cùng cực nhìn triệu huyền cơ tướng quân lập tức xuất lĩnh cản quân trở về tùng châu phối hợp chấn ma tư cùng ám vệ đổi bắt tam hoàng tử cực kỳ chủ mưu lý minh c h ế t dẹp an xã t á c trong thư nội dung ngắn gọn mà nghiêm khắc mỗi một chữ đều như là băng lánh mũi tên đâm thẳng triệu huyền cơ nội tâm cái này chuyện gì xảy ra phụ hoàng hắn làm sao lại nhanh như vậy triệu huyền cơ nắm giấy viết thư tay run nhẹ nhẹ trong mắt lóe lên một tia không thể tin tần h sắc nàng đột nhiên đứng dậy tại trong doanh t r ư ớ n g đi tới đi lui nôn nóng bất an chẳng lẽ phụ hoàng đây là muốn đối với nàng hoàng huynh động thủ sao triệu huyền cơ trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi cùng bất an nếu là thật sự vậy nàng lại nên như thế nào tự xử triệu huyền nặng chính là nàng thân sinh huynh trưởng nếu thật muốn động lên tay đến mình rốt cuộc nên đi nơi nào trong thư phòng lựa đèn chập trờn triệu huyền cơ thân ảnh ở trên tường bỏ ra cái bóng thật dài truyền lệnh xuống toàn quân lập tức chờ xuất phát sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về tùng châu càng nghĩ nàng hay là quyết định trước tiên phản hồi tùng châu tìm tới huynh trưởng lại nói rất nhanh càng quân rút lui tin tức liền chuyển đến thái an thành thái an trong thành ánh nắng xuyên thấu qua tầm mây vẩy vào trên tấm đá xanh nổi lên kim quang nhàn nhạt thanh liên giáo tổng đàn bên trong một tên đệ tử thở hồng hộp hồ ô n g vào sân nhỏ hai tay giơ lên cao cao hưng ơ phấn mà hô to l ư i binh l ư i binh cản quân l ư i binh thật thanh âm hấp dẫn tổng đàn bên trong các đệ tử bọn hắn ngao ngao tụ tập đi lên thật thiên chân vạn s á c cái k i a trở về truyền tin đệ tử hô lớn là phòng thủ huỳnh đệ t r u y ề n về tin tức bọn hắn tận mắt thấy cản quân đã hướng tùng châu phương hướng rút lui quá tốt rồi tổng đàn bên trong các đệ tử nghe vậy trong nháy mắt sôi trào lên bọn hắn lẫn nhau ôm nhảy cấm hoan hô đây đều là trương thánh vương công lao khẳng định là bởi vì hắn mới khiến cho cản quân lưu binh cái gì thánh vương bây giờ gọi trương giáo chủ a đúng đúng đúng là trương giáo chủ. Sau đó, Trương g i á chương uy vọng tại t a thanh n liên trong giáo đạt đến đỉnh phong. Toàn bộ thanh liên giáo từ trên xuống h giáo giáo đạt từ bộ d ớ i đều cho rằng r t ư giác là năm g trăm ư ơ n thuận lợi hoàn thành tiếp nhận nghi ngồi lên thanh liên g giác g lợi tiếp i thức, một chút chủ vị trí. t mươi bảy vứt bỏ hết thẻ ảo tưởng, tưởng không thực tế từ thái an thành rút lui ngày thứ m ộ ư ơ i nương theo lấy trận trận tiếng võ ngựa càn quân một đường hành quân gấp rốt cục đã tới quen thuộc phục hồ sơn chung quanh lúc này chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc thần quang xuyên thấu qua tầm h mây vẩy vào trên đại địa đến gần chân núi chỉ gặp ngày xưa xanh n u n tươi tốt cây rừng bị chiến hỏa đốt cháy đến cháy đen một mảnh thân cành vật mèo chân núi đồng ruộng cũng đều bị chiến tranh bóng ma bao phủ đổ nát t h ê lương cỏ hoang ung tủm dù cho đi qua đã lâu như vậy trong không khí vẫn như c ũ tràn ngập một loại khó nói nên lời tốc sát chi khí để cho người ta không rét mà run càng hốt tại cái này trong bụi đất tựa hô còn kèm theo hôm đó lúc chiến đấu tiếng hò hét cùng kim qua thiết mã thanh em hôm đó càn quân cùng quân địch ở đây kịch chiến đao quang kiếm ảnh máu chạy thành sông bây giờ đứng ở chỗ này những cái kia đã từng khung cảnh chiến đấu phảng phất đang ở trước mắt làm cho càn quân các tướng sĩ không khỏi thổn thức không thôi cũng chính là một ngày này khi càn quân đội ngũ đi tới phục hồ sơn thời điểm có một tin tức khác chuyển đến bệ hạ tứ hôn đem viên g i a phượng nữ viên phượng nam tứ hôn thái tử triệu huyền thận chuyền viên phượng nam lập tức vào kinh gặp mặt thánh thượng lại chọn lương thần các nhật thành hôn tin tức này như là sấm xét giữa trời quang trong nháy mắt tại càn quân trong đội ngũ chuyền g a viên phượng nam vị này được vinh dự viên gia minh châu phượng nữ trung châu Thiên dung mạo khí chết thân gia xuất thân không thể bắt bẻ nhưng là người ta vô cùng si mê lý long vương vấn đề này coi như khó làm ta thao ba nghe được tin tức này viên vượng nam cả người phảng phất bị định trụ bình thường chấn kinh đến hóa đá tại nguyên chỗ sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt trong mắt tràn đầy không thể tin cùng k i n h sợ đến mức nàng hoàn toàn không để ý hình tượng văn tục nàng làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại được ban cho cưới cho thái tử triệu huyền thận cái kia bệ hạ có phải hay không giản nên hồ đồ rồi vô duyên vô cớ chơi cái gì tứ hôn cho siếc hắn muốn làm gì muốn mức ta cả không cớ ba viên phượng nam đột nhiên chỉ thiên giơ chân mắng to lên nàng tính cách vốn là cương liệt tăng thêm căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này càng không nguyện ý vận mệnh của mình bị dễ dàng như vậy quyết định càng quân trên dưới các tướng sĩ đều bị phản ứng của nàng làm trần kinh cứ như vậy ngơ ngác nhìn viên phượng nam tại trong đại doanh giơ chân mắng to cái kia võ thần tông một cách giờ cũng không ai đi lên n g ă n cản mọi người ở đây nghị luận â m ý thời khắc đoạn thời gian này đến nay một mực tâm tư trùng điệp triệu huyền cơ đột nhiên đứng dậy、Sắc、mặt của nàng n g h i ê trọng tựa hồ ý thức được cái gì không thích hợp sự tỉnh có điểm gì là lạ thanh âm của nàng đưa tới chú ý của mọi người triệu tướng quân ngươi cảm thấy là lạ ở chỗ nào viên bản du đi lên phía trước nghi ngờ hỏi triệu huyền cơ hít sâu một hơi chậm rãi nói ra phụ hoàng trước đó truyền tin cho ta để cho ta về t ù n g châu trừ đổi bắt tam ca của ta bên ngoài còn nâng lên một người ai đ á n g người t r ă m m i ệ n g một lời mà hỏi thăm triệu huyền cơ mỗi chữ mỗi câu ngựa khí trầm trọng nói ra một cái tên lý minh triết lý minh triết người này là ai chúng ta chưa từng nghe nói qua viên bản du nghi ngờ hỏi triệu huyền cơ tiếp tục nói tại ta nhận được phụ hoàng truyền tin đằng sau ta liền phái người đi đã điều tra thân phận của người này cái này lý minh chiết cũng không phải là hạ người vô danh hắn chính là lý long vương thân sinh huynh trưởng cái gì trong doanh trướng một mảnh xôn xao tất cả mọi người bị tin tức này chấn kinh đến nói không ra lời bọn hắn ngao ngao mở to hai mắt nhìn không thể tin được sự thật này cái này cái này sao có thể lý minh chiết là cái kia lý long vương huynh trưởng viên bản hòa khiếp sợ hỏi không sai triệu h u y n cơ gật đầu nói nàng hít vào một hơi thật dài phản phất muốn lắng lại giờ phút này kích động trong lòng cùng chấn kinh sau đó tiếp tục nói ra ta đã xác nhận lý minh c i ế t đúng là lý hiến h u y trưởng quan hệ này cũng không phải là ngẫu nhiên mà là thiên chân vạn sát sự thật tin tức này nơi phát ra đáng tin ta không có nửa phần sai lầm cái gì nghe được tin tức này trong đại t r ư ớ n g mọi người không khỏi cảm thấy chấn kinh trên mặt của bọn hắn đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ tin tức này đối bọn hắn tới nói quá mức đột nhiên quá mức ngoài ý muốn càng nhiều là khó có thể tin thế nào liền cùng lý long vương bên kia dính liễu quan hệ vừa mới còn tại trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn b i ê n phương nam giờ phút này cũng dừng động tắt lại hắn g ầ m đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm triệu huyền cơ trên mặt biểu lộ từ trước tới giờ không đầy dần dần chuyển biến làm c h ấ n kinh cùng không hiểu trong lúc nhất thời trong đại trướng lặng ngắt như th ánh mắt mọi người đều tập trung tại triệu huyền cơ trên thân chờ đợi nàng tiếp xuống giải thích viên bản hòa hắn c a o mày một mặt ngưng trọng hỏi triệu tướng quân người nghĩ ra cái gì triệu huyền cơ trầm tư một lát sau đó chậm rãi mở miệng mới đầu coi ta nhìn thấy phụ hoàng gửi thư lúc phía trên nâng lên lý minh c h ế t cái tên này ta cũng không có quá mức để ý chỉ là tưởng rằng cái t r ư n g hợp ta thậm chí hoài nghi phụ hoàng khả năng cũng không biết lý minh chất cùng lý h ế n ở giữa tầng quan hệ này nàng dừng lại một chút tiếp tục nói nhưng mà hiện tại xem ra ý nghĩ của ta quá mức đơn giản cho đến hôm nay coi ta nhìn thấy viên phượng nam được ban cho cưới sự t ì n h lúc ta mới giật mình tính giấc nguyên lai、like, p h u hoàng phái ta tiến về tùng châu chân chính mục đích cũng không phải là vì ta tam cà mà là vì lý minh chiết chuẩn xác hơn nói là vì đối phó lý hiến Cái gì ba? Triệu huyền cơ rước, ngạc cái có đoán, cái Triệu tiếng nói vừa dứt, trong đại liền vang lên nhiều tiếng kinh phải người liền đối kia tới gì trong trướng vang tướng không Long Vương ba? bệ vừa thanh hay sao huyền quân, muốn đâu? hồ hạ này đây lên phó là làm Lý âm Có ngoài một mặt k h ô n ý liệu đối với viên gia quân dạng này giận mắng chu tước quân ít người tầm mắt không có phản bác tướng quân việc này ngươi có phải hay không đoán sai có lòng người tôn may mắn ý đồ muốn tìm đến một chút chuyện này căn bản lại không tồn tại khả năng triệu huyền cơ sắc mặt âm chầm quét mắt một chút đại trướng tại nàng ánh mắt nhìn gần phía dưới ồn ào trong đại trướng những âm thanh này dần dần lắng lại vài không thể nghe thấy vứt bỏ các ngươi điểm này h ảo tưởng không thực tế đi triệu huyền cơ bình tĩnh thanh âm đàm thoại c h ầ m rãi vang lên tại mọi người bên thai như một cái lý minh c h ế t vậy còn có thể là t r ù n g hợp nhưng là hiện tại lại tới một kiện tứ hôn viên phượng nam sự t ì n h vậy liền thật là rõ ràng là nhằm vào lý hiến hai cái đều là hắn tương đối người thân cận lại lựa chọn dễ dàng nhất chọc dẫn phương thức của hắn cái này hiển nhiên chính là phụ hoàng hắn muốn đối phó lý hiến